Chương 388: Thượng cổ bí văn. Lam Tuyệt Ma Sơn cái kia thông hướng tử trùng giới trong sân cốc, nhất tòa khắc rõ vô số thần bí chú ấn, tỏa lạc lấy một tôn khắc rõ tinh thần ký hiệu tượng thần tế đàn. "Bắt đầu đi." Dương Phàm đi vào cái kia tế đàn đỉnh chóp chậm rãi nói. "Không cần thần chương." Thông đạo cửa vào nắm giữ tại trong tay của chúng ta, không hội thoáng qua một cái đi, liền bị vô số cường giả vây công. Lam Kích mỉm cười, chỉ một ngón tay. Từng đạo tinh thần quang huy từ Lam Kích thể nội ra, không có vào cái tế đan bên trong. Cái kia tế đan một chút hiện ra vô số chú ấn, nhất đạo tinh thần cổ sáng từ đó bắn ra ở một bên mở ra một cái tinh thần chi môn. Dương Phạm, Tiểu Hắc, Lang Cửu, Hắc Hạt bốn người nhanh chân bước vào kia phía tinh thần chi trong môn. Một trận tinh thần quang huy vi vi lóe lên, Dương Phạm liền phát phát hiện mình cùng Tiểu Hắc bốn người bị kẹt tại nhất cái nham thạch to lớn lý mặt. Lam Kích một bước qua kia tinh thần chi môn, cũng trực tiếp cùng Dương Phạm bốn người chen thành một đoàn. Lam Kích tỉ tỉ, đây chính là người nói hết thảy đều nằm trong tay bên trong. Dương Phạm thôi động tổ nguyên tố thao túng kỹ năng, chung quanh thân thể một chút giải, nhanh chóng hóa tan ra một cái hố nhìn Dương Phàm một chút, đã nhiều năm như vậy Chúng ta hậu thủ có chút sai lầm cũng rất bình thường. Liên liên tựa cổ nhân hoàng đô sẽ chết già, thời gian lâu dài, các loại bố trí phạm sai lầm cũng rất bình thường. Dương Phạm Hiếu kỳ nói, Lam Kích tỷ tỷ, thượng cổ nhân hoàng không phải thần linh cấp cường giả sao? Thần nhóm làm sao sẽ chết già? Thần linh không phải đã không hề bị Thọ Nguyên bối rối sao? Mỗi một vị thần linh cấp đếm được cường giả đều là Thọ Nguyên cơ hồ vô cùng vô tận tồn tại. Thần nhóm cũng đều vô cùng tương đại, coi như thả ở tại thần giới, mà dưới dạng này cao đẳng thế giới bên trong, cũng là xứng bá một phương đại lão, có thể che chở một chủng tộc. Thượng cổ Lục Hàng Ta chỉ biết là Vạn Hóa Hoàng cùng Nam Nguyên Hoàng, thần nhóm hai vị chính là giả yếu mà chết. Đương nhiên đây chỉ là lịch sử phía trên ghi chép. Cụ thể thần nhóm chết hay không, ta cũng không biết. Vạn Hóa Hoàng, Nam Nguyên Hoàng cùng Linh Hoàng bị hạ ba vị, đều chỉ là vẹn vẹn chỉ là thần linh phía dưới Ngụy Thần cấp độ cỡ giả. Đương nhiên, thần nhóm đều là mạnh nhất nguy thần. Thần nhóm đều là mượn đặc thù thần khí mới có thể tại bản thổ thế giới bên trong phát huy ra có thể so với thần linh uy năng. Ba vị bị hạ cùng chân chính thần linh chính chính là thần nhóm không có lâu đời vả nguyên. Rời đi bản thổ thế giới chi về sau, cũng vô pháp phát huy ra thần linh uy năng, mà lại ba vị hạ cũng đều đã từng chém giết qua dị tộc thần linh cấp cơ giả, đáng tiếc không thành thần linh, cuối cùng không cách nào thu hoạch được vô hạn tọa nguyên. Chúng ta nhân tộc lại là ngắn sinh loại, một khi tọa mệnh đạt tới trình độ nhất định, thực lực liền bắt đầu cấp tốc suy yếu. Muốn thành thần, liền khó hơn." Lam Kích rũ rũ thở dài nói. Dương Phạm Hiếu kỳ nói, "Thưa cụ Lùng Hoàng Đô không có thành thần, vậy chúng ta nhân tộc có nhân thành thần sao?" Lam Kích nói, "Không biết. Trong truyền thuyết, tại Vạn Hóa Hoàng thời đại, bên cạnh hắn có một gã đế sư. Truyền nói chính là tên kia đế sư dẫn đạo Vạn Hóa Hoàng đạp thượng con đường tu hành, cuối cùng dẫn đầu nhân tộc thành bản thổ thế giới chủ." Tiên địa đế sư có lẽ là một tôn thần linh cấp đếm được cường giả. Một đường nói chuyện thiểm, Dương Phạm vận dụng thổ nguyên tố thao túng kỹ năng trực tiếp mở ra một cái thông đạo từ dưới đất đi ra. Nơi này chính là tự trung giới. Cái này lý không phải nhất cái tiểu thế giới sao? Làm sao ta cảm giác cái này lý tu luyện so bản thổ thế giới càng thêm dễ dàng? Dương Phạm nhất từ dưới đất đi ra, nương tựa theo nguyên lực chi thể lực lượng cảm giác nhạy cảm đến thế giới này so bản thổ thế giới càng thêm dễ dàng tu luyện. Lam Kích nói, đó là bởi vì ngươi lợi địa phương là chủ xuất chi địa. Tại một khu vực như vậy, trấn áp hứa nhiều khủng tồn tại. Một khu vực như vậy nguyên lực tuyệt đại nhiều số đô bị dùng để trấn áp, ma diệt những cái kia đáng sợ tồn tại. Cho nên đưa đến một khu vực như vậy nguyên lực thiếu thốn, tương nguyên thiếu thốn." Dương Phàm Hiếu kỳ nói, "Tại sao muốn trấn áp? Trực tiếp xử lý những cái kia kinh khủng tồn tại không tốt sao?" Mỗi một vị thần linh cấp đếm được kinh khủng tồn tại đô có được vô cùng cường đại bất tử đặc tính. Hai tôn thần linh cấp đếm được cường giả giao thủ, đánh bại đối phương đơn giản, muốn đánh giết đối phương liền sẽ rất khó, muốn đánh giết đối phương, đồng thời ma diệt đối phương vết tích, để không thể sống lại thì càng khó. Cho nên tại thượng cổ thời đại, những cái kia bị tam đại nhân hoàng đánh bại thần linh cơ bản thượng đô bị phong ấn. Thông qua đủ loại đại trận, đem bọn nó phong ấn tại trục xuất chi địa, đồng thời lợi dụng chủ xuất chi địa đặc tính chậm rãi ma diệt thần nhóm bản nguyên. Cho tới bây giờ, trục xuất chi địa đã có mấy tôn thần linh cấp đếm được kinh khủng tồn tại đã bị ma diệt bản nguyên. Chỉ là còn có một số lao bất tử còn tại kéo dài hơi tàn. Những cấm địa kia ngươi tuyệt đối không nên đi tới, đi chỉ có một con đường chết, thập tử vô sinh." Lam Kính nói. Dương Phàm đỗng nhiên thì ra đầu vị vị run lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại chủ chi địa bên trong, lại bị phong ấn như vậy nhiều tồn tại. Tại kia trùng suất chi địa bên trong sinh người sống liền như là ở tại nhất tòa núi lửa hoạt động tự mặt, núi lửa không bộc phát thì cũng thôi đi. Một khi núi lửa bộc phát, tất cả mọi người chết không có chỗ chôn." Dương Phàm nói, "Những cái kia kinh khủng tồn tại chỗ cấm địa, nên không hội theo thời gian trôi qua lực lượng tiêu thất a." Lam Kíp nói, "Không hội. Dù sao nhưng cấm địa kia đều là rút ra thần nhóm bản nguyên lực lượng làm động lực nguyên. Dạng này sẽ để cho thần nhóm càng ngày càng suy yếu, nhưng hậu bị ma diệt." Dương Phàm hiếu kỳ hỏi, "Có hay không bị chân chính chém giết thần linh cấp tổ giả?" Lam Kíp nói, "Đương nhiên là có. Chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng." Cầm trong tay thần khí linh hoàng cũng có thể chém giết thần linh cấp tương giả. Dương Phàm hướng về trung quanh nhìn lại, chỉ thấy xung quanh không khí trong lành, cây xanh râm mát, tại những cái kia đại thụ thượng nghỉ lại lấy đủ loại ma trùng. Ông, ông, ông. Dương Phàm một nhóm vừa mới xuất hiện, lít nha lít nhít năm đấm lớn tiểu hút huyết ma muội, liền hóa thành một mảnh tất hắc trùng vân hướng về mảnh này đánh tới. Lam Kíp nói, "Dương Phàm, phổ thông chiến đấu liền giao cho ngươi. Ta mỗi một lần ra thủ đô hội tiêu hao lực lượng khổng lồ, cho nên, ngươi tận khả năng sử dụng lực lượng của mình tới đối phó thế giới này cường giả." Tốt. Hát hận, động thủ. Dương Phạm ra lệnh một tiếng, hắc hạch cái chán chi phối chi quang chợt hướng về kia chút hút huyết ma muỗi quét qua. Chi kia phối chi quang quét qua, mảng lớn hút huyết ma muỗi chợt chuyển hóa trở thành hắc hạch chi phối bộ hạ, bắt đầu đồng bạn tự giết lẫn nhau. Dương Phạm khẽ chau mày nói, chi phối chi quang uy lực giảm xuống hứa nhiều. Rất bình thường. Tại bản thổ thế giới, ngươi là bản thổ thế giới sinh linh, đang đối kháng với ma trùng nhất tộc xâm lấn thời điểm nhận thế giới chiếu cố, các loại năng lực đều sẽ đạt được tăng cường. Tại tử trùng giới bên trong, ngươi các loại năng lực đều sẽ bị gọi yếu một ít. Đương nhiên bị suy yếu đến không nhiều, dù sao tử trùng giới cũng là nhất cái yếu tiểu thế giới. Nếu như đem tử trùng giới đoạt lại tiến hành cải tạo, tử trùng giới liền lại biến thành chủ của chúng ta trận, nếu có ngụy thần cấp đếm được cường giả đồng dự, liền liên thần linh cấp cường giả muốn công hãm đều phải đánh đổi khá nhiều. Lam Kíp nói. Chương 389, tử trùng giới cùng hoa tộc. Ông ông ngoe. Vô số ma giăng trùng cũng bị kích động, hướng về Dương Phàm một nhóm đánh tới. Khắp mặt đất cũng bỗng nhiên hiện hiện đủ loại ma trùng, hướng về Dương Phàm một nhóm đánh tới. Như vậy nhiều trùng, hết thảy đô đi chết đi. Dương Phàm xòe năm ngón tay, một đoàn vô cùng kinh khủng hỏa diễm một chút bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Lốt bút. Tại từng đợt giòn vang thanh âm bên trong, vô số ma trùng bị đốt cháy thành tro bụi, theo gió phiêu tán. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, không có ma dương. Bất quá hoàng kim điểm tiến hóa số lại không thiếu. Tại bản thổ thế giới bên trong, những cái kia ma trùng cho dù chết, cũng hội lưu lại một chút ma dương, có thể mở ra một chút kỹ năng chi châu. Tại thế giới khác liền không có chuyện tốt như vậy. Hắc hạt không ngừng tôi động chi phối chi quang khắp nơi soát, đem những cái kia vọt tới ma trùng hết thể đô biến thành nó chi phối bộ hạ. Lam Kích thân thể nhoáng một cái, Vô số tinh thần chi quang vần quanh, một chút biến thành một đầu bao vây lấy một tầng thủy tinh vòng cổ thủy tinh, tại tầng kia vòng cổ thủy tinh thượng khắc rõ vô số thần bí chú ấn. Lam Kích nói, ta hội ẩn nấp khí tức của mình, phong ấn lực lượng của mình, giảm bất tiêu hao. Nhất nhiều chỉ có thể cùng ngươi nói vài lời. Chiến đấu liền nhờ vào ngươi, thực sự không được lại để ta ra thủ. Vâng. Lam Kích đi đi. Dương Phàm đem Lam Kích biến thành vòng cổ thủy tinh cầm lấy, đeo ở cái cổ mặt, nhưng hậu thôi động biến hình thuật, một chút biến thân trở thành một tôn ma ngô công nhất nguyên năng Tông sư. Tiểu Hắc Hóa thành thể, trốn Dương Phàm tóc lý mặt. Lang Cửu thôi động một kiện biến hình bí bảo, biến thành một đầu cao đẳng thiên lưu ma. Hắc hạp thân thể một trận vặn vẹo, một chút biến hóa thành một đầu cao đẳng hạt ma. Ma trùng chi một loại trong đó năng lực chính là có thể biến hóa thành bất luận một loại nào bị nó luyện hóa huyết mạch ma trùng tộc cường giả. Biến thân hoàn tất chi về sau, Dưỡng Phàm chợt hướng về tử trùng giới 8 cái tiết điểm bên trong bên trong một cái tiết điểm đi đến. Một đường chi thượng, Dưỡng Phạm xuyên qua hứa nhiều xâm lâm cùng dòng sông, thấy được tử trùng giới phong cảnh. Tại tử trùng giới bên trong, cũng ý nguyên nghĩ lại lấy các loại yêu thú, bất quá càng nhiều hơn chính là các loại ma trùng. Bầu trời, mặt, dòng sông bên trong đâu nghỉ lại lấy đủ loại ma trùng, những cái kia ma trùng nhóm đô tương hô san ngồi, tạo thành một loại khác loại vòng sinh thái. Dương Phạm cùng nhau đi tới, còn chứng kiến hứa nhiều vực bỏ thôn xóm, tiểu trấn, thành thị, chỉ là tại những cái kia vực bỏ thành trấn từng cái trong kiến trúc đều đã biến thành các loại ma trùng xảo huyết. Trên bầu trời khắp nơi bay lượn lấy đủ loại to lớn ma trùng, thượng bò cũng đều là các loại ma trùng, khắp nơi có thể thấy được đủ loại chủng tổ. Vô số ma trùng ở các nơi điên cuồng chiếm giết. Đây chính là tự trùng giới yên Những cái kia thực lực không có đạt tới nguyên năng tông sư cường giả một khi tiến vào tử trung giới, cơ bản thượng rất nhanh liền hội bị giết chết. Dưỡng Phàm nếu là thống lĩnh nhân tộc đại quân tiến vào tử trung giới, bộ hạ của hắn rất nhanh liền sẽ bị kia ở khắp mọi nơi các loại ma trùng ngai dạ công kích, hơi không cẩn thận liền hội toàn quân bị diệt. Những này là hoa tộc nhân. Dưỡng Phàm hành tẩu mấy chục lý chi về sau, từ kia phiến sơn trong vùng đi ra, liền thấy một mảnh chiếm diện tích mấy ngàn hecta hoa điền, tại kia điển trưởng các loại sinh đẹp Tại hoa Mặt, có một đám thân cao 1,56 hữu, da thịt tuyết bạch, tinh tế Lương Hậu mặc ra một đôi trong suốt cánh, nam xinh đẹp, nữ mỹ lệ hoa tộc nhân chính đang bận rộn làm việc. Tại kia hoa điện trung quanh, trải rộng vô số ma trùng, cùng mấy ngàn danh ma trùng tộc chiến sĩ tinh nhuệ thủ hộ. Một tôn niệm ma tộc nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả ngồi ở một bên, nhất thủ nắm lấy một đóa hoa đóa bảo dược, nhất thủ nắm lấy một gã hoa tộc mỹ nữ hướng mình truy lý mà tắc. Từng đợt vô cùng thê lương kêu thảm cùng kêu rên thanh âm từ bên kia truyền đến. Mười mấy mấy hoa tộc nhân bị tỏa nhau, mặt tương thân run bấy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lam truyền nói, "Nhìn, Dương Phàm, Đây chính là kẻ bại hạ chảng. Chúng ta nhân tộc nếu là chiến bại, cũng hội rơi xuống loại tình trạng này, mặc người thì cá, sống không bằng chết." Dương Phạm khẽ bước tạm, "Đáng chết thôi bọn cả, cút cho ta. Nơi này là ta, vĩ đại nền mệ mọi đại nhân lãnh địa." Tôn này nền ma tộc nguyên năng tông sư vừa nhìn thấy Dương Phạm ba người, theo thủ đem một gã hoa tộc nhân vứt xuống đất, trong mắt hung quang chớp động, nghiêm nghị quát, "Kia mấy ngàn danh lệnh ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ một chút người cầm các vũ khí, mắt long long chầm chầm miệng vi vi lên, lộ ra mỉm cười, "Thật sự là quá tuyệt vời." Thông ma chủng nhất tộc đại nguyên năng tông sư trong miệng, dưỡng phàm đến chí ma chủng nhất tộc tuyệt đại đa số chủng tộc đều tin dâng tặng vĩ đại vạn chủng chi mẫu, nhận thần che chở. Bất quá tại ma chủng nhất tộc nội bộ, lại phân làm chuẩn chuẩn, bỏ cả, con giết các loại khác biệt chủng tộc, mỗi một chủng tộc nội bộ còn có khác biệt chủng tộc. Tỷ như ma giáp chủng nhất tộc nội bộ, còn có tinh thông hỏa diễm nguyên tố viêm ma giáp chủng một mạch, có thể phun ra cốt thứ cốt thứ giáp chủng một mạch các loại các loại. Khác biệt chủng tộc ma chủng tộc ở đoạt lợi ích đồng chém giết không ngừng. đối phía dưới đấu cơ bản tựa mặc Chỉ có một đầu thiết luật, chính là tại xâm lấn thế giới khác thời điểm, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chiến đấu. Tại trục xuất chi địa thời điểm, tiêu các đại ma chủng tộc còn có thể sóng vai chiến đấu. Tại cái này tử trùng giới bên trong, các đại ma chủng tộc tương hộ ở giữa tranh đấu không tu, chưa hề đâu không có đỉnh chỉ qua. Lớn mật, người cái này ngu xuẩn, cũng dám đối vị đại nhân này vô lễ như thế. Người tội đáng chết vật lần. Hát hạt trong mắt lóe lên một vòng hung quang, một tiếng quát trói thai, đống nhiên bạo khởi tựa như tia chấp hướng về mệt mỏi đánh tới. Những cái kia nện ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ há miệng phun một cái, lít nha lít nhít tơ nện như là như hạt mưa hướng về Hắc Hạt bay tới. Vô số tơ nện độ đánh tới không. Hắc Hạt một chút xuất hiện tại nện mệt mọi trước người, nhất trảo đánh vào nện mệt đầu chi thượng, vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộc phát, đem nện mệt đầu trực tiếp bẻ vụn, tiên huyết văng khắp nơi. Đại nhân, đáng chết. Nện mệt mọi vừa chết, những cái kia nện ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, giải tán lập tức, hướng, hướng là giả, so với mấy ngàn con lại còn cường đại hơn. Nó đâu bị hắc hạt trong nháy mắt miêu sát, hắc hạt mạnh có thể thấy được luồn lổm. Những cái kia nền ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ nhóm căn bản không dám cùng hắc hạt một trận chiến. Tại kia hoa điền bao quanh các loại ma chi chu trong mắt hung quang chớp động, hướng về Dương Phàm đлень tới. Hắc hạt thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Phàm trước người, cái trán chi phối chú ấn lấp lánh, từng đạo chi phối chi quang chiếu xạ tại những cái kia ma chi chu thân bên trên. Những cái kia ma chi chu bị hắc hạt quét một cái, hết thảy phản chiến, hướng về đồng của mình công tới, mảng lớn mảng lớn, ma chi tự lẫn nhau, huyết phi, lưu lại mảng lớn thi hài. Bọn hắn làm sao không trốn? Dương Phạm có chút hiếu kỳ hướng về hoa trong ruộng hoa tộc nhân nhìn qua. Chương 390: Chui vào hành nhân thành. Ngoại mặt khắp nơi đều là ma trùng. Những loài hoa tộc nhân mặc dù vừa ra đời, liền có được nguyên năng giả tu vi. Thế nhưng là bọn hắn không có tu luyện bí pháp, coi như chạy đi cũng chỉ có một con đường chết. Mà lại những loài hoa tộc người đã bị ma trùng nhất tộc nuôi nốt bất tri qua bao nhiêu đời, tư duy cùng hết thể đều đã bị nô lệ hóa. Lại thêm thượng không có kiến thức của mình và văn hóa truyền thừa, bọn hắn đã là hợp cách nô lệ. Lam Kích trong lời nói lộ ra một cỗ tình cảm phức tạp. Lúc trước hoa tộc chính là linh hoàng trong hoàng cung đỉnh tiêm vườn Đinh cùng thợ tiểu hoa. Thời đại kia Hoa tộc nữ vương cùng Lam Kích còn đã từng là hảo hữu. Nhìn thấy lúc trước linh tính 10 phần mỹ lệ làm rung động lòng người Hoa tộc nhân biến thành ma trùng nhất tộc nuôi nốt nô lệ cùng mồi ăn, Lam Kích trong lòng đồng dạng có chút không dễ chịu. Dương Phàm quét những cái kia một mặt kinh hoàng Hoa tộc nhân một chút hướng về nện mệt mỏi ở lại cung điện đi đến. Cái này nện mệt ngã là nhất cái thích hưởng thụ giã họa. Đáng tiếc phẩm vị chẳng ra sao cả. Nện mệt mỏi ở lại cung điện chính là nhất cái cao tới 30 mét, rộng rãi vô cùng cự hình toàn bộ cự chỉ là tại vách tường thượng có một chút dùng nhiều tộc tuấn nam mỹ nữ thi thể chế tác mà thành tiêu bản. Dương Phạm bắt đầu thẩm vấn bị hắn bắt sống nền ma tộc Tinh Nhuyễn hiểu rõ phiến khu vực này tình huống. Phiến khu vực này chính là nền ma nhất tộc phạm vi thế lực, phiến khu vực này chủ nhân chính là Lưỡi Dao Nhện Tướng Quân. Cái này một gã Lưỡi Dao Nhện tướng quân chính là một tôn nguyên tôn cảnh cấp đếm được đáng sợ cường giả. Nền mệt lệ thuộc trực tiếp cấp trên chính là một tôn sinh ra từ ảnh chu nhất tộc ảnh chu đốt thống lĩnh. Tại nền ma nhất tộc phạm vi thế lực xung quanh, theo thứ tự là kiến ma tộc, chuồn, chuồn ma, tộc, ma, tộc, ma, tộc ma tộc, Tại giới trong, bởi thiên, cho nên con ma tộc cường đại nhất. Bất quá tại cái này từ trùng giới bên trong, các đại ma trùng nhất tộc đồng dạng tương hô ở giữa chém giết không tu, nhân diện cử ngô minh mặt thượng cũng sẽ không can thiệp các tộc ở giữa chém giết. Lam Kích đề nghị, bằng không, chúng ta trực tiếp đi chết trùng thần điện, trực tiếp đem nhân diện cự ngô xử lý. Dương Phàm nói, người đem nhân diện cử ngô đầu chặt đi xuống. Nó đến cùng thụ thương nặng bao nhiêu? Vừa mới chặt xuống đầu của nó thời điểm, nó hẳn là thụ thương không nhẹ, linh hồn cũng bị trọng thương, thực lực hẳn là rơi xuống đến một thành trở xuống. Bất quá nó vận dụng tử trùng giới bên trong tư nguyên cùng các loại bí pháp, hiện tại hẳn là khôi phục lại hai thành tả đi. Theo thời gian trôi qua, Nó chỉ hội càng ngày càng mạnh. Hiện tại ta còn có thể nhẹ nhóm chém giết nó. Ngũ niên về sau, ta đoán chừng ra thủ chém giết nó, liền hội hao hết tất cả lực lượng, không cách nào động đậy. Không có cách nào giúp ngươi đối phó đại nguyên tôn cấp đếm được cường giả." Lam Kích nói. Dương Phàm nói, kia trực tiếp đi chết trùng thần điện không thể nghi ngờ là hạ hạ chi tuyển. Nhân diện cự Ngô chỉ phải ẩn trốn, chúng ta một khi bại lộ, liền sẽ gặp phải toàn bộ từ trùng giới cường giả truy sát. Tại chúng ta còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng trước đó, đây là hạ hạ kế sách." Lam Kích một chút không nói thêm gì nữa. Năng 10 phần hiểu chiến đấu, chiến lược cũng rất mạnh hành. Bất quá cái khác phương mặt cũng có chút thưa thất bình thường. Ảnh nhân thành chính là ảnh chu đốt nghỉ lại nhất tòa siêu cấp thành lớn. Tại ảnh nhân thành bên trong, khắp nơi có thể thấy được từng tôn ảnh chu tộc các chiến sĩ mang theo từng người từng người xinh đẹp nhân tộc nô lệ hoặc là hoa tộc nô đái hành đi. Tại kia ảnh nhân thành bên trong, mở lấy hứa nhiều cửa hàng, những cửa hàng kia lý mặt đô là nhân tộc nô lệ cùng hoa tộc nô lệ tại vận doanh. Ma chủng nhất tộc cơ bản tượng đều là chiến đấu cuồng, chỉ biết phá hư sẽ không xảy ra sinh. Cho nên bọn chúng mỗi chinh phục một cái thế giới đô hội giữ lại bộ thổ dân mạo xưng làm nô lệ cùng phụ thuộc. Xuất tiên đầu nhập vào ma chủng nhất tộc dẫn đường đảng thì là sẽ trở thành thống trị những nô lệ kia cùng phụ thuộc đồ mục, vì ma chủng nhất tộc cung cấp liên tục không ngừng tài phú. Kia lý chính là ảnh nhân thành phụ thành chủ. Như quả không ngoài ý ngoại, ảnh chu đốt ngay tại lý mặt. Dưỡng phàm tại quang học gần thân thuật cao cấp che giấu khí tức kỹ năng ra chỉ phía dưới giống như ưu linh tiềm hành ảnh nhân thành phụ thành chủ biên giới. Phong ngự thật đúng là sâm nghiêm. Dưỡng phàm hướng về trong phụ thành chủ nhìn thoáng qua, bằng vào siêu cảm giác trí cảm ứng được ảnh nhân thành phụ thành chủ vô số trong bóng tối dấu đi một tia nguy hiểm. Dương Phạm một chút khởi động kỹ năng chân thực chi nhãn cao cấp quan sát, hướng về âm ảnh phương hướng nhìn lại, liếc mắt liền thấy tại phủ thành chủ âm ảnh bên trong trải rộng vô số mắt thường khó mà nhìn thấy tơ nhện, coi như tại kia trong phủ thành chủ bộ ánh nắng địa phương, cũng ẩn giấu đi vô số tơ nhện. Bất luận kẻ nào tại trong phủ thành chủ hành động, đô hội động chạm lấy những cái kia tơ nhện, đem hết thể tình báo phản hồi cho tơ nhện chủ nhân. Muốn vô thanh vô tức chui vào ảnh nhân thành phủ thành chủ rất khó. Mạnh mẽ xông tới, hoặc là bắt cái đầu lưới, vẫn là bắt cái đầu lưới tương đối thỏa đáng. Dương Phạm tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, từ bỏ mạnh mẽ xông tới suy nghĩ Tại bản thổ thế giới trục xuất chi địa là tất cả thế lực chống lại ma trùng nhất tộc, mỗi một lần Dương Phàm Đô chuẩn bị cường đại ác chủ bài, hắn mới dám đối ma trùng nhất tộc gia thủ. Bây giờ tại tử trùng giới bên trong, ma trùng nhất tộc cường giả như mây, nguyên tôn cảnh cường giả cũng không ít. Tại cái này lý mạnh mẽ xông tới ảnh nhân thành, tuy tiện bại lộ còn không bằng mạnh mẽ xông tới chết trùng tần điện. Có người đến. Dương Phàm bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, hướng về một bên nhìn lại. Mười tên người áo đen giống như u linh từ một bên hiện hiện, cánh soi lưng nhẹ, trời phi hành, bay vào ảnh nhân thành trong phụ thành chủ. Dương Phàm trong lòng yên nói, không được, kia lý có tơ Tại kia hành nhiên thành trong phủ thành chủ, một chút vang lên to do vô cùng âm thanh cảnh báo. Có thích khách, có thích khách. Từng người từng người ảnh chú nhất tộc tinh nhuệ cường giả nhau nhau từ ảnh đốt trong phủ thành chủ vọt ra. Hoa tộc tiểu tiện nô, các ngươi là đi tìm cái chết, cho ra ra làm đồ ăn và sao? Vớ vặn, ta đối những cái kia nuôi trong nhà Hoa tộc xúc sinh đã trăn ăn. Các ngươi loại này hoang dại Hoa tộc xúc sinh càng có nha đầu. Một tôn ảnh chú nhất tộc nguyên năng tông sư ảnh chú cùng từ một bên ra, giữ tợn một tiếng, há một cái, vô số âm ảnh nhận như là một chương to lớn vô cùng lưỡi lớn hướng về kia 10 tên Hoa tộc cường giả bài tối. Ác tặc, đi chết. Một gã toàn thân bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật hoa tộc trong mắt cường giả hung quang lóe lên, cầm trong tay một thanh tinh mỹ vô cùng, khắc rõ vô số đóa hoa loan đao một đao chém xuống. Một đóa lại một đóa thần bí khó lường, mỹ lệ làm rung động lòng người đóa hoa hư ảnh trực tiếp hiện hiện. Trận trận thơm ngọt vô cùng hương hoa hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Liền trong khoảnh khắc đó, Lít nha lít nhít ảnh chủ nhất tộc cường giả thân thể run lên, một chút ngã xuống đất thượng, toàn thân run lẩy thân một tan. Ảnh cùng nghe thấy tới hương hoa, nhiên thì cảm giác được thân thể lực lượng vận chuyển trì trệ một mấy mắt, có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hành động dừng lại một cái trước mắt. Sau một khắc, kia nhất đạo ánh đao trận tại ảnh chu cùng thân thượng vút qua, đem ảnh chu cùng một phân thành hai, chém thành hai đoạn, mảng lớn huyết dịch từ ảnh chu cùng trong thân thể phun ra tản mát bên trên. chương 391, hoa hàng thiết. Thật là lớn gan, ngươi cũng dám chạy tới ta phụ thành chu giết người. Ngươi là vì nữ nhân này sao? Nương theo lấy nhất cái băng lánh tản khốc thanh âm, một tôn thân cao 10 mét, nửa người trên là nhân loại hình thái ma tộc, nửa người dưới chính là một con to lớn chi chu. Toàn thân khắc rõ vô số âm ảnh chi văn hành chu tộc cường giả ảnh chu nhân từ một bên đi ra, trong tay nắm lấy một gã thân hứng cao một mét ngũ, mỹ lệ tuyệt luân ngực phảng hoa tộc tiền sắc thiếu nữ. Hắn thì tên kia hoa tộc ngực phảng tiền sắc thiếu nữ hai con cánh đều đã bị bẻ gãy, toàn thân vết thương chồng chất, một mặt thống khổ tuyệt vọng. Đem nữ vương trả lại. Cầm đầu tên kia hoa tộc trong mắt cường giả chớp động lên sắc mặt giận dữ nghiêm nghị quát. Hoa Hàn Tiết, các người nữ vương đã sớm là bị chúng ta chơi nát hàng nát. Tất cả chúng ta đô đem nàng chơi một vòng lại một vòng. Người tên phế vật này, lúc trước nếu như không phải ngươi không có bản lĩnh, nàng cũng không hội rơi vào trong tay của chúng ta. Nàng biến thành hiện tại hình dáng này, hết thảy đều là ngươi tên phế vật này sai. Quỳ xuống, thế đương nô lệ của ta. Ta liền đem nàng trả lại cho ngươi, để ngươi cũng tốt tốt thoải mái một chút. Nếu không, ta liền bóp chết nàng, để ngươi hối hận cả đời. Ảnh Chu Nhiên giữ tợn cười một tiếng, một bộ âm ảnh tơ nện một chút quấn quanh ở Hoa tộc nữ vương cái cổ ở giữa, siết đi vào. Hoa Hàm thiết, không cần quản ta. Giết nó. Dễ ta. Đây là mệnh lệnh. Hoa tộc nữ vương nhìn thật sâu Hoa Hàm Tiết một chút, trong mắt đẹp lướt qua vẻ kiên nghị, thong khổ cười một tiếng, đem hết toàn lực tiêu lên. Không. Không. Hoa Hàm Thiết toàn thân run dậy, trong mắt chớp động lên tuyệt vọng qua mang, cầm dao thủ cũng tại run dậy không ngừng. Đầu hàng? Ảnh Chu Nhân sâm nhiên cười một tiếng, vung tay một cái, nhất đạo tơ nện một quyển, Hoa tộc nữ vương một cánh tay chợt bị trực tiếp chặt đứt, rơi xuống thượng, mảng lớn máu tươi từ nàng tay cột bên trong phương ra. Nàng lại nghiến chặt hàm răng, khuôn mặt vặn vẹo, liên gọi đô không có để cho một tiếng. Không, không nên thương tổn nàng. Hoa Hàm Thiết trong mắt chớp động lên vẻ hoảng sợ, tiêu lên. Ngay tại cái này thì vô số âm ảnh tơ nện đột nhiên từ Hoa Hàm Thiết thân hậu trong bóng tối nổ bắn ra mà ra. Một chút đâm vào hoa hàm thiết cùng hắn chín tên đồng bạn thân thể chi bên trên. Lúc đầu lấy hoa hàm thiết thân thủ, hoàn toàn có thể đem những cái kia âm ảnh tơ nện trên mỡ. Thế nhưng là hắn tại tâm thần khéo động phía dưới, phản ứng chậm một cái chớp mắt, bị tia âm ảnh tơ nện trong nháy mắt thứ nhập thể nội. Vô cùng kinh khủng âm ảnh lực đo một cái bộc phát, đem hoa hàm thiết trong nháy mắt ăn ngọn, từng đầu tơ nện như cùng một con rắn độc, trong nháy mắt quấn quanh ở thân thể của hắn chi thượng, đem hắn gắt gao trói lại, kéo tới bên trên. Ha, ha, ha Hoa hàm thiết, ngươi thật đúng là nhất cái phế vật. Vậy mà đơn giản như vậy liền bại. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể tuyệt tình giết chết cái này thấp hèn hoa tộc nữ vương. Bằng không lựa chọn lần nữa đào tẩu, cũng là nhất cái thượng sách. Ngô Xuân, ngươi thật sự là thái Ngô Xuân. Vì nhất cái thấp hèn nữ nhân, ngươi cái này hoa tộc ngôi sao hi vọng liền muốn chôn vùi ở chỗ này. Hoa tộc quân phản kháng không có ngươi, cũng bất quá là năm bẻ bảy mạng, không có chút nào uy hiếp. Về phần chính ngươi, Hoa Hàm Thiết, ngươi nhưng là thượng hạng hàng hóa, ta có thể đem ngươi bán cho Nhân Diện cử Ngô đại nhân. Hắn thích nhất cất giữ chính là các ngươi những này hoa tộc quân phản kháng bên trong giả. Các ngươi chát, thế nhưng là cho Nhân Diện Cự Ngô mang đến hứa nhiều niềm thú. Ha ha ha, ha. Nhân nhìn xem kia quý côi trên đất Hoa Hàm Thiết cất tiếng cười to, trong mắt chớp động lên vẻ chế cười. Hoa tộc nữ vương nhìn xem Hoa Hàm thiết, trong mắt đẹp tràn ngập thất vọng. Hoa Hàm thiết cũng một mặt xấu hổ, túi đầu, đầu não hỗn loạn, trong mắt chớp động lên vẻ tuyệt vọng. Liền trong khoảnh khắc đó, nhất vệ sóng gọn vi vi lượn lên, Hắc Hà truyền nhược tuấn di xuất hiện ảnh chu niên thân về sau, nhất trảo đánh vào ảnh chu niên vị trí trái tim, đem trái tim của nó trực tiếp đào lên. Ảnh chu niên vừa nhìn thấy Hắc Hà, trong mắt lóe lên nhất xóa sắc mặt quát, là ai? Hắc ma tộc, cũng dám Chẳng lẽ không sợ gây nên Hắc ma tộc cùng Chu ma nhất tộc đại chuyện sao? Phế vật, đi chết! Hát hạt giữ tận cười một tiếng, nhấc cố vô cùng kinh khủng lực lượng bột phát, đem ảnh chu nhiên trực tiếp quanh phi chui vào một gian bên trong đại điện, đâm vào đại điện vách tường trì bên trên. Lan cửu đục người khoát một tầng áo bào đen, thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện trong chiến trường, đưa tay trộn một cái, đem hoa tộc nữ vương, hoa hàm thiết cùng một đám hoa tộc cường già nhau, nhau nhắc lên, thả người nhảy lên, thướng về ngoại mặt điên cuồng bỏ chạy. Dương phàm giống như ưu linh hiện lên ở gian kia đại điện lý mặt một cố cường đại vô cùng sức phản kháng từ ảnh chu nhân thể nội bộc phát, nhưng hậu bị tia cao cấp thú chi khế ước chủ ấn trấn áp, thần bí khó lượng khế ước chi lực bắt đầu ăn mòn ảnh chu nhân linh hồn. Gặp qua chủ nhân, ảnh chu nhân trong mắt lướt qua một tia kiệt nạo, nhưng hậu đã từ từ biến thành phục tùng, rất cung kính hướng về Dương Phàm thi lễ một cái. Hắc Hạt đem ảnh chu nhân trái tim để vào bộ ngực của nó. Dương Phàm nhất cái cao cấp chỉ dụ thuật xuống dưới, ảnh số thịt, đem trái tim kia bao vây lại, bắt đầu nhanh chóng tự lành. Dương "Khôi phục ngươi đi qua sinh hoạt." Không muốn lộ ra sao sơ hở. Nhưng hậu hướng lơi đao tướng báo cáo. Liên nói một tôn xa lạ hạt ma tộc cường giả đánh lấy ngươi, ngươi muốn nghi hết biện pháp, kích động chu ma nhất tộc cùng hạt ma nhất tộc chiến tranh, bất quá điều kiện tiên quyết là bảo vệ ngươi an toàn của mình, không muốn bại lộ. Ảnh Chu Nhân cung kính đáp, "Rõ." Dương Phàm khẽ mừ cằm, giống như hữu linh từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Ảnh Chu Nhân trong lòng dâng lên một tia hiếu kỷ, chủ nhân để cho ta kích động chu ma nhất tộc cùng hạt ma nhất tộc ở giữa chiến tranh, hắn đến cùng là lai like lịch gì? Dương Phạm mặc dù đối ảnh Nhân vận dụng cao cấp khế lực lượng, thế nhưng là hắn từ đầu tới đuôi đô không có bại nhân tộc phận, liền liên tướng mạo, linh hồn khí tức đô làm người trang. Ảnh chu nhân mặc dù chúng dương phàm cao cấp thú chi khế ước lực lượng, thế nhưng là tại thế giới này thượng có được vô số cường hành lực lượng vì dị. Một chút thần linh cấp đếm được kinh khủng tồn tại gia thủ, hoàn toàn có thể đem cao cấp thú chi khế ước lực lượng loại trừ. Chỉ có Hắc hạt, tiểu hát dạng này từ dương phàm nhất thủ buổi dưỡng, quan chú vô số hoàng kim điểm tiến hóa đếm được cường giả mới khó mà tại bảo tồn bọn chúng sinh mệnh tình huống dưới loại trừ cao cấp thú chi khế lực lượng. Bất quá liền xem như Hắc Hạn, một khi đối mặt vạn trùng chi mẫu, hiện tại nó đồng dạng không cách nào chống lại vạn trùng chi mẫu lực lượng. Dưới loại tình này, dương phàm không thể không cẩn thận cẩn thận. Ẩn nhiên thành phương hướng tây bắc 200 lý một tung lũng bí ẩn bên trong. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, bất chi tiền bối ngài sương hô như thế nào. Hoa Hàm Thiết ôm thật chặt đã mất đi một cánh tay hoa tộc nữ vương, một mặt cảm kích hướng về Lang Cửu đạo. Lang Cửu thản nhiên nói, ngươi có thể xưng hô ta là một lao nhân. Chương 392, hợp tác. Hoa tộc nữ vương chậm rãi nói, ngài là đến từ Thương Tinh giới cường giả. Thương Tinh giới chính là bản thổ thế giới danh tự. Lang Cửu đạo, không sai. Hoa tộc nữ vương nói, Mộc lão nhân, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ. Bất quá, ta muốn biết, ngài hy vọng từ chúng ta cái này lấy được cái gì? Hoa tộc nữ vương kinh lịch vô số sự tình, đã sớm biết thiên thượng không hội rất địa bánh. Lang Cửu đã tử cường đại ma trùng tộc trong tay đem các nàng cứu ra, liền nhất định có châu cầu. Lang Cửu thản nhiên nói, ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Hoa tộc nữ vương, chủ ta coi trọng tử chúng giới. Ta dáng lâm nơi đây, chính là muốn đem ma chủng nhất tộc từ tử chúng giới bên trong giật trừ. Ta hy vọng có thể cùng các người hợp tác. Hoa tộc nữ vương trong mắt lướt qua một tia đề phòng nói, kia người cần chúng ta làm cái gì? Lang Cửu đạo, ta cần muốn các cung cấp tình báo. Tinh thuần tình báo, trừ hắn chi ngoại, các ngươi cái gì đồ không cần làm. Tử trùng giới đã bị ma trùng nhất tộc chiếm lĩnh, bên trong cường giả đỉnh cao sớm đã bị ma trùng nhất tộc đỉnh tiêm cao thủ chém giết trống không. Hoa tộc quân phản kháng chỗ dùng lớn nhất chính là các nàng trải rộng toàn bộ tử trùng giới mạng lưới tình báo. Những cái kia ma trùng nhất tộc bên trong tuân huyết tộc nhân một khi thành niên từng cái đều là chiến sĩ, thế nhưng là tại cái khác lĩnh vực lại nhất khiếu bất thông, cơ bản thượng đều là từ cái khác phụ thuộc chủng tộc tiến hành sản xuất. Hoa tộc bởi vì nhan giá trị cao, thiên sinh chính là trồng các chồng linh dược, bảo dược, thậm chí là thánh dược thực vật tao tung sư. Cho nên bọn họ chính là tử trùng giới bên trong thứ nhất đại nô lệ chủng tộc các đại ma chủng tộc đô đem hoa tộc nô lệ xem vì của cải của mình. Tất, hoa tộc nữ vương hơi vi trầm ngâm nhất biết nói, "Mộc lão nhân, các ngươi dự định làm sao đem ma chủng nhất tộc loại trừ ra tự chủng giới?" Lang Cửu đạo, "Chúng ta tiên phải tốn thời gian 10 năm thu thập ma trùng nhất tộc tình báo, nhưng hậu tại Vân Chi Đế quốc bên kia mở ra nhất cái thông hướng tự chủng giới thông đạo. Nhưng hậu chủ ta trăm vạn đại quân đem sẽ thông qua tự trùng giới thông đạo, tiến vào bên này, chinh phục toàn bộ tự chủng giới." Hoa tộc nữ nói, "Chúng ta làm sao liên hệ?" Lang đem một viên ngọc lam thông tin thủy tinh đưa cho hoa tộc nữ vương, thông qua cái này mài thủy tinh. "Các ngươi cầm cái này mài thủy tinh, Khi nó phát sáng thời điểm, chính là ta muốn liên lạc với các ngươi. Đặt thành hiệp nghị chi về sau, Hoa tộc nữ vương chợt mang theo Hoa Hàm Thiết một nhóm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lam Kíp nói, Dương Phàm, ngươi làm sao lừa các nàng? Dương Phàm liền dấu ở nơi không xa, thông qua yêu thú cấp cao ý thức phụ thần, yêu thú cấp cao tâm linh mệnh lệnh hai cái kỹ năng, thay thế lang cửu ý thức cùng Hoa tộc nữ vương tiến hành giao lưu. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Chúng ta cùng Hoa Hàm Thiết bọn hắn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, tự nhiên không thể mã thượng tín nhiệm bọn họ. Mà lại ma trùng nhất tộc như là đã chinh phục tự chúng giới. Lại cường giả như mây, bất chi có bao nhiêu đáng sợ thủ đoạn thần bí. Chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt." Dương Phạm hết sức rõ ràng, tại trục xuất chi địa, hắn là chiếm cư sân nhà ưu thế. Thế nhưng là tại tự trùng giới bên trong, hắn nhưng là hào không có căn cơ, khắp nơi đều có địch nhân, nếu là không chú ý cẩn thận, chỉ có một con đường chết. Ma trùng nhất tộc bên trong mặc dù nhiều người đều là đầu lý mặt tràn đầy bắp thịt chiến đấu công nhân, bất quá cũng tương tự có trí tuệ bất phạm cường giả đỉnh cao. "Nha." Lam Kích lên tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Thiên phú của nàng cũng đều điểm vào chiến đấu cùng tu luyện thượng mặt, đối sự tình khác cơ bản thượng không thế nào cảm thấy hứng thú. Trăm lưới đạo ma trùng thành chính là nguyên tôn cảnh cường giả nhận chu tướng quân ở lại thành thị, kia trăm lưới đạo ma trùng thành đồng dạng phồn hoa vô cùng, bất chi siêu việt ảnh niên thành gấp bao nhiêu lần. Tướng quân đại nhân, ma hạt tộc xúc sinh không muốn mặt đánh lên ta, sát tâm ta bụng hộ vệ thống lĩnh, đồng thời từ trong tay của ta cướp đi hoa tộc nữ vương, thả ta làm chủ phụ phục tại một gian trong cung điện, đầu, thanh Tại cung điện thượng, cao Toàn thân bao trùm lấy một tầng hắc sắc giáp xác, đầu mọc ra cùng loại nhân loại hai mắt cùng chi chu móc ép, thân ở trên mọc ra huyền nhược lưỡi dao khắp nối, nhân loại hình thái nhận Chu tướng quân lạnh lùng quan sát ảnh Chu Nhân. Nhận Chu tướng quân trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ lạnh giọng nói, "Ma hạt tộc dám bỏ đi cũng dám tại địa bàn của ta lý mặt lằng càn, muốn chết." Ma Chu tộc cùng Ma hạt tộc ở giữa mặc dù cũng không chết địch, thế nhưng là tương hô ở giữa đồng dạng thấy ngưỡng mắt. Tại cái này tử trùng giới bên trong tranh đoạt địa bàn, hai tộc đồng buộc phát qua vài lần đại quy mô chiến tranh, thậm chí nguyên đô vẫn Nhận tướng quân nghiêm nghị quát, "Người tới!" Ta phải xuất Trinh Ma Hạt tộc. Tướng quân đại nhân, chấm đã. Một gã thân cao 10 mét, nửa người trên là nhân loại hình thái, nửa người dưới là một con to lớn chi chu ma chu tộc cường giả Chu Viêm một chút mở miệng nhắc nhở. "Tướng quân đại nhân, nhân diện cự ngôn đại nhân đã từng hạ lệnh để chúng ta tạm thì không cho phép cùng cái khác ma chủng tộc chiến đấu, cùng nhau vì tiếng công thương tinh giới làm chuẩn bị." Nhận Chu tướng quân trong mắt lóe lên một vòng ngang ngược không quang, thật vất vả mới đè xuống trong lòng sắt cơ nói, "Chuyện này mặc cứ tính như vậy hay sao?" Chu Viêm chậm nói, "Để cho người ta đi ma hạt tộc kháng nghị một chút. Chuyện này, cũng chỉ có thể tính như vậy." Dù sao Nhân Diện cử Ngô đại nhân nếu là tức giận, chúng ta đô không chịu được nổi. Nhận Chu tướng quân mặc nhất hội nói, "Ta, Nhân Diện Cự Ngô chính là tử trùng giới ma trùng nhất tộc tối cao thủ lĩnh. Nếu là đắc tội nó, đừng nói Nhận Chu tướng quân, coi như cấp trên của hắn Thiên Mệnh Không nhất đại tướng quân cũng đỡ không nổi nó lôi đình chi nộ." Tại cái này tử trùng giới bên trong, một khi làm tức giận Nhân Diện Cự Ngô, liền xem như đại nguyên tôn cảnh ma trùng nhất tộc cường giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhận Chu tướng quân lạnh lùng nói, "Ảnh Chu Nhiên, chính mình vẫn để tự mình giải quyết. Chuyện phát sinh kế tiếp, ta cái gì cũng không biết, chính ngươi thả thủ đi làm." bâng, tướng quân. Ảnh Chu Nhiên thân thể run lên lĩnh ngộ nhận Chu tướng quân là để hắn thả thủ trả thù ma hạ tộc cử giả. Nếu như nhân diện cử ngô không lên tiếng vậy liền chẳng có chuyện gì, nếu như nhân diện cử ngô mà miệng, hắn chính là có tội dê thế tội. Ảnh Nhiên thành trong phụ thành chủ, nhận Chu tướng quân lại là xử lý như vậy. Quả nhiên, ma chủng nhất tộc vẫn là có người có đầu óc. Kia cứ như vậy, ta liền không thể sót ruột. Ảnh Chu Nhiên đem nhận Chu phụ tướng quân phát sinh hết thể nói cho Dương Phàm Chi về sau, hắn tỉnh táo phân tích. Dương Phàm nói, Ảnh tổ chức một trận điển đem cùng ngươi giao hảo nhận ma tộc thống lĩnh hết thảy mười mười đi theo. Ảnh Chu Nhiên cùng Tình nói, "Vâng, đại nhân." Bằng vào ta thực lực trước mắt, có thể sử dụng phanh cao cấp thú chi khế ước cương ép khế ước đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả, nhưng là đối phó Nguyên Tôn cảnh cường giả, lại tám 9 phần 10 bất lực. Dù sao ta cùng Nguyên Tôn cảnh cường giả trên lệnh hai cái đại cảnh giới, nghĩ muốn đối phó Nguyên Tôn cảnh cường giả, nhất định phải để cao cấp thú chi khế ước tiến hóa trở thành thần thoại phẩm chất. Chương 393, quần tinh đoán thể thuật. Tại Ảnh Nhiên thành trong phủ thành chủ một gian trong tu luyện mà thất. Bắt đầu đi. Dương Phạm tại kêu cao cấp thú chi khế ước bên trên điểm một cái, 40 rút hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào trong đó. Tại kêu cao cấp thú chi khế ước chố kỹ năng lôi thủng chi truy cập hiện ra vô số thần bí khó lường chú ấn, nhất đạo ẩn chứa vô số khế ước pháp tắc chi thức quang mang tại Dương Phạm trong óc hiện hiện, để hắn một chút đối khế ước pháp tắc thu được hứa nhiều lĩnh ngộ. Cao cấp thú chi khế ước phẩm chất thần thoại. Không tệ. Cao cấp thú chi khế ước phẩm chất tiến hóa trở thành thần thoại chi về sau, ta có thể khế ước yêu thú số lượng đã đạt tới vô hạn. Bất quá mặc dù nhìn qua là vô hạn, sự thật thượng vẫn là quyết định bởi vô tinh thần lực của ta. Tinh thần lực đủ cường đại, mới có thể khế ước càng nhiều yêu thú. Mà lại hiện tại, ta có thể cưỡng ép khế ước nguyên tôn cảnh cử giả. Dương Phạm nhắm mở hai mắt ra, cảm ứng đến thân thể của mình biến hóa, khỏe miệng vi vi giương lên, lộ ra mỉm cười. Dương Phạm nói, "Đúng rồi, Lam Kích, có thể hay không cho ta một bộ đoán thể bí pháp cùng để cao tinh thần lực minh tự pháp?" Dương Phạm tiến giai nguyên năng tông sư chi về sau, đại lực như ma quyền đối với hắn đoán thể hiệu quả càng ngày càng kém. Hắn tu chất thân thể tăng lên, cơ bản thượng đều là linh nghe thần âm, hoặc là thánh dược mới có thể đề cao. Lam Bích nói: "Đem ngươi bây giờ đoán thể bí pháp cùng để cao tinh thần lực minh tượng pháp cho ta diễn luyện một lần." "Tốt." Dương Phạm chợt diễn luyện một lần đại lực lưu ma quyền, đồng thời đem Thái Dương minh tượng pháp cũng nói cho nàng. "Ngươi đoán thể bí pháp chính là rất rủi. Nếu không phải ngươi linh nghe thần âm đủ nhiều, một đời cũng đừng nghĩ tiến giai đại nguyên năng tông sư. Còn Thái Dương minh tượng pháp cũng không tệ. Đó là chúng ta Linh Chi Đế quốc Thái Dương một mạch lưu chuyển xuống bí pháp. Đây là chúng ta Linh Chi Đế quốc cao nhất bí pháp quần tinh đoán thể thuật cùng quần tinh pháp, đều cho ngươi." "Bất quá, quần tinh đoán thể thuật cùng quần tinh minh tượng pháp đối tư chất yêu cầu cực cao." Nếu như ngươi không có bản sự kia, liền hảo hảo tu luyện Thái Dương một mạch bí pháp. Nhất đạo hào quang màu xanh lam từ lam kích biến thành dây truyền chi bên trong bay ra, một chút chui vào Dương Phàm trong óc. Sau một khắc, Dương Phàm liền xuất hiện tại một mảnh trống trải dưới trời sao. Ở mảnh này trống trải tinh không chi hạ, một tôn mặc tinh bảo, toàn thân bao phủ tại vô tận tinh thần quang huy bên trong, tản ra cao quý khí tức, để cho người ta thấy không rõ lắm chân diện mục cường giả ngắm vọng tinh không. Vô số ngôi sao quang huy từ trên trời giáng xuống, bị dẫn dắt mà đến, không có vào gã cường giả kia thế nội. Gã cường kia chỉ một ngón tay, vô số ngôi sao quang huy lập lánh Hóa thành từng bộ từng bộ dẫn dắt khác biệt tinh thần chi lực bí pháp, cuối cùng hội tụ thành vì một bộ quần tinh đoán thể thuật cùng quần tinh minh tượng pháp. Một khi sử dụng quần tinh đoán thể thuật cùng quần tinh minh tượng pháp liền có thể dẫn dắt tinh tu quang huy rèn luyện nhục thân của mình, tinh thần, linh hồn. kia quần tinh đoán thể thuật chính là nhất môn siêu việt đại lực như ma quyền bất chi nhiều ít vạn lần tinh diệu bí pháp, bất quá đối với tư chất yêu cầu cũng đồng dạng cao đến kinh người. Tu luyện quần tinh đoán thể thuật trước đưa điều kiện chính là muốn có được tiến giai kỹ năng tinh thần chi thể. Ngoại trừ thiên sinh có được tiến giai kỹ năng tinh thần chi thể thiên tài chi ngoại, còn lại cường giả nhất định phải ngưng tụ ra thái dương thân thể cùng nguyệt lượng chi thể. Có hai cái này tiến giai kỹ năng chi về sau, mới có thể ngưng tụ ra tinh thần chi thể. Người bình thường ngưng tụ ra Thái Dương thân thể độ muôn vạn khó khăn, muốn ngưng tụ ra Nguyệt Lượng chi thể thì càng khó. Ngưng tụ ra hai đại tiến giai kỹ năng chi về sau, còn muốn ngưng tụ ra độ khó cao hơn tinh thần chi thể. Cái này khó hơn. Liền xem như ta, bây giờ muốn ngưng tụ ra Nguyệt Lượng chi thể cũng không có khả năng. Dương Phạm khởi động cao cấp quan sát kỹ năng nhanh chóng tiến hành phân tích, phát phát hiện mình còn sót lại 50 út hoàng kim điểm tiến hóa vài gốc bạn không đủ dùng. Bất quá Dương Phàm có linh đô vương quốc, Bích Thảo vương quốc hai đại lãnh địa làm hắn vương tộc đất phong, thông qua các loại truyền truyện, đạo lực lượng. Hắn mỗi ngày đều có thể từ đó thu hoạch được hai đến 3 ức hoàng kim điểm tiến hóa số, đây chính là hắn khu trục ma trùng nhất tộc chi hậu lấy được lớn nhất chiến lợi phẩm trí nhất. Ta hiện tại có thể tu luyện Thái Dương Đoán Thể thuật cùng Thái Dương Minh Tượng pháp đến để cao thân thể của mình tố chất. Dương Phàm từ trong mật thất đi ra, đi tới nhất cái khai đỉnh diễn võ trường thượng, thi độ cực lớn Thái thuật, lực trong cơ thể theo từng cái độ khó cao động tác vật chuyển, cùng bên trên bầu trời Thái Dương mơ hồ phát sinh một tia của mình. Từng đạo Thái Dương Quang mang tử tinh giữa không trung bị dẫn dắt mà đến, trực tiếp chui vào Dương Phàm thể nội, cùng trong cơ thể hắn Thái Dương nguyên lực kết hợp với nhau đem hắn trực tiếp điểm đốt. Đau quá, đây chính là Thái Dương Đoán thể thuật, quá thống khổ. Người bình thường căn bản chịu không được, trách không được muốn nuốt đặc chế linh đan điều hòa. Dương Phàm một mặt thống khổ, gắt gao cắn răng, thôi động siêu cấp tự luyện kỹ năng, thân thể không ngừng bị Thái Dương chi lực đốt cháy, hứa nhiều tạm chất bị hết thể bị đốt cháy thành một tia màu đen cho tản, theo gió phiêu tán. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, phòng ngự không. 2. Dương Phàm hoàn thành một lần tu luyện chi về sau, một nhóm nhắc nhở trực tiếp hiện hiện, thật sự là kinh người tăng lên biên độ, một lần tu luyện liền có thể tăng lên như vậy nhiều. Thật không hổ là Linh Chi Đế quốc đứng đầu nhất đoán thể bị thuật. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực, cố nén thân thể đau đớn, bắt đầu nuốt đại lượng bảo dược, thánh năng, thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục, sau đó tiếp tục đầu nhập trong tu luyện. Ngũ Thiên về sau, ảnh nhiên thành phụ thành chủ một chỗ rộng lớn trong cung điện. Tám tên luyện ma tộc thống lĩnh ngồi tại một gian đại điện bên trong, thưởng thức các loại linh quả, rượu ngon. Nện Ma thống lĩnh chi rốc hết sức nện cuồng chiến cầm lấy mỗi lần bị rượu ngon cẩn thận nhấm nháp khẽ cười nói, cái này Bạch Hoa Thánh ảnh mùi rượu coi như không tệ. Ảnh Chu Nhiên gia hỏa này hẹp hỏi cực kỳ, ta hướng hắn đòi hỏi rất nhiều lần, chỉ cấp ta nhất bình nhỏ. Lần này xuất ra như vậy nhiều, chắc là có việc yêu cầu chúng ta. Nện Ma thống lĩnh chi nhất cự nện tiên sơn khẽ chau mày, có chút bất mãn nói, ảnh Chu Nhiên tên kia tại sao vẫn chưa ra? Thật có lỗi. Mọi người, thật sự là thật có lỗi, ta đến chậm. Ta mới vừa rồi là đi vì mọi người mang tới cái này một vò ảnh hoa thánh rượu. Nay tiên đại gia tùy tiện lấy một vò đi đến. Phòng khoáng cười một tiếng, khư giệu ấm. Từng đợt thanh tỉnh thơm ngọt mùi rượu từ trong bầu rượu tràn ngập ra, tại rượu kia hương những nơi đi qua, tràn ngập từng tầng tầng tầng thần bí khó lường ơ ảnh. Đây chính là sử dụng hạ phẩm thánh quả ảnh nguyên hoa sản xuất mà thành đỉnh tiêm thánh rượu. Thật là thơm, thật là mỹ vị. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Ảnh Chu Nhiên, đem trong tay ngươi hoa tộc đỉnh tiêm cất rượu sư bán mấy cái cho ta đi. Ta ra một người ba cái thánh quả giá cao. Lực cùng chiến đem một chén ảnh nguyên hoa uống một hơi cạn sạch, khen không nói: "Mỹ vị, rượu ngon." Dư Bảy tên mệnh ma tộc thống lĩnh cũng đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch, khen không dứt miệng. Chương 394: Phục kích nhận Chu tướng quân. Không đúng. Ảnh Chu Nhân, ngươi tại rượu lý dưới mật độc. Độc Chu Quảng thống lĩnh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nghiêm nghị quát. Rượu gì lý có độc? Cái này sao có thể? Dư Bảy tên mệnh ma thống lĩnh bỗng nhiên người đương thời nhân sắc mặt đại biến. Ảnh Chu Nhân cười nhạt một cái nói, không hổ là Độc Chu Quảng thống lĩnh, đối với tố kháng tính Đáng tiếc, coi như ngươi phát hiện ta hạ độc, sự vô bổ. Một đạo tàn vi vi lên, hắc hắc giống như u linh hiện Độc Chu Quảng phán thủ nhất trảo khống chế lấy vô số đen như mực độc ánh sáng, hướng về Hắc Hạt trực tiếp đánh tới. Hắc Hạt tiện tay chảo một cái, đem Độc Chu Quảng trảo nắm, tùy ý một quyền đánh vào Độc Chu Quảng phân bụng, vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đem Độc Chu Quảng phân bụng trực tiếp đánh xuyên. Thượng quân cấp cường giả. Độc Chu Quảng một chút phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, nghiêm nghị quát: "Ảnh Chu Nhiên, ngươi vậy mà cùng ngoại nhân cấu kết, phản bội nhận Chu tướng quân." Ảnh một tiếng nói: "Chim côn biết chọn cây mà đâu. Các ngươi các loại hội cùng sẽ trở thành ta tốt đồng bạn." Kìa toàn thân bao phủ tại một tầng sắc khói trong gió. Đồng thời thời khắc ở vào quang học cận thân thuật cao cấp che dấu khí tức kỹ năng phía dưới Dương Phàm giống như U Linh xuất hiện tại căn này bên trong đại điện, vung tay lên một cái. Một đạo lại một đạo cao cấp thú chi khế ước chú ấn nhau nhau chui vào độc chu quầng các loại 8 tên ma chu nhất tộc thống linh thể nội, dễ như trở bàn tay đem linh hồn của bọn chúng trấn áp, trực tiếp hàng phục. Gặp qua chủ nhân, độc chu quầng các loại 8 tên ma chu nhất tộc cường giả qua nhất sẽ, liền hết thảy cung kính đứng tại Dương Phàm trước người. Dương Phàm nói, ừ. Tại ảnh chủ độc chu quầng các loại ma tộc nhất tộc thống linh trợ giúp phía dưới." Dương Phạm Lặng Yên không tiếng động liền đem nhận Chu tướng quân dưới trướng dư Ngũ Tôn đại nguyên năng tông sư cấp đến được nện ma thống linh nhất vừa giáng phục, thu về dưới trướng. Những cái kia nện ma thống linh dưới trướng nguyên năng tông sư cấp đến được cường giả cũng đều bị Dương Phạm nắm giữ. Đây chính là đỉnh cấp ngự thú sư chố kinh khủng. Bình thường đỉnh cấp ngự thú sư chiến lực cá nhân đô so không thượng chiến sĩ, pháp sư, thậm chí là trị liệu sư. Thế nhưng là bọn hắn chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, có thể ngự sử đầy đủ nhiều yếu một người thành quân. Bất quá phổ thông ngự thú sư cũng không có cường đại đến Dương Phạm này. Ngự thú sư chỉ có thể ngự sử so với mình thấp một cảnh giới yếu tố. Đứng đầu nhất ngự thú sư mới có thể ngự sự cùng mình cùng cảnh giới yêu thú. Dương Phàm có tới mấy cái thần thoại phẩm chất kỹ năng được ra, mới có thể tùy tiện trấn áp những cái kia đại nguyên năng tông sư cấp đếm được tưởng giả. Trong lưới đao ma trùng thành trong phủ thành chủ, Cự Nện Tiên Sơn, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Nhận Chu tướng quân ngồi tại chủ vị thượng, quan sát phía dưới Cự Nện Tiên Sơn thống lĩnh thản nhiên nói, "Tướng quân đại nhân, ta từ ảnh chu nhân kia lý đạt được một vỏ ảnh nguyên phẩm mới, giá một hai." miệng một tiếng, đem một lấy ra, Kia đứng tại nhận Chu tướng quân bên người Chu Viêm một chút lấy ra 31 ly rượu, đem ảnh nguyên hoa thánh rượu ngược lại mãnh, đem bên trong một chén cung kính đưa cho nhận Chu tướng quân. Hắn là để ngươi ban hắn cổ tỉnh, hướng hạt ma tộc khai chiến. Nhận Chu tướng quân đem ly kia ảnh nguyên hoa thánh rượu uống một hơi cạn sạch, lạnh như băng nói: "Tướng quân đại nhân anh minh." Cự Nhận Tiên Sơn liệt miệng cười một tiếng, cũng đem trước người rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Chu Viêm cười khẽ, cũng đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. "Không được, ta đã nói với hắn, dựa theo nhân diện đại nhân mệnh lệnh, chúng ta bây giờ còn không thể hạt ma Nhận Chu tướng quân khẽ đầu cầm lấy ảnh nguyên hoa thánh rượu vào rượu, trực tiếp khế đảo, đem đàn bên trong thánh rượu uống một hơi cạn sạch, thật dài phun ra một ngụm tử khí, một màn tóc mượt. Nhược La Dựa theo nhận Chu tướng quân lúc đầu tính tình, hắn cũng sớm đã điểm tệ binh mã, cùng Hạt Ma tộc khai chiến, sát thống khoái. Hắn lúc đầu cũng là dựa vào chiến tranh cùng giết chóc từng bước một tiến hóa đến cấp độ này. Chỉ có tại chiến tranh cùng giết chóc bên trong lập xuống công văn, hắn mới có thể thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, đột phá vào giai Chỉ là nhân diện cự cái này mà chủng tộc chủng tối cao như là đã mở miệng, tướng quân cũng không lên Hạt Ma tộc khai chiến. Nếu như bây giờ thật gây nên hạt ma tộc cùng niệm ma tộc hai tộc đại chiến, Nhật Chu tướng quân tương lai liền có khả năng bị chú ma nhất tộc xem như dê thế tội hi sinh hết. Đúng rồi, Nhật Chu tướng quân, ta còn mang đến một kiện lễ vật, muốn hiến cho ngài." Cự niệm tiên sơn liền miệng gọi một tiếng, xong nhẹ tay đỡ. Hai tên niệm ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ giơ lên nhất cái khắc rọ vô số thần bí chú ấn hình sợi dài hòng gỗ đi vào bên trong đại điện. Cự niệm tiên sơn cười nói, "Xin ngài tự mình mở ra." Lý mặt có kinh hỉ, thân thần, thần bí bí. sơn, lễ vật của ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng." tướng quân lặng cười một tiếng với tay, đem kia hình sợi rải hòm gỗ hút tới trước người, trực tiếp đẩy ra. Tại kia hòm gỗ bị mở ra một cái mắt, dấu ở mục trong dương hắt hạt một chút mở hai mắt ra, há miệng phun một cái, nhất đạo đen như mực độc độc từ trong miệng của hắn phun ra. Nhận Chu tướng quân toàn thân ma khí sôi trào, rũi thủ chặt lại, ma khí sôi trào, hình thành nhất mặt ma khí kết giới cản trước người. Hắc hạt phun ra độc độc một kích đánh vào kia ma khí kết giới chí thượng, quán xuyên ma khí kết giới, đánh vào nhận Chu tướng quân trên. Vô màu đen bay lên, để kia nhận tướng quân phát ra một tiếng vô cùng thê lương thảm, "Cự niệm sơn, ngươi vậy mà phản bội ta!" Cơ hồ cùng một thời gian, tự nhận Tiên Sơn đã biến hóa thành một đầu nửa người trên là nhân loại hình thái, nửa người dưới chính là một con to lớn chi trùng, thân cao vượt qua 20 mét cự hình mệnh ma, một quyền hung hăng đánh vào nhận Chu tướng quân thân thể chi bên trên. Nhất đạo vô cùng kinh khủng đạo khí từ nhận Chu tướng quân thân thể chi thượng bộc phát, ngạnh sinh sinh đem cự nhận Tiên Sơn cánh tay phải chiến vơ ra đến, tiên huyết vàng khắp nơi. Chu Viêm toàn thân một chút hiện ra vô số thần bí khó lường hỏa diễm chi văn, chỉ một ngón tay, nhất đạo mũi tên lửa tựa như tia phát, vào nhận tướng quân lưng bên trên. Chu viêm, ngươi vậy mà cũng phản bội ta. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Nhận Chu tướng quân lửa giận một tiếng, trong mắt chốc động lên điên cuồng, ngang ngược qua màn, một chút khóa chặt chu viêm. Một cây bén nhọn vô cùng đuôi bọ cạp giống như ưu linh nổ bắn ra mà ra, một chút đâm vào nhận Chu tướng quân phần bụng, quán xuyên thân thể của hắn, đáng sợ vô cùng độc bỏ cạp một chút bộc phát, nhanh chóng tại nhận Chu tướng quân thể nội lan chẳng ra. Hạt ma nhất tộc, ngươi là hạt ma nhất tộc tướng quân, ngươi cũng dám đến ám sát ta. Ta nhớ kỹ ngươi, các ngươi những này phản đồ, hết thảy đều phải chết. Nhận Chu tướng quân trong mắt lên một vòng quang, phát ra một tiếng giống to Toàn thân một chút hiện ra vô số đao chi đường vân, cả người thân thể một chút bộc phát vô số đao quang hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Chu Viêm, cự nhận Tiên Sơn Đô thôi động lực lượng, ngăn cản những cái kia đao quang chẳng kích. Nhận Chu tướng quân thì là hóa thành nhất đạo kinh khủng đao quang hướng về mọi mặt bỏ chạy. Chương 395, hàng phục Nhận Chu tướng quân. Hắc hắc há miệng một chút niệm tụng thần bí quỷ dị chú văn, vô số hắc sắc quang mang từ trong thân thể hắn nở rộ, hướng về Nhận Chu tướng một quyển. những cái rơi xuống đất, liền dâng lên hứa nhiều xương đem lại địa ăn mòn ra từng cái lỗ lớn. Trong rượu có độc, hẹn hạ xúc sinh, tại sao phải làm loại sự tình này? Thực lực của ngươi rõ ràng so với ta còn mạnh hơn." Nhận Chu tướng quân một mặt không cam lòng, lệ thanh nộ hùng nói. Hắc Hạt Tuyển nhược U Linh xuất hiện tại Nhận Chu tướng quân trước người, nhất trảo xuyên qua Nhận Chu tướng quân lòng ngực, vô cùng kinh khủng độc tố từ trảo lý mà tuôn ra, quấn chú nhập Nhận Chu tướng quân thể nội. "Đi chết!" Nhận Chu tướng quân giống to một tiếng, mở ra huyết bổn đại khẩu, đầu lưỡi huyền nhược ra mà ra, vỗ, đem Nhận tướng quân đầu phi, nắm Nhận tướng hướng thượng hung hăng Đại địa một chút xuất hiện chu vong kinh khủng vết rách, nhận chu tướng quân một chút há miệng phun ra huyết dịch, thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy, xương cốt đô bất tri đứt gãy bao nhiêu cái, khí tức một chút trở nên suy yếu vô cùng. Nhận chu tướng quân lúc đầu lực phòng ngự kinh người vô cùng, tự lãnh lực cũng siêu cường. Thế nhưng là hắn chúng hắc hạt hạ đủ loại kích động, nhất bản sự 10 thành không phát huy ra một thành, lúc này mới bị hắc hạt đơn giản như vậy trọng thương. Dương phàm giống như ưu linh từ một bên hiện hiện, vung lên một cái, tướng quân muốn cho phục. Chỉ bằng các ngươi những tạm chủng Ta cho dù chết cũng không thể là vì các ngươi những tạp chủng này liệu lực." Nhận Chu tướng quân trong mắt chớp động lên vẻ điên cuồng, phẫn giận dữ hét, từ trong linh hồn hắn một chút bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng phản kháng lực lượng, ngăn cản kia cao cấp thú chi khế ước chủ ân nan mọn. Tại kia nhận Chu tướng quân thể nội, hắn lực lượng linh hồn phảng phát hóa thành một thanh lưỡi dao, hung hăng chạm tại kia cao cấp thú chi khế ước chủ ấn chí thượng, đem kia chủ ấn trực tiếp một phân thành hai. bị chém thành nửa chi về sau, một trận vặn mèo, sinh ra nhiều mảnh tiểu ấn, như là có về nhận phụ thuộc mà tướng quân linh hồn. Không Nhận Chu tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, trong linh hồn một chút bộ phát ra vô cùng cường đại lực lượng, đem hứa nhiều chú ấn trực tiếp trấn nỡ, nhưng lại Y Nguyên có một tia chú ấn xâm nhập trong linh hồn của hắn. Phải trang tiêu hao 1000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số tăng tốc đối nhận Chu tướng quân ăn mòn. Dựa theo trước mắt ăn mòn tiến độ, ước chừng cần 20 niên mới có thể đem hắn ăn mòn hoàn thành. Rõ. Dương Phàm tâm niệm vừa động, 1000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số một chút không có vào nhận Chu tướng quân thể nội cùng những cái chú ấn dung hợp lại cùng nhau. Những cái chú ấn thu hoạch được hoàng điểm tiến hóa đếm được lực lượng từng cái trở nên càng thêm cường đại, điên cuồng nhận tướng quân linh hồn. Nhận Chu tướng quân điên cuồng giận, lại như cũng bị những cái kia chủ ấn ăn mòn linh hồn. Gặp qua chủ nhân. Một khắc đồng hồ chi về sau, Nhận Chu tướng quân mới từ dưới đất đứng lên, hướng về Dương Phàm cùng kính thi lễ một cái nói. Dương Phàm nhìn xem Nhận Chu tướng quân ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, có một tôn nguyên tôn cảnh cử giả. Không tệ. Nhận Chu tướng quân. Nguyên tôn cảnh cường giả. Lực lượng 1100, nhanh nhẹn 1100, phòng ngự 12000, tinh thần 1000, chí lực 1000, thể chất 12000. Tiên kỹ năng nguyên lực chi thể phẩm chất sử thi. Tiến giai kỹ năng sôi huyết ma lưới đao trảm phẩm chất tinh anh, ma huyết sôi trào, tiêu đốt hết thể lực lượng bộc phát chẳng kích. Sử dụng nên tiến giai kỹ năng sẽ để cho nhận chu tướng quân huyết mạch trì lực yếu bớt, trong vòng 10 năm khó khôi phục toàn thịnh chiến lực. Tiến giai kỹ năng nhận chu ma thể phẩm chất thủ lĩnh. Tiến giai kỹ năng cương thiết thân thể phẩm chất thủ lĩnh. Dương Phạm lộ ra vẻ hài lòng, nguyên lai like cái này nhận chu tướng quân còn có một chiêu liều mạng chủ động tiến kỹ năng. Quả nhiên hạ độc là lựa chọn chính xác. Nếu là nhận tướng quân thấy một lần mặt liền vận dụng sôi huyết ma lưới đao trảm này liều mạng chiêu, mạnh như hắc hơi không cẩn thận cũng có khả năng sẽ bị hắn một đao miểu sát. Đương nhiên loại kia là sát suất nhỏ sự tình, hàng phục nhận Chu tướng quân chi về sau, giữ phàm đối nhận Chu tướng quân tiến hành hỏi thăm, biết càng nhiều liên quan tới tử chủng giới cao cấp tình báo. Tử chủng giới trước mắt hết thể có được lôi bọn các đại tướng, cùng lệnh đại tướng, hung đường đại tướng, cự kiên đại tướng, ma viêm giáp chủng đại tướng, lục hoàng đại tướng, trăm thủ con rết đại tướng, phong hỏa chuẩn chuẩn đại tướng, cửu mệnh con jun đại tướng chín vị đại nguyên tôn cấp đếm tại, tại ma giới ma chủng nhất bên trong, sư hạ nhân đều cấp đếm được tộc nhân thì là tiểu đầu mũ. Đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả mới xem như thống lĩnh. Nguyên tôn cảnh cường giả mới là thuộc về tướng quân cấp bên trong cao tầng, đại nguyên tôn cảnh cường giả mới xem như ma chủng nhất tộc chuẩn cao tầng. Bản thần cùng bản thần lấy thượng cường giả mới là ma chủng nhất tộc cao tầng. Nhận Chu tướng quân chính là lệ thuộc cùng hệ đại tướng bốn tôn nguyên tôn cảnh ma chu tộc tướng quân chí nhất. Dư Tam tôn Mai nện tộc tướng quân theo thứ tự là Cự nện tướng quân, Huyền ảnh Ma chu tướng quân, tướng quân. Tướng quân, ma tướng quân tại, tướng giới lực, tại Ma quân dưới chướng Dương Phàm ngay tại nhận chu tướng quân thế lực trợ giúp phía dưới, lợi dụng cao cấp thú chi khế ước lực lượng lặng yên không tiếng động ăn mòn Tam đại ma chu tộc tướng quân dưới trướng đại nguyên năng tông sư cùng nguyên năng tông sư cấp đếm được tử giả. Nguyên tôn cảnh cường giả mỗi nhất cái đối với Dương Phàm đến nói đều là tồn tại hết sức mạnh. Đối phó bất kỳ một cái nào đều phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một khi Dương Phàm bại lộ, liền không có lần thứ hai cơ hội. Tại Bắc Sơn vương quốc bên trong liền có chuyên môn trinh sát loại năng bảo. Tại Tam cũng đồng dạng, dạng Ma chủng nhất đại vô cùng, đồng dạng phương này mật bí bảo cùng trinh sát bí thuật chỉ là loại kêu bí bảo cùng tinh sát bí thuật cũng không hội thường xuyên vận dụng, mà lại dương phàm cao cấp thú chi khuế ước đã tiến hóa đến thần thoại phẩm chất, trở nên càng thêm bí ẩn, khó mà phát hiện. Đây chính là kỹ năng phẩm chất cao chỗ tốt chi nhất. Điên cuồng Machu thành nội, một chỗ trải rộng các tộc mỹ nữ động tiêu tiền ma dạ trong lâu. Thật sự là khoái hoạt. Một gã nhân loại hình thái, thân cao 2 mét, cái trán mọc ra hai con chi chu mắt ép, hai con cùng loại nhân loại con mắt đệm ma tộc cường giả ôm một gã dáng người đầy mỹ nữ tùy lạc, thức ngon, cất tiếng cười to. Tại tên ma tộc cường giả bên người, Ngôi quý chân lấy hơn 10 người đến từ các biệt chủng tộc mỹ nhân. Các nàng mặt thượng đô treo nụ cười ngọt ngào, dốc lòng hầu dâng tặng lấy tên kia luyện ma tộc cường giả. Các nàng đô rõ ràng, một khi chọc giận tên kia luyện ma tộc cường giả, chờ đợi các nàng chính là sống không bằng chết hạ trạng. Ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, vô số huyết nục hối vụn một chút đánh vào trong phòng này, để cả phòng một chút nhiễm thượng huyết hồng sắc, cùng mùi máu tươi nồng nặc. Chương 396, Thượng Nguyên có Một tôn nửa người trên chính là là nhân loại, nửa người dưới chính là một con to lớn ma hạt ma hạt tộc cường giả xâm nhập dân phòng. Một kiếm bao phủ tại vô cùng kinh khủng xoắn ốc kiếm khí bên trong, hướng về kia danh lệnh ma tộc cường giả đâm tới. "Đáng chết, ta là cùng chu đại tương chi tử Chu Thiên Nam. Hạt ma tộc tiệt chủng, người nếu là giết ta, nhất định sẽ khiến hai tộc đại chiến. Người điên rồi sao?" Kia một tôn lệnh ma tộc cường giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến, toàn thân ma khí bốc lên, thân thể trong nháy mắt biến trưởng, một chút biến hóa thành một tôn thân cao 10 mét, nửa người trên chính là một con nhân loại hình thái, nửa người dưới chính là một con to lớn chi chu kinh khủng ma. Tôn này hạt ma tộc cường giả một chút bộ phát ra một câu nguyên tôn cấp đếm được khí tức khủng bố. Xoắn ốc kiếm khí trong nháy mắt bột phát, trảm tại Chu Thiên Nam thân thể chi bên trên. Không. Chu Thiên Nam kêu thảm một tiếng, thân thể bị một phân thành hai, mảng lớn tiên huyết một chút từ trong thân thể hắn phương ra, tản mắt thượng, đã mất đi khí tước. Tôn này hạt ma tộc cường giảm một kiếm chém giết Chu Thiên Nam, thân thể ngay tại chỗ hướng dưới mặt đất vừa chui nhất cái cự đại lô lớn trong nháy mắt xuất hiện. a Từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết một chút thòng ma dại trong lầu chuyển ra. Cũng không lâu lắm, nhất cố kinh khủng Phảng phất trùng điệp giống như núi cao kinh khủng ma khí từ phương xa vào tới, một đầu thân dài cao tới 50m, nửa người trên chính là là nhân loại hình thái ma tộc, bao trùm lấy một tầng hắc sắc dắp xác, mọc ra 8 cánh tay, mỗi cánh tay đô cầm một thanh bí bảo chiến đao, nửa người dưới chính là một con to lớn chi chu cùng chu đại tướng một chút xuất hiện tại cái này ma dạ lâu trên không. "Là ai? Là cái nào tiện trùng giết ta nhi?" Cùng chu đại đem ánh mắt tại ma dạ trong lầu quét qua, trong mắt lóe lên một vòng hung lệ vô cùng qua mang, nghiêm nghị quát. Càng là sinh vật hùng mạnh, thì càng khó sinh hạ đời sau của mình. Rất nhiều cường giả đều là tại trở thành bán thần trước đó ra đời đời sau của mình. Đương nhiên thần linh cấp đếm được cường giả hứa nhiều không tại cái này hạn chế phạm vi bên trong, thân nhóm có thể vận dụng các loại thần linh quyền năng, để cho mình sinh ra hậu đại. Tại ma chủng nhất tộc bên trong, có cường giả đối hậu đại 10 phần đạm mạt. Có thì là 10 phần chân quý chính mình trực hệ hậu đại. Cùng Chu đại tướng chính là thương yêu nhất Chu Thiên Nam cái này nhi, dù sao luyện Thiên Nam Thiên Phú xuất chúng, chính là có hy vọng tiến giai trở thành đại nguyên tôn cảnh thiên tài trí nhất. Một gã nhân tộc mỹ nữ quỷ gối thượng toàn thân run nói, hồi bẩm đại tướng, là một gã hạt ma tộc giả. Đã con của ta chết rồi, các ngươi những này tiện tỳ vì cái gì còn sống? Hết thể đô đi chết đi. Cùng chú đại tướng trong mắt lóe lên một vòng hung quang, giống to một tiếng, một trường vô dưới, một con đường kính cao tới mười mấy thức ma khí ngưng tụ tinh thần ma trưởng hung hang hướng về hạ mặt vỗ tới. Ấm ẩm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, phía dưới sống sót các mỹ nữ đều hoàn toàn bị cùng chú đại tướng một trưởng vỗ chết. Cùng chú đại tướng một chút phát ra vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm, hạt ma tộc tiệt trùng. Ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Tại khoảng cách điên cuồng Machu thành ngoại phương hướng tây bắc trăm lý chi ngoại một chỗ dốc núi thượng, một tia vạn vẹo quỷ dị quang mang lấp lánh, một gã toàn thân bao phủ trong bóng đêm người áo đen một chút hiện hiện, nở một nụ cười, cứ như vậy, Machu tộc hẳn là liền sẽ cùng Hạt Ma tộc khai chiến. Bắc Sơn Vương quốc Hoàng cung ngoại. Nhất chiếc lỳ mũ xin dừng ở Bắc Sơn Vương quốc Hoàng cung lối vào, một gã thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, mang theo ma kính người trẻ tuổi từ xe thượng đi xuống. Một gã khí chất xuất chúng, dáng dấp hết sức đẹp nữ, một gã dáng ngô, ra hung khí chất đi ra. Dừng lại, nơi này là Hoàng cung Ngươi không phận sự miễn vào. Hai tên lính từ một bên đi tới, cầm trong tay vũ khí chỉ vào người trẻ tuổi một đống, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. "Vô lễ, cung này cho ta." Tên tiên khí chất xinh đẹp mỹ nữ lông mày dương lên, trong mắt lướt qua một tia hung quang, một tiếng quát chói thai. Một cỗ vô hình xung kích ba một chút bao phủ tại kia hai tên lính thân thượng, đem hai tên lính trực tiếp đánh phi, đụng vào tường thành tri thượng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tên tiên người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, giọng nói, "Dư Nghiệp, thượng nguyên cốc ra người đến. Ngươi không mời chúng ta đi vào một lần sao?" Tại tiên tiên người trẻ tuổi bên người lão giả hai mắt vừa mở, Toàn thân nguyên khí sôi trào, một cỗ mêng mông vô biên, kinh khủng tuyệt luân nguyên tôn cảnh khí tức khủng bố một chút hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thật mạnh phi tức. Kia là Viễn Siêu Bắc Sơn Vương kinh khủng nguyên lực tu vi, kia là nguyên tôn cảnh cường giả. Kia trong vương cung làm thủ hộ giả Hoắc Vô Ngân nhất cảm ứng được kia cỗ kinh khủng tuyệt luân nguyên lực ba động, trong mắt một chút hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Dương Phàm không tại, một tôn nguyên tôn cảnh cường Đương nhiên lấy hoạch vung ngân thực lực, nếu là liên thủ Chu Thiên Hiểu các loại Bắc Sơn Vương quốc đỉnh tiêm đại nguyên năng tông sư, mượn nhờ Thiên Sơn chi thành phòng ngự đại trận sát thực có năng lực cùng Nguyên Tôn cảnh cường giả một trận chiến, thế nhưng là thắng bại lại là chưa chí chi số. Thượng Nguyên Quốc gia, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Tại một gian trong diễn võ trường, Dương Nghiệp nhất nghe được tên kia người tuổi trẻ thanh âm, bỗng nhiên thì sắc mặt đại biến, trong tay bí bảo trưởng kiếm đô rất xuống bên trên. Dương Minh hiếu kỳ hỏi, "Cha, Nguyên gia đến cùng là lai gì?" Dương cười nói, chính là các ngươi mẫu Bán thần gia tộc. Dương Minh Văn luôn trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Bán thần chính là là nằm ở đại nguyên tôn chi thượng kinh khủng tồn tại, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Những cái kia bán thần cấp đếm được cường giả nếu là dám giáng lâm trụ xuất chi địa, trấn áp bốn quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liên xem như tại cường giả như mây vân chi trong đế quốc, bán thần cấp đếm được cường giả cũng là tuyệt đối cao tầng, thế trong nhà thế gia. Dương Nghiệp cha bị ném tại trục xuất chi địa dạng này tư nguyên căn cối, hậu địa quái vậy liền nguyên quốc Nghiệp cha là thái độ gì. Hiện tại thượng nguyên quốc vậy mà tìm tới cửa. Tự nhiên để Dương Minh trong lòng có chút bất an. Chúng ta đi thôi, trốn tránh không phải biện pháp giải quyết vấn đề." Dương Nghiệp khe khẽ thở dài, vô vô Dương Minh bà bay, hướng về ngoại mặt đi đến. Hoàng cung Tiên Minh trong điện, hội tụ hoắc vung ngần, A, -A Vệ Nhu Ilia này một ít Bắc Sơn Vương quốc cao tầng. Từng chứa ánh mắt đô hội tụ tại tên kia thượng nguyên quốc gia người trẻ tuổi cùng bên cạnh hắn tên Tiên Nguyên tôn cảnh cường giả thân bên trên. Tiên Tiêu người trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói, "Ta là thượng Hai vị này theo thứ tự là ta hộ vệ chân lý, La Ta hôm nay tới đây" là Dương Tạng Lao tổ tông mệnh lệnh mời Dương Phạm cùng Dương Minh hai vị trở về chúng ta Thượng Nguyên Quốc gia. Dương Minh một mặt quật cường nói, "Ta không quay về. Ta tại cái này lý rất tốt." Dương Nghiệp nhìn xem Dương Minh, trong mắt lướt qua một tia vui mừng. Tông Nguyên Phi nói, người là Dương Minh." Chương 397, "Giờ đi." Dương Minh nói, "Không sai. Tông Nguyên, Phi, các người Quốc gia lúc trước đã không nguyện ý nhận chúng ta, hiện tại cần gì phải đem chúng ta tìm về đi? Các người rõ ràng là nhìn đại ca có tiền đồ, mới sẽ nghĩ đem chúng ta tìm về đi." "Đúng, ngươi nói quá đúng. Quốc gia, không Cơ bản thượng đại gia tộc đều là như vậy mà đỡ. Các ngươi nếu là không có thức tỉnh cường đại thiên phú, cấp gia căn bản không hội đối với các ngươi những này từ sinh rỗi gia cảnh Ô Lưu." Cốc Mên Phi khẽ cười nói, "Bất quá, Dương Minh, Cốc gia mặc dù bận đỡ, thế nhưng là kiểu gì? Cũng chính là các ngươi mâu thần, nhưng chưa từng có buông tha các ngươi. Nàng vì các ngươi, thế nhưng là tại Cốc gia chịu không ít đau khổ. Ngươi liền nhận tâm để mẹ của ngươi tiếp tục tại Cốc gia chịu khổ sao?" Dương Nghiệp nhịn không được hỏi, "Băng băng còn tốt chứ?" Cốc Mên thản nói, "Kiểu gì thật không tốt. Nàng bởi vì các ngươi bị vây ở giao long băng nguyên kia lý." Nhược nàng dốc hết sức của mãi, Dương Nghiệp, người đã sớm chết. Dương Nghiệp ánh mắt vi vi ảm đạm. Hắn chính là nhất cái thực lực phụ thông nam nhân, lúc còn trẻ dáng dấp có chút tiểu soái, dưới cơ duyên xảo hợp gặp gỡ bất ngờ Thượng Nguyên Quốc gia đích nữ Cốc Băng Băng, song phương kết hợp có Dương Phàm cùng Dương Minh. Chỉ là Thượng Nguyên Quốc gia chính là bán thần gia tộc, liền xem như tại Vân Chi trong đế quốc cũng là thuộc về hào môn trong hào môn. Trục xuất chi địa bốn quốc quốc vương các vương tử cũng nhất có thể đủ nhập Thượng vẹn chỉ không xứng Như cốc Băng Băng kiệt hết tất cả lực lượng hướng về trong gia tộc thân nhân xin xin giúp đỡ, Dương Nghiệp đã sớm chết liên sườn cốt đều không thừa hạ. Cốc Băng Băng cũng một chút tự cốc gia thiên tri tiểu nữ biến thành tội phạm, bị trục xuất giao long băng nguyên. Dương Minh cắn răng nói, "Tốt, ta trở về với ngươi." Dương Nghiệp muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng khe khẽ thở dài, không nói một lời, chầm mặt không nói, trong mắt chớp động lên vô cùng phức tạp qua mang. Công Nguyên Phi thản nhiên nói, "Dương Minh, ta thượng nguyên cốc gia cũng không phải là cái gì người muốn." Dương phàm đâu? Ta lần này đến, chủ yếu mục tiêu chính là hắn. Dương Phàm lấy sức một mình đánh bại ma trùng nhất tộc Đại Quân Sấm Lớn, đồng thời nắm giữ Bích Thảo Vương Quốc, Linh Đô Vương Quốc, Bắc Sơn Vương Quốc, Tam Đại Vương Quốc tối cao quyền lực, dưới trướng cường giả Như Mây. Trọng yếu nhất chính là hắn hết sức trẻ tuổi, dạng này thiên tài mới là Thượng Nguyên Cốc gia nhất khắc vọng hấp thu đối tượng. Nếu là Dương Phàm dạng này thiên tài, Thượng Nguyên Cốc gia hết sức vui vẻ đem trong gia tộc mình đích nữ gả cho hắn. Dương Minh nói, anh ta đi địa phương khác tu luyện. Công Nguyên Phi có chút thất nói, đã này, các ta về cũng đối với cựu di có thay đổi quá lớn. Thượng muốn lấy được nhất là ca của Như Thế tài. Dư Minh lạnh hừ một tiếng, một chút thôi động nguyên lực, tám bánh sáng chói vô cùng kỹ năng chi hoàn một chút hiện hiện, chán phóng hào quang choi sáng. Công văn phi ánh mắt sáng lên nói, tám hoàn thiên tài. Không tệ, Dương Minh, lấy thiên phú của ngươi tiến vào chúng ta Thượng Nguyên Cốc gia tộc thực có thể thu hoạch được coi trọng. Ngươi trở về, có thể cải thiện ngươi tình cảnh của mẫu thân. Có được tám hoàn kỹ năng chi hoàn thiên tài tại trục xuất chi địa chính là trăm niên khó gặp thiên tài. Liền xem như tại thiên tài như mây cũng có thể xếp vào thiên kê. Nguyên, phi, ngươi ngươi nguyên nhân, chứng minh cho ta đi. Ngươi ngược lại là cẩn thận. Ta liền cho ngươi xem một chút chứng minh." Công viên phi yên lặng cười một tiếng, toàn thân một chút hiện ra vô số hỏa diễm chi văn, song vài chỗ sâu một chút hóa thành hai đoàn vòng xoáy, nhất đạo vô cùng cường đại hỏa diễm hóa thành giao long, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn. Một cố đại nguyên năng tông sư cấp đếm được khí tức khủng bố từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Đại nguyên năng tông sư? Hắn còn trẻ như vậy liền đã tiến giai đại nguyên năng tông sư, thượng nguyên cốc gia không hổ là vi vi qua là đại học mấy kỷ, hắn liền đã tiến trở thành đại nguyên sư. Loại tiến hóa này tốc độ đơn giản có thể sừng mì tiên. Á trong mắt đẹp dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, lợi hại, đây chính là bán thần gia tộc thiên tài. Hắn so ta còn muốn tiểu chút, vậy mà liền đã tiến giai đại nguyên năng tông sư, thật sự là lợi hại. Bất quá, bột so với hắn lợi hại hơn, thủ hạ đã có nguyên tồn cảnh yêu thú. Vệ Nhu Yi trong mắt đẹp cũng lướt qua một tia ước mơ, bán thần gia tộc quả nhiên bất phàm. Vân Chi đế quốc, thật là khiến người ta hướng tới. Vân Chi đế quốc ở vào Bạo Sơn Mạch một bên khác, ở bên kia cường như mây, tài như mưa, có tương nguyên lại chi địa ngàn lần, vạn lần. Đồng dạng Vân Chi Đế quốc cường giả số lượng cũng viễn siêu trùng xuất chi địa. Dư nghiệp khẽ vút cằm, Thiên Hỏa chi đồng. Đây là thượng nguyên cốc gia đích mạch tức tình chi hậu mới sẽ có được ma nhãn. Người đúng là thượng nguyên cốc gia nhân. Thiên Hỏa Ma và chính là thượng nguyên cốc gia vị kia bán thần tiến giai bán thần chi sau khi ngưng tụ tinh thần đáng sợ ma vả. Hắn lấy cặp kia ma và đốt cháy qua vô số cường địch. Cốc gia ban thần hậu đại cơ bạn thượng đô rất khó tu thành Thiên Hỏa Ma vả, mà là hội nhất các loại Thiên chi đồng. Coi như, như đây, gia bằng đồng cũng liền xem như bảng chi đệ, một khi thức tỉnh tiên hỏa chi đồng cũng đều sẽ bị đưa về đích mạch mục hàng, được coi trọng. Tốt, ta đã đã chứng minh thân phận của ta. Dương Nghiệp, Dương Minh, các ngươi là hiện tại cùng ta trở về. Vẫn là lấy hậu mình trở về. Thượng nguyên quốc gia dòng dõi cao thâm, không có ta dẫn đầu, các ngươi một mình tiến về, chỉ sợ Liên Môn còn không thể nào vào được. Thi cang đừng đề cập giảm miễn cựu di trừng phạt. Công Mên Phi cười nhạt một cái nói. Dương Nghiệp khẽ chau mày nói, có thể hay không chờ thêm chút nữa? Dương Phạm vẫn chưa về. Công Mên Phi lắc đầu nói, không được. Bạo Sơn Mạch An toàn lộ tuyến nhất nguyên chỉ sẽ mở ra một lần, thời gian khác, liền xem như ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể sống từ Côn Bạo Sơn Mạch đi ra ngoài. Thượng Nguyên quốc gia chính là bán thần gia tộc, coi như tại Vân Chi Đế quốc bên trong, cũng là thuộc về đứng đầu nhất thế gia liệt kê. Tống Nguyên Phi đến hắn mặc dù là dân gia tộc chi mệnh, nhưng cũng không có nhất định được chi tâm. "Tốt, ta đi với các người. Dương Minh hướng về một bên Dương Nghiệp nhìn thoáng qua, nhìn thấy Dương Nghiệp khẽ vút cằm cắn răng nói, "Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Cái này lý, ta một khắc đô không muốn chờ lâu." Tống Nguyên Phi cười, trực tiếp đứng dậy, rũ về ngoại mặt nhanh chân đi đi. Chân lý, La Viêm hai người đi theo Cốc Nguyên Phi thân hậu rời đi. Chúng ta đi. Cái này Lý liền xin nhờ chư vị. Dương Nghiệp lưu câu tiếp theo, liền dẫn Dương Minh cùng rời đi Bắc Sơn Vương Vương cùng. Hoắc Vung ngân khẽ chau mày nói, "A Li á, liên hệ Dương Phàm, đem chuyện nơi đây nói cho hắn biết." A Li á nói, "Tốt." Từ trung giới trăm lưới đao mà trùng trong phủ thành chủ. Dương Phàm khẽ chau mày, "Phu thân cùng A Minh tiến về Vân Chi Đế quốc thượng nguyên ra rồi." Chương 398, Trăng Chi Đế chính là, là nằm ở Cường Bạo Sơn Mạch một bên khác, cường đại nhất đế quốc chi nhất. Tại Vân Chi trong đế quốc cường giả Như Mây, cương vực rộng lớn vô biên, thống ngữ kia rộng lớn vô cùng Vân Chi đế quốc chính là từng cái bán thần gia tộc. Trục xuất chi địa chính là Dương Phàm phạm, phạm vi thế lực, tại cái này lý hắn có thể cơ bản cam đoan Dương nghiệp cùng Dương Minh an toàn. Một khi hai người bọn họ tiến về Vân Chi đế quốc, liền thoát ly Dương Phàm bảo hộ phạm vi. Bất quá Dương nghiệp, Dương Minh đều đã là người trưởng thành, Dương Phàm cũng không hội lấy đánh lấy tốt cho bọn họ danh nghĩa hạn chế tự do của bọn hắn. Trong lòng của hắn mặc dù có chút bất an, lại cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia nóng rực chi sắc, an không sai biệt lắm đã có thể chuẩn bị đối dư Tam đại nền ma tướng quân đột thủ. Tam đại ma chu tướng quân bên trong, nhất dễ đối phó chính là cự nền tướng quân. Hắn mặc dù lực lớn vô cùng, lực lượng, phòng ngự, thể chất, tốc độ đều là tứ đại ma chu tướng quân bên trong đệ nhất nhân, thế nhưng lại không có năng lực đặc thủ, chạy trốn thủ đoạn đơn nhất. Chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng, đi săn hắn, ta có tám thành lấy thượng năm chắc. Bên trên bầu trời bỗng nhiên ở giữa truyền đến một trận ông ông tiếng vang, một đầu lương thượng mọc ra một đôi hắc sắc trùng cánh, nửa người trên chính là loài nhân loại, nửa người dưới chính là một con đại chi chu ma tộc nguyên năng tông sư một chút bay tới. Đầu kia phi nện ma tộc cường giả kêu lên, nhận Chu tướng quân, cùng Chu đại tướng có lệnh, Triệu Ngài lập tức tiến về điên cuồng ma thành. Nguyên lai là phi chu xong dự sứ giả. Ta đã biết, ta cái này tiến về điên cuồng ma thành. Nhận Chu tướng quân từ trong phụ thành chủ đi ra, nhìn bên trên bầu trời kia một đầu phi nện ma tộc cường giả trầm giọng nói. Dương Phàm xem lấy mới vừa từ điên cuồng ma thành bên kia đưa tới tình báo, như có điều suy nghĩ, cùng Chu đại tướng Triệu hắn nhận Chu tướng quân quá khứ, không phải là vì con hắn bị xử lý sự tình. Điên ma thành chính là đại nguyên cảnh cường Chu tướng chỗ ở. Dương Phạm cũng không dám tùy tiện hướng bên kia phát triển chỉ có thể thông qua nhận chu tướng quân mạng lưới tình báo từ bên kia thu hoạch được tình báo, tình báo cũng vô pháp cùng thì chính xác lấy tới thủ. Điên cuồng ma thành trong phủ thành chủ một gian sa hoa đại điện bên trong, cùng Chu đại tướng ngồi tại chủ vị trí thượng, Hạ Phương Tắc phân biệt ngồi cự nện tướng quân, Huệ Ảnh Ma Chu tướng quân, Đất Đen Chi Chu tướng quân cùng Nhận Chu tướng quân bốn tôn ma chủng nhất tộc tướng quân. Ma hạt nhất tộc xúc sinh giết chết con của ta. Các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Cùng Chu đại tướng trong mắt động lên quang, ánh ở phía dưới 4 ma chủng tướng qua ma tướng, nói, tướng nhân diện làm sao nói?" Nó phái ra sứ giả để cho ta bảo trì khắt chế, đồng thời hứa hẹn để ma hạt nhất tộc giao ra hung thủ. Bất quá ba ngày thời gian đã qua, ma hạt nhất tộc bên kia biển sừng không có nhậm sao cường giả ra thủ ám sát ta nhi, cự không giao ra hung thủ. Cổ Chu đại tướng trong mắt chớp động lên phẫn nộ cùng điên cuồng, trong mắt hung quang chớp động sâm nhiên gợi một tiếng, ánh mắt tại 4 tôn ma chủng tướng quân thân thượng vút qua. Kia tứ đại ma chủng tướng quân đô trầm mặc không nói, bọn hắn đô đoán được Cổ Chu đại tướng muốn cùng ma hạt nhất tộc khai chiến, thế nhưng là lại lo lắng nhân diện Ngô tương lai trừng phạt, muốn kéo thượng một chút dế thế tội. Chu đại tướng sắc mặt một chút trở nên âm trầm. Nếu là dưới trướng tứ đại ma chủng tướng quân không muốn mở miệng, coi như cường hành như hắn, cũng không hội khư khư cố chấp, cùng ma hạt nhất tộc khai chiến. Dù sao hắn cũng lo lắng Nhân Diện cử ngô trừng phạt. Nhận Chu tướng quân trầm rãi nói, "Cùng Chu đại tướng, Nhân Diện cử ngô nguyên soái có tự mình ra mà sao?" "Không có." Nhận Chu tướng quân nói, "Đã như đây, chúng ta liền có thể coi như không có nghe thấy." Dù sao không phải Nhân Diện cử Ngâu nguyên soái tự mình mở miệng, ai biết lý mặt có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Cùng Chu đại tướng trong mắt chớp động lên vẻ điên cuồng làm cản cười to nói, "Ha Không sai." chỉ cần nhân diện cự ngâu nguyên soái không có tự mình ra mặt, chúng ta liền có thể coi như không có cái gì nghe thấy. Khai chiến. Hiện tại ta tuyên bố khai chiến. Ta muốn đem ma hạt nhất tộc những cái kia tạm chủng hết thể xé nát. Vâng. Cổ Chu đại tướng. Tiệt tứ đại ma trùng tướng quân cung kính đáp, trong mắt đô chấp động lên chiến ý điên cuồng. Ma trùng nhất tộc cường giả đều là trời sinh chiến sĩ, cũng nặng nhất chiến công. Chỉ có tại chiến trường chi thượng lập xuống đầy đủ nhiều công văn, bọn hắn mới có thể không ngừng tiến hóa. đại ma trùng đem quân đều là thông qua vô số giết, tại chiến trường chi thượng lập xuống vô số công văn, mới tu được hải lượng tư nguyên ủng hộ. Tiến hóa trở thành nguyên tôn cảnh cùng giả. Trước lúc này, Ngược có nhân diện cử Ngô mệnh lệnh để ép, Ma Chu nhất tộc đã sớm cùng Ma Hạt nhất tộc khai chiến. Sự thật thượng, Ngược có nhân diện cử Ngô tôn này bán thần đồng giữ, thử chung giới chín đại ma chủng tộc nhất định hội tàn sát lẫn nhau, vì tranh đoạt địa bàn chém giết không tu. Ma Hạt nhất tộc chi phối thành thị tòa thành cổ màu xám 20 lý chi ngoại trong rừng rậm, vô số các loại hình thái Ma Chu một chút hiện hiện, hướng về tòa thành cổ màu xám đánh tới. Ma Chu. là những cái kia Ma Chu tộc tiện chủng số thủ. Đáng chết, giết chết bọn hắn. Toàn thành cổ màu xám chi thượng ma hạt tộc các chiến sĩ một chút phát hiện hướng về cổ thành gọi tới các loại ma chu, từ trong thành một chút phát ra một tiếng nhọn sắc vô cùng tiếng gào. Vô số các loại hình thái ma hạt từ trong thành tu ra, cùng những cái kia ma chu điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Những cái kia có thể thao túng hỏa diễm viêm ma chi chu cũng có thể thao túng hỏa diễm viêm ma bọ cạp không ngừng phun phun hoa cầu, các loại hoa cầu, đại hỏa tại chiến trường chi thượng bộc mảng lớn mảng lớn ma trùng xé nát. Thật sự là quá tuyệt vời. Chỉ có tại loại này đại quy mô chiến trường chi thượng, ta mới có thể thu hoạch được hải lượng hoàng kim điểm tiến hóa số. Dương Phạm ý thức bám vào nhận chu tướng quân Tân thượng, quan sát chiến trường, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Những này thiên tài Dương Phạm lợi dụng cao cấp thú chi khế ước lực lượng vô thanh vô tức ăn mòn chu ma nhất tộc bên trong cao tầng cường giả. Hắc hạt thì là sử dụng siêu cấp ma trùng chi phối kỹ năng, không ngừng ăn mòn nhện ma tộc phía dưới ma trùng cùng chiến sĩ tinh nhuệ. Từ trung giới chu ma nhất tộc chỉ có cường chu đại tướng cùng tam đại ma trùng tướng quân lệ thuộc trực tiếp bộ đội không có có nhận đến Dương Phạm Hiện tại đại quy mô chiến phát, vô số hạt ma bị xử lý, tự nhiên để Dương Phạm Những này kiến, cùng ta nhất tộc là địch, hết đi đi. Nhẫn Chu tướng quân trong mắt lóe lên một vòng hung quang, giữ tợn cười một tiếng, thả người nhảy lên, một chút nhảy vào bên trong chiến trường, biến hóa thành một tôn thân cao 15 mét, toàn thân trường mãng lười dao, song cầm trong tay có dài đến 15 mét ma đao kinh khủng biến ma. Đi chết! Nhận Chu tướng quân vung lên ma đao, nhất đạo dài đến trăm mét kinh khủng đao khí trực tiếp bộc phát, một đao chạm tại tòa thành cổ màu xám tường thành chi thượng, đem tòa thành cổ màu xám tường thành một phân thành hai, đao khí những nơi đi qua, vô số hạt ma tộc chiến sĩ bị xoắn thành mảnh Chu tướng quân, đáng chết! Bọn hắn xuất động tướng quân cấp chiến lực. Rút lui! Rút lui. Toàn thành cổ màu xám bên trong nền ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ gặp một màn này, nhao nhao bắt đầu xô đổ, hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Chương 399: Đại chiến bộc phát. Nguyên tôn cảnh cường giả cơ bản thượng cũng chỉ có nguyên tôn cảnh cường giả có thể chống lại. Đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả nếu có trăm vị trở lên, hoặc là có được đặc thù cường đại bí bảo, cũng có thể chống lại. Đương nhiên cũng có thể sử dụng phá hôi tiêu hao nguyên tôn cảnh cường giả lực lượng, nhưng hậu từ đại nguyên tông sư cấp đến được cường giả tiềm kiếm chiến cơ, tiến hành một kích chí mạng. Thế nhưng là nhận chu tướng quân bên người đồng dạng có được vô số pháo hôi cùng vô số niệm ma tộc cao thủ, muốn tiêu hao lực lượng của hắn không thể nghi ngờ là người si nói nhọng. Toàn bộ tòa thành cổ màu xám một chút sụp đổ, vô số hạt ma tộc bút chỉ tiểu nói về đút vút vút vút cỡ bờ IZ mẹ cường giả hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Ha ha ha, đi chết, đi chết. Nhận chu tướng quân trong mắt chớp động lên vẻ điên cùng, không chút kiêng kỵ cùng tiểu, huy động lư đao, vô cùng kinh khủng đao khí hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tại nhận chu tướng quân đao khí những nơi đi qua, vô số hạt ma tộc chiến sĩ phá thành nhỏ, chia năm Nhận chu tướng quân xem ra là nhịn gần chết. Thật thú vị, ta cũng hạ đi chơi. Huyến ảnh ma chu tướng quân liền miệng gọi một tiếng, thân thể một chút chui vào âm ảnh bên trong. Sau một khắc, tại bên trong chiến trường một chút buộc phát ra vô số âm ảnh sợi tơ, những cái kia âm ảnh sợi tơ quấn quanh ở hạt ma tộc chiến sĩ thân thể chi thượng, đem những cái kia hạt ma tộc chiến sĩ hết thảy kéo vào âm ảnh bên trong. Từng tôn mệnh ma tộc cường giả nhau nhao đổ nhập chiến trường, điên cùng chém giết, hạt ma tộc đại quân trực tiếp xô thương vô số. Toàn thành cổ màu xám rất nhanh liền bị phá hủy, vô cùng to lớn mệnh ma tộc đại quân đánh vào trong đó, tiếp thu bên trong hết thảy. Tại kia tòa thành cổ màu xám bên trong Hoa tộc, Nhân tộc cùng với các tộc nô lệ đô bị Chu Ma nhất tộc hòa bình tiếp thu. Đương nhiên ở trong quá trình này, cũng không ít Hoa tộc cùng Nhân tộc chết thảm, bất quá cuối cùng đại bộ phận sống tiếp được. Chu Ma nhất tộc toàn lực tiến công, để Hạt Ma nhất tộc có chút trở tay không kịp. Từng cái Hạt Ma nhất tộc thành thị bị Chu Ma nhất tộc công hãm, bên trong Hạt Ma nhất tộc chiến sĩ tử thương vô số, thậm chí có một tôn Hạt Ma tướng quân bị cuồng Chu đại tướng tự mình ra thủ chém giết. Mỗi công hãm nhất cái Hạt Ma tộc thị, đô sẽ có nhất tòa tổ bị thành lập, liên tục không ngừng chi chu Ma bị sản xuất ra, đầu nhập chiến trường chi bên trên. Ma Chu nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ trưởng thành đồng dạng cần thời gian, thế nhưng là các loại chi chu ma trùng sinh trưởng tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, chỉ cần thời gian một năm bọn chúng liền có thể trưởng thành đến hoàn toàn thể. Khi hạt ma nhất tộc phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, vô số hạt ma tộc cường giả cùng chiến sĩ tinh nhuệ tại lôi bỏ cạp đại tướng thống soái phía dưới, nhanh chóng tập kết đến màu đỏ của bỏ cạp trong thành. Màu đỏ của bỏ cạp thành ngoại 30 dặm, lít nhá lít nhít Ma Chu đại quân, chu đại đại ma quân số Ma chu đại trước, lùng quan sát màu đỏ của thành. Một tôn nửa người trên cùng loại nhân loại hình thái Nửa người ở dưới chính là một con to lớn bò cạp, toàn thân khắc rõ vô số thần bí lôi văn lôi bò cạp đại tướng bước lên tường thành. Lôi bò cạp đại tướng trong mắt lướt qua một tia âm vụ chi sắc nghiêm nghị quát, "Cùng Chu đại tướng, ngươi cũng dám chống lại nhân diện cự lô đại nhân mệnh lệnh tiến công tộc ta, ngươi muốn chết sao?" Hiện tại dẫn đầu ngươi người cút về còn kịp. Nhận Chu tướng quân trong mắt hung quang chớp động nghiêm nghị quát, "Lôi bò cạp đại tướng, ngươi tiện chủng này vậy mà phái người ám giết chúng ta chú đích, đơn giản chết vạn nếu là tại cái này lý tự sát, chúng ta có thể binh." đại tướng vi vi lên, lộ ra mỉm cười, như nói, "Không sai." Cùng Chu đại tướng, nếu là ngươi hiện tại tự sát, ta liền bỏ qua các ngươi ma hạt nhất tộc. Cùng Chu đại tướng, ngươi cái này đáng chết ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ta thật trả lẽ lại sợ ngươi? Đã ngươi muốn đưa chết, ta liền thành toàn ngươi. Động thủ. Lôi Bọ Cạp đại tướng đồng dạng là một tôn thân kinh bách chiến hung hành vô cùng ma trùng tộc cường giả, trong mắt của hắn hung quang chớp động, nghiêm nghị quát. Vô số hỏa sáng lẩn lánh, lít nhia lít nhít hòa cầu, cốt tứ, trận tướng, đi đi. Lôi đại tướng trong mắt chớp quang toàn thân còn cuốn vô số lôi quang, cầm trong tay một thanh lôi điện chiến kích, khống chế lấy vô tận lôi quang hướng về Cuồng Chu đại tướng đánh tới. "Lôi bọ cạp đại tướng, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, muốn đem ngươi tháo thành tám khối, nay thiên liền để ta chém ngươi." Cùng Chu đại tướng giữ tận cùng thiếu, toàn thân một chút bộc phát ra một cỗ hung lệ vô cùng khí tức hung bố, cầm trong tay to lớn ma nhận, đột nhiên bộc phát hướng về Lôi Bọ Cạp đại tướng đánh tới. "Ầm ầm, ầm Bên trên bầu trời lôi sáng lừng ánh, khí tung hành. Lôi quang khí những nơi đi qua, hết thảy tất cả hết thảy đô bị phá hủy. Vô số ma chủ tộc, ma hạt tộc chiến sĩ tinh nhuệ tại lôi quang cùng đao khí hoành kích phía dưới sụp đổ vỡ nát. Những cái kia ma chủ tộc, ma hạt tộc các cường giả cũng đều có ý thức tránh khỏi hai tôn ma trùng tộc đại nguyên tôn ở giữa chém giết chiến trường. Chúng ta cũng xuất chiến đi. Nhận Chu tướng quân sâm niên cười một tiếng, cầm trong tay hai thanh ma nhận một chút xông vào chiến trường. Tứ màu đỏ của Bọ Cạp thành nội, cũng phân biệt nhảy ra ba tôn cường giả theo thứ tự là thân cao 50m, uyển nhược một tôn đáng sợ cự nhân hạ tướng quân, thân khắc rõ các loại độc, cao mét độc quân, thân cao 20m nắm trong tay thổ chi lực thổ tướng quân. Tại cái này tử trùng giới bên trong, chín lại ma trùng tộc tiêu chuẩn phối trí chính là một tôn ma trùng đại tướng quân, bốn tôn ma trùng tướng quân. Ma hạt tộc một tôn ma trùng tướng quân bị Quổng Chu đại tướng đột nhiên ra thủ chém giết, cái này mới đưa đến hạt ma tộc chỉ có thể lấy tam đại ma trùng tướng quân tới lên chiến. Cự hạt tướng quân cầm trong tay dài đến 50 mét chiến đao như là khiên thịt ngăn tại trước mặt, đao sáng lừng lánh, từng đạo vô cùng kinh khủng đao khí hướng về nhận Chu tướng quân tứ đại tướng quân chém tới. Độc hạt tướng ở hạt tướng về sau, thủ, số về quân bốn người tới tụ bộ cảm tướng quân trong mắt hung quang chớp động, thôi động thổ chi lực, nhất mặt mặt bén nhọn vô cùng nham giáp không ngừng hiện hiện, ngăn cản tứ đại ma chu tướng quân công kích. Cự niệm tướng quân đồng dạng hiện ra nguyên hình, biến hóa thành một tôn cao tới 50 mét kinh khủng cự hình điện ma, cầm trong tay chiến đao điên cuồn cuồng hạt tướng quân chém giết. Nhận chu tướng quân huy động chiến đao, vô số đao khí bộc phát, hướng về cự niệm tướng quân chém tới, cũng đều bị cự niệm tướng, tướng quân nhất chặn lại ở. Huyễn ảnh ma động lực, cây Trưởng về Tam đại ma hạt đem giao gam đi, cũng bị nhất chặn lại hạ. Tứ đại nện ma tướng quân vây công Tam đại ma hạt tướng quân, mặc dù chiếm hết thượng phong, nhưng là muốn đánh tan Tam đại ma hạt tướng quân nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Tại chiến trường chi thượng, những cái kia nện ma đại quân cùng hạt ma đại quân chém giết, bắt đầu ở từng cái lĩnh vực từng cấp từng cấp chiếm thượng phong. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một trận chiến này hẳn là nện ma đại quân chiến thắng. Dù sao Chu Ma nhất tộc tiên gia thủ, chiếm thủ. Dương Phàm ý thức bám vào nhận tướng quân thượng, chú ý chiến trường, tỉnh táo phân tích. Chương 400, chém giết. Cổ Chu đại tướng cùng lôi bọn các đại tướng hai tôn ma chủng tộc đại nguyên tôn thực lực không kém nhiều. Cổ Chu đại tướng cũng bèn bèn chỉ là hơi chiếm thượng phong. Nguyên tôn cảnh cấp độ ma chu nhất tộc cũng là hơi chiếm thượng phong. Tại đại nguyên năng tông sư, nguyên năng tông sư cấp độ ma chu nhất tộc thì là đại chiếm thượng phong. Một khi tại cấp độ này rất nhanh phân ra thắng bại, như vậy chiến cuộc liền sẽ như cùng quả cầu tuyết hướng về ma chu nhất tộc nghiêng. Dương Phàm tỉnh táo phân tích, đã ma chu tộc chiếm thế. Vậy ta liền đi. Bạo, tất cả đều là cơ bắp. Quá tốt tháo túng. Cự nền Tôn Quân Cái này lý liền giao cho các ngươi. Nhận Chu tướng quân bỗng nhiên giật trợn cười một tiếng, thân hình hơi chao đảo một cái, như là thuần di xuất hiện tại một tôn ma hạt tộc thống lĩnh trước người, vùng đau nhất trạm. Nhất đạo ánh đao lóe lên, tôn này ma hạt tộc thống lĩnh thân thể chợt bị một phân thành hai, biến thành một khối thi thể rơi xuống bên trên. Haha! Ha. đi chết. Các ngươi hết thảy đô đi chết đi. Nhận Chu tướng quân điên cuồng cười to, huy động kiếm đao, chém ra từng đạo vô cùng kinh khủng đao khí. khí. những nơi đi qua, ma hạt tộc hạt hết, ra hỏa!" Ngươi chẳng lẽ không có ma tộc Vinh quan sao? Bình thường đến nói, tại ma chủng nhất tộc chiến trường tri chi thượng, đều là các đại tướng cùng cảnh giới cường giả tàn sát lẫn nhau. Những cái kia cao các loại cảnh giới cường giả đồ sát thấp cảnh giới kẻ yếu cũng là một loại làm người chơi chén hành vi. Ta chỉ muốn muốn vì Quổng Chu đại tướng mang đến thắng lợi. Ngươi cái này đáng chết ngu xuẩn." Nhận Chu tướng quân điên cười to, không chút kiêng kỵ chém giết lấy ma hạ tộc cường giả. Vũ số hết quang vượn quanh, nơi hắn đi qua, tất cả ma hạ tộc cường hết thảy bị chém thành khối vụ. Những cái kia ma tộc cường công đại bộ phận đồ bị nhận tướng ra, coi như không cách nào tránh ra công kích cũng sẽ bị hắn trên người giáp sắt ngăn trở, không cách nào tổn thương hắn mảy may. Cùng Chu đại tướng, người đi chết đi. Lôi Bọ Cạp đại tướng bắt thịt cả người một chút bành trướng, vô số lôi văn vờ quanh, trong mắt hung sáng lơn lánh, một chút phát động tiến giai kỹ năng cuồng lôi nổ kích, tại hắn bí bảo chiến kích chi thượng, một chút còn quấn vô cùng kinh khủng màu xanh ma lôi, khống chế lấy vô cùng kinh khủng tiềm điện, hướng về Cùng Chu đại tướng đâm tới. Tiến giai kỹ năng. Lôi Bọ Cạp đại đem phải chết người là ngươi. Cùng Chu đại tướng trong mắt lóe lên một vòng nương trọng cùng điên cùng, một chút phát động tiến kỹ năng Cùng Chu bạo kích chảm, thịt cả người càng cứng. Thân thể ma lực sôi trào, trong tay ma đạo còn cuốn từng đạo tất hắc không rõ ma khí vung xoáy, một đao chém xuống. Một đầu cường bạo vô cùng cự lớn như núi phảng phất thần chứa thần linh uy áp bản thần cựu nhãn quồng bạo ma chu hư ảnh một chút hiện hiện, vườn quanh tại đao quang kia chi bên trên. Ầm ầm. Hai cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng đụng vào nhau, một chút bộc phát kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Từng đạo vô cùng kinh khủng lôi quang liên tiếp đánh vào quồng Chu đại tướng thể nội, điện nó kêu thảm một tiếng, toàn vô kinh khủng vết thương thân thể hiện, tiếp bị kinh khủng nát. Vết thương chi thượng cũng còn vẩn màu đen phi tức, để nó tự lạnh tốc độ trở nên chậm vận. Kia hai tôn đại nguyên tôn cấp đếm được cường giả khủng bố vận dụng tiến giai kỹ năng đối binh kết quả là Cổ Châu đại tướng Miễn Cương hơi thắng một tia. Liền trong khoảnh khắc đó, tại một đầu cự hình Ma Chu bên cạnh, một tôn hạt ma tộc cường giả quỷ dị hiện hiện, cầm trong tay một trường sơn hắc như mặc chiến cung dương cùng nhấp bắn. Một đầu toàn thân mọc ra 6 đầu cánh bán thần cấp ma vật lục dục ma hạt hư ảnh hiện hiện, quang, bị số quanh, nháy mắt bị kia nhận đạo hắc sát quang mang quán xuyên cuồng chu đại tướng hộ thân giáp xác, tại hắn thân thượng mở ra nhất cái lỗ nhỏ, màn lớn tất hắc khí tức từ cái hang nhỏ kia dọc theo cuồng chu đại tướng thân thể lan tràn ra. Hạ đẳng tiện trùng, người đang chết. Cuồng chu đại tướng trong mắt chớp động lên điên cuồng sắc mặt giận dữ, giống to một tiếng, vùng đao điên cuồng liền chạm, từng đạo vô cùng kinh khủng đao khí điên cuồng hướng về kia tôn hạt ma tộc cường giả chém tới. Tôn này hạt ma tộc cường giả bắn ra một tia về sau, liền thân lại, lấy ra nhất mặt đen như mực cổ thuẫn, một chút kích phát ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự kết giới. Cuồng đại tướng chém ra khí bị tôn này hạt ma tộc cường tránh đi mấy phát. Còn xuất lại đao khí chạng tại kia cổ thuần kết giới chí thượng, đem cổ thuần kết giới nhất nhất chà phá. Nhất đạo đao khí chạng tại kia cổ thuần chí thượng, đem cổ thuần chém ra nhất đạo vô cùng kinh khủng vết rách. Cuồng Chu đại tướng đi chết. Vô số lôi quang vần quanh, kia bản thân bị trọng thương lôi bỏ gặp đại tướng dữ tợn cười một tiếng, cầm trong tay chiến kích điên cuồng đâm, hung hăng đâm vào Cuồng Chu đại tướng thân thể chí thượng, vô tận lôi quang bộc phát, điện Cuồng Chu đại tướng thê lương hết, tướng ma trùng đại Bất quá cùng Chu đại tướng thân bên trên chúng một cái đột tiến, lại nhất định phải phân tâm kiêng kỵ một bên khác Hắc Ma tộc cường giả dần dần đã rơi vào hạ phong bên trong. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia tò mò, thứ năm tôn nguyên tôn cảnh cường giả. Hắc Ma nhất tộc thật đúng là ẩn tàng đủ sâu. Mặc kia một tôn Hắc Ma tộc cường giả là tại tử trùng giới tiến lai. Từ chủng giới thông hướng ma giới thông đạo một mực nắm giữ tại Ma trùng nhất tộc trong tay. Từ ma giới tiến vào tử trùng giới cường giả đô bị nghiêm ngặt khống chế. Chín đại Ma chủng tộc đô chỉ có thể điều động một tôn đại nguyên tôn cảnh, bốn tôn nguyên tôn cảnh cường giả tiến vào tử chủng giới, nhưng hậu tại tử chủng giới bên trong tiến hành châm giết trên đoạt tư nguyên cùng tiến hóa cơ hội. Tại cái này tử trùng giới bên trong, ngoại trừ 9 đại ma chủng tộc chi ngoại, còn có cái khác ma chủng tộc tồn tại. Bất quá những cái kia ma trùng tộc đô chỉ có thể điều động nguyên tôn cảnh cường giả, căn bản là không có cách cùng 9 đại ma chủng tộc chống lại. Bọn chúng chỉ có thể phụ thuộc 9 đại ma chủng tộc tồn tại. Kia một tôn hạt ma tộc nguyên tôn cảnh cường giả chỉ có thể là tại tử trùng giới bên trong tiến giai nguyên tôn cường giả. Cung Chu đại tướng giống to một tiếng, "Nhận Chu tướng quân." "Vâng, đại tướng." Nhận Chu tướng quân thân một cái, tựa như tia chấp về kia một xuất hiện hạt ma tộc đánh tới. Hai Tôn Nguyên Tôn cảnh cường giả một chút chém giết cùng một chỗ, cân sức ngang tài. Tại kia đại Nguyên Tôn cảnh cường giả chiến trường chí thượng, cùng Chu đại tướng tại kịch độc lực lượng phía dưới dần dần rơi vào hạ phong. Tại còn lại chiến trường chí thượng, Ma Chu nhất tộc lại là chậm rãi chiếm thượng phong, đồng thời quả cầu tuyết lớn mạnh. Lôi Bọ Cạp đại tướng, thắng lợi sẽ là ta. Cùng Chu đại tướng trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, lần nữa phát động tiến giai kỹ năng của Chu Bạo kích trảm, trong tay ma đao chút còn quấn ấy, hướng về Lôi đại tướng tới. Một đầu bán thần cựu nhãn quầng bạo Ma Chu Hư ảnh một chút hiện hiện, mang theo hung bạo vô cùng khí tức hướng về lôi bỏ cạp đại tướng đánh tới. "Điên, đã như đây, người liền đi chết." Lôi bỏ cạp đại tướng trong mắt chớp động lên hung quang, đồng dạng phát động tiến giai kỹ năng quầng lôi nội kích, khống chế lấy vô cùng kinh khủng lôi quang hướng về quầng Chu đại tướng chém tới. Chương 401: Ám sát Ma trùng đại tướng. Ầm ầm. Hai cố vô cùng kinh khủng lực lượng va chạm, lôi quang cùng đao quang đan vào lẫn nhau, nổ tung. đại tướng, lôi hạt đại tướng đô bị hai cố vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp phi. đại tướng bị đánh cho thân thể tiêu hácc, toát ra vô số hắc yên. Lôi Hạt đại tướng thân thể thì là nhiều hơn vô số vết thương, khi tức một chút trở nên huyễn bại không chịu đổi, trung điệp té ngã trên đất thượng, toàn thân không ngừng chảy máu. Tưng đạo lập độc, cốt thứ từ một bên điên cuồng phóng tới, hung hăng đánh vào Lôi Hạt đại tướng vết thương trên người chỗ, để hắn tự lãnh năng lực lần nữa hạ xuống. 10 tôn đại nguyên năng tông sư cấp đếm được Ma Chu tộc cường giả đứng ở phương xa, thi triển các loại công sát bí pháp, hướng về Lôi Hạt đại tướng đánh tới. Kia 10 tôn Ma Chu tộc cường nếu là tại bình thường, coi như đem hết lực, cũng không nhất định có thể đổi phá vỡ Hạt đại tướng thân giáp xác. Thế nhưng là tại Lôi Hạt đại tướng trọng thương thời điểm, Bọn hắn công kích liền có thể để lôi hạt đại tướng tổn thương càng thêm tổn thương. Đáng chết sâu kiến, đi chết. Lôi hạt đại tướng nổi giận gầm lên một tiếng, lôi kích một chỉ. Nhất đạo kia chớp màu xanh phá toái hư không, hướng về một tôn ma tu tộc cường giả đánh tới. Tôn này ma tu tộc cường giả sắc mặt đại biến, thôi động ma lực, tại trung quanh thân thể âm ảnh bên trong một chút tuân ra vô số âm ảnh tơ nện tại trước người hắn tạo thành nhất mặt âm ảnh tơ nện chi thuần thượng, đem âm ảnh tơ nát, thượng, điện hắn, một tiếng. Toàn thân hộ thể kết giới số đổ, ngã xuống đất thượng thống khổ dãy trác. Thật mạnh. Đó chính là đại nguyên tôn cảnh cường giả. Coi như bản thân bị trọng thương, theo thủ mục kích, cũng không phải ta có thể ngăn cản. Dương Phàm thông qua nhận chu tướng quân tầm mắt tỉnh táo phân tích lôi hạt đại tướng chiến lực. Hắn thì Dương Phàm chiến lực cá nhân ở các loại kỹ năng tăng thêm phía dưới, đã có thể so với đại nguyên năng tông sư. Thế nhưng là tại lôi hạt đại tướng dạng này đại nguyên tôn trước mặt, ý nguyên có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Cùng chu đại tướng thừa cơ lấy ra một đóa một ngụm nuốt vào. Liền trong khoảnh khắc đó, nhất trực lấy cao cấp bắt trước ngụy trang cao cấp che dấu khí tức gần tầng ở một bên Hắc Hạt Tuấn Di xuất hiện tại cuồng chu đại tướng thân về sau, một chút biến hóa một đầu thân dài cao tới 50m cầm trong tay hai thanh dài đến 50m to lớn ma nhận cự hình ma trùng ma. Hắc Hạt trong tay hai thanh to lớn vô cùng ma nhận vẩn quanh tại đáng sợ vô cùng kịch độc bên trong, điên cuồng hướng về cuồng chu đại tướng chém tới. Cuồng chu đại tướng hắn thì đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, thân thể uốn éo, ý đồ tránh né Hắc Hạt tấn lại như cũng bị đạo vô cùng kinh khủng đao phủ, thân thể bỗng chốc vô số khối vụn, tản mát bên trên. Hoàng Kim điểm tiến hóa số 30 ức. Cổ Chu đại tướng mỗi lần bị chém giết, nhất cái hễm thai vô cùng thanh âm nhắc nhở trực tiếp hiện hiện. Vô số âm ảnh từ Hắc Hạt ảnh bên trong tuôn ra, đem cùng Chu đại tướng thi thể một quyển, thẳng tiếp thu vào. Hắc Hạt chém giết cùng Chu đại tướng chi về sau, trong mắt chớp động hưng phấn cùng điên cuồng, thân hình nổ bắn ra, tựa như tia chớp hướng về kia bản thân bị trọng thương lôi hạt đại tướng chém tới. Đáng chết thấp hèn tập chủng. Đi cho đi. Lôi hạt đại tướng trong mắt đồng dạng chấp động lên vẻ cùng, vô số lôi quanh, thiêu đốt huyết mạch chi lực, nhất khống chế lấy màu xanh lôi quang hướng về Hắc Hạt tới. Hắc Hạt giữ tận cùng tiếu, thôi động vô số đao quang chạm tại lôi hạt đại tướng thân thể chi thượng. Đem lôi hạt đại tướng chém phá thành mảnh nhỏ. Lôi hạt đại tướng chiến kích cũng trực tiếp quán xuyên hắc hạt, hạt thân thể, vô cùng kinh khủng lôi quang bộc phát, điên cuồng phá hủy lấy hắc hạt, hạt sinh cơ. Lôi hạt đại tướng dù sao chính là đại nguyên tôn cấp đếm được cường giả khủng bố, hắc hạt, hạt cũng chỉ có thể đủ dùng dùng loại này lưỡng bại câu thương phương thức, mới có thể trong thời gian ngắn nhất chém giết nó. Nhất cái bí ẩn vô cùng triệu hoán pháp trận một chút tại hắc hạt, hạt dưới chân hiện hiện, hắn trong nháy mắt từ trường chi thất, một chút xuất hiện tại rời xa chiến trường Dương Phàng bên người. Dương lên thủ đạo cấp một chút chiếu tại hắc hạt, hạt thân thể chi bên trên. Tại kia cao cấp chỉ dụ thuật lực lượng phía dưới, hắc hạt thân thể y nguyên lôi quang vần quanh, sinh cơ bị một tia ma diệt. Lôi hạt đại tướng cho dù trọng thương ngã gục, y nguyên hung hãn tuyệt luân, không có dễ dàng như vậy diệt sát. Dương Phạm tâm niệm vừa động, vô số hoàng kim điểm tiến hóa đến cùng phổ thông điểm tiến hóa số một chút tu ra, lúc này mới ngăn chặn lại hắc hạt tư thế. Ma trùng chi quả nhiên bất phàm, có thể vận dụng tất cả bị hắn thôn phệ luyện hóa ma trùng huyết mạch có lực lượng. Duy nhất nhược điểm chính là sẽ bị vạn trùng chi mẫu chế. Bất quá, vạn trùng chi mẫu quá mức cường đại, cùng ta còn có cách nhau một trời một vực khoảng cách. Ta hẳn là còn không có tiến vào thần ánh mắt ta. Dư Phạm nhìn xem Hắc Hạt, ánh mắt lộ ra một tia nóng rực chi sắc. Phổ Thông Nguyên Tôn cảnh ma trùng tộc cường giả căn bản không có khả năng duy nhất một lần ám sát Quổng Chu đại tướng, lôi hạt đại tướng hai tồn đại nguyên tôn cảnh cường giả. Hắc Hạt chính là ma trùng chi loại này đặc thủ cường đại kinh khủng tồn tại, mới có thể đơn giản như vậy ám sát hai tôn trọng thương đại nguyên tôn cảnh cường giả. Có thích khách. Đáng chết, cái kia thích khách giết chết Quổng Chu đại tướng, lôi hạt đại tướng cũng bị hắn chết. Tại chiến trường chi thượng, hai đại ma tộc các cường giả nhìn thấy Quổng Chu đại tướng cùng Lôi Hạt đại tướng bị sát, từng cái tâm linh dao động, khí khí giảm giết chết những số sinh này vì cuồng chu đại tướng báo thủ. Nhận Chu tướng quân nghiêm nghị quát, điên cùng hướng về trước người ma hạt tộc cường giả chậm tới. Tôn này ma hạ tộc cường giả miễn cưỡng ngăn trở nhận Chu tướng quân mấy chiêu chi về sau, thân hình thoát một cái, thân hình nhanh lùi lại, từ chiến trường chi thượng tiêu thất. Nhận Chu tướng quân thân hình thoát một cái, vừa đưa ra đến lôi hạt đại tướng thi thể trước đó, đem lôi hạt đại tướng thi thể hết thể thu thập lại, phong ấn đến nhất cái trữ vật bí bảo bên trong, sau đó tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Chúng ta rút lui. Độc hạt tướng quân một tiếng quát chói tai thân hình nhanh lại, hóa thành nhất đạo độc yên biến mất không thấy gì nữa. Tổ bộ các tướng quân cũng tại thổ trong đống không ngừng gãy vỡ, nhanh chóng toan đi. Các người đều lưu lại cho ta đi. Cự hạt tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, huy động chiến đao điên cuồng hướng về Tam đại ma chu tướng quân công tới, liều chết chiến đấu, mạnh sinh sinh kéo lại Tam đại ma chu tướng quân. Tại Tam đại ma hạt tướng quân bên trong, cự hạt tướng quân chính mặt năng lực chiến đấu mạnh nhất, thế nhưng là hắn chạy trốn năng lực yếu nhất, mà lại một khi hắn lựa chọn đào tẩu, vô cùng có khả năng Tam đại ma hạt tướng quân đều sẽ bị những cái kia ma chu tướng quân lưu lại. Kế chiến số trăm chiêu chi về sau, Ma Chu tướng quân cầm trong tay ma nhận từ Lương Hậu một đao trảm tại cự hạt tướng quân thân thể chi thượng, đem kia toàn thân vết thương chồng chất cự hạt tướng quân một đao chém thành hai đoạn, tiên huyết phun ra, tản mát bên trên. Cự hạt tướng quân mỗi lần bị chém giết, ma hạ tộc đông nhiên thì sụp đổ, đại quân hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ma Chu tộc đại quân thừa cơ một đường truy sát, chu diệt vô số ma hạ tộc chiến sĩ tinh huệ, cung cấp đột nhất tòa lại nhất tòa ma hạ tộc thành lớn được số tư nguyên. Bích Chương 402: Hắc hạt tiến hóa. Đương nhiên là, Dương Phạm tâm niệm vừa động, vô số hoàng kim điểm tiến hóa số tính cả hai tôn ma chủng tộc đại tướng huyết mạch một chút tràn vào hắc hạt thể nội. Hắc hạt cái chán chi truy cập hiện ra, một loại lại một loại bị hắn luyện hóa ma chủng tộc cường đại huyết mạch chuấn, toàn thân một chút hiện ra từng cây bén nhọn vận vẹo lưỡi dao, từng đạo vận vẹo quỷ dị lôi quang không ngừng hiện hiện, để hắn một chút lăn lộn trên mặt đất, thế lượng tiêu tên. Phổ thông ma chủng tộc bên trong cường giả muốn từ nguyên tôn tiến hóa trở thành đại nguyên coi như có được tư nguyên tư chất, cũng cần thiên nhiên lấy thượng thời gian. Hắc vừa mới nguyên cảnh cường giả không lâu, Hiện tại liền muốn thuế biến tiến hóa trở thành đại nguyên tôn cảnh cường giả, đơn giản có thể sư Ngụy Tiên. Hắc hặc há miệng phun một cái, vô số linh tơ từ trong miệng của Hàn Phong ra, tạo thành nhất cái tất hắc kén lớn. Tại kia tất hắc kén lớn chi thượng ma sáng lơn lánh, từng đạo thần bí khó lường thần âm từ hư giữa không trung hiện hiện. Từng đạo sáng chói thần bí đặc thú nguyên khí từ hư giữa không trung hiện hiện, không có vào dương phàm cùng bên cạnh hắn cựu đại cường giả thể nội. Dương phàm một chút giao thế thi triển tại kia âm bên trong không những cái quý khí, thân của mình linh hồn. điểm tiến hóa số 8. Ức. Phản tục tính 70. không? Dương Phạm nhất mở hai mắt ra, cũng cảm giác được mình đã phát sinh thoát thai hoàn cốt tiến hóa. Dương Phàm tỉnh táo phân tích, ta đạt tới nguyên năng tông sư cực hạn. Mặc dù ta đã siêu việt nhân loại 400 điểm tố chất thân thể cực hạn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể đạt tới 500 điểm. Nhân loại tại nguyên năng tông sư chi cảnh tố chất thân thể cực hạn chính là 400 điểm, nhiều người tại hai hơn 110 điểm tố chất thân thể liền sẽ bắt đầu đếm thử tiến giai đại nguyên năng tông sư. Đương nhiên nhân loại cường đại nhất chính là bí pháp, bí bảo. Nhân loại cường giả tố chất thân thể so không thượng ma tộc, yếu tố bình thường. Như là Dương Phạm dạng này tố chất thân thể có thể cùng ma tộc Yột thú sinh ngang quái vật mới là Thưa Thất tồn tại. Giang giác. Đại chúng bước ra, một tôn toàn thân bao trùm lấy tạc ma trùm giáp xác, thân cao 2m, toàn thân bén nhọn chưởng phòng lấy bén nhọn có thứ, trước mặt, hậu mặt, đỉnh đầu phân biệt có một đôi mắt, trước người, thân hậu các mọc ra một đôi cánh tay hắc hạt một chút đi ra. Cao đẳng ma trùng chi, hắc hạt. Đại nguyên tốn cảnh. Lực lượng 2500, nhanh nhẹn 2500, phòng ngự 2500, tinh thần 2500, trí lực 2500, thể chất 2500. Hắc hạt tiến giai đại nguyên tồn chi cảnh chi về sau, nguyên lực chi thể Siêu cấp ma trùng chi phối đô tiến hóa đến truyền kỳ phẩm chất. Cao đẳng ma trùng chi, cự ma trùng hóa, cương thiết thân thể, nguồn rủi chi thể đô tiến hóa đến lãnh chúa phẩm chất. Trừ hắn chi ngoại, hắn còn tiến hóa ra ngự ma chi thể, quái lực, siêu cấp tốc độ, ma quang pháo 4 người thủ lĩnh phẩm chất tiến giai kỹ năng. Ngự ma chi thể kỹ năng có thể tăng lên trên diện rộng hắc hạt tố chất thân thể, các loại kháng tính, cùng đối ma lực thao túng cùng ứng dụng. Kỹ năng này tại ma giới bên trong, có thể để hắc hạt chiến lực bạo tăng đến một mức độ khủng bố. Ma quang pháo thì là Hắc Hạt lấy được nhất cái chủ động công kích hình tiến giai kỹ năng, một khi phát động, liền có thể để hắn tập trung tám thành lấy thượng lực lượng phát xạ ma quang pháo trọng thương địch nhân. Đương nhiên ma quang pháo dạng này tiến giai kỹ năng cũng là liệu mạng chủ động công kích hình tiến giai kỹ năng, một khi phát động, Hắc Hạt liền hội tiêu hao đại lượng lực lượng, chiến lực trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn hạ xuống. 10 cái tiến giai kỹ năng, thật sự là lợi hại. Đại nguyên tồn cảnh, ta rốt cục có một đầu đại nguyên tồn cảnh bộ hạ. Dương Phạm nhìn chằm chằm vào Hắc Hạt, trong mắt chớp động lên nóng chi sắc. Một tôn đại nguyên tôn cảnh cấp đếm được cường giả liền xem như tại vân chi đế quốc mạnh như vậy giả như mây địa phương, cũng là đủ để xương bá bá chủ một phương cấp cường giả. Tại tử trùng giới bên trong, chỉ cần nhân diện cử ngô không xuất hiện. hắc hạt liền là nằm ở đỉnh điểm cường giả trí nhất. hắc hạt tiến hóa hoàn tất chi về sau, cũng giờ đến phiên ta tiến hóa. Dương Phạm bắt đầu một hơi, đem cao cấp thổ thân cận nguyên tố cao cấp thổ nguyên tố thao túng cao cấp thổ nguyên tố kháng tính cao cấp thủ thì là khảm nạm cường hóa thổ thân cận nguyên tố cường hóa thổ nguyên tố thao túng cao cấp cường hóa thổ thân cận nguyên tố cao cấp cường hóa thổ nguyên tố kháng tính cao cấp cường hóa thổ nguyên tố thao túng cường hóa thổ nguyên tố kỹ năng uy lực lục đại kỹ năng. Dương Phàm đem tất cả kỹ năng chi hoàn khảm nạm mãn kỹ năng chi vậy sau, một hơi nuốt tam đại hệ thánh dược, nguyên lực trong cơ thể trong nháy mắt bước lên cuồn cuộn. Tại Dương Phàm thể nội, kia một cái thần bí khó lường thần bí chi môn trực tiếp hiện hiện, điên cuồng hấp thu hàn nguyên lực. Phải trang tiêu hao 10 ức hoàng kim điểm tiến hóa số phát triển ngài nguyên hổ, đem ngài nguyên hổ mở đất phát triển trở thành nguyên hải. Rõ. Dương Phàm tâm niệm vừa động, Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu nhanh chóng phát triển lấy hắn nguyên hồ diện tích. Đem hắn nguyên hồ diện tích một chút phát triển đến trăm vạn lý chí tự, uyển nhược một mảnh nhất vọng không thấy giới hạn hải dương. Một vầng mặt trời lơ lửng tại kia nguyên hải phía trên lặng lặng tiêu đốt. Phải trang tiêu hao 5 vượng hoàng kim điểm tiến hóa số ngưng tụ ra một vòng kỹ năng chi hoàn. Rõ, 5 vượng hoàng kim điểm tiến hóa số một chút không có vào Dương Phàm trong não vực, một vòng mới kỹ năng chi hoàn chậm ngưng tụ thành hình, tại kia mới kỹ năng chi hoàn phía dưới cũng xuất hiện một vòng ảnh chi hoàn. Dương Phàm, lực lượng 530, 30 Nhanh nhẹn năm 30 30 phòng ngự năm 30 30 tinh thần năm 30 30 trí lực năm 30 30 thể chất năm 30 30 cường hóa Thái dương thân thể phẩm chất tinh Anh cường hóa nguyên lực chi thể phẩm chất tinh Anh cường hóa siêu cấp minh tưởng phẩm chất tinh Anh cường hóa cường hóa cương thiết thân thể phẩm chất tinh Anh không tệ. tiến gia đại nguyên năng tông sư chi về sau ta cao cấp kỹ năng đô tiến hóa đến chuyển kỳ phẩm chất mà lại Thái Dương thân thể tiến dài thành làm thủ lĩnh phòng chất còn lại tiến dài kỹ năng đô tiến hóa đến lãnh chúa phẩm chất lại thêm thượng ảnh chi hoàn thượng xuất tứ đại cường hóa tiến dài kỹ năng Sức chiến đấu của ta lần nữa bạo tăng một mạng lớn. Bất quá, việc cấp bách là muốn ngưng tụ ra nguyệt lượng chi thể. Phải trang tiêu hao 10 ước hoàng kim điểm tiến hóa số ngưng tụ ra nguyệt lượng chi thể. Rõ. Dương Phạm tâm niệm vừa động, 10 ước hoàng kim điểm tiến hóa số tiêu thất, dựa theo làm kích chuyển thụ cho bí pháp, chui vào hắn thái dương thân thể tiến dai kỹ năng trú ấn bên trong. Một ngay mắt, Dương Phạm thân thể phản phất biến hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, dẫn dắt vô số nguyệt quang không có vào trong cơ thể của hắn. Những cái kia ánh chăng trong sáng cùng Dương Phàm thể nội nguyên hải nguyên lực cùng nhau sôi trào, chui vào kia phiến hư vô đại môn bên trong, vô tình lực lượng thần bí từ kia phiến hư vô trong cửa lớn vấn ra, chạy xoi tại hắn mới đạn sinh kỹ năng chi hoàn bên trên. Chương 403, Tiên giai đại nguyên năng tông sư. Một viên phảng phất tử nguyệt quang cấu trúc mà thành, khắp rõ một vòng trăng tròn chú ấn tại cái kia mới kỹ năng lỗ thủ trì nổi lên hiện. Vô số nguyệt quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, chui vào Dương, nội, Dương nội, chút biến mất không thấy gì nữa. Một cố đại nguyên năng tông sư cấp đếm được khí tức khủng bố một chút từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Nguyên lượng chi thể phẩm chất phổ thông. Rốt cục tiến giai đại nguyên năng tông sư. Dương Phàm cảm ứng đến thể nội mênh mông vô biên nguyên lực, khóe miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười. Hắn tiến giai đại nguyên năng tông sư chi về sau, mới xem Như chân chính bước vào trục xuất chi địa nhất cường giả đứng đầu liệt kê. Tiến giai đại nguyên năng tông sư chi về sau, trục xuất chi điệu bên trong ngoại trừ những cấm địa kia ngoại, đã không có quá nhiều tư nguyên năng đủ trợ giúp ta. Tiến giai đại nguyên năng sư chi về sau, Dương Phạm hiện tại tu luyện chính là lượng thế Hắn nghi muốn tiến giai nguyên tồn, liền cần bên trong phẩm thánh quốc, thậm chí là thượng phẩm thánh quốc. Tại trung xuất chi địa bốn quốc bên trong, đứng đầu nhất tư nguyên chính là các quốc vương thất nắm giữ hạ phẩm thánh quốc. Đương nhiên tại những cấm địa kia bên trong có lẽ ẩn dấu đi thượng phẩm thánh quốc, thậm chí là thần dược. Thế nhưng là những cấm địa kia bên trong trấn áp đều là thượng cổ thời đại bán thần chí thượng, liên liên thượng cổ lục hoàng đô cảm thấy các thủ khó mà diễn sát kinh khủng tồn tại. Dương muốn nguy muốn chết. Xử lý giới chi về sau, ta liền có thể về cuồng sơn mạch bên nước. Dương Phàng trực tiếp đứng dậy. Tuấn về tế đàn đi đến, lần nữa thông qua tế đàn, tiến vào tử trùng giới bên trong. Điên cuồng ma thành trong phụ thành chủ. Huệ Ảnh Ma Chu tướng quân nói, "Nhận Chu tướng quân, ngươi gọi chúng ta tới có chuyện gì? Đây là bộ hạ của ta sản xuất ảnh nguyên hoa thánh rượu, nhất nguyên chỉ có thể sản xuất một bình, hương vị rất không tệ. Các ngươi nếm thử." Nhận Chu tướng quân cười nhạt một tiếng, lấy ra một bình ảnh nguyên hoa thánh rượu mở ra, vì đó dư Tam đại Ma Chu tướng quân ngược lại bên trên. "Rượu ngon." "Thật sự là rượu ngon." Cự Chu tướng quân một ngụm đem trong tay rượu ngon cạn, khen một câu, liên tiếp miệng lớn ngụm lớn uống vào rượu ngon. Hạ tổ chi chu tướng quân cùng yên lặng thưởng thức rượu ngon. Huệ Ảnh Ma Chu tướng quân lại không uống rượu, lạnh lùng nhìn xem nhận Chu tướng quân. Nhận Chu tướng quân nói, "Ta lần này mời các vị đến đây là thương lượng chúng ta nay hậu nên đi nơi nào." "Cùng Chu đại tướng chiến tử, chúng ta chỉ có thể lựa chọn nhất tộc tạm thì đầu nhập vào. Dư bảy tộc, chúng ta đầu nhập vào một tộc kia." Huệ Ảnh Ma Chu tướng quân trầm giọng nói, "Nhân diện cự Ngô đại nhân đâu? Liên hệ thượng hắn sao? Chỉ có hắn mới có thể mở ra thông hướng ma giới thông đạo để chúng ta Ma Chu nhất tộc đại nguyên tôn tới. Từ trung giới cùng ma giới thông đạo chỉ có một đầu, đồng thời nắm giữ tại Nhân diện cự Ngô cái này một tôn bán thần trong tay." Ngoài trừ Nhân Diện Cự Ngô, còn lại các đại ma chủng tộc đều không thể từ ma giới mời đến mới đại nguyên tôn cảnh cường giả. Nhân Chu tướng quân tiếc hận chậm rãi thở dài nói, "Không được, liên hệ không thượng Nhân Diện Cự Ngô đại nhân, liền liên nó xứ giả cũng liên hệ không lên. Nếu là có thể liên hệ thượng Nhân Diện Cự Ngô, Dương Phàm liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Nhân Diện Cự Ngô nơi ở, đưa nó trực tiếp chém giết." Hắc thổ chi Chu tướng quân nói, "Cửu Mệnh Khâu dẫn đại tướng không thích khoản sự. Chúng ta đầu nhập vào nó thế nào? Ma Khâu dẫn nhất tộc nghĩ lại dưới đất, cùng tộc ta không có xung đột quá lớn. Chúng ta có thể bày đồ Tư Nguyên, tìm cầu nó che chở." Mãi cho đến chúng ta nhất tộc đại tướng đến. Nhật Chu tướng quân liếm môi một cái đề nghị, Cửu Mệnh Khâu dẫn đại tướng xác thực không thích quả sự, cũng không thích gây chuyện. Chúng ta đầu nhập vào, nó bị tất hội tiếp nhận. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đầu nhập vào trăm thủ con giết đại tướng, hai chúng ta tổng hợp lực, có thể tiếp tục tại tử trùng giới bên trong trăm rết, tranh đoạt tư nguyên, trở nên căn mạnh. Có lẽ giữa chúng ta liền có thể đản sinh ra một tôn đại tướng. Chúng ta bây giờ hẳn là giữ vững tình táo, không có đại tướng che chở, chúng ta đô hội luân vị những thứ khác đại tướng đi săn núi tượng. Ta cũng cảm thấy Mệnh Khâu dẫn đại sẽ cực kỳ phù hợp. Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn thuyết phục nó để nó che chở chúng ta. Cử Mệnh Khâu dẫn đại tướng mặc dù không thích quan sự, thế nhưng là chỉ cần chúng ta bày đồ cũng bày thành tư nguyên, liền nhất định có thể để nó che chở chúng ta. Mà lại chúng ta cùng Ma Khâu dẫn nhất tộc liên thủ, đủ để tự vệ, để cái khác các đại ma chủng tộc không dám tùy tiện cùng chúng ta khai chiến. Nếu là đầu nhập vào trong thủ con giết đại tướng, chúng ta rất có thể biến thành ma ngô công nhất tộc phát triển thế lực phá hoại. Huynh ảnh Ma Chu tướng quân tỉnh táo phân tích. Cự Chu tướng quân liền miệng cười nói, "Nhận Chu tướng quân, ta cũng cảm thấy ảnh Ma Chu tướng quân nói rất có đạo lý." Nhận chú tướng quân một chút lộ ra nhất cái quỷ dị vô cùng tiêu dung, đúng vậy à? Huyến ảnh ma chú tướng quân, ngươi thật đúng là thông minh. Tại một mảnh không có một hai địa phương, hát hạt đột nhiên quỷ dị xuất hiện, một chút buộc phát ra đại nguyên tôn cảnh kinh khủng ma khí ba động, nhất trào còn quân tất hắc khí tước, tựa như tia chấp hướng về huyến ảnh ma chú tướng quân đánh tới. Ma chung đại tướng? Đến cùng là ai? Nó không phải nhậm sao một tôn ma chung đại tướng? Nó rốt cuộc là ai Huyễn ảnh Ma Chu tướng quân sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lòng một chút chuyển qua vô số suy nghĩ, thân thể lại một lần hiện ra vô số âm ảnh chi văn, cả người một chút hóa thành nhất đạo âm ảnh hướng về dưới mặt đất âm ảnh tiềm hành mà đi. "Vô dụng, năng lực của ngươi, ta đã sớm biết." Hắc hạt cười lạnh, cánh tay phải chi truy cập hiện ra từng đạo âm ảnh chi văn, từng vòng từng vòng âm ảnh gọn sóng hướng về phía dưới quét sạch mà đi. Huyễn ảnh Ma Chu tướng quân biến thành âm ảnh bắt đầu vận mẹo, nhanh chóng hóa thành hắn bản tôn thái. "Âm ảnh, hắn cũng có được thao túng âm ảnh năng lực." Đáng chết! Huyễn ảnh Ma Chu tướng quân sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong mắt chớp động lên vẻ tuyệt vọng, bị Hắc Hạt nhất trảo đánh trúng thân thể. Ầm. Huyễn ảnh Ma Chu tướng quân bỗng chốc bị Hắc Hạt nhất trảo xuyên qua thân thể, đáng sợ vô cùng kịch độc một chút rót vào trong cơ thể của hắn, ăn mòn nhục thể của hắn linh hồn, để hắn một chút đã mất đi năng lực chiến đấu. Cự Chu tướng quân thân hình một chút nổ bắn ra mà ra, sẽ rách không khí hướng về phương xa bỏ chạy. Hắc thổ chi Chu tướng quân thì là thi triển cao về dưới mặt đất chui vào. Đáng chết, ngươi hạ độc. Nhận Chu tướng quân, ngươi vô sỉ, vậy mà Cự Chu tướng quân nhiên thân thể run lên, Toàn thân phát hắc, một chút sủi lơ tại địa thượng, đại miệng phun ra màu đen, một mặt không thể tin, nghiêm nghị quát. Hắc thổ chi chu tướng quân cũng một chút hiện hiện, đại miệng phun ra màu đen máu đen, trong mắt chớp động lên vẻ tuyệt vọng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Cự Chu tướng quân, Hắc thổ chi chu tướng quân, ta là người thắng. Nhận Chu tướng quân nhìn xem cái kia ngã tại trên đất cự Chu tướng quân, Hắc thổ chi chu tướng quân, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, tự hào cười nói. Hắn lúc trước chính là như vậy bị Dương áp, bây giờ thấy những người khác đồng dạng chúng chiêu, để hắn có loại dị phấn cảm. Chương 404, Hàng phục tam đại ma tướng quân. Dương Phàm giống như u linh hiện hiện trong đại điện, vung lên thủ, từng mai từng mai cao cấp thú chi khế ước chủ ấn một chút chui vào cự chu tướng quân, huyền ảnh ma chu tướng quân, hắc thổ chi chu tướng quân ba đại cường giả thế nội, đem cái này tam đại ma chủng tộc tướng quân nhất nhất trấn áp. Gặp qua chủ nhân. Kia tam đại ma chu tướng quân tại kia cao cấp thú chi khế ước chủ ấn nằm mòn phía dưới, trong mắt không cam lòng chậm rãi rút đi, cùng tính nói. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, không tệ. Lại nhiều ba tôn, tôn giả. Lấy lực, coi như tam đại ma chủng tướng quân thủ, cũng không phải nói đối thủ. Thế nhưng là nếu như chính diện giao phong, Hắc Hạc có thể đánh bại dễ dàng Tam Đại Ma Chu tướng quân, lại vị tất có thể toàn diện bọn chúng. Một khi bị nhậm sau một đầu Ma Chu tướng quân đạo tẩu, độ vô cùng có khả năng bại lộ Dương Phàm tồn tại. Cho nên hắn mới chọn hạ độc loại phương thức này. Hạ độc loại thủ đoạn này từ cổ trí kim đô nhiều lần gặp không tiên, mà lại xác suất thành công còn không thấp. Thượng Cổ Lục Hoàng bên trong, truyền nói Thiên Ma Hoàng chính là chết ở tại thần giới kỳ độc thần linh đọa hạ. Thượng Cổ Lục Hoàng bên trong Thiên Ma Hoàng tinh thông hứa thuật, Hoàng ở tại giới, giới cái kia dược chi đạo bác đại tinh âm có thể thấy được luồn lổn. Dương Phạm lạnh như băng nói, "Các người đô cho ta đi đầu quân bách thủ Ngô Công đại tướng." "Vâng, chủ nhân." Kia tứ đại ma Chu tướng quân đô cung kinh đáp. Dương Phạm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, trực tiếp đứng dậy, hướng về cùng Chu đại tướng Bảo Khố đi đến. Đây chính là cùng Chu đại tướng cùng lôi hạt đại tướng Bảo Khố. Thương nguyên thật sự là nhiều lắm. Dương Phạm một bước vào cùng Chu đại tướng Bảo Khố, trong mắt chợt hiện lên một vòng vẻ hứng vấn. Tại cái này bảo khố bên trong, khắp nơi có thể thấy được các loại hạ phẩm thánh hoa, nhẩm sau một đóa thánh hoa nếu là rơi vào chủ xuất chi địa bốn quốc bên trong, đô sẽ khiến vô số thế lực tranh đoạt. Liên liên các đại đỉnh cấp đấu giá sẽ, đô sẽ không xuất hiện một đóa thánh hoa, dù sao đây chính là thánh dược, bốn quốc vương thất đô xảy ra thủ tranh đoạt, đại nguyên năng tông sư đô sẽ vì tri động tâm bảo vận. Nơi này hạ phẩm thánh hoa số lượng vượt qua 1000 đóa, tương đương với Bắc Sơn vương quốc 500 năm thánh dược sản lượng. Từ trung giới tư nguyên thật đúng là phong phú. Không, là trục xuất chi điệu tư nguyên quá mức cần tối. Từ trung giới chỉ là nhất cái tiểu thế giới. Lúc trước hầu dâng tặng linh hoàng hoa tộc nữ vương cũng bẹn bẹn chỉ là có được đại nguyên tôn tu vi. Từ giới tư nguyên căn bản là không có cách cùng thương tinh giới so sánh. Tại cái này trong bà cố Trân quý nhất chính là cái này mười đóa trung phẩm thánh hoa. Thượng phẩm thánh hoa không phải bị kia hai tôn đại tướng dùng xong, chính là đã bày đồ cũng cho nhân diện cự ngô. Từ trung giới chung còn có hạ phẩm thần hoa sinh ra, bất quá nhất niên mới sẽ sinh ra một đóa, mà lại chỉ có hoa tộc đỉnh tiêm thực vật thao túng sư mới có thể bồi dưỡng. Kia là chuyên môn nhân diện cự ngô cung phẩm. 1000 đóa hạ phẩm thánh hoa cũng đầy đủ để hiện tại ta tu luyện dùng. Dương phàm đem một đóa thánh một vào, đi tới bảo khố nội bộ nhất cái diễn võ trường thượng, phân biệt thi chuyển thái dương đoán thể thuật trăng, đoán thể thuật hai đại thể thuật, giao thế tu luyện, tăng lên thân thể của mình tốc chất. Từng đó từng đó thánh bao hoa dương phăng lướt, luyện hóa, thân thể tố chất của hắn cũng đang nhanh chóng bạo tăng. Hàng trăm con giết thành trong phủ thành chủ. Ma Chu nhất tộc muốn đầu nhập vào tộc ta, Tam thủ, người thấy thế nào? Kia thân thượng mọc ra 100 tấn vận vẹo mặt khủng, thân dài cao tới 50m bách thủ nô công đại tướng ngồi tại một chương to lớn hắc thiết bảo tọa chi thượng, quan sát phía dưới một gã thân cao 10m, mọc ra 3 tấm mặt khủng mang nô công tộc cường giả chậm rãi nói: "Tam thủ con giết nói, nhân, ta, sợ là muốn vào lực của chúng ta tiếp tục chiến đấu." Sinh ra một tôn đại nguyên tôn cấp đếm được giả ra cho rằng che chở bọn chúng có thể, chỉ cần để bọn chúng bày đồ cũng đầy đủ nhiều tư nguyên. Bất quá, cùng Chu đại tướng, Lôi Hạt đại tướng liên tiếp vấn lại, ta cảm giác rất có thể có một cự âm thầm thế lực đang hành động. Hiện tại một động không bằng một tính. Bạch Thủ Ngô Công đại tướng liệt miệng cười nói, nói rất có đạo lý. Để Ma Chu nhất tộc bày đồ cũng bày thành tư nguyên, chúng ta liền che chở bảo vệ bọn họ. Cũng không lâu lắm, Ma Chu nhất tộc cùng Ma Ngô Công nhất tộc liền đạt thành hiệp định, trực tiếp kinh minh. đại tướng tuyên bố che chở Ma Chu Ma Chu thì là mỗi niên thu hoạch tư nguyên cũng thành cho Ma Ngô Công nhất tộc. Dương Phạm mượn cơ hội chui vào ma ngô công nhất tộc bên trong, tiếp tục lặng yên không tiếng động ăn mòn ma ngô công nhất tộc cường giả. Từ chung giới một vùng rừng rậm chung, tìm được, rốt cuộc tìm được, chúng ta thế giới hy vọng. Hoa Hàm thiết thân hình chớp động, từng đó từng đóa hoa tươi dưới chân hắn hiện hiện, cả người hắn đô tại các loại hoa tươi bên trong không ngừng nhảy vọt, trong mắt chớp động lên một tia hy vọng. Hoa tộc nữ vương thì là đi theo Hoa Hàm thiết bên người, ánh mắt lấp loé, không nói một lời. Đột nhiên ở giữa, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm từ một mảnh rừng rậm ra, hướng về quanh hoa tươi một quyển. Hỏa diễm những nơi đi qua, tất cả hoa tươi đô bị nhất nhất cháy. Hoa Thành cho tàn. Hoa Hàm thiết một chút từ một đoàn hoa tươi bên trong bay lượn mà ra, hướng về xâm lâm phương hướng một mặt cảnh giác nhìn lại lạnh lùng nói, "Ai? Ra đi." Không hổ là hoa tộc nhất hậu thiên tài, quả nhiên có mấy phần bản sự. Nương theo lấy nhất cái tán tán thanh âm, một gã mộc da châu châu đầu lâu, thân cao 2m, toàn thân bao trùm lấy một tầng xích hồng sắc giáp sắt, giáp sắt chi thượng khắc rõ vô số thần bí ma văn ma hoàng tộc cường giả từ một bên đi ra, ta là Xích Viêm Ma hoàng Tướng quân. Hoa Hàm thiết, đầu hàng đi. Ta ngân thượng thứ ngươi, ngươi, bây giờ đầu hàng, ta liền ban cho ngươi vinh hoa phú quý. Xích Viêm Ma Hoàng Tướng quân. Ngươi làm sao sẽ tìm được cái này lý? Hoa Hàm thiết trong mắt lóe lên một vòng âm vụ chi sắc, gần tự chửi. Hắn đã mười phần cẩn thận, thi triển qua vô số bí pháp xác định không có nhân theo dõi, lại như cũng bị Sích Viêm Ma Hoàng tìm được cái này lý, để hắn trong lòng dâng lên một tia vẻ lo lắng. Sích Viêm Ma Hoàng tướng quân cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào một bên hoa tộc nữ vương thân thượng, đương nhiên là có nhân nói cho ta biết. Một cây hoa chi dây leo đột nhiên từ dưới đất bộc phát, trong nháy mắt quán xuyên hoa Hàm Tiết trái tim. Hắn thảm một tiếng, một chút quỳ thượng, một mặt không thể tin vô cùng thống khổ nhìn xem hoa tộc nữ vương, cắn răng nói, "Hoa Lạc vì cái gì?" Hoa tộc nữ vương u u thở dài nói: "Hoa Hàm Tiết, chúng ta hoa tộc thực lực quá yếu, chỉ có phụ thuộc cường đại ma chủng nhất tộc mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Ta đã đầu nhập vào nhân diện cử ngô đại nhân, hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta vì hắn đem các ngươi dẫn dụ ra, đồng thời tìm ra cái chỗ kia, liền cho chúng ta một bộ phận tộc nhân tự do cùng tôn nghiêm, để cho ta thành là chân chính hoa tộc nữ vương." "Hoa Hàm Tiết, ta biết ngươi sẽ không đáp ứng điều kiện này, cho nên, vì ta, vì chúng ta hoa tộc tương lai, chỉ có thể mời ngươi đi chết. Chỉ cần ngươi cùng những cái kia phản đều chết hết, chúng ta liền có thể qua tốt những ngày." Hoa tộc nữ vương mỹ động nghe, Thế nhưng là ngôn ngữ nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Chương 405, ngươi thua. Lại là dạng này. Đáng chết, ngươi đem chúng ta đồng bạn sinh mệnh xem như cái gì rồi? Đầu nhập vào những cái kia đáng chết ma chủng tộc. Ngươi biết bọn chúng giết chúng ta nhiều ít tộc nhân sao? Chúng ta cho dù chết, bọn hắn có thể cho chúng ta nhất tộc nhiều ít nhân tự do. Là 1000 người vẫn là một vạn nhân. Đồng bào của chúng ta số lượng vượt qua ngàn bạn, ngươi bán chúng ta, có thể đổi được bao nhiêu đồng bào tự do? Đây hết thảy, bất quá là ngươi vì vinh hoa phú quý tìm ra lời cớ thôi. Ta thật sự là mắt bị mù mới sẽ thích ngươi. Bạch Bạch hại chết vô số đồng bạn, ta thật sự là mắt bị mù." Hoa Hàm thiết ho ra đầy máu, nhìn chòng trọc vào Hoa Lạc, rơi lệ mãn mặt, mặt mũi tràn đầy hối hận, gắt gao cắn răng nói, "Lúc trước vì nghĩ cách cứu viện ra Hoa Lạc, Hoa Hàm thiết bất chi chết nhiều ít đồng bạn. Thế nhưng là hắn bạn lần không ngờ, bọn hắn tốn sức vô số tâm tư doanh cứu ra lại là dạng này một đầu ác độc vô cùng xả mỹ nữ. Đã ngươi cảm thấy mình mù hai mắt, vậy ta liền giúp ngươi đào xuống bọn chúng đi. Dù sao, ngươi cũng không cần." Hoa tộc nữ Vương u u thở dài, từ tuyết bạch trong tay ngọc nhất kéo dài xuống ra hai đầu dây leo, hướng về Hoa Hàm Tiết con mắt đâm tới. Nhất đạo đen như mực kiếm mang từ một bên nổ bắn ra mà ra, hướng về Hoa tộc nữ vương điên cuồng chạy tới. Hoa tộc nữ vương gương mặt xinh đẹp biến sắc, thân thể uốn léo, một chút biến hóa ra vô số cánh hoa từ nguyên điệu tiêu thất. Kiếp nhất đạo tất hắc kiếm mang chạm tại cánh hoa chi thượng, đem vô số cánh hoa xoắn thành mảnh vỡ, hóa thành cho tản, kiếm quang kéo dài ngàn mét, những nơi đi qua tất cả thụ mục hết thảy đô bị xoắn thành mảnh vỡ. Một tôn toàn thân bao phủ tại từng tầng từng tầng áo chung, thấy không rõ diện mục cường từ trong rừng cây bay lượn mà ra, rồi thủ hướng về hoa hàm thiết chụp tới. Rốt cục xuất hiện Nhân diện Cửu Ngô đại nhân sớm cũng cảm giác được có nhân trong bóng tối làm việc, châm ngồi các tộc ở giữa đấu tranh. Các ngươi những này đáng chết rác rưởi của thiên thân. Xích Viêm Ma Hoàng tướng quân dữ tợn cười một tiếng, toàn thân còn quấn đáng sợ vô cùng ma diễm, rút ra một thanh ma diễm đại kiếm, bỗng nhiên một phát, tựa như tia chớp hướng về kia danh áo bào đen cường giả chậm tới. Tiên điêu áo bào đen cường giả một chút rút ra một thanh đen như mực ma nhận một đao chém xuống, nhất đạo đen như mực mang trực tiếp phát. Ầm ầm. Ma mang cùng mang đan vào lẫn nhau, giết, vô kinh khủng động hướng về phương tám tán Vô số thủ Nhang Thạch bị chém nữa, cái kia đáng sợ vô cùng ma diễm những nơi đi qua, đem hết thể hết thể nhóm lửa. Hoa Hàm Thiết cắn răng một cái, trực tiếp phun ra một đóa hoa đóa, kia một đóa hoa đóa một chút sụp đổ, cánh hoa tiêu tán. Kia xuyên qua Hoa Hàm Thiết trái tim cây kia dây leo cũng 10 phần đột một sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Hoa tộc nữ Vương gương mặt xinh đẹp biến sắc, chỉ một ngón tay, từng đầu xanh biết dây leo từ nàng thân thượng nổi bắn ra mà ra, như cùng một cái đầu độc giao hướng về Hoa Hàm Thiết đâm tới. Hoa tộc nữ Vương lúc vẹn, vẹn chỉ có nguyên năng tông sư phong tu vi, căn bản không phải Hoa Hàm Thiết đối thủ. Thế nhưng là Hoa Hàm Thiết bị nàng đánh lén, bản thân bị trọng thương đã không phải là nàng đối thủ. Hoa Hàm Thiết gắt gao cắn răng, thân hình nhanh lui lại, vô số cánh hoa vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, ngăn cản những cái kia xanh biết dày lèo công kích. Hoa Hàm Thiết, ngươi thành thành thật thật đi chết đi. Ta hội lòng từ bi, để ngươi không có một tia thống khổ chết đi. Về phần hoa tộc, hội trong tay ta trở nên mạnh mẽ. Từng đóa từng đóa quỷ dị vô cùng hoa tươi bỗng nhiên tại hoa Hàm Thiết chúng quanh nở rộ, hoa tộc nữ vương tại kia trong biển hoa, nhìn qua mỹ lệ tuyệt xinh đẹp không gì sánh được, hướng về Hoa Hàm Thiết ngọt ngào Vô số hoa nở rộ, màn lớn dị hương nương theo lấy trận trận hào quang, hướng về trung quanh bay tới. Tại tiêu hào quang những nơi đi qua, độ biến thành nhất cái mỹ lệ vô cùng hoa chi cái giới. Kia vẩn quanh tại hoa hàm thiết bên người cánh hoa hết thể sụp đổ vỡ nát, hắn cũng vô pháp sử dụng đóa hoa nhạy vọt các loại kỹ năng. Hoa vương sân nhà đây chính là lịch đại chỉ có hoa tộc nữ vương cùng có được hoa tộc nữ vương huyết mạch cường giả đỉnh cao mới có thể nắm giữ cường đại kỹ năng hoặc là nói bí pháp. Hoa tộc cường giả một khi rơi vào hoa vương sân nhà trong không chế, cũng chỉ có thể đủ lấy cường đại cảnh giới thôi, động siêu việt hoa vương sân nhà lực lượng mới có thể đem chi đánh tan. Hoa vương sân nhà, thật sự là lực lượng cường đại. Bất quá, hoa lạ, một trận chiến này, ngươi thua. Hoa Hàm Tiết ho ra ngụm lớn máu tươi, anh tuấn mặt thượng lộ ra một tia bi thương ý cười. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hoa tộc nữ vương gương mặt xinh đẹp phát lạnh, chỉ một ngón tay. Tia sáng chói vô cùng phấn hoa cấu trúc hào quang một chút hóa thành vô số bén nhọn trường thương, hướng về Hoa Hàm Tiết điên cùng đâm tới. Hoa tộc nữ vương, là người thua. Nhất cái thanh âm lạnh như băng ở trong hư không quấn quẩn, hắc hắc từ một bên trong giường rầm đi ra, toàn thân một chút hiện ra mạng lớn, mảng lớn diễm, đem những cái kia phấn hoa biến thành trường thương hết thảy đốt cháy thành trận trận sương mù. Không được, tên kia rất mạnh, là cái địch. Hoa tộc nữ Vương gương mặt xinh đẹp biến sắc, thân thể mềm mại một chút hiện ra vô số thần bí khó lường hoa chi văn, thân thể một chút sụp đổ, hóa thành vô số cánh hoa biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, ngươi chậm một bước. Tại hoa chi nữ Vương Vương viên vài trăm mét ấm ảnh một trận vân bèo, hóa thành một cái lưới lớn, cuốn về hư không khắp thiên hoa cánh một quyển. Tại kia ở khắp mọi nơi âm ảnh lưới lớn trước mặt, hoa chi nữ Vương một chút từ trong cánh hoa ngưng tụ thành hình, trong tay hiện một thanh tất kiếm, lớn, nhất nhất tất lớn, lớn thu lại bộ Vô số ánh ảnh sợi tơ gắt gao quấn quanh ở Hoa chi nữ vương Thần thượng, đưa nàng chói nghiêm nghiêm thật thật. Hoa Hàm thiết nhìn xem hắc hạt gần từng chữ, để cho ta giẽ nàng. Ta sẽ nói cho ngươi biết từ chủng giới thế giới hạch tâm cụ tượng hóa nơi ở. Cái gì? Từ chủng giới thế giới hạch tâm cụ tượng hóa nơi ở? Tiêu nhập thân vào hắc hạt trên người Dương Phàm trong lòng một chút nhấc lên trận trận thao thiên tự lãng. Cái gọi là thế giới hạch tâm cụ tượng hóa lại có thể được xưng là thế giới bản nguyên ý chí cự tượng hóa. Một khi đạt được thế giới bản nguyên cự tượng hóa đồng thời đem chi tán nhập thể nội, như vậy trong thế giới này liền sẽ có được cực lớn quyền năng. Một tôn đại nguyên tôn cấp đếm được cường giả dung nhập một cái thế giới bản nguyên cự tượng hóa, thậm chí có thể có được bán thần thậm chí là ngụy thần cấp đếm được kinh khủng chiến lực. Đương nhiên đây chẳng qua là tại thế giới này mới có thể có được khủng bố như thế chiến lực. Hoa Chi nữ vương thê lương thét to, đừng có giễu ta. Ta cũng biết, chỉ cần ngươi tha bất tử, ta cái gì đâu nguyện ý vì ngươi làm. Ngươi muốn biết cái gì, ta Đô sẽ nói cho ngươi biết. Dương Phàm giống như ưu linh hiện lên ở Hoa Chi nữ vương thân về sau, nhất trảo quán xuyên bộ ngực của nàng, vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộc phát đã thương nặng nhục thể của nàng linh hồn, nhưng hậu trực tiếp nhất cái cao cấp thú chi khế ước chủ ấn chui vào trong cơ thể của nàng, ăn mòn linh hồn của nàng. Tại kia hoa chi nữ vương trong linh hồn, đột nhiên ở giữa, một tôn nhân diện cử ngô hư ảnh một chút hiện hiện, há miệng một chút phun ra nhất đạo màu đen của sáng. Chương 406, Di Trùng. Nhân diện cự ngô phun ra tất hắc cổ sáng đánh vào dương phàm vô số thú chi khế ước chủ ấn trùng, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh tiểu hắc vương hồn cũng tại hai cố vô cùng kinh khủng lực lượng xé rách phía dưới, sụp đổ vỡ nát, chia năm xẻ bảy. Hoa chi nữ vương kêu thảm một tiếng, một chút không có bất kỳ khí tức gì, biến thành một cỗ thi thể tàn lũy tại Dương Phàm trong tay. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia nóng rực chi sắc, nàng đã chết. "Nói cho ta, Tử trùng giới Hạch Tâm Cụ Tượng hóa ở đâu?" Tử trùng giới thái nhỏ, Dương Phàm tự nhiên không hội dung hợp Tử trùng giới Hạch Tâm Cụ Tượng hóa. Thế nhưng là một khi hát hạt dạng này đại nguyên tôn dung hợp Tử trùng giới Hạch Tâm Cụ Tượng hóa liền sẽ có được bán thần thậm chí là ngụy thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng, tại cái này Tử trùng giới trung cơ hội là vô địch tồn tại. Đến lúc đó, Dương Phàm nghĩ đánh bại Tử trùng giới bên trong ma trùng nhất tộc đơn giản lại nhẹ nhõm quá. Hoa Hàm thiết chậm rãi nói: "Ba Thiên Hậu giữa trưa, tại Chi Tâm Hoa Linh Sơn đỉnh, đem sẽ xuất hiện nhất tòa Thiên Ma Hoàng Hành cung." Tại tòa kia Thiên Ma Hoàng Hành cung trung, Liên Phong ấn tự trùng giới hạch tâm cụ tượng hóa. "Thật có lỗi, can hệ trọng đại, ta chỉ có thể bị quất người. Dương Phạm hơi vi trầm ngâm nhất sẽ, khe khẽ thở dài, giống như u linh hiện lên ở Hoa Hàm thiết trước người, nhất chào cắm vào Hoa Hàm thiết lòng ngực, lần nữa đem Hoa Hàm Tiết trong tương, nhưng hậu đem cao cấp chú một chút đánh vào Hoa Hàm Tiết thể nội. Hoa Hàm Tiết một chút toàn thân run dậy, bị vô số chủ ấn Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ trong linh hồn hắn tuân ra, ngăn cản kia cô ăn mòn chi lực. Linh hồn của hắn cũng bắt đầu một tia giận nước, không muốn khuất phục. Tín niệm kiên định nhân, linh hồn liền hội rất cường đại. Có thể ngăn cản ta cao cấp thú chi khế đớp lực lượng. Hoa Hàm Thiết gia hỏa này thật đúng là một cái không tầm thường gia hỏa. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia ngoại ý muốn trầm giọng nói, "Hoa Hàm Thiết, nếu là ngươi thần phục với ta, vì ta hiệu lực, như vậy tương lai ta được đến tự trùng giới chi về sau, liền biết giải thả tất cả hoa tộc, nhân tộc nô lệ, làm cho tất cả mọi người đều khôi phục tự do, đây là lời hứa của ta." Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy tất cả hoa tộc nhân đều được giải phóng, lấy được được tự do kia nhất tiên sao? Tốt, ta sợ thần phục ngươi, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Hoa Hàm Thiết thông qua kia cao cấp thú chi khế ước chủ ấn lực lượng cảm giác cảm giác đến Dương Phàm thành ý, rốt cục cắn răng gật đầu nói, hắn có thể cảm ứng được nếu như hắn không thần phục, liền sẽ bị kia chủ ấn lực lượng xé nát linh hồn. Vô số chú ấn một chút chui vào Hoa Hàm Thiết trong linh hồn, nhanh chóng ăn mòn linh hồn của hắn. Thủ, chỉ dụ chóng chữa trị thể của hắn linh hồn. Đi, đem kia hai tên giá họa bắt xuống tới. Dư Phạm quét kia chính đang chém giết lẫn nhau Sích Viêm Ma Hoàng Tướng quân cùng Bao phủ tại áo bào đen bên trong kiếm khách một chút thản nhiên nói: "Hắc Hạt thân hình thoát một cái, hướng về kia chính đang chém giết lẫn nhau hai đại cường giả trực tiếp đánh tới. Người là ai?" Sích Viêm Ma Hoàng Tướng quân vừa nhìn thấy Hắc Hạt, bỗng nhiên thì sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo ngọn lửa màu đen trong nháy mắt nhanh lùi lại. Tiên kia Bao phủ tại tầng tầng áo bào đen bên trong kiếm khách cũng thân hình lại, lệnh, sự là mình. Đáng tiếc, các ngươi trốn được quá muộn." Động thủ Vô số âm ảnh tơ nện từ âm ảnh bên trong túa ra, một chút đâm vào tên kia áo bào đen kiếm khách ảnh trên mặt, để tên kia áo bào đen kiếm khách bị định trụ một cái mắt. Tên kia áo bào đen kiếm khách trong tay ma kiếm vung lên, bao phủ tại tất hắc ma quang bên trong, đem vô số âm ảnh tơ nện trong nháy mắt chặt đứt. Cơ hồ một sát na nhà, Lang Cửu Hỏa thân ngân cương yêu lang lấy siêu việt vận tốc gầm thanh tốc độ kinh khủng một chút xuất hiện tại tên kia áo bào đen kiếm khách lưng hậu nhất lưng theo lấy tiếng kinh khủng tiếng Ba phụ tại tên kia áo bảo đen kiếm khách lưng hậu áo bảo đền một chút chia 5:7, lộ ra một trường cơ hồ cùng nhân loại mặt giống nhau như không. Nhân loại? Không, cảm giác có chút không đúng. Hắn là dị chủng bên trong long nhân, hoặc là trong long tộc cường giả. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia hiếu kỳ trí thượng, ánh mắt rơi vào tên kia áo bảo đen kiếm khách đầu thượng hai con sừng rồng chi bên trên. Dị chủng chính là cuồng bạo sơn mạch một bên khác đối với không phải người nhất tộc gọi chung. Những cái kia dị chủng tiên tổ chính là tại nhân loại trước đó thống trị thương tinh giới mạnh đại chủng tộc. Trong đó cường đại nhất dị chính là long tộc, cự nhân tộc, phượng hoàng tộc, Cái này bốn đại chủng tộc lại được xưng là dị chủng hoàn tộc. Cái này tứ đại dị chủng hoàng tộc đô từng sinh ra không chỉ một vị thần linh cấp đếm được cường giả. Dị chủng ngoại trừ tứ đại hoàng tộc chi ngoại, còn có hứa nhiều dị chủng vô tộc. Những cái kia dị chủng vương tộc thì là đã từng từng sinh ra thần linh cấp cường giả kinh khủng trung tộc. Tại thương tinh giới bên kia, ngoại trừ nhân loại thế lực chi ngoại, chính là dị chủng phạm vi thế lực. Chỉ có nhân tộc thượng cổ lục hoàng đã từng chinh phục qua dị chủng, đem những cái kia dị chủng ra thương tinh giới nhất là mổ phỉ nhiều chi điện. Cũng chính bởi vì như đây, nhân tộc mới hội cường giả xuất hiện lớp lớp, sinh sôi không ngừng. Liên xem như những cái kia cường đại dị trùng hoàng tộc, cũng đều thừa nhận thượng cổ nhân tộc lục hoàng cường đại, miễn cường danh nghĩa thượng thần phục nhân tộc lục hoàng, đồng thời mỗi niên đô hội bảy đồ cúng một chút thiên điệu kỳ chân cho thượng cổ nhân tộc lục hoàng. Nghèo. Tiểu hắc một chút từ dương phẳng trong đầu tóc này ra, nhất đạo phá linh chi quang trực tiếp đánh vào tên kia mọc ra sừng rồng dị trùng cường giả thân thể chi bên trên. Vĩ đại thần bí bạch long. Xin ngài che chở ta, đem ta mang rời khỏi nơi đây. Tôn này mọc ra Một tia ban thần cấp đếm được lực lượng khí tức từ kia bạch sắc long lân bên trong bộc phát, nhất đạo truyền tống chi quang bao phủ tại tôn này mộc gia sừng rồng dị chủng cường giả thân bên trên. Dương Phàm chỉ một ngón tay, phải thủ thủ hoàn một chút hiện hiện nhất đạo quái nhiều không gian gợn sóng bao phủ tại kia nhất đạo truyền tống chi quang bên trên. Sau một khắc, tôn này sừng rồng dị chủng cường giả trong nháy mắt từ nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Dương Phàm khẽ chau mày, bản thân cấp đếm được cường giả vì vị cách quá cao. Trong tay của ta bí bảo không gian quái nhiều hoàn vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm bảo, không cách nào can thiệp nửa lực lượng của thần. Một khác, Hắc nắm lấy thân thể bị xò xuyên. Đã hấp hối xích viêm ma hoàng tướng quân đi tới Dương Phàm trước người. Vô số quỷ dị vô cùng ma văn bỗng nhiên tại xích viêm ma hoàng tướng quân thân nổi lên hiện, một chút tại lồng ngực của hắn ngưng tụ ra một trương nhân diện cự ngô mặt khủng. "Dương Phàm, quả nhiên là ngươi. Ngươi chui vào chúng ta tự chủ giới, chính là vì cấp đoạt tự trùng giới a. Ta thật đúng là xem thường ngươi, ngươi vậy mà thật dám chui vào cái này lý." Tấm kia nhân diện cự ngô mặt khủng xong và một chút tách ra trùng điệp vặn mèo qua mang, nói. nhìn xem nhiên hiện, hiện diện cự trong lòng yên nói, không là đến được tưởng Từng cái thủ đoạn đô lại nhiều lại các thủ. Chương 407, cường công. Dương Phàm vung lên thủ, nhấc cái cao cấp thú chi khế ước chủ ấn quang mang lấp lánh, chui vào xích viêm ma hoàng tướng quân thể nội. Kia vô số chủ ấn bắt đầu nhanh chóng ăn mòn xích viêm ma hoàng tướng quân nhục thân linh hồn. Muốn ăn mòn bộ hạ của ta, Dương Phàm, ngươi thật sự là gan chó bạc tiện. Ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định sẽ đem ngươi tìm ra, chém thành muôn mảnh. Đồng thời đưa ngươi thân bằng sạch, để lại. Tại ra Tại kia Sích Viêm Ma Hoàng Tướng Quân sâu trong linh hồn, nhân diện cự Ngô hư ảnh hiện hiện phun ra vô số tất hắc ma mang, hướng về kia chút chủ ấn đánh tới. Hai cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng tại kia Sích Viêm Ma Hoàng Tướng Quân thể nội bộc phát, mạnh sinh sinh đem Sích Viêm Ma Hoàng Tướng Quân linh hồn xé thành mảnh nhỏ. Sích Viêm Ma Hoàng Tướng Quân mấy hơi thở chi về sau, liền đã mất đi tất cả khí tức, biến thành một cô thi thể ngã xuống đất bên trên. Dương Phạm khẽ chau mày nói, "Thật sự là cất thủ. Những này nhân diện cự Ngô có cử ngô xuống thủ đoạn. Không phải thông qua Hoàng Quân, ta liền có thể tìm tới nhân diện Bản thần nhân diện cự Ngô chính là cái này, từ trùng giới trung kinh khủng nhất cường giả. Hắn nhất thiên bất tử, Dương Phạm liền nhất thiên không hội ngủ được an ổn. Dương Phạm nói, "Nhận Chu tướng quân, lập tức hướng Bạch Thủ Ngô công đại tướng phát ra hội mặt thân tình. Sau đó đem thân tình nói cho ta." "Vâng, chủ nhân." "Tiệp thân ở phương xa nhận Chu tướng quân lập tức mệnh lệnh thủ hạ đi làm việc." Nhận Chu tướng quân nói, "Chủ nhân, Bạch Thủ Ngô công đại tướng đã đồng ý cùng chúng ta hội mặt, thời gian định tại Minh Dương Phạm nói, "Rất tốt, lập tức triệu tập bộ hạ, chuẩn bị chiến đấu." Nhận Chu tướng quân nói, "Rõ." Hàng trăm nô công thành ngoại 30 dặm Vương, vô số Ma Chu tộc chiến sĩ tinh nhuệ cùng các loại hình thái Ma Chu một chút hiện hiện, hình thành nhất cô vô cùng kinh khủng chi chu Ma Triều, hướng về hàng trăm nô công thành Dũng Mãnh lao tới. Địch tập. Tại kia hàng trăm nô công thành nội một chút chuyển ra từng đợt to rõ vô cùng âm thanh cảnh báo. Vô số nô công Ma Chu chiến sĩ tinh nhuệ cùng các chủng loại hình cự hình Ma nô công nhau nhau xuất hiện, cùng những cái kia Ma Chi Chu điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Người không phải đã thân tình cùng Bạch Thủ nô công đại tướng hội mặt, chuẩn bị lại xuống độc một lần sao? Làm sao đội thành cường công rồi? Tại Dương Phàm lồng ngực bản thân phong ấn tại dây truyền chi bên trong làm Kích giọng mang chê cười nói, đối với Dương Phàm lại nhiều lần hạ độc ám toán địch nhân hành vi nàng có chút không có nhìn. Nàng tôn trọng chính là chính mặt giáo thủ, lấy tuyệt đối lực lượng đánh nổ địch nhân, đạt được thắng lợi cùng vinh quang. Dương Phàm trầm rãi nói, nhân diện cử ngô như là đã phát hiện ta tồn tại. Như vậy lấy hắn trí tuệ, vô cùng có khả năng đã bố trí cả bẫy, chờ ta vào bấy. còn không bằng trực tiếp cường công bách thủ nô công đại tướng nơi ở, như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn hẳn là còn chưa kịp triệu tập cái khác ma trùng đại tướng. Chỉ có một tôn ma trùng đại tướng, ta có lẽ vẫn là hữu cơ sẽ làm rơi hắn. Ha ha ha, đi chết. Đi chết. Tại kia ma chu đại quân chi trùng, nhận chu tướng quân xâm nhiên cười một tiếng, cầm trong tay ma nhận điên quần liên trảm, tường đạo vô cùng kinh khủng đao khí hướng về tường thành chi thượng ma ngô công tộc cường giả chém tới. Tại kia kinh khủng đao khí những nơi đi qua, từng đầu ma ngô công nhất tộc cường giả thân thể bị trực tiếp hoành thành khối vụt. Đáng chết phản đồ. Các người đáng chết. Hàng trăm ngô công thành nội, một tôn mọc ra 16 cái cánh tay 16 cánh tay ma ngô công tướng quân một chút này ra, cùng nhận chu tướng quân điên chém giết cùng một chỗ Một tôn toàn thân còn quấn kịch độc chi khí, ta độc nô công tướng quân cầm trong tay một thanh pháp trượng, thi triển các loại kịch độc bí pháp, cùng huấn ảnh ma chu tướng quân chém giết cùng một chỗ. Một tôn thân cao 50m, toàn thân mọc ra bén nhọn lưỡi dao cự nô công tướng quân cầm trong tay một thanh dài 50 mét chiến kích cùng tự chu tướng quân điên cùng chém giết. Một tôn toàn thân khắc rõ hỏa diễm chi văn hỏa diễm nô công tướng quân cầm trong tay nhất cây trường thương, khống chế lấy hỏa diễm chi lực cùng hắc thổ cùng một chỗ. Kia bốn những nơi đi qua, đấu dư ba hết thảy hết thảy thân hình một cái, một chút biến hóa thành ngần Toàn thân chán phóng màu bạc quang huy, hướng về 16 cánh tay ma ngô công tướng quân đánh tới. Năng lực của hắn thích hợp nhất đối phó loại này chính mặt chiến nguyên tôn cảnh cử giả. Tại chiến trường kia chi trùng, một chỗ trong bóng ma, một thanh bén nhọn vô cùng trưởng thương đột nhiên bộc phát, tựa như tia chớp hướng về Lang Cửu đâm tới. Lang Cửu thân thể màu bạc quang huy lấp lánh, toàn thân nguyên lực bộc phát, giữa không trung trùng trực tiếp đỡ đẹo thân thể, phản thủ nhất chào hướng về phía dưới trưởng thương đánh tới. Ầm. theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, bị trực tiếp mét kia cầm trong tay một cây bén nhọn trường thương tam thủ nô công tướng quân nhãn trung hùng quang chớp động, cầm trong tay trường thương điên cuồng, một thương tiếp lấy một thương, liên miên bất tuyệt, hướng về lang cựu đâm tới. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia hàn mang, nam đầu nguyên tôn cảnh cường giả. Nhận diện tự nô cái kia đồ chết tiệt, quả nhiên cho mang nô công nhất tộc mở hộ môn. Nhận diện tự nô làm tự chủng giới kẻ thống trị, vốn nên là công bằng đối đãi các đại ma chủng tộc. Bất quá hắn xuất thân nô tự nhiên cũng hướng nô công ma tộc. Đáng chết tiểu trùng. Dương Phàm, để ngươi giới chướng mạnh nhất yếu tố ra đi. Không phải, bọn hắn hết đều phải chết. Tại kia hàng trăm lô công thành nội, một cỗ nguyên khí chi chủ bỗng nhiên bộc phát, vô số ma khí bốc lên, kia cầm trong tay một cây dài đến 50 mét đất hắc cự hình chiến kích, thân cao vượt qua 50 mét, thân thượng hiện lên 100 tấn vận bẻo mặc không, có được tám cái cánh tay bạch thủ lô công đại tướng một chút từ thành trung bay lượn mà ra, dự tận của thiếu, vung kích nhất trạm, hướng về nhận chu tướng quân điên cuồng chém xuống. Tại chiến trường nhất chỗ bí ẩn trong góc, hắc hạt thân ảnh một chút hiện hiện, toàn thân vô số ma văn phun trào, chút phát động kỹ năng ma Vô số vô cùng kinh khủng sắc ma khí tại miệng trong nháy Nhất đạo đen như mực, phản phất có thể hấp thu hết thảy quang minh mà quang pháo hướng về Bạch Thủ Ngô Công đại tướng bắn tới. Thảo, xúc sinh chết tiệt. Thấy một lần mặt liền liều mệnh, thật sự là nhất cái điên. Bạch Thủ Ngô Công đại tướng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nỗi giận gầm lên một tiếng, nửa đường chuyển hướng, một chút phát động tiến giai kỹ năng Bạch Thủ Ma Quang, tại nó trên người từng chương vặn vẹo mặt khủng nheo nhau, nhau tiêu thất, không có vào trong cơ thể của hắn. Hắn cầm trong tay chiến kích, hướng về hắc hạt một chỉ. đen như phát, về Ầm Hai cú cổ sáng một chút đánh vào cùng một chỗ. Vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nhất đạo ma quang pháo còn sót lại kia sáng đánh vào Bạch Thủ Ngô Công đại tướng thân thể chi thượng, đem thân thể của hắn trực tiếp vênh ra 10 cái hang động. Kia Bạch Thủ ma quang tàn quang đánh vào hắc hạt thân thượng, đồng dạng tại hắn thân thượng vênh ra hứa nhiều lỗ nhỏ, đồng thời đem các loại nguyên dược bao phủ tại thân thể của hắn chi bên trên. Chương 408, diện sát Bạch Thủ Ngô Công đại tướng. Vô số màu đen ma khí mà quyển, kia Những cái kia hội lệnh phủ trung đại nguyên tôn Đô cảm giác được cấp thủ Nguyên Dụ đối hắc hắc căn bản không đáng giá nhất tới. Hắc hắc trong mắt lóe lên một vòng hung quang, một chút phát động tiến giai kỹ năng cự ma trùng hóa một chút biến thân trở thành một tôn cao tới 50m, Lục Nhan bốn tay, cầm trong tay bốn chuôi cự hình ma nhận quái vật kinh khủng. Hắc hắc dưới chân một điểm, uyển nhu xúc địa xuất hiện tại Bạch Thủ Ngô công đại tướng trước người, thủ trung cự hình ma nhận điện cuồng vô cùng hướng về Bạch Thủ Ngô tướng tới. Ha, ha chính là như vậy, chính là như vậy, để chúng ta liều chết chém giết đi. Bách thủ Ngô công đại tướng giữ tận cùng thiếu, động cự hình kích, tinh diệu vô cùng pháp cùng hắc hạt điên cuồng chấm giết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bạch Thủ nô công đại tướng cùng hắc hạt chém giết những nơi đi qua, uy nức từng quả vô cùng kinh khủng cự hình bom một phát, đại địa nứt ra, kinh khủng xung kích ba những nơi đi qua, đô sẽ đem những cái kia ma chủ tộc, mang nô công nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ hết thể xé nát. Song phương trong nháy mắt giao thủ mấy ngàn chiêu, kia Bạch Thủ nô công đại tướng thân truy cập thêm ra hứa nhiều vết thương, bị hắc hạt gắt ngăn chặn, đã rơi vào hạ phòng. Diên Lôi tố chất thân thể mà nói, hạt viễn siêu Bạch Thủ nô công đại tướng. Bất quá nếu là luận kinh nghiệm thực chiến cùng chiêu thức tinh diệu, vẫn là Bách Thủ Ngô Công đại tướng ngâng cao một bước. Dương Phàm dấu ở phương xa khởi động cao cấp quan sát kỹ năng, rõ ràng bắt giữ lấy hai tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả điên cuồng chiến giết. Hắc Hạt cao đẳng ma trùng chi tại tiến hóa cấp độ cùng tiềm lực thượng, đô viện siêu Bách Thủ Ngô Công đại tướng. Thân thể của nó tố chất tại các loại kỹ năng gia chỉ phía dưới cũng đều ở xa Bách Thủ Ngô Công đại tướng chi bên trên. Bất quá Bách Thủ Ngô Công đại tướng thân kinh Bách chiến, bất chi trải qua nhiều ít chiến chiến. Kinh nghiệm chiến đấu của nó cũng xa so với Hắc phải cường đại đến nhiều cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được Hạt công kích. Vô số đao sáng lừng lánh, Bạch Thủ Ngô Công đại tướng thân thể chi chi cập thêm ra từng đạo vết thương. Hắc Hạt bỗng nhiên lần nữa phát động kỹ năng Ma Quang Pháo, trực tiếp mở ra huyết bổn đại khẩu, vô số màu đen ma quang ngưng tụ, nhất đạo có thể vỡ nát hết thể ma quang pháo hướng về Bạch Thủ Ngô Công đại tướng đánh tới. Cái này đáng chết điên. Bạch Thủ Ngô Công đại tướng nhãn trung lướt qua vẻ điên cuồng, đồng dạng phát động tiến giai kỹ năng Bạch Thủ Ma Quang, tại hắn trên người vô số vận bẹo mặt khủng một, chút một chút Hai cú vô cùng kinh khủng lực lượng đánh vào cùng một chỗ, trong nháy mắt đem hai tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả khủng bố trực tiếp thôn phệ. Đường kiếm màu đen ma mà quang tiêu thất chi thì bách thủ nô công đại tướng nửa người đều đã phá thành mảnh nhỏ, máu tươi từ vết thương chi bên trong chảy ra. Hắc hạt thân thể cũng đồng dạng vết thương trọng chất, rách tung toé, một cánh tay cũng đã sụp đổ tiêu thất. Chữa trị. Dương Phàm cười lạnh, tâm niệm vừa động, kia vô cùng chân quý hoàng kim điểm tiến hóa số một chút giống như thủy chiều tràn vào hắc hạt thể nội. Tại kia điểm tiến hóa đếm được lực lượng phía dưới, hắc hạt thương thế trên người cơ hồ là lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phi tốc khép lại, đồng thời khí tức bắt đầu phi tốc kéo lên. Bạch Thủ Ngô công đại tướng trong mắt lóe lên một vòng không thể tin, cái này sao có thể? Người thương thế trên người làm sao có thể khôi phục được nhanh như vậy? Bạch Thủ Ngô công đại tướng cùng Hắc Hạt đều là đại nguyên tôn cảnh cường giả, bọn hắn thuộc về ma trùng nhất tộc. Giữa bọn hắn công kích đô bổ sung lấy mượn rùa, tích độc các loại tà ác lực lượng, có thể ức chế song phương cường đại tự lành năng lực. Nếu không lấy đại nguyên tôn cấp số ma trùng tộc đáng sợ vô cùng năng lực tái sinh, bọn chúng bị chém đứt cánh tay cũng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong gọi hẳn. Hắc Hạt mặt không biểu tình, một đao chém xuống. Ầm ầm. Lần này Bạch Thủ Ngô Công đại tướng miễn cưỡng chặn lại, liền bị Hắc Hạt một đao bổ đến rơi vào đại địa chi thượng, đem đại địa gánh ra một cái độc lớn, miệng trung phun ra nhất đạo huyết tiễn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bạch Thủ Ngô Công đại tướng trước đó còn có thể ngăn cản được Hắc Hạt công kích, thế nhưng là trọng thương chi về sau, lại tại Hắc Hạt trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích. Song Phương giao thủ hơn 10 chiêu, hắn một cánh tay liền bị Hắc Hạt chặt đứt. Hắc Hạt một đao chém bị thương Bạch Thủ Ngô Công đại tướng chi về sau, hắn há miệng ra, miệng quanh, cơ là số không khoảng cách điên đánh vào Bạch Thủ Ngô Công đại tướng thân thể chi bên trên. Không. Bạch Thủ Nô công đại tướng giống to một tiếng, thân truy cập mở ra nhất cái đen như mực, uyển nhuượk tấm chắn phòng ngự kết giới, toàn thân giáp sát chi thượng cũng hiện ra vô số thần bí khó lường chú ấn. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, Bạch Thủ Nô công đại tướng một chút rơi vào đại địa chi thượng, toàn thân rách tung toé, hấp hối, tại thân thể của hắn vị trí thì là xuất hiện nhất cái sâu đạt 20 m đường kính cao tới 1000 mét kinh khủng lỗ lớn. Vô số màu đen ma mà khí tại Bạch Thủ Nô công đại tướng thân thể chi ra, không có máu đen từ thân thể của hắn chi bên trong chảy ra, vết thương cũng khó có thể khép lại. Trọng thương ngã gục đại Thật sự là quá tuyệt vời. Dương Phạm nhất cái thoáng hiện hiện ngược u linh xuất hiện tại Bạch Thủ Ngô Công đại tướng bên người, vung lên thủ nhất đạo cao cấp thú chi khế ước chú ấn một chút chui vào Bạch Thủ Ngô Công đại tướng thể nội. Đây là khế ước ăn ngon. Ta nhưng là cao quý ma chủng tộc đại tướng, muốn cho ta thần phục với ngươi, vọng tưởng. Bạch Thủ Ngô Công đại tướng con mắt lục cốc nhất truyện, khóa chặt Dương Phạm, nghiêm nghị quát. Một cú cường đại vô cùng linh hồn chi lực từ Bạch Thủ Ngô Công đại tướng thể trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp Thủ Ngô Công đại tướng cũng trong nháy mắt linh hồn vỡ vụn mà chết. Hoàng kim điểm tiến hóa số 32 ức. Dương Phạm tâm trùng khẽ khẽ thở dài, cao cấp thú chi khế ước cũng có cực hạn. Như là Bạch Thủ nô công đại tướng dạng này, ý chí kiên định đại nguyên tôn căn bản là không có cách cưỡng ép ngự sử. Cao cấp thú chi khế ước cũng có cực hạn, nếu không tại Bắc Sơn Vương quốc chi trùng cũng không phải là pháp sư chức nghiệp mạnh nhất. Ngự thú sư cũng chỉ có thể đủ ngự sử so với mình yếu thượng một cái đại cảnh giới yếu thú. Dương Phạm cũng là có được hứa nhiều thần thoại phẩm chất kỹ năng ra chỉ mới có thể cưỡng ép ngự sử nguyên tôn cảnh giả. Không được. Tam Thủ nô công tướng quân gặp một màn này, trong lòng dâng lên một tia hán khí, thân hình thoát một cái, hướng về phương xa bỏ chạy. Vô số âm ảnh từ đại địa chi trung nổ bắn ra mà ra, một chút gắt gao cuốn chặt lấy Tam thủ Lô công tướng quân, hắc hắc giống như u linh từ âm ảnh chi trung tuôn ra, vung đao nhất trảm. Nhất đạo ánh đao trảm tại Tam thủ Lô công tướng quân thân thể chí thượng, đem nửa người dưới của hắn trực tiếp chém thành vô số khối vụn, cả người từ giữa không trùng chi trung rơi xuống, toàn thân tiên huyết phun ra, bản thân bị trọng thương, khó mà khép lại. Dương Phàm thân hình thoát một cái một chút xuất hiện tại Tam thủ Lô công tướng quân trước người, vung lên thủ nhất Tam thủ quân thể nội, thủ công kháng, đưa nó nhẹ chân ác chương 409, đại thắng. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, phổ thông nguyên tôn cảnh cường giả đã ngăn không được lực lượng của ta ăn mọn. Đáng tiếc đại nguyên tôn cảnh cường giả vẫn chưa được. Hắc Hạt thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện tại ta độc nô công tướng quân trước người. Ta độc nô công tướng quân há miệng phun một cái, nhất đạo kịch độc vô cùng nọc độc chi trụ trực tiếp đánh vào Hắc Hạt thân thể chi bên trên. Hắc Hạt thân thể trong nháy mắt hóa tan, nhưng hậu hóa thành âm ảnh sụp đổ tiêu thất. Hỏa thân, ra này, đến cùng nắm nhiều ít loại năng lực. công tướng quân lòng dâng lên một ý. Ma chủng tộc đại nguyên nắm giữ năng lực cũng không tính nhiều. Thế nhưng là đô thập phần cường đại, thực dụng. Như là hát hạt loại này có được bất chi nhiều ít năng lực ma trùng chi mới sẽ có vẻ cùng giai mạnh như vậy cùng kinh cùng. Nếu là không sử dụng hoàng kim điểm tiến hóa số khôi phục lực lượng, Bách Thủ nô công đại tướng cùng hắc hạt không bằng một trận chiến, kịch chiến đến nhất về sau, người thắng cũng tuyệt đối là hắc hạt. Chỉ là kia hai đại cường giả giao thủ, cũng không biết muốn chiến tới khi nào. Tại kia Tà Độc nô công tướng quân lưng về sau, hắc hạt bỗng nhiên hiện hiện, vung đao nhất trạm, đạo tất khí tại nô công tướng quân thân thể chi thượng qua. Tà Độc nô công tướng quân nửa người dưới trong nháy mắt phá thành nhỏ cả người cũng vô lực từ không trung chi trung rơi xuống. Hắc hạch toàn thân lôi sáng lừng lánh, xuề năm ngón tay, từng đạo lôi quang hóa thành từng đầu lôi đỉnh ngân xà, hung hăng đánh vào cự nô công tướng quân, 16 cánh tay mang nô công tướng quân lưng bên trên. 16 cánh tay mang nô công tướng quân bị tia lôi đỉnh ngân xà khẽ cắn, kêu thảm một tiếng, toàn thân hộ thể kết giới một chút sụp đổ, toàn thân run rẩy. "Ngưu xuân, đi chết." Nhận Chu tướng quân sâm niên cười một tiếng, một chút phát động tiến giai kỹ năng sôi huyết ma lưới lao trong tay ma phủ tại một cỗ ma ánh sáng. Một đao chạm tại 16 cánh tay ma ngô công tướng quân thân thể chi thượng, vô số đao khí bộc phát, đem 16 cánh tay ma ngô công tướng quân một phân thành hai, chằng ngang chặt đứt. Vô số đao khí tại 16 cánh tay ma ngô công tướng quân thân thể chi trùng bộc phát, đem huyết mạch của hắn chặt đứt, để hắn đau đến không muốn sống. Cự Ngô công tướng quân lượn lẹo thân thể, hóa thành một vệt ánh sáng ma màu đen, ý đồ tránh né kia lôi đỉnh ngân xạ. Kia lôi đỉnh ngân xạ đồng dạng gỗ lượn, một kích đánh vào cự Ngô công tướng, ngô công tướng tiếng, kết giới bị, phá, bị thương. Cự Chu tướng quân ánh mắt băng lãnh, hung hăng một kích đánh vào Cự Ngô công tướng quân thân thể chi thượng, đem Cự Ngô công tướng quân trực tiếp trọng thương, nhưng hậu một kích tiếp lấy một kích hung hăng đánh vào Cự Ngô công tướng quân thân thể chi thượng, đem Cự Ngô công tướng quân tứ chi nhất nhất phá hủy. Hỏa diễm nô công tướng quân thân thể một chút hóa thành một đám lửa, tứ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Cao cấp hỏa diễm thao túng, Dương Phạm Nhãn trung hàn mang lóe lên, một chút thôi động Thái Dương huyết mạch bắt đầu thao Ngọn lửa vừa dược, nguyên tố hóa chậm đi một kia. Hắc hạt giống như u linh xuất hiện tại ngọn lửa kia ngô công tướng quân trước người, ma nhận vung lên, nhất đạo tất hắc đao quang trong nháy mắt tại hỏa diễm nô công tướng quân biến thành hỏa diễm chi thượng vút qua. Từng đạo kinh khủng tất hắc đao khí trong nháy mắt bộc phát, hỏa diễm nô công tướng quân thân thể một chút hiện hiện, hóa thành vô số khối vụn từ giữa không trung chi trung rơi xuống, biến thành một cố thi thể. Tại thực chiến chi trùng, hắc hạt vị tất có thể thủ hạ lưu tình, lưu lại người sống. Một khi hắn hơi lực lượng phần, liền sẽ trực thủ ngô lui. Mau bỏ đi. Nhìn thấy Bạch Thủ nô công đại tướng cùng những cái kia mang nô công nhất tộc ma chủng tướng quân nhất mỗi lần bị Hắc Hạt đánh bại, chém giết, kia còn sót lại ma nô công nhất tộc cường giả bỗng nhiên thì sĩ khí sụp đổ, bốn phía chạy tứ tán. Hắc Hạt ánh mắt băng lãnh, xuề năm ngón tay, thôi động âm ảnh năng lực. Lít nha lít nhít âm ảnh sợi tơ bỗng nhiên thì từ những cái kia ma nô công nhất tộc đại nguyên năng tông sư lưng hậu hiện hiện, như là có được sinh mệnh hướng về kia chút ma nô công nhất tộc đại nguyên năng tông sư, tôn tại, những năng tông sư đơn những nơi đi qua. Từng đầu Ma Ngô công nhất tộc đại nguyên năng tông sư đô hội biến thành hắn con người. Ha, ha các người hết thảy đô là con mồi của ta. Nhận Chu tướng quân cùng cười một tiếng, hướng về Ma Ngô công nhất tộc nguyên năng tông sư lãnh tới. Lấy hắn nguyên tôn thực lực kinh khủng, đồng dạng trấn áp những cái kia nguyên năng tông sư mười phần nhẹ nhõm. Từng tôn Ma chủng tướng quân đầu nhập chiến đấu, tại chiến trường chi thượng đánh đâu thắng đó, dễ như trở bàn tay vỡ vụn Ma Ngô công nhất tộc chống cự. Hắc hạp siêu cấp chi phối chi những nơi đi qua, vô số Ma công nhất tộc chiến sĩ tinh đô bị chi phối, biến thành bộ hạ của hắn. Đồng. Thật sự là quá tuyệt vời. Dạng này chiến trường Trận đấu như vậy mới là hoàn mỹ, so với trước ngươi hạ độc thủ đoạn hoàn mỹ gấp trăm lần. Ta thật muốn đi ra ngoài, sát thống khoái. Lam Kích tại dây chuyển chi trùng, nhìn xem kia huyết nhuục hành phi chiến trường, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hương phấn nói, "Dư Phạm, ngươi dự định tiếp xuống một đường quét ngang, diệt đi Dư Lục Tôn Ma trùng đại tướng sao?" Dư Phạm nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch thủ ngâu công đại tướng vừa chết, Dư Lục Tôn Ma trùng đại tướng tuyệt đối sẽ không lại cho ta cơ hội. Bọn hắn liên thủ, chúng ta không có phần thắng chút nào. Ma trùng nhất tộc mặc dù liên tiếp tổn thất tam Tôn Ma chủng đại tướng, thế nhưng là nguyên có được Lục Tôn Ma trùng đại tướng." Bọn hắn đều là đại nguyên tôn cảnh cấp đếm được cường giả khủng bố. Thực lực ở xa lúc này Dương Phạm mới bút thú các v đút, v đút, v v bởi chủ thủ nhớ bị chi bên trên. Dương Phạm nói, tam thủ ngô công đại tướng, mang ta đi bách thủ ngô công đại tướng bảo khố. Vâng. Chủ nhân. Tam thủ ngô công đại tướng mang theo Dương Phạm đi thẳng tới hàng trăm ngô công thành nội, mở ra bách thủ ngô công đại tướng bảo khố. Không tệ. Bách thủ ngô công đại tướng bảo khố quả nhiên tư nguyên phong ph Dương Phạm Nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt rơi vào ba đóa thượng phẩm thánh hoa chi thượng, nhãn trung một chút hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Thượng phẩm thánh hoa thánh thuế hoa chính là chuyện tuyết chi chúng có thể để cho người ta thoát thai hoàn cốt, đồng thời gia tăng một vòng kỹ năng chi hoàn trong truyền thuyết thánh dược. Kỹ năng chi hoàn đối với người tu luyện đến nói cực kỳ trọng yếu, mỗi nhiều một vòng kỹ năng chi hoàn, liền có thể thêm ra ba cái kỹ năng. Đồng thời tốc độ tu luyện, tiến hóa tiềm lực đô sẽ trở nên càng mạnh. Đương nhiên ngoại, ngoại cũng có, có thể tăng lên một kỹ năng Bất cái khác dược nhiều chỉ có thể để ngũ hoàn hạ nguyên năng hóa trở thành lục năng giả. Đối với Lục Hoàn Nguyên năng giả vô hiệu, Thánh Thúy Hoa lại có thể nhất nhiều để cho người ta từ Thất Hoàn Nguyên năng giả tiến hóa trở thành Bát Hoàn Nguyên năng giả. Kia thượng phẩm Thánh Hoa Thánh Thúy Hoa tuyệt đối là giá trị liên thành tuyệt thế kỳ trân, có như tại Cổ Bạo Sơn mạch một bên khác Vân Chi Đế quốc cũng là giá trị liên thành, sẽ khiến vô số nhân tranh đoạt tiên địa kỳ trân. Chương 410, Vây quét. Ta hiện tại có Thất Hoàn kỹ năng chi hoàn, sử dụng Thánh Thúy Hoa chi hậu không biết có thể không thể tiến hóa ra thứ tám Hoàn kỹ năng hoàn. trong mắt lên một vòng vẻ tò mò, nhưng hậu đem trong tất cả tư nguyên hết thu nhập không gian hộp kỹ năng bên trong, nhưng hậu cấp tốc đi. Nhất cái tiểu thì chi về sau, một đầu thân dài cao tới trăm mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng hắt sắc giáp xác, mộc da nhất trăm đôi trùng cánh ma trùng từ phương xa bay tới. Tại đầu kia ma trùng lưng thượng, đứng đấy thân cao hai mét, mọc ra nhất đôi cánh tay nào, nhất đối với nhân loại cánh tay, Đường Lang đầu lâu hung đường đại tướng, thân cao 4 mét, cầm trong tay một cây cự đại lang răng đổng, ma kiến đầu lâu cự kiến đại tướng, thân cao 2 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng xích hồng sắc giáp xác, nhìn qua cùng nhân loại giống nhau đến mấy phần ma viêm giáp trùng đại tướng. Dương phàm cái kia tiện vậy mà chạy trốn. Ma viêm giáp trùng đại tướng quan sát phía dưới, hai mắt vàng mèo Hiện ra nhất đối với hỏa diễm chi và, hướng về trung quanh nhìn lại, nhãn trung lướt qua một kia âm vụ chi sắc. Kia tam tôn ma chủng nhất tộc đại nguyên tôn liên thủ, trừ bản thân gia thủ, bằng không bọn hắn tại cái này tử chủng giới trung, cơ hội chính là vô địch tồn tại. Cự kiến đại tướng chậm rãi nói, một đám đang chết tiểu trùng, cũng dám chui vào chúng ta tử chủng giới gây sóng gió, thật là muốn chết. Chúng ta nhất định phải liên thủ, xử lý bọn hắn. Tại xử lý bọn hắn trước đó, chúng ta không thể nội chiến. Hung đường đại tướng, ma viêm giáp đại tướng Đô khẽ hất Tại không có địch tình huống phía dưới, những cái kia ma tộc cường giả có thể tàn sát lẫn nhau. Vì tranh đoạt tư nguyên dùng hết các loại thủ đoạn. Thế nhưng là một khi có ngoại địch uy hiếp bọn hắn lợi ích, bọn hắn đồng dạng sẽ nhanh chóng đoàn kết lại. Đây chính là ma trùng nhất tộc có thể tại cường giả như mây ma giới chúng sống sót nguyên nhân trí nhất. Đương nhiên ma trùng nhất tộc có thể tại ma giới đặt chân nguyên nhân lớn nhất chính là bọn chúng có vạn trùng chi mẫu che chở. Bất quá ma trùng nhất tộc không đủ mạnh, vạn trùng chi mẫu cũng không có khả năng che chở bọn chúng. Dù sao nhất cái yếu đối chủng tộc tại ma giới chi trùng tuyệt đối hội nhận hết ức hiếp. trùng chi mẫu tôn này mà giới đại lao cũng luôn không khả năng mỗ thiên vì một chút chuyện nhỏ ra mặt. Từ trung giới lục tôn ma chủng tộc đại tướng rất nhanh đạt thành hiệp nghị, liên thủ bắt đầu tìm kiếm Dương Phàm, từ trung giới chung còn lại các đại ma chủng tộc cũng đều hoàn toàn phát động, bắt đầu nghiêng trời lệch đất tìm kiếm lấy Dương Phàm cùng khác ngoại một nhóm cường giả thân ảnh. Dương Phàm ẩn nốt trong bóng tối, điều khiển bị hắn khống chế ma chú nhất tộc, ma nô công nhất tộc, ma hạt nhất tộc cường giả tại tử chủng giới các nơi cùng các đại ma chủng tộc khi chiến. Cơ hồ mỗi một ngày đều có hay không số ma chủng, cùng ma chủng tộc, ma chủng tộc mỗi lần đều là lấy 3 trường, phá hủy nhất con ma đại quân. Ma chủng nhất tộc dù sao cũng là tử chủng giới kẻ thống trị, một khi toàn lực mở ra cố máy chiến tranh, mạnh đến đáng sợ, không ngừng áp xúc Dương Phạm ma chủng đại quân hoạt động không gian. Tại một tòa sơn mạch chỗ sâu nhất nhất cái rộng rãi vô cùng động cổ chung, ma chủng nhất tộc toàn lực ra thủ, quả nhiên các thủ, bằng vào ta trước mắt nắm giữ binh lực, còn có thể chống lại cái mấy chúng nhân, bất quá cái này không có quá lớn ý nghĩa, vẫn là tăng lên hắc hạt lực lượng mới là vương đạo. Dương Phàm nhìn xem kia đứng tại trước người hắn hắc hạt, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc phải trang tiêu hao 30 đơn hoàng kim điểm tiến hóa số đem bạch thủ nô công đại tướng cùng thống lĩnh cấp lấy thượng ma trùng tộc huyết mạch để hắc hạt luyện hóa tiến hành tiến hóa. Rõ. Dương Phạm tâm niệm vừa động, vô số hoàng kim điểm tiến hóa đến cùng các loại ma trùng tộc huyết mạch một chút tràn vào hắc hạt thể nội, để nó điên cuồng luyện hóa các loại huyết mạch, tiến hành tiến hóa. Hắc hạt tiến hóa đến đại nguyên tồn chi cảnh về sau, thống lĩnh cấp hạ ma trùng huyết mạch đã không cách nào làm cho nó tiến hóa, chỉ có mới có thể hóa, tiến hành tiến hóa. Đương nhiên đây cũng là cao ma trùng loại này cường đại ma sinh thể có năng lực như là Bạch Thủ nô công đại tướng dạng này, đại nguyên tôn cơ bản thượng đã tiến hóa đến cực hạn, muốn thông qua tu luyện tiến hóa đến bán thần chi cảnh, gần như không có khả năng, trừ phi là thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên mới có thể làm được. Hắc Hạt toàn thân một chút hiện ra từng đầu thần bí khó lường đường vân, sáu con mắt chán phóng quỷ dị hường quang, toàn thân bao phủ từng đầu mà khí chi hoàn trùng, khí tức trở nên càng ngày càng cường đại. Mười mấy hơi thở chi về sau, Hắc Hạt mới hoàn thành tiến hóa. Cao đẳng ma chủng chi, Hắc Hạt. Lực lượng 2500, 500, nhanh nhẹn 2500, 500, phòng ngự 2500, 500, tinh thần 2500, 500. 500 chí lực 2 500, 500, thể chất 2 500. 500. Ngoại trừ tố chất thân thể bạo tăng chi ngoại, hắc hạt cao đẳng ma chủng chi, cự ma chủng hóa, cương thiết thân thể, nguyên rủa chi thể ngũ đại tiến giai kỹ năng hết thể tiến hóa đến sự thi phẩm chất. Ngự ma chi thể, quái lực, siêu cấp tốc độ, ma quang pháo tứ đại tiến giai kỹ năng thì là tiến hóa đến lãnh chúa phẩm chất, để chiến lực của hắn bạo tăng một màn lớn. Dương Phạm Nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, 2500 điểm tố chất thân thể. Thật sự là không tầm thường. Cái này chỉ số đã là nhân tộc đại nguyên tồn tố chất thân thể cực hạn, mà lại nó còn có thể tiếp tục tiến hóa. Cao đẳng ma chủng chi, Đầu này tiến hóa lộ tuyến thật sự là tuyển đúng rồi. Giờ đến với ta. Dương Phàm lấy ra một đóa thánh thuế hoa trực tiếp một ngụm nuốt vào. Một cỗ mùi thơm một chút tại Dương Phàm miệng trung tràn ngập, nhất cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường một chút tràn vào hắn não vực chi chúng, trôi vào hắn kỹ năng chi hoàn bên trong. Từng mai từng mai kỹ năng chú ấn quang mang lấp lánh, Dương Phàm kỹ năng chi hoàn phản phất chợn lên càng to lớn hơn một chút. Không được, ta kỹ năng chi hoàn thượng kỹ năng lỗ thủ nhiều lắm, thánh thuế hoa chỉ có thể cường hóa ta kỹ năng chi hoàn, không cách nào làm cho ta sinh thêm nhiều ra một vòng kỹ năng chi hoàn. Bất quá, ta tiến hóa tiềm lực lại tăng lên một tia, cũng xem là tốt. Dương Phạm khởi động cao cấp quan sát kỹ năng cảm ứng đến thân thể của mình biến hóa, 10 phần bình thản tiếp nhận đây hết thảy, nuốt xuống phẩm thánh hoa tiếp tục tu luyện. Đối với giới chướng ma trùng đại quân quyền chỉ huy, Dương Phạm thì là giao cho hoa hàm thiết đến chỉ huy. Hoa hàm thiết tại tình cảm bên trên có chút ngu xuẩn, nhưng lại là hoa tộc chi trung đứng đầu nhất thế tài, văn thao vũ lực đều là đỉnh tiêm chi tuyển, mà lại vì phản kháng ma trùng nhất tộc bất chi chuẩn bị nhiều ĩ niên. Chỉ là hắn thủ trung nhất trực không có, có đầy đủ lực lượng, tình nhân trong hoa tộc nữ vương lại rơi vào thủ, mới sẽ bị nhân trêu cùng chổng trong bàn tay. Thu hoạch được ma trùng đại quân quyền chỉ huy chi về sau, Hoa Hàm Thiết chỉ huy Dương Phàm dưới trướng Ma chủng đại quân cùng tử chủng dưới bên trong các đại ma chủng tộc chiến giết, mặc dù y nguyên đánh hứa nhiều đánh bại, bất quá cũng tương tự đánh hứa nhiều thắng trận, đệ tử chủng dưới ma chủng nhất tộc cũng cảm giác được mười phần đau đầu. Ba thiên hậu giữa trưa, Chi Tâm Hoa Linh sơn đỉnh, vô số thần bí khó lường phù văn tại kia Chi Tâm Hoa Linh sơn bên trong hiện hiện, một đó lại một đó đóa hoa lấp lánh, phương viên vạn lý vô số nguyên khí hội tụ tại Chi Tâm Hoa Linh sơn đỉnh hình 411, giết, trùng, hắc, ma rào, ma lòng, Ma trùng các loại cường đại ma giới sinh vật, cao tới ngàn mét, chiếm diện tích có thể so với một quốc gia cung điện khổng lồ một chút hiện hiện. Đây chính là Thiên Ma Hoàng Hành Cung. Áp lực thật là đáng sợ cảm giác. Dương Phàm đứng xa xa nhìn Thiên Ma Hoàng Hành Cung, cảm ứng được từ vậy được cung chi trung truyền ra một cố cường đại vô cùng ý áp cảm giác. Thực lực thấp hơn Nguyên năng tông sư tồn tại chỉ sợ ngay cả tiếp cận Thiên Ma Hoàng Hành Cung đô làm không được. Lam Đức nói, kia là đương nhiên, tòa này hành cung là dùng nhất tòa bán thần cấp ma tộc cường giả Di chế mà thành. Bầu trời chi trung, một trận tiếng ầm ầm truyền đến, vô số phi hành ma trùng hình thành từng mạnh từng mảnh trung vân. Quốn về phía khu vực này bay tới. Đại địa chi thượng, vô số ma trùng, ma trùng nhất tộc tinh nhuệ từ bốn phương tám hướng vào tới, ý đồ đem Thiên Ma Hoàng Hành cung bao vây lại. Một đầu toàn thân mọc ra nhất chăm đối trung cảnh, thân dài vượt qua 200m, toàn thân trưởng đầy mắt quỷ dị ma trùng lưng thượng, đứng đây còn sót lại lục đại ma trùng đại tướng. Nhân diện cự Ngô vẫn là không có xuất hiện. Hắn thật đúng là cẩn thận. Dương Phàm ánh mắt tại kia lục tôn ma trùng đại tướng thân thượng vụt qua, nhưng hậu hướng về còn lại ma cường giả nhìn lại, lại nhìn không ra cái nào ma trùng cường giả là Nhân diện cự Ngô. Từ trung tâm cụ tượng hóa Nhân diện cự Ngô nhất định sẽ ra thủ trên đọ. Bởi vì món kia bảo vật một khi rơi vào Dương Phàm hoặc là sự cường đại của hắn thế lực thủ trung, tự trung giới liền hội rơi vào Dương Phàm hoặc là cái khác thế lực cường đại thủ trung. Phong Hỏa Chuồn Chuồn đại tướng trên người chuồn chuồn mắt kép không ngừng xoay tròn, hướng về xung quanh nhìn lại, tìm kiếm lấy Dương Phàm một nhóm tung tích. Tìm được. Phong Hỏa Chuồn Chuồn đại tướng bỗng nhiên nhãn trung hung quang lóe lên, xuề năm ngón tay, nhất nửa người thể hiện ra phong chi ma văn, khác ngoại nhất nửa người thể hiện ra hỏa chi ma văn, hỏa ma tại trái tim của nó sẽ lẫn. Một đoàn vô cùng kinh khủng hỏa chi trụ như là như đạn phá ra, hướng về một viên cây tối phương hướng đánh tới. Tại viên kia tụ một phía trước, nhất từng về sóng gợn lăn tăn lóe lên, một tôn thân cao 10m, đầu sói thân người, trên mặt có một đầu thật dài mặt xẹo lang tộc dị chủng một chút hiện hiện, nhất chảo đánh vào kia phong hỏa chi trụ bên trên. Kia phong hỏa chi trụ bị tôn này lang tộc dị chủng nhất chảo đánh nát. Tại tôn này đại nguyên tôn cảnh lang tộc dị chủng bên cạnh, đi ra một tôn đầu rồng thân người long tộc dị chủng, một tôn thân cao 10m mình người đầu trâu, mặc nhất hắc sắc chiến giáp như ma dị chủng. Trừ hắn chi ngoại, tại kia tam đại dị mấy Thiên ma hoàng hành cung đã mở ra. Chúng ta tại cái này lý tiến hành tranh đấu không có chút ý nghĩa nào. Không bằng chúng ta riêng phần mình tiến vào thiên ma hoàng hành cung bên trong, tìm kiếm bảo vật như sao. Nơi này là chúng ta ma trùng nhất tộc phạm vi thế lực. Các ngươi cút. Nếu không, liền đi chết. Phong hỏa chuồn chuồn đại tướng xâm nhiên cười một tiếng, 5 ngón tay nhấn một cái, điều khiển vô cùng cường đại phong hỏa chi trụ, hướng về kia tam đại dị trùng cường giả quét sạch mà đi. Bầu trời chi trung lít nha lít nhít trùng vân cũng điên cuồng hướng về Trợ vô số ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ cũng đều thi triển các loại công sát bí pháp, hướng về kia chút dị chủng cường giả đánh tới. Thật là một đám điên. Chúng ta đi. Long Quang Hải một tiếng quát trói tai, thân hình thoát một cái, hướng về Thiên Ma Hoàng Hành cung phương hướng phi vút đi. Những cái kia dị chủng các cường giả cũng đều thân hình chớp động, hướng về Thiên Ma Hoàng Hành cung phương hướng phi vút đi. Đi chết. Cự kiến đại tướng cầm trong tay to lớn vô cùng lang nha bổng điện cuộn vùng lên, hướng về Long quang Hải tới. Lăn đi. Long Quang Hải nhãn trung hung quang lên, cầm trong tay một thanh chiến nhất trạm. Ầm ầm lương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa kinh khủng tiếng vang, cự kiếm đại tướng bị long quang hải ngạnh sinh sinh một kích trấn phi. Dương Phàm tỉnh táo phân tích, cái kia long quang hải lực lượng thật mạnh. Cự kiếm đại tướng thế nhưng là lấy lực lượng chứ danh, 89 phần 10 có được tối thượng kỹ năng. Bất quá long tộc vốn chính là mạnh nhất chủng tộc chí nhất. Cự kiến đại tướng không phải đối thủ cũng rất bình thường. Một đạo tàn ảnh vi vi lóe lên, hung đường đại sẽ xuất hiện tại long quang hải bên người, huy động đao cánh tay mang theo tiếng nổ đoàng, trực tiếp chém xuống. chiến quang, đường đại tướng cánh tay chi thượng, Vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp bộc phát, đem hung đường đại tướng nhất kích trấn phi. Liên tiếp kích phi hai tôn ma trùng đại tướng, Long Quang Hải cũng bị cắt lại. Ma Viêm giáp trùng đại tướng cầm trong tay một thanh còn cuốn gọn lưỡi mâu đỏ tham chiến kích một chút nhào tới, khống chế lấy vô cùng kinh khủng hỏa diễm hướng về Long Quang Hải công tới. Long Quang Hải nhãn trung hung quang lóe lên, vung kích nhất trạm, nhất đạo tất hắc kích ma hướng về Ma Viêm giáp trùng đại tướng chém tới. Ầm ầm. Ma Viêm giáp đại, đại tướng lần nữa lên, công Long Lục Hoàng Hại vẹn vẹn chỉ là bằng vào sức mạnh đáng sợ đem tia Tam đại ma chủng đại tướng nhất trấn động vi, thế nhưng lại không có đối kia Tam đại ma chủng đại tướng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lục Hoàng đại tướng, Cửu Mệnh Câu dẫn đại tướng, Phong Hỏa Chuẩn chuẩn đại tướng ba tôn đại nguyên tôn lại đang điên cuồng vây công Lang tộc dị chủng, Nưu Ma nhất tộc dị chủng. Những cái kia ma chủng tướng quân, ma chủng thống lĩnh nhóm thì là đang điên cuồng vây công những cái kia mặc áo bào đen dị chủng cường giả. Thật sự là bá đạo. Bất quá, nếu như ta là tử chủng giới kẻ thống trị, cũng tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm Ma Hoàng Hành cung. Dương Phạm nhìn xem hai thế lực lớn điên cuồng chạm giết, nhãn trung lớp qua nhất kia dị mang, nhất thủ nắm lấy Hoa Hàm Tiết, phát động quang học cận thân thuật cao cấp che giấu khí tức đồng thời tại hạt hạt cao cấp bắt trước ngụy trang năng lực phía dưới, Lặng Yên không tiếng động tránh khỏi chiến trường, đi tới Thiên Ma Hoàng hành hành lối vào. Hoa Hàm Tiết lấy ra nhất khối tất hắc lệnh bài, cắt lấy cổ tay, đem tiên huyết nhỏ ở khối kia tất hắc lệnh bài chí thượng, đồng thời niệm tụng khởi cầu nguyện chi văn. Vĩ ma hoàng, thương hoàng, ma chủ, vương, nguyện, ra môn, cho ta đi vào, vì Hoa Hàm Thiết nằm rạp trên mặt đất thượng cung kính nói, nhất đạo thần bí khó lường quang mang từ kia tất hắc lệnh bài chi trung tuôn ra, không có vào kia một cái đại môn bên trong. Rang rắc, rang rắc. Thiên Ma Hoàng đại môn hành cung rốt cục từ từ mở ra. Chúng ta đi. Dương Phạm một chút nắm lên Hoa Hàm Thiết, thả người nhảy lên, một chút bay lượn, tiến vào Thiên Ma Hoàng hành cung bên trong. Tại cái này tự trùng giới chi trung, Hoa tộc cơ bản thượng đều là lịch đại thương tinh giới nhân hoàng thợ tiễu hoa Bọn hắn đều là hầu dâng tặng thương tinh giới nhân hòa người hầu. Có thể mở ra Thiên Ma Hoàng hành cung đại môn cũng chỉ có Hoa tộc vương hoa hàm thiết các loại thể nội chạy sôi cao quý huyết mạch hoa tộc cường giả. Long Quang Hải sắc mặt bỗng nhiên đại biến giống to một tiếng, đáng chết. Chương 412, nhân diện cử Ngô vẫn lạc. Một đạo tàn ảnh vi vĩ lượn lên, kia nguyên bản đang cùng Long Quang Hải chém giết hung đường đại tướng đã biến mất không thấy gì nữa. Lần lượt từng thân ảnh lóe lên, những cái kia ma trùng đại tướng đua nhau nhau từ bỏ Long Quang Hải, hướng về Thiên Ma Hoàng hành cung bên trong phi vút đi. Tử trung giới hạch tâm cụ tượng hóa đối với những cái kia tiến lên đã không đường ma trùng đại tướng đến nói, tuyệt đối là lớn nhất cơ duyên. Một khi đạt được tử trùng giới hạch tâm cự tượng hóa đồng thời dung nhập chung Những cái kia ma trùng đại tướng tại cái này tự trùng giới chi trung liền sẽ có được có thể so với ngụy thần kinh khủng quyền năng. Liền liên nhân diện cự ngô dạng này bản thân, khi lấy được tự trùng giới hạch tâm cự tượng hóa ma trùng đại tướng trước mặt đô không chịu nổi một kích. Trừ hắn chi ngoại, những cái kia ma trùng đại tướng một khi cùng tự trùng giới hạch tâm cự tượng hóa tan nhập thể nội, liền hội tiến hóa trở thành một loại khác cao tầng thứ sinh mạng thể. Mặc dù so không thượng thần linh như vậy ủng có vô tận pháp nguyên, bất bất tính, cũng có cực lớn dài mệnh. Mặc dù cùng tự trùng giới hạch tâm cự tượng hóa hợp, cũng sẽ có đủ loại hạn chế. Nhưng là đối với nhậm sao đại nguyên tôn cảnh cường giả đến nói, đây tuyệt đối là khó gặp đại cơ duyên. Vừa tiến vào hành cung bên trong, Dương Phàm liền thấy hai nhóm 18 tôn pho tượng gia hiện tại trước mắt của hắn. Kia 18 tôn pho tượng khắc rõ ma giới 18 loại cường đại ma vật, mỗi nhất tòa pho tượng đều tản ra khí tức kinh khủng. Vô số màu đen ma sáng lừng lánh, từng đạo màu đen khí tức vẩn quanh tại kia từng tòa pho tượng thượng mặt, kia 18 tòa pho tượng phía trên hòn đá bắt đầu bong ra từng mảng. xử lý chúng. Dương lên, lên thủ, năng chi chiếu tại hắc thân bên trên. Hắc hạch mở ra huyết buồn đại khẩu, nhất đạo hắc sắc quang mang tại miệng của nó trung ngưng tụ, nhưng hậu hóa thành nhất đạo đen như mực cổ sáng đánh vào chín vị pho tượng dựng mặt. Tia ma quang phá những nơi đi qua, chín vị ma vật hộ thể kết giới trong nháy mắt sụp đổ, bị tia ma quang phá hoàn toàn tồn vệ. Đường tia ma quang phá cổ sáng tiêu thất chi thì chín vị ma vật đồng dạng đều đã hóa thành tro tàn. Hoàng kim điểm tiến hóa số 310 ức. Bọn chúng đều là đại nguyên tồn cảnh ma vật. Bất quá từ phong ấn chi còn là Đáng tiếc, bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu. Dương một hận, vệ, thân một cái, về phía trước. Nếu là có thời gian, Dương Phàm tuyệt đối hội dẫn đầu hắc hạ, đem kia còn sót lại cựu đầu đại nguyên tôn cảnh ma vật nhất một đám rơi. Dù sao những cái kia đại nguyên tôn cảnh ma vật mỗi tử vong một đầu đô hội mang đến cho hắn vài tỉ hoàng kim điểm tiến hóa số. Nếu như lưu lại thi thể, rút ra huyết mạch của bọn nó, có thể cho Dương Phàm thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Hung đường đại tướng vừa xông vào cái này hành cung, vô số đen như mực sở thủ liền từ bốn phương tám hướng vào tới, phong tỏa hắn tất cả né tránh không gian, hắn hung hăng tới. Đáng chết tập trùng. đi. Hung đường đại tướng lên, cánh tay lên trảm, quang. Trưởng về kia chút tất hắc sở thủ chém tới, kia trùng điệp ánh đao lướt qua chỗ, tất hắc sở thủ hết thảy đô bị chém thành vô số khối vụn. Thế nhưng là càng nhiều tất hắc sở tay tại một đoàn to lớn sở thủ ma thao tung phía dưới điên cuồng hướng về hung đường đại tướng công tới. Lan đi, Long Quang Hải nhãn trung hung quang chớp động, huy động chiến kích, chém ra từng đạo tất hắc kích mang, đem hướng hắn vọt tới ma vật hết thảy đẩy lui, điên cuồng hướng về hành cung nội bộ phóng đi. Tại Thiên Ma hoàng hành cung bên trong, có tòa kỳ diệu vô cùng điện đường, bất quá hứa nhiều điện đường đô lộ ra một kia vết nứt, mục nát khí tức. Tìm được, đó chính là tự trùng giới thế giới hạch tâm cự tượng hóa. Dương Phàm xuyên qua trùng điệp hành lang, bước vào một gian đại điện chi về sau, nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ gặp tại gian thư phòng kia đại điện bàn ngọc thượng đặt vào nhất cái thủy tinh bàn, tại kia thủy tinh bàn trên mặt, nở rộ lấy một đóa phảng phất dùng thần thánh thủy tinh điêu khắc thành, có được cửu cánh hoa, mỹ lệ vô cùng đóa hoa. Kia một đóa mỹ lệ tới cực điểm đóa hoa chính là từ trùng giới thế giới hạch tâm cụ tượng hóa. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, vậy mà dùng một cái thế giới hạch tâm cụ tượng hóa tới làm thành đóa hoa thưởng thức, thật đúng là xa xỉ. Dương Phàm, đa tạ ngươi giúp ta tìm được cái này từ trùng giới thế giới hạch tâm cụ tượng hóa. Làm đuối ngươi cảm tạ. Ta đưa người đi chết đi. Một đầu mắt thường khó mà phân biệt, mọc ra cánh mảnh tiểu ngô công một chút hiện hiện, trong nháy mắt liền biến hóa thành một đầu thân dài cao tới trăm mét, mọc ra một trương nhân loại mặt khổng, tản ra khí tức tà ác nhân diện cự ngô, giữ tận cười một tiếng, nhất chào hướng về Dương Phàm đánh tới. Dương Phàm ánh mắt băng lánh, nhìn xem nhân diện cự ngô biển nhược nhìn một người chết. Đột nhiên ở giữa, từ một mảnh trống trải chi địa, một đầu mọc ra chín quả xích con mắt màu đỏ, con rơi đầu lâu, lại mọc ra sắc bén răng nhọn, thân cao 10m, cầm trong tay một thanh huyết trường thương màu đỏ bán thần cường giả một chút hiện hiện, trường thương trong tay như là độc long nổ bắn ra mà ra, xuyên qua hư không. Điên cuồng mà đâm vào nhân diện cự Ngô Lương Hầu. Bán thần. đáng chết, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi trường nào thì tiến đến." Nhân diện cự Ngô trong mắt lóe lên một vòng không thể tin, thế lương gầm ghét, huyết dịch cả người lại phun ra, hướng về kia vết thương màu đỏ dữ dẫm lao tới, chui vào chui này vết thương màu đỏ bên trong. "Nhân diện cự Ngô, người giết ngươi là vĩ đại cựu nhãn huyết phúc. Vì cái này nhất tiên, ta đã ẩn nút tiến vào tử trùng giới 300 năm. Ta thừa nhận, thực lực của ta so với ngươi đến, vẫn là kém không trị một bậc. Mà lại ngươi còn có thể từ tử trùng giới trung liên tục không ngừng đạt được trợ giúp. Ta căn bản không phải ngươi đối thủ." bất quá, nay Thiên, rốt cục ngươi vẫn là chết tại ta giành lại. Ha ha ha. Ha ha. Từ chúng giới, từ giờ trở đi, chính là ta vật trong túi. Không, từ chúng giới có thể đổi tên huyết bức giới, ta liền có thể trở thành huyết bức giới giới chủ. Thưởng thụ vinh hoa phú quý, trường sinh bất tử. Tiểu nhãn huyết phúc nhìn chằm trọc vào nhân diện tự nô, lên tiếng cùng tiếu, toàn thân huyết khí sôi trào, căn bản không đem Dương Phàm đặt ở nhãn lực. Tại một tôn chân chính bán thần trước mặt, Dương Phàm dạng này lại nguyên năng tông sư, mặc dù không tính là sâu kiến, nhưng cũng là vô song cắt cỏ bên trong thập binh, mặc người giết, không có lực phản kháng chút nào. Dương Phạm truyền âm nói, "Lam Kích, xử lý bọn chúng, rốt cục đến phiên ta ra sân." Tiêu nhất trực bản thân phong ấn tại dây chuyển chi bên trong Lam Kích trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, một chút từ dây chuyển chi trung bay lượn mà ra, huy động chiến kích, khống chế lấy hào quang màu xanh lam nhất kích chạm tại nhân diện cử ngô thân thể chi bên trên. Vô cùng kinh khủng lam sắc quang mang lớp lánh, tại nhân diện cử ngô thể nội bộc phát. "Là ngươi cái này điên, ghê tởm, quá ghê tởm." Nhân diện cự ngô xong và chi trung phản chiếu lấy Lam Kích thân ảnh, phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét, thân thể một chút tại kia vô cùng kinh khủng lam sắc quang mang thiết cắt phía dưới, phá thành mảnh nhỏ. Linh hồn tịch diệt mà chết. Ha ha, đi chết đi, Cửu Nhãn Huyết Phúc. Lam Kích Nhãn trung hung quang chớp động, dự tận gửi một tiếng, huy động chiến kích khống chế lấy hào quang màu xanh lam điên cuồng hướng về Cửu Nhãn Huyết Phúc tiến tới. Chương 413, bán thần Cửu Nhãn Huyết Bức. Chương 413, bán thần Cửu Nhãn Huyết Bức. Từng đạo sáng chói vô cùng ngôi sao màu xanh lam quang huy vẩn quanh tại Lam Kích thân thượng, nàng kích pháp tinh diệu vô cùng, hướng về Cửu Nhãn Huyết Bức, nhãn huyết bức từng tầng từng tầng huyết chung, di động điện, hóa về Lam Kích công Lam kích xong và chi trung tinh sáng lừng ánh, huyện nhược hai viên sáng trói ngôi sao màu xanh lam, cười khẩy, nhất kích đâm ra, tựa như kia chốc đâm vào một chỗ chống trải chi địa, vô số ngôi sao quang hủy bộc phát. Kiểu nhãn huyết bức như là mình đưa thượng môn bị kia chiến kích thứ chung thân thể, đống chốc bị hào quang màu xanh lam hành trùng, thân thể đống chốc bị đánh xuyên, mảng lớn tiên huyết phun ra, tản mát bên trên. Thinh chi đồng, ngươi là linh chi đế quốc dư nghiệt. Kiểu nhãn huyết bức nhãn chung chốc động lên x Vô số huyết sắc khí tức từ Cửu Nhãn Huyết Bức thân thể chi trùng bộc phát, trong nháy mắt đem màu làm tinh quang loại trừ, để kiểu Nhãn Huyết Bức thương thế trên người trong nháy mắt tự lành. Dư Nghiệt, các ngươi những này dị chủng cũng dám miệng ra câu nói đáng chết. Lam Kích nhãn trung tinh chi đồng quang mang lấp lánh, bước ra một bước, uyển nhu dược tuấn di xuất hiện tại kiểu Nhãn Huyết Bức trước người, nhất kích chém xuống. Không được. Kiểu Nhãn Huyết Bức một con mắt một chút hiện ra nhất đạo vận vẹo quỷ dị vòng xoáy, một tầng huyết sắc xuất hiện tại trước người của nó. Ầm ầm. Kích nhất kích tại kia huyết sắc bức trướng chí Vô cùng kinh khủng màu làm tinh quang một chút bộc phát, đem tầng kia huyết sắc bức trưởng trực tiếp chớ mỡ. Vô số huyết sắc quang mang lấp lánh, Cửu Nhãn Huyết bức con mắt một chút nổ bệ ra đến, thân hình nhanh lùi lại, xuất hiện tại trăm mét chi ngoại, sắc mặt thương bạch, khí tức một chút suy yếu hơn nhiều. Còn đưa lại tám đôi mắt, ta nhìn ngươi còn có thể ngăn cản ta bao nhiêu lần công kích. Lam kích nhãn trung tinh chi đồng quang mang lấp lánh, khống chế lấy vô tận tinh quang hướng về Cửu Nhãn Huyết bức đi. Hắc đi. Dương nhìn xem kia đóa tử tử giới thế giới hạch tâm ngưng tụ hình thành thủy tinh hoa, hướng về một bên hắc ra lệnh. Kia từ tự trùng rối thế giới hạch tâm cụ tượng hóa ngưng tụ hình thành thủy tinh hoa không có đại nguyên tôn tu vi cường giả chỉ cần phén một chút, liền hội bị hấp thu hầu như không còn. Thơ yếu một ít đại nguyên tôn cũng không có tư cách dung hợp kia đóa thủy tinh hoa. Hắc Hạt tiến lên một bước, đưa tay chộp một cái, đem kia đóa thủy tinh hoa trực tiếp nắm lên, một ngụm nuốt vào. Liền trong khoảnh khắc đó, Hắc Hạt một mặt thống khổ và mẹo, trực tiếp quỷ gói thượng, toàn thân run rẩy, vô số cường đại ma khí vần quanh. Tại thân thể của nó hậu một chút hiện ra một mảnh ẩn chứa hoa, chim, cá, sâu vô số sinh linh tiểu thế giới hư ảnh. Dương Phạm tâm niệm vừa động, Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số giống như thủy triều tràn vào hạt hạt thể nội, trợ giúp nó luyện hóa từ trùng giới thế giới hạch tâm cụ tượng hóa. Tại Dương Phạm Hải lượng hoàng kim điểm tiến hóa số, phổ thông điểm tiến hóa đếm được tầm bộ phía dưới, hạt hạt lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ cùng từ trùng giới thế giới hạch tâm cụ tượng hóa cùng một chỗ dung hợp, tiến hóa, bán thần đại chiến. Long Quang Hải vừa đến căn này bên địa là điện, đột nhiên thì sắc mặt đại biến, liếc mắt liền thấy cùng Cựu đấu. Long Quang Hải tại Đại cũng coi là cường giả cao, thế nhưng là cùng Lam Kích, bức dạng này bán thần so sánh, Liên luyện nhực anh hải cùng người trưởng thành chi ở giữa chênh lệch lớn như vậy, bán thần đại chiến, hai tôn bán thần. Nhân diện cư Ngô đại nhân đâu? Hung Đường đại tướng cũng tại Long Quang Hải chi hậu chạy tới căn này đại điện, nhìn thấy chiến trường chi thượng chỉ có Lam Kích cùng Cửu Nhãn Huyết bức động nhiên thì sắc mặt đại biến. Bán thần cấp đếm được cường giả chỉ có bán thần có thể chống lại. Đại Nguyên tôn cảnh cường giả tại bán thần chiến trường chi thượng đồng dạng thuộc về pháo hôi một hàng tồn tại. Long Quang Hải, công kích dương phạm. Không thể để cho hắn cùng yếu tố của hắn luyện hóa tử giới thế giới hắc tâm, nếu không chúng ta đô hội chết không có chỗ chôn. Một đạo huyết quang hướng về Hung Đường đại tướng quét một cái. Hung đường đại tướng liền bị cuốn vào cái kia huyết quang chi trùng, hóa thành nhất cái cự đại kén máu thống khổ dãy chất. Kia kén máu chi thượng thần bí khó lường chú ấn lóe lên, chợt chợn lên khô quát. Kia nguyên bản hai con mắt đã bị hủy diệt cựu nhãn huyết bức một con mắt nhanh chóng lại phát lên. Cựu nhãn huyết bức chấp trưởng bộ phận huyết quyền lực có thể, chỉ cần chiến trường chi thượng có thể hấp thu cường giả tinh huyết, nó liền có thể có được đáng sợ vô cùng năng lực tái sinh, vô cùng cường đại thể lực, rất khó giết chết. Kêu là Dương Phàm yêu của hắn, hắn hóa từ giới thế giới tâm. Chúng ta tới chậm một bước. Dương Phàng có này cường đại thần thủ hộ, công hắn chỉ sợ sẽ bị tôn này bán thần miêu sát, coi như đoạt được tử trùng giới thế giới hắc tâm, cũng không tới phiên ta đến hữu dụng. Long Quang Hải nhìn xem Dương Phàm cùng hắc hạt, ánh mắt lấp lóe, rơi vào lam kích thân thượng, vẻn vẹn một mấy mắt, hắn liền làm ra quyết định, thả người nhảy lên, xoay người bỏ chạy. Đáng chết đồ hèn nhát. Cửu Nhãn Huyết bức gặp một màn này, trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ, hận không thể lập tức bổ nhào qua đem Long Quang Hải hút thành tro khô. Chỉ là Long Hải, hậu cũng cường đại long tộc động Long Hải, nếu như thuận lợi đem tử giới đặt vào túi trung thì cũng thôi đi. Nếu là không có thành công, đây chính là liên đường lui đều sẽ bị gây mất, vô cùng có khả năng sẽ bị lòng tộc chi bên trong bán thần truy sát. Cái này lý xảy ra chuyện gì? Bán thần đại chiến. Nhân diện cử Ngô đại nhân đâu? Lục Hoàng đại tướng, Ma Viêm giáp trùng đại tướng hai tôn đại nguyên tôn cũng ngay sau đó xâm nhập đại điện bên trong, bên trong, nhìn xem chính đang chém giết lẫn nhau cựu nhãn huyết bức cùng lung kích, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Hai đạo huyết sắc quang mang một quyền, dễ như trở bàn tay Hoàng đại tướng, Ma Viêm đại tướng vào chung, hóa thành hai cái kén máu rút ra lấy máu tươi của bọn hắn. Mấy hơi thở ở giữa, Vừa mới hai con mắt bắn nổ cựu nhãn huyết bức hai mắt lần nữa khôi phục. Thực lực của ngươi giảm xuống. Quả nhiên, ngươi không tại trạng thái toàn thịnh. Ha ha ha. Linh chi đế quốc dương nghiệt, nếu là ngươi tại trạng thái toàn thịnh, ta hiện tại liền phải chạy trốn. Thế nhưng là, hiện tại nên trốn nhân là ngươi. Cựu nhãn huyết bức giữ tận gọi một tiếng, thủ trung huyết trường thương màu đỏ đậm. Từng đạo huyết sắc quang mang giống như thủy triều hướng về Dương Phàm cùng hắc hạt đâm tới. Lam kích ánh mắt băng lánh, huy động chiến kích, khống chế lấy ngôi sao màu xanh lam quang huy, đem hào quang màu đỏ ngầm nhất trấn động Ghê loại này rất rủi, nếu như là ta toàn thịnh trạng thái, Dễ như trở bàn tay liền có thể xử lý hắn. Lam Kích nhãn trung lực qua một tia âm u, y nguyên khống chế lấy ngôi sao màu xanh lam quang huy, nhất kích tiếp lấy nhất kích hướng về Cửu Nhãn Huyết Bức đâm tới. Kia Cửu Mệnh Khâu dẫn đại tướng, Cự Kiên đại tướng, Phong Hỏa chuẩn chuẩn đại tướng, Lang Ma dị chủng, Như Ma nhất tộc dị chủng, cái này ngũ tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả cũng xâm nhập chiến trường chi trung. Cửu Nhãn Huyết Bức giữ tợn cười một tiếng, ha ha, đến hay lắm. Các ngươi hết thảy đều trở thành ta lương đi. Ba đạo huyết sắc tướng, đại tướng, chuẩn chuẩn đại tướng, cái này đại ma đại quét một cái, Chương 414, Hắc hạt tiến hóa. Kia Tam đại ma chủng tộc đại nguyên tôn cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào liền bị hào quang màu đỏ ngòm kia ăn mòn, một chút biến hóa thành ba cái kén máu. Huyết sát chú ấn tại kia kén máu chi thượng lóe lên một cái rồi biến mất, Tam đại ma chủng tộc đại nguyên tôn thân thể chợt bị trong nháy mắt hút liên tầm ra đều không thừa. Cửu nhãn huyết bức nhãn trung hung quang chớp động, nghiêm nghị quát, hai người các ngươi, công kích cho ta Dương Phàm cùng con yêu thú kia, nếu không liền đi chết. Lang ma Cú nối tên như là chín quả tất hắc lưu tinh hướng về Dương Phàm vào tới. Nhu ma nhất tộc dị trùng tay vừa lộn, một thanh tất hắc chiến phủ một chút hiện hiện, điên cuồng ném một cái, kia tất hắc chiến phủ chợt tựa như tia chớp hướng về Dương Phàm bay đi. Kia hai tôn dị trùng đại nguyên tôn đô rõ ràng có làm kích canh giữ ở Dương Phàm trước người. Bọn chúng một khi tiếp cận Dương Phàm, liền chỉ có một con đường chết. Haha! Ha. đi chết. Linh tri đế quốc Dương Nguyệt, ngươi trở nên yếu đi. Ha ha, ngươi càng ngày càng yếu. Nhân tộc loại này ngắn sinh loại thật sự là thật đáng buồn. Các ngươi sinh mệnh quá ngắn ngủi co như ngươi dùng bí pháp phong ấn sống đến nay, nội bộ đồng dạng đã chỉ còn lại nhất cái xác không. Từ bỏ đi, tiếp tục dãy trác, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Cửu Nhãn Huyết Bức giữ tợn cùng tiểu, Thủ Trung Huyết Sắc trường thương bổ lên quần quần, nhanh như thiểm điện, cùng Lam Kích chiến kích điên cuồng đánh vào cùng một chỗ, đúng là chậm dãy chiếm cứ thượng phong. Kia Cửu Nhãn Huyết Bức thôn vẻ lục tôn ma chủng đại tướng chi về sau, thực lực cũng không có gia tăng, ngược lại hơi vi suy yếu một chút. Thế nhưng là suy yếu tốc lại so còn to đến trong Nhất đạo huyết sắc quang mang loại lên, một chút đâm vào làm kích vai phải. Lam Kích thân hình nhanh lùi lại, vai phải tinh chi áo giáp một chút nổ bể ra đến, bả vai thượng nhiều hơn nhất cái hai ngón tay đại tiểu vết thương, tiên huyết chậm rãi tuôn ra, vết thương khó mà khép lại. Dương Phàm vung lên thủ, nhất đạo cao cấp chỉ vũ thuật một chút chiếu xạ tại Lam Kích thân bên trên. Thế nhưng là nàng vết thương trên người lại vẫn không có mấy may dấu hiệu khép lại. Haha! Ha. Dương Phàm tiệt trùng, cái này linh chi đế quốc dư nguyệt thương thế trên người thế nhưng là bản đại gia tạo thành. Chỉ bằng ngươi dạng này sâu kiến cũng nghĩ trị liệu nàng. Thật sự là buồn cười. Đúng, tiệt Đó là bởi vì ngươi, nàng nay thiên tài sẽ chết tại cái này lý. Ngươi tên tiện trùng này chính là giết chết nàng kẻ cầm đầu. Nếu như không phải là vì bảo hộ ngươi, nàng cũng không trở thành đơn giản như vậy liền bị ta kích thương. Cửu Nhãn huyết bức giữ tận của thiếu, huyền hóa ra trùng điệp tàn ảnh, càng nhanh hơn cùng điên cuồng hướng về Lam Kích phát động tiến công, đồng thời dùng luôn ngữ giao động lấy Dương Phàm cùng Lam Kích quan hệ trong đó. Dương Phàm ánh mắt băng lãnh không nói một lời. Lang ma tộc dị chủng Bán, ra, chung chung chuyển biến, từ cái phương hướng khác hướng về Dương vào tới. Đầu kiếm Như Ma tộc dị chủng cầm trong tay một thanh tất hắc chiến phủ, dùng sức ném một cái, kia tất hắc chiến phủ dọc theo nhất cái vận bẹo quỷ đạo hướng về Dương Phạm bay đi. "Đương! Đương! Đương!" Lam kích vung kích liên thứ, từng đạo sáng chói vô cùng màu lam tinh sáng lừng lánh, đem đưa tất hắc mũi tên, tất hắc chiến phủ hết thảy xoắn ác. "Ha ha, Ngô Xuân! Ngô Xuân! Linh chi đế quốc bản thần, ngươi thái Ngô Xuân, nay tiên chính là của ngươi ngày chết. Các loại lực lượng ngươi hao hết, ta sẽ đem thân thể của ngươi từng tấc từng tấc bẻ gãy, để cái kia tiện chết chung. Cửu Nhãn Huyết bức giữ tận cùng thiếu, trong tay huyết sắc trường trường trong nháy mắt hóa thành một đầu huyết sắc giao long, tựa như kia chớp đâm vào làm kích thân thể chi bên trên. Lam kích trên người tinh thần áo giáp một chút nổ bể ra đến, thân thể chi truy cập nhiều hơn ba cái huyết động, thân hình nhanh rượt lại, không ngừng chảy máu, lực lượng ba động trở nên càng ngày càng suy yếu. Cửu Nhãn Huyết bức nhãn trung hung quang chớp động, toàn thân huyết vụ vần quanh, như là thuần gì, một thương tiếp lấy một tường điện cuồng hướng về Lam kích đâm tới, đem Lam kích làm cho không chịu nổi, liên liên tục né tránh. Lang ma tộc lần nữa Bán, tên là cựu điểm từ từng cái làm cho người không thể tưởng tượng quỷ dị góc độ hướng về dương Phạm vào tới. Đầu kia Ngưu ma tộc dị chủng đồng dạng lần nữa ném một cái, một thanh tất hắc chiến phù mang theo liệt không thanh nhằm hướng về dương phàm bộ tới. Dương phàm nhãn trung hung quang lóe lên quát lên, các ngươi vậy mà muốn chết, ta liền thành toán các ngươi. Hắc hắc. Tiên nguyên bản quỷ cố thượng, cuộn thành một đoàn, toàn thân run rẩy không thôi hắc hắc một chút mở hai mắt ra, tại hắn xong và chi trung phản phất phản chiếu lấy toàn bộ thế giới, ra một cỗ mênh mông khí tức bố. Một cỗ mẹo quỷ dị động từ hắc thân thể trung ra, hướng về hư không một quyền kia chín đạo tất hắc mũi tên cùng tất hắc chiến phủ nhất nhất sụp đổ vỡ nát, hóa thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Hắc Hạt ánh mắt băng lãnh, năm ngón tay lăng không ấn xuống. Lộp buốt. Nương theo lấy một trận thanh thúy vô cùng nước xương thanh âm, đầu kia lang ma tộc dị chủng phản phất bị một con vô hình kinh khủng đại thú bóp, thân thể bỗng chốc bị đè ép thành thịt muối, tiên huyết vàng khắp nơi. Hoàng kim điểm tiến hóa số 40 ức, phải trang tiêu hao một thứ hoàng kim điểm số rút lánh, kia lại. Không được. Đầu kia nhu ma trong lòng dân lên một tia hàn ý. Đông Nhân thì cảm giác được một cố vô hình vận bẻo lực lượng kinh khủng bao phủ tại thân thể của hắn chí thượng, đem hắn trực tiếp ép thành thịt muối, huyết nục khối vụn bắn tung tóe một chỗ. Hoàng kim điểm tiến hóa số 35 ức, phải trang tiêu hao một bức hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra đại lực nhu ma dị chủng huyết mạch. Ngươi dung hợp tử chủng giới thế giới hải tâm. Cái này sao có thể? Chỉ là nhất cái đại nguyên tôn, làm sao có thể nhanh như vậy dung hợp từ chủng giới thế giới hải tâm? Cựu Nhãn huyết bức nhìn thấy hắc hạt như trở bàn tay đại giả, trong dâng lên không thể tin hoang sợ thét lên, hóa thành nhất đạo huyết sắc mang hướng về phương xa nhanh lùi lại mà đi. Từ trùng giới thế giới hạch tâm vốn là xem như bán thần cấp đếm được cường giả cũng cần nhất thiên lấy thượng thời gian mới có thể hoàn toàn dung hợp. Đây cũng là cựu nhãn huyết bức trước đó nhất trực không sợ hắc hạt đoạt trước dung hợp từ trùng giới thế giới hạch tâm nguyên nhân. Thế nhưng là cựu nhãn huyết bước tuyệt đối không ngờ rằng Dương Phàm có kỹ năng kỳ diệu vô cùng, vậy mà có thể sử dụng hoàng kim điểm tiến hóa số tăng nhanh hắc hạt dung hợp từ trùng giới thế giới hạch tâm tốc độ, để hắc hạt tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong liền dung hợp tự trùng giới thế giới hạch tâm. Hắc hạt toàn thân một chút hiện ra vô số ma văn, song và chi trung hiện hiện hai đóa thủy tinh hoa. Cả người tản mát ra một cỗ siêu việt bản thần, phản phất dung nhập toàn bộ thế giới quỷ dị lại khí tức tinh cùng. Hắn xong thủ khép hộ. Hư không chi chung, một đầu lại một đầu trải rộng vô số đóa hoa xiển xích trực tiếp hiện hiện, gắt gao quấn quanh ở Cửu Nhãn Huyết Bức thân thể chi bên trên. "Thấp hèn đồ vật, phá cho ta." Cửu Nhãn Huyết Bức nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái con ngươi màu đỏ ngòm nổ bể ra đến, toàn thân một chút bộ phát ra từng đạo huyết nhận, chẳng tại kia đóa hoa xiển xích chi bên trên. Chương 415, diện sát Cửu Nhãn Huyết Bức. Hắc hạch thân thể run lên, hai mắt một chút vỡ ra, thất khiếu chảy máu, toàn thân trên dưới đô xuất hiện từng đạo vết rách, không ngừng chảy máu. Hắn dù sao vừa mới dung hợp từ trùng giới thế giới hạch tâm, cũng không hề hoàn toàn nắm giữ tự trùng giới thế giới hạch tâm lực lượng kinh khủng. Từng đạo cao cấp chỉ dụ thuật quang mang chiếu xuống hắc hạt thân thượng, đều không thể ngăn chặn lại thương thế của hắn. Cho dù như đây, tại Dương Phàm mệnh lệnh phía dưới, hắc hạt y nguyên liệu lĩnh thúc dục tự trùng giới lực lượng, cụ tượng hóa vô số hoa chi xiển xích, gắt gao quấn quanh lấy Cửu Nhãn huyết bướm. Cửu Nhãn huyết bướm điên cuồng một trận chiến này là ta thua. Ta thua, ta sẽ lập tức rời đi tự giới, từ hắn không bước vào tự trùng giới bước, Để cho ta đi, nếu không" Bộ hạ của ngươi cũng khó có thể an tâm dung hợp từ chủng giới thế giới huyễn tâm. Dương Phàm nhãn trung hung quang chớp động lạnh giọng nói, "Cửu Nhãn huyết bức, ngươi nay tiền, chết chắc." "Làm tốt lắm, Dương Phàm." "Ta không có nhìn làm ngươi." "Thiếp chiếu đi." Cửu Nhãn huyết bức, làm tinh vẫn diệt. Lam Kích mỹ lệ gương mặt xinh đẹp chi thượng lướt qua vẻ hương phấn cùng điên cuồng, toàn thân vô số màu làm tinh văn hiện hiện, vung kích nhất trạm. Trong một sát na, một viên sáng chói vô cùng, lóa mắt vô cùng ngôi sao màu xanh lam hư ảnh tại Lam Kích lưng hậu hiện hiện, hóa thành nhất đạo màu lam tình dòng lũ đánh vào Cửu Nhãn huyết bức thân thể trì bên trên. "Không." Dương tay Kiều Nhạn huyết bức kêu thảm một tiếng, thân thể tại kia mổ làm tinh quang dòng lũ chi trùng từng tập từng tập sổ đổ, hóa thành cho tàn theo rõ phiêu tán. Rốt cục xử lý, thật sự là thoải mái a. Rất lâu không có tiến hành qua như hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Lam Kích nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới Dương Phàm trước người, khởi mở cười nói, "Tiếp xuống, một mình ngươi hẳn là cũng có thể hoàn thành linh hoàng bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ." Rang rắc. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang leng lành Lam Kích thân thể truy cập hiện ra từng đầu mảnh tiểu Kích tỉ tỉ, thế nào mới có thể kéo dài người sinh mệnh? Dương Phàm nhãn trung lúc qua nhất vẻ lo âu. Hắn nương tựa theo siêu phàm cảm giác trí, rõ ràng cảm giác được Lam Kích sinh mệnh khí tức đang trở nên càng ngày càng suy yếu. Hiển nhiên Lam Kích đã sống không được bao lâu. Lam Kích khẽ mỉm cười nói, "Ta sớm nên chết đi. Hiện tại có thể sống lâu như thế, tại trước khi chết chém giết một tồn bản thần, ta cũng đã vừa lòng thỏa ý. Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy linh hoàng Bệ hạ trở lại đỉnh phong sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn tiếp tục là không hoàng Bệ hạ mà chiến sao? Linh hoàng Bệ hạ cần ngươi vì thần mà chiến." Dương phạm nhìn thấy Lam Kích tự chí đã quyết, trực tiếp đổi nói phương thức. Lam Kích xong và một chút bốc cháy lên cầu sinh khắc vọng, không sai, ta còn không nhìn thấy bệ hạ trở lại đỉnh phong, sao có thể hiện tại liền chết đi như thế? Trong cơ thể của ta đã tàn phá không chịu nổi, chỉ có thần dược mới có thể miễn cưỡng để cho ta khôi phục sinh cơ. Hoặc là linh hoàng bệ hạ chân chính đặt chân thần linh chi cảnh về sau, mới có thể chân chính kéo dài ta sinh mệnh. Thần dược thế nhưng là ngân chân quý, liền liên ban thần tu luyện cũng cần. Coi như bộ hạ của ngươi đã cùng tự trùng giới dung hợp, tương đương với tự trùng giới tiểu thế giới này giới chủ, mỗi niên có thể lấy được hạ phẩm thần dược cũng bấm tay như số, ngươi bỏ được nhường cho ta. Lam Kích giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Phàm một chút. Tại trục xuất chi địa chung, một gốc trung phẩm thánh thuốc một khi ra thế, thậm chí sẽ khiến đại nguyên năng tông sư đánh lớn ra thủ. Hạ phẩm thân dược, liền xem như tại Tư Nguyên Phong Phú vô cùng cuồng bạo sơn mạch bên kia, đều là vô cùng chân quý tu luyện tư nguyên, bình thường chỉ có một ít đỉnh tiêm đại nguyên tôn, bản thân mới có tư cách hưởng dụng. Dương Phàm nói, đương nhiên bỏ được. Nếu như không có hỗ trợ của ngươi, ta cũng không sẽ có được tự trùng giới thế giới hạch tâm. Tự trùng giới thế giới hạch tâm đối với bản thân hạ cường giả đến nói vô cùng chân quý, dù sao đây chính là để cho người ta một bước trèo lên tiên có được mỹ thần cấp số kinh khủng vị cách cùng ý năng bảo vật. Đương nhiên bởi vì tự trùng giới thái nhỏ, dung hợp tự trùng giới thế giới hạch tâm tồn tại, cũng là thuộc về yếu nhất kia một hàng nguy thần, có thể coi là như đây, như thế tồn tại cũng là nằm ở thương tinh giới đỉnh điểm kinh khủng tồn tại, cũng có đủ loại làm cho người không thể tưởng tượng nổi kinh khủng ý năng. Vậy thì tốt, trước mắt liền toàn nhờ vào ngươi. Lam Kích cười nhạt một tiếng, toàn thân một chút hiện ra từng đạo màu lam tinh quang, lần nữa hóa thành một đầu màu lam tinh dây chuyền, đã rơi vào Dương Phàm thủ trung. Dương Phàm nhanh hướng về Thiên Ma Hoàng Hành cung chi đi ra ngoài, vô số hoàng kim điểm tiến hóa số không ngừng tràn vào hắc hạt thể nội. Chữa trị thương thế của nó đồng thời để cao lấy nó cùng tự trùng giới hạch tâm độ dung hợp. Dương Phàm vừa đến Tiên Ma Hoàng Hành cung nhất cái thánh dược vườn trung, liền nhìn thấy từng tôn ma trùng tướng quân ngay tại tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt từng quả thánh dược. Kia là Dương Phàm, giết hắn. Một tôn toàn thân bao phủ tại một tầng lôi văn chi bên trong lôi hoàng tướng quân trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, toàn thân lôi điện phù văn hiện hiện, hóa thành một đạo lôi quang hướng về hướng về Dương Phàm đặng tới. Kiến, đi chết." Hắc hắc thân, thân một chút nổ bể ra đến. Hóa thành một cục thị tương tàn mát bên trên. Thật mạnh. Đó là cái gì lực lượng? Mạc Dương Phàm đã thu được từ chủng giới thế giới hạch tâm cụ tượng hóa. Những cái kia ma chủng tướng quân nhìn thấy Lôi Hoàng tướng quân thê thảm như thế vẫn lạc, tâm trung đô dâng lên một tia hàn ý, nhao nhao thi triển bí pháp hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Như vậy nhiều ma chủng tướng quân cùng thì chạy trốn, liền xem như định tiêm đại nguyên tôn cũng nhất nhiều chỉ có thể ngăn lại mấy cái. Dương Phạm nói, đừng toẹt giết, lưu mấy cái cho ta sử. Những cái kia ma chủng đem quân đều là nguyên tôn cảnh cường giả, Mỗi nhất cái đô có khác biệt năng lực, đối trước mắt Dương Phàm đến nói cực kỳ dụng. Vâng. Chủ nhân." Hắc Hạt dối thủ nhận một cái. Từng đạo mọc ra đóa hoa xiển xích hư ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới ma trùng các tướng quân đâm tới. Những cái kia ma trùng tướng quân tung nhưng đã dốc hết toàn lực thi triển bí pháp đạo tổ y nguyên bị từ trên trời giáng xuống xiển xích hư ảnh xuyên qua, rơi vào thượng, thống khổ dãy trác. Cơ hồ trong một nhịp hít thở, những cái kia ma trùng các tướng quân liền bị hết thệ trấn áp, nhất cái đô không có đào thoát. Lợi hại, đây chính là ngụy thần quyền năng chí nhất. Thật sự là quá mạnh. Chắc không được nhiều người như vậy hội đến đây tranh đoạt tử trùng giới thế giới huyễn tâm. Một khi cấp đoạt tử trùng giới thế giới hạch tâm cụ tượng hóa, liền có thể thành vị thế giới này giới chủ điều động thế giới chi lực, cương hành đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cùng tử trùng giới thế giới hạch tâm cụ tượng hóa dung hợp cũng có nhược điểm. Hắc hạt bản tôn đã không thể rời đi tự trùng giới, Hán ngụy thần quyền năng cũng chỉ có thể đủ tác dụng vũ tử trùng giới. Nhưng là một khi hắn chân chính nắm giữ tự trùng giới thế giới hạch tâm liền sẽ có được ngụy thần cấp đếm được vị cách. Đến lúc đó ai dám dùng thiên cơ thuật các loại dự nói hệ kỹ năng đến thăm dò hành tung của ta, ta liền có thể vận dụng hắc hạt lực lượng, để hắn bị an phải cái thiệt toỏi lớn. Dương Phạm Tâm tình vui vẻ đem những cái kia ma trùng tướng quân nhất nhất trấn áp, đặt vào mình rồi chướng. Chương 416, tiêu diện. Từ Thiên Ma Hoàng Hành cung chi trung đi ra, tại Dương Phạm Tâm mắt bên trong, đều là đủ loại hình thù kỳ quái, từng có khác biệt năng lực ma trùng. Kia vô số ma trùng hình thành kinh khủng trùng biển ngại thiên ma hoàng hành cung tự mang kinh khủng uy áp không cách nào tới gần. Bất quá kia vô cùng kinh khủng biển trùng chiến lực cực kỳ đáng sợ, coi như đại nguyên tôn cảnh cường mình vào chung, cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Hắc Hạt hướng về kia khắp biển lại, Cái trán một chút hiện ra một viên chi phối chú ấn, nhất đạo chi phối chi quang từ trán của hắn chi trùng bắn ra, hướng về kia vô tận biển trùng quét một cái. Kia vô tận biển trùng bị hắc hạch chi phối chi quang quét một cái, chợt tới tập phần bội, bắt đầu điên cùng tản sát lẫn nhau. Không được, thế giới hạch tâm bị nhân loại kia cấp đi. Đáng chết, rút lui. Những cái kia dấu ở biển trùng chi bên trong ma trùng nhất tộc tinh nhuệ sắc mặt đại biến, nhao nhao ra lệnh. Kia vô cùng to lớn biển trùng một chút sụp đổ, trực tiếp phân giải hóa thành vô số cố, từ không trung, từng cái phương hướng điên cuồng chạy trốn. Từng đạo chi phối chi quang từ hạt hạt cái chán chủ ấn chi trùng bắn ra, hướng về biển trùng xoát đi, vô số ma trùng bị trong nháy mắt ăn mòn, biến thành hạt hạt chi phối nô lệ. Vô luận những cái kia ma trùng như sao đảo tẩu, đều có mảng lớn mạng lớn chi phối chi quang quét vào thân thể của bọn chúng thượng, đưa chúng nó nhau nhau ăn mòn, biến thành nô lệ. Vô số ma trùng điên cùng tàn sát lẫn nhau, tiên huyết vàng khắp nơi, sinh mệnh tàn lụi, để cái này chi tâm hoa linh sơn phụ cận biến thành nhất khối to lớn ma địa, cơ hồ không có ma trùng đào trung qua một tia gọn, quá mạnh. Nếu là tiến hóa trước đó hạt nhất nhiều chỉ có thể lưu lại kia mên ngông biển trùng 5 tà hữu, tuyệt đại nhiều số ma trùng đô hội đào thoát. Thế nhưng là tiến hóa chi hậu hắc hạt lại đem tất cả ma trùng đô lưu lại, không phải biến thành thi thể, chính là biến thành hắn nô lệ. Chết trùng thân điện ở vào tử trùng giới trung ương, chiếm diện tích cao tới 1000 vạn bình phương công lý, cũng là tử trùng giới phồn hoa nhất thánh điện. Những cái kia xuất trước đầu nhập vào ma trùng nhất tộc tử trùng giới các tộc các cường giả đều ở tại chết trùng thần điện trung, tiếp tục thống trị bọn hắn lúc đầu bộ hạ, lấy vinh hoa phú quý. Một cỗ từ hai đầu hoa giới đặc thù yêu thú hoa giao lôi kéo hoàng kim giao xe tại đường đi chi thượng qua. Tại kia hoa giao thân thượng cưới một gã dáng người cao gầy đầy đặn hoa tộc mỹ nữ sa phu. Một đóa hoa tươi tại hư không chi trung nở rộ, một chút hóa thành một đầu dây leo hoa rơi từ trên trời giáng xuống, hướng về kia hoàng kim giao xe hung hăng lao tới. "Có thích khách." Tên kia dáng người cao gầy gợi cảm hoa tộc mỹ nữ sa phu một chút bộ phát ra một câu nguyên năng tông sư cấp đếm được khí tức khủng bố, một tiếng quát trói tai, thủ trung một chút thêm ra nhất mặt hoa chi tâm trắng, ngăn tại kia dây leo hoa rơi đó. Ầm ầm. Vô số đóa hoa sụp đổ, kia nhất mặt hoa chi tâm trắng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, tiên địa hoa tộc mỹ nữ sa phu thân thể như là ruột bông rách đụng ở một bên vách tường chi thượng, đem một ngôi lầu phòng vách tường đổ nát. Hoa thịnh, nay tiên chính là của người ngày chết. Các người nhất tộc nhất định phải là quá khứ phạm vào tội ác trả ra dắt. Một đóa hoa đó từ một bên đường đi nơi hẻo lánh trung nở rộ, hoa hàm thiết từ đóa hoa chi trung đi ra, nhìn xem kia hoàng kim giọng xe, nhãn trung chớp động lên điên cuồng sắc cơ. Lúc trước chính là Hoàng Kim giao xe bên trong Hoa Thịnh Tiên tổ bắt sống ngay lúc đó Hoa tộc nữ vương đem trì hiến tặng cho ma chủng nhất tộc, lại bán toàn bộ hoa tộc, nhân tộc cùng dư các tộc, mới đưa đến thế cục hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ thế giới đô bị ma chủng nhất tộc chiếm lĩnh. Nguyên lai là hoa hàm thiết ngươi cái này hoa tộc dư nghiệt, ngươi thật sự là nhất thằng ngu, cũng dám mình đưa tới cửa một chết. Thật sự là quá tuyệt vời. Chỉ muốn xử lý ngươi, ta liền có thể thu hoạch được càng nhiều công vân, tiến hành chuyển hóa nghi thức, thành là chân chính ma tộc, tương lai tiến vào ma giới. Một gã dáng người cao gầy, có một đầu màu lam trong ngắn da thịt trong suốt như tuyết, tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân, chỉ là bằng vào tướng mạo đều có thể hấp dẫn vô số nữ nhân tuyệt thế xoái ca từ kia hoàng kim giao xe chi trung đi ra, quan sát Hoa Hàm Thiết, nhãn chung lướt qua một tia khinh miệt. Đi chết. Hoa Hàm Thiết trong mắt lóe lên một vòng hung quang, song thủ một chút thêm ra từng đầu dây leo chi tiên, từ bốn phương tám hướng hướng về Hoa Thịnh rút đi. Hoa Hàm Thiết, ngươi chính là hoa tộc cái này một thời đại tuyệt thế thiên tài. Quá yếu. Hoa Thịnh sâm nhiên cười một tiếng, toàn thân ma khí vận hành, một chút biến thân trở thành một tôn thân cao ba thược, toàn thân bao trùm lấy một tầng tất cơ bắp giáp, khuôn mặt dữ tợn, đầu thượng mọc ra hai con trùng sừng. Lương Hậu mọc ra một đôi tất ha cánh, cầm trong tay lưỡi dao ma nhân. Hoa Thịnh vừa biến thân ma nhân chi về sau, cầm trong tay hai thanh ma nhận trực tiếp nhất chạm, từng đạo tàn ảnh chạm tại kia dây leo chi tiến thượng, đem những cái kia dây leo chi tiên chém thành vô số khối vụt, cùng thì hướng về Hoa Ngậm Thiết cao tốc di động. Kẻ thức thời mới là tuân tiệt. Hoa Hàm Thiết, ngươi kẻ như vậy, chỉ xứng trở thành ta leo lên trên đá đặt chân. Đúng, nói cho ngươi một sự thật, đồng bạn của ngươi hứa nhiều đều là trải qua ta thủ, bị ta tra tấn đến chết. Những cái kia không chết, cũng đều bị ta xem như hàng hóa, bán được ma giới ký viện trên mặt. Mà rồi các đại nhân vật không ít người đô đối với các ngươi những này ngu xuẩn hết sức cảm thấy hứng thú đâu. Liền liên, liên ngươi yêu nhất hoa tộc nữ vương, cũng đều chỉ là ta chơi nát hàng nát thôi. Hoa Thịnh dữ tợn cười một tiếng, nhãn trung chớp động lên điên cuồng hung quang, nhất cái trong một chớp mắt, xuất hiện tại hoa hàm thiết trước người, dao quang lóe lên, tuấn về hoa hàm thiết chém tới. Hoa hàm thiết liền miệng cười một tiếng, "Hoa Thịnh, ngươi mới là ngu xuẩn." Vô số âm ảnh tơ nện trong nháy mắt từ hoa hàm thiết thân thể chi trung nổi bắn ra mà ra, một chút đâm vào Hoa thể nội, đem Hoa một mực khóa lại. Huyết ảnh Ma Chu tướng quân từ âm ảnh chi trung thân, nhất tảo ra trực tiếp chộp vào hoa thịnh thân thể chí thượng, đem hoa thịnh trùng điệp hướng về dưới mặt đất một ném. Ma trùng tương quân, đáng chết, cái này sao có thể? Mặc Hoa Hàm Thiết cũng đầu nhập vào ma trùng nhất tộc. Hoa thịnh một chút phun ra một ngụm huyết tiễn, tâm trung nhất lên trận trận kinh đảo hải lãng, nhanh chóng một mặt định mà nói, tướng quân đại nhân, ta là hoa tộc chi vương Hoa Thịnh, ma trùng nhất tộc trung thành nhất nô bộc. Ta nghĩ, giữa chúng ta sẽ có hay không có cái gì là biết. Hoa tộc chi vương? Hoa tộc không phải nữ vương chế sao? Làm sao sẽ xuất hiện nhất cái hoa tộc chi vương? Một tia gợn sóng không gian lóe lên, Dương Phạm nhất cái thoáng hiện xuất hiện ở Hoa Hàm Thiết bên người. Hát hạt thì là giống như u linh xuất hiện tại Dương Phàm thân hồn. Hoa Thịnh bỗng nhiên thì sắc mặt đại biến ngẹn ngào kêu lên, "Nhân loại, Dương Phàm, ngươi là chui vào thế giới này kẻ phá hoại Dương Phàm." "Chủ nhân." Hoa Thịnh cùng bọn hắn nhất tộc là chúng ta thế giới phản đồ, xin ngài cho phép ta xử trí những này phản đồ. "Ta thể, từ hôm nay hướng hậu đem ngài coi là chủ ta, toàn tâm toàn ý vì ngài đại nghiệp tính dân hết thảy." Hoa Hàm quỳ một gối tại Dương Phàm trước người quỳ xuống gần từng chữ. Kỹ cao cấp chi khế ước lực lượng có thể để những cái kia bị khế ước khống chế người vì Dương Phàm hiệu lực. Bất quá khế ước lực lượng cũng không có hở. Hoa Hàm Thiết nếu là không đồng ý Dương Phàm, hắn mặc dù không cách nào tổn thương Dương Phàm, nhưng cũng có thể không hề làm gì, làm cái vô dụng phế nhân. Chư Dương Phạm mệnh lệnh hắn, hắn mới hội động một cái. Chương 417, công hám tử trùng thần điện. Hoa Thịnh một mặt lịch nọ, chó vẫy đôi mừng chủ nói, Dương Phàm đại nhân, ta là Hoa tộc Chi Vương Hoa Thịnh. Xin ngài lưu ta một con chó mệnh đi. Ta nguyện ý thể khi ngài chó, vì ngài hiệu lực. Chúng ta Hoa tộc chi chung có hứa nhiều tuyệt sắc mỹ nữ, ta hết thảy đều có thể hiến cho ngài. Dương Phàm thản nhiên nói, bọn hắn nhất tộc liền giao cho ngươi. Bất quá, ta hi nhìn ngươi thể công chính thẩm phán. Chỉ thẩm phán có tội người. Hoa Hàm thiết chính là hoa tộc thiên tài chân chính, văn thao vũ lực đều là nhân tuyển tốt nhất. Hắn cũng tâm địa thiện lương, trong lòng còn có công chính. Dương Phàm cũng cần hắn dạng này thiên tài hỗ trợ quản lý tự chủ giới. Đi chết. Hoa Hàm thiết nhãn trung hung quang lóe lên, vung lên trong tay dây leo hoa roi, kia dây leo hoa roi chợt như là độc lòng trực tiếp đâm vào Hoa Thịnh thể nội, điên cuồng xoắn một phát, đem Hoa Thịnh xoắn thành khối vụn. Đả chủ nhân. Hoa Hàm Tiết nhìn thấy Hoa Thịnh chết thảm, hận trong lòng cục tiêu tán đại nữa, một mặt cảm kích nói: Nhược Dương Phạm ra thủ, hắn chỉ sợ một đời cũng vô pháp chính tay đâm cái kia sát hại hắn vô số đồng bạn cũ nhân. Dương Phạm nói: "Đi làm việc." "Rõ." Hoa Hàm Thiết lên tiếng, một chút nhảy vào một bên cánh hoa chi trung biến mất không thấy gì nữa. Dương Phạm chỉ phụ trách công thành đoạt đất, giải phóng những cái kia hoa tộc, nhân tộc các loại tộc nô lệ, tổ kiến mới chính quyền các loại sự tình các loại đô một mực là từ Hoa Hàm Thiết đến xử lý. Hoa Hàm Thiết mặc dù chiến lực so không thượng Dương Phạm dưới trướng nhất tôn ma quân, thế nhưng lại hắn đối Dương Phạm quan trọng lại vượt qua tôn ma quân. Những cái kia ma chủng tướng quân mỗi một cái đều là chiến đấu của nhân chế lực cường hành phá hư cùng. Để bọn chúng làm kiến thiết không thể nghi ngờ là người Xi nói mộng. Dương Phạm một đường hành động, đi vào tử trùng thần điện trung ương nhất nhất tọa chiếm diện tích rộng lớn, lộng lẫy, khí phái cung điện hùng vĩ trước đó. Kia một tòa cung điện chính là lịch đại thống trị tử trùng giới bán thần ở lại thánh cung. Thật sự là lợi hại, cung điện cửa vào vậy mà để ma trùng thống linh đóng giữ. Dương Phạm liếc mắt liền thấy tại kia thánh cung lối vào chỗ có hai tôn chuẩn chuẩn ra kỹ năng ra dưới, thoải mái hướng về cung cửa vào đi đến. Bị phát hiện Dương Phạm lựa gạt được kia hai tôn chuồn chuồn ma tộc thống linh con mắt một bước vào thanh cùng, kia lẳng lặng đứng tại Dương Phạm bên người hắc hạt liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dương Phạm trong nháy mắt rút đau nhất trạm, đao ma nguyện nhược như phong bạo trạm ở bên cạnh hai tôn chuồn chuồn ma tộc thống linh thân thể chí thượng, trong nháy mắt đem kia hai tôn chuồn chuồn ma tộc thống linh chém phá thành mảnh nhỏ, biến thành thi thể tản mát bên trên. Địch tập, địch tập. Kia toàn bộ cung điện chi chung một chút truyền đến trận trận kêu sợ hai thanh âm, vô số ma trùng nhất tộc cường giả hướng về bên này vồ tới. Bị phát hiện nguyên nhân là cái này. Quả nhiên những này cường giả cao hang ổ không có dễ dàng như vậy chui vào. Hất hạt với tay, từng đạo quang mang đen kịt lóe lên, từng đầu mắt thường căn bản nhìn không thấy, cũng không có bất kỳ lực lượng nào ba động trong suốt tơ nện một chút hiện lên ở Dương Phàm trước mắt. Để Dương Phàm minh bạch hắn là thế nào bị phát hiện. Những cái kia cường giả đỉnh cao nhóm ở lại hang ổ cơ bản thượng đô sẽ có hứa nhiều cấm chế, hoặc là trinh sát bí pháp. Thiên Ma Hoàng Hành cung chi trung lúc đầu cũng có được rất cường đại vô cùng cấm chế. Thế nhưng là tại dài rằng giặc thời gian ăn mòn phía dưới, những cấm chế kia đã sớm lực lượng tiêu tán hầu như không còn. Dù sao chỉ là nhất tòa hành cung, đối với Thiên Ma Hoàng đến nói cũng không phải cái gì địa phương trọng yếu. Dương Phàm, lại là ngươi? Vật khí của ta thật tốt, chỉ cần giết ngươi, nhân diện cự Ngô đại nhân nhất định hội ban thưởng ta một đóa thần hoa. Phương sang một cỗ cường hành vô cùng khí tức hiện hiện, một đầu thân dài cao tới 50m, cái chán bộ vị mọc ra 50 cái chi chu con mắt, mọc ra 8 đầu chân, 8 cánh tay, cầm 8 chuôi cử kiếm ma chu nhất tộc đại tướng một chút hiện hiện, cấp tốc hướng về bên này di động. Không, Chu Bất Tí. Dương Phàm là con mồi của ta, ngươi nếu là dám đoạt con mồi của ta, ta liền đem ngươi xé thành khối vụn. Một đầu thân cao 50m, nửa người trên là một tôn cùng loại nhân loại thái, mọc ra bốn cánh tay, nửa người dưới chính là một con to lớn công toàn thân khắc rõ phong chi mà ma văn mang nô công tộc ma trùng đại tướng khống chế lấy cuồng phong một chút hiện hiện, nhìn trông chọc vào Dương Phàm, nhãn trung chớp động lên vẻ tham lam. Kia hai tôn ma trùng đại tướng nếu như không có cái gì nghịch thiên cơ duyên, gần như không có khả năng tiến hóa trở thành bán thần cấp đếm được kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là bọn chúng nếu như hấp thu luyện hóa thần dược cấp thần hoa, thực lực đồng dạng có thể tăng lên. Dương Phàm hơi xúc động nói, hai đầu đại nguyên tôn cấp đếm được cường giả thủ hộ, hộ. đúng là giọt không lọt, không lưu một điểm hở. Nếu là Dương Phàm trước đó ý đồ chui vào tòa cung điện này, liền sẽ gặp phải cái này hai tôn ma trùng đại tướng vây công trực tiếp bại lộ thân phận. Lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách vô thanh vô tức chui vào tòa cung điện này. Ngoại trừ kia hai tôn ma trùng đại tướng chi ngoại, tám tôn ma trùng tướng quân cùng mấy chục vị ma trùng thống lĩnh vượt qua ngàn tên ma trùng tộc nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả hướng về bên này mà tới. Tại tòa cung điện này, bên trong ma trùng tộc cường giả số lượng nhiều, mà lại có được đủ loại năng lực, coi như một tôn đại nguyên tôn một khi bị kia vô số ma cường giả công, cũng chỉ có một con đường chết. Quy xuống, kia lẳng lặng đứng tại Dương Phàm bên người, Viễn Nhược Ma thần đồng dạng hắc hạt nhãn trung hàn mang lóe lên, 5 ngón tay nhấn một cái. Nhất cố vô cùng kinh khủng lực đo một cái nguyên ép ở phía dưới tất cả ma trùng cường giả thân thể chi bên trên. Vô số ma trùng tộc cường giả trong nháy mắt bị ép quỳ gối thượng không cách nào động đậy. Kia hai tôn đại nguyên tôn cảnh ma trùng đại tướng cũng vẹn vẹn ngăn cản không đến một giây, liền bị ép quỳ gối thượng, toàn thân nguyên lực vận chuyển đồ phảng phất đình trệ. Từ trung giới thế giới hạch tâm cụ tượng hóa đã bị người dung hợp. đại tướng nhìn chòng vào hắc hạt, nhãn chấp động lên vẻ sợ hãi. Chỉ có hạt dung hợp từ giới thế giới hạch tâm, nó mới có thể có được cường đại như thế, gần như thần linh kinh khủng năng. Đây chính là Ngụy Thần cấp số cường giả có kinh khủng uy năng. Đây cũng là hứa nhiều bán thần cường giả muốn lấy được mạnh đại năng lực. Dù sao liền xem như làm Kích cường đại như vậy bán thần, tại toàn thịnh chi thì nghĩ muốn chém giết Chu Bát Tí đại tướng dạng này, Đại Nguyên Tôn cũng muốn hơi vi phế chút tay chân. Mà có được Ngụy Thần vị cách hắc hạt nghĩ muốn tiêu diệt Chu Bát Tí đại tướng, lại càng thêm nhẹ nhõm. Dương Phàm vung đao đâm, một đao đâm vào Chu Bát Tí đại tướng thân thể chi bên trên. Đang. công kích vẹn vẹn chỉ là miễn phá vỡ đại tướng hộ thể giáp sắc khen, Nguyên cường phòng ngự thật đúng là cường đại. Ầm. Hạ hạ tâm niệm vừa động, cái kia mảnh tiểu miệng một chút vỡ ra, xuất hiện một đầu to lớn vô cùng vết thương, mảng lớn máu tươi từ vết thương chi trùng phun ra. Dương Phàm lần nữa một đao thuận cái kia vết thương đâm vào Chu Bát Tí đại tướng thể nội, từng đạo đao khí trong nháy mắt bộc phát, đem Chu Bát Tí đại tướng thể nội xoắn đến phá thành mảnh nhỏ, nhưng hậu nhất cái cao cấp thú chi khế ước Chu ấn đánh vào Chu Bát Tí đại tướng thể nội. Chương 418, Trưởng công tử chúng giới, muốn ăn một ta. Vô dụng. Ngươi có thể giết chết ta, lại không cách nào để cho ta khuất phục. Chu Bất Đế đại tướng trong mắt lóe lên nhất cương quyết, tại linh hồn của nó chi trung một chút buộc phát ra nhất cô vô cùng kinh khủng lực lượng, đem Dương Phàm ăn mòn chủ ấn hết thảy chấn vỡ. Nó cũng bởi vì linh hồn sụp đổ mà chết. Dương Phàm ánh mắt một chút rơi vào khác ngoại một tôn Ma Ngô công tộc ma trùng đại tướng thân bên trên. Tôn này Ma Ngô công tộc ma trùng đại tướng liệt miệng cười nói, "Dương Phàm, chủ nhân của ta chỉ có nhân diện cự Ngô đại nhân. Ta là tuyệt đối không hội khuất phục tại ngươi, cho ta nhất thống khoái đi." Dương Phàm không nhúc chút nào, vùng dao tại hắc hạt giúp phía dưới, đả thương nặng tôn này Ma công tộc ma trùng đại tướng. Nhưng hầu hết cái cao cấp thú chi khế ước đánh vào trong cơ thể của nó. Tôn này ma trùng đại tướng cũng đồng dạng linh hồn sụp đổ mà chết. Kia nhất tòa thánh cung bên trong ma trùng các tướng quân căn bản là không có cách chống lại Dương Phàm an ổn, hết thảy biến thành của hắn yêu thú. Những cái kia ma trùng thống lĩnh, ma trùng tộc nguyên năng tông sư cấp số cường giả cũng đều bị ăn mòn biến thành dưới trướng hắn yêu thú. Những cái kia thực lực thấp hơn nguyên năng tông sư cấp đếm được ma trùng tộc chiến sĩ tinh nhuệ thì là bị Hắc thành Từ trung thần điện bên trong ở lại những cái kia phản đồ hậu duệ nhỏ cũng đều nhao nhao ra lòng bàn tay cản, lại bị Dương Phàm dưới chướng ma trùng đại quân dễ như trở bàn tay đánh bại, trấn áp. Hoa Hàm Thiết thống xoáy lấy những cái kia được giải phóng cấp tốc các cường giả nhanh chóng tiếp quản tử trùng thần điện, đồng thời bắt đầu khôi phục tử trùng thần điện trật tự. Thánh cung thần hoa đình bên trong vườn. Đây chính là tử trùng giới trung đặc hữu hạ phẩm thần hoa thất thải thủy tinh hoa, thật là xinh đẹp. nhìn lớn mấy ngàn nóng dục Cái này từ chủng giới đặc sản Thất thải thủy tinh hoa chính là hạ phẩm thần dược cấp đếm được chân quý thiên tài địa bảo, nhất niên chỉ hội thành thủ một đóa. Đồng thời đây là hứa dùng nhiều tộc đỉnh tiêm thực vật thao túng sư xuất thủ mới có thể bồi dưỡng thành công. Nếu như không có hoa tộc đỉnh tiêm thực vật thao túng sư, coi như nhân diện cử ngô dạng này bản thân muốn để kia thất thải thủy tinh hoa tự nhiên trưởng thành, cơ bản thượng cũng chỉ có trăm niên mới có thể thành thủ một đóa. Kia hạ phẩm thần hoa thất thải thủy tinh chẳng những có thể lấy tăng lên các loại cường giả tố chất thân thể, tiến hóa tiềm lực, tu vi, hơn nữa còn có thể duyên tỏ 2000 niên. Cơ bản thượng đều là lịch đại nhân hoàng hưởng dụng công phẩm. Duyên Thọ 20 không niên đối với hứa bao giải sinh loại đến nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với thọ mệnh rất ngắn nhân tộc đến nói, Duyên Thọ 20 không niên tuyệt đối là để cho người ta điên cuồng bảo vật. Dương Phàm nói, "Hắc hặc." Hắc hặc khẽ bặm, xuề năm ngón tay, một chút điều động vô cùng to lớn thế giới chí lực, liên tục không ngừng quán chú nhập một đóa thất thải thủy tinh hoa bên trong. Kiên một đóa lúc đầu vẹn vẹn chỉ là nợ rộ một nửa thất thải thủy tinh hoa lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nở hoa, nợ rộ. Mấy hơi thở ở giữa, kiên một đóa thủy tinh liền đã nợ rộ tất, từng làm người thần động mùi về phương tám tán mà đi. Ba cái thủy tinh loại từ kia đóa hoa trung ương bay ra, một chút rơi xuống một bên linh thổ bên trong. Dương Phàm vỗ vỗ dây chuyền, "Lam Kích, ra đi." Vô số màu lam tinh sáng lườm lạnh, Lam Kích phá vỡ phong ấn, từ bên trong bay ra, rơi vào Dương Phàm bên người. Thất thải thủy tinh hoa loại này thần hoa mùi vị không tệ. "Cảm ơn, Dương Phàm." Lam Kích lấy xuống kia đóa thành thuộc thất thải thủy tinh hoa một ngụm nuốt vào, từng đạo thất thải quang mang tại thân thể của nàng bao quanh, để nàng xem ra xinh đẹp phạm, xinh đẹp không gì được. Có đóa này thần hoa lực lượng, trong thời gian ngắn, ta hẳn là sẽ không chết. Ta liền thừa dịp trong khoảng thời gian này mình đi tìm sống xuất phương pháp. Gặp lại, Lam Kích hướng về Dương Phạm Phật pháp thủ, mỉm cười, hóa thành màu lam tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia tiếc hận, Lam Kích đi. Thật sự là đáng tiếc, nàng nếu là lưu ở bên cạnh ta, ta liền có thể biết càng thượng cổ Tam đại nhân hoàng sự tình. Tại trục xuất chi điệu bên này liên quan tới thượng cổ lục hoàng cùng thượng cổ thời đại lịch sử ghi chép 10 phần thứ thất. Dù sao trục xuất chi địau 4 quốc đô ở vào vô cùng ác liệt hoàn cảnh chung, chiến đấu không đớt. Mọi người quan tâm đơn là tu luyện thế nào, làm sao săn giết yêu thú, đối với lịch sử cơ bản không coi trọng. Hắc hạt dung hợp từ trùng giới thế giới hạch tâm chi về sau, đã tiến hóa trở thành cùng loại với ngụy thần tồn tại. Thúc thất thải thủy tinh hoa chỉ là thần quyền năng trí nhất. Cái này một hạng quyền năng, thần mỗi tháng có thể sử dụng một lần. Cái này cũng mang ý nghĩa ra thượng hoa tộc thực vật thao túng sư bồi dưỡng kia một đóa, ta nhất nguyên có thể thu hoạch được 13 đóa thất thải thủy tinh hoa. Trừ hắn chi ngoại, hắc hạt tiến hóa trở thành ngụy thần tồn tại, liền có thể điều động thế giới chí lực, cùng có đủ loại không thể tưởng tượng siêu phàm năng lực. Chỉ cần hắc hạt tiêu hao đầy đủ nhiều thế giới chí lực, thậm chí có thể để cho ta một bước trèo lên thiên trực tiếp tiến giai nguyên tôn. Bất quá bởi như vậy Hắc hạt cũng hội nỗ lực giá cao thảm trọng, trực tiếp bị thế giới phản vệ, trở thành thế giới chất dinh dưỡng. Mà lại dạng này tiến giai Newton, sẽ để cho ta căn cơ bất ổn đến không thường thất. Có tử trùng giới cái này, nhất cái tiểu thế giới làm làm hậu thuẫn, ta liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được thánh dược, thần dược cùng hải lượng hoàng kim điểm tiến hóa số. Đây mới là ta thu hoạch lớn nhất. Dương phàm nhìn xem một bên lặng lặng đứng đấy hắc hạt, trong mắt lóe lên một vòng nóng dục chi sắc. Tại hắc hạt lực lượng phía dưới, tự trùng giới còn sót lại ma chủng tộc cường giả phản kháng căn bản không chịu nổi mục kích, nhất và lại nhất tòa ma chủng tộc thống trị thành lớn Hắc Hạt vừa đến liền trực tiếp luân hãm, bên trong ma chủng tinh nhuệ bị tàn sát, các tộc nô lệ được phong thích. Ma chủng nhất tộc liên tiếp tan tác chi về sau, liền lựa chọn từ bỏ màu mờ chi địa, tản mát nhập tự trùng giới các ngõ ngách trên mặt, ý đồ ẩn nú đi. Hắc Hạt vận dụng thế giới chi lực tiến hành truy tung, đem những cái kia ma chủng nhất tộc nguyên năng sư lấy thượng cường giả nhất nhất tìm ra, bắt được Dương Phạm trước người, để Dương Phạm tiến hành nô dịch. Dương Phạm thì là phái ra bản thân giới chướng ma cường giả khắp thế giới truy sát những cái kia ma chủng nhất tộc dư nghiệt. 1 tháng về sau, toàn bộ tử trùng giới liền hoàn toàn đã rơi vào Dương Phàm trưởng không trung. Tại tử trùng giới 8 cái tiết điểm thượng đều có nhất tòa thành lớn, mỗi nhất tòa thành lớn trên mặt đô có được trăm vạn cư dân. Tại kia 8 tòa ở giữa tòa thành lớn, đô tọa lạc lấy nhất tòa khắc rõ thần bí ký hiệu linh hoàng tượng thần. Cái này nhất tiên, tại kia 8 tòa thành lớn linh hoàng tượng thần chung quanh, đô hội tụ hải lượng đám người, cùng vô số hình thù kỳ quái ma trùng. Dương Phàm hạ lệnh, Cơ cùng một thời gian Kia tám tòa thành lớn bên trong hải lượng đám người đô nằm rạp trên mặt đất thượng, một mặt thành kính niệm tụng lấy cầu nguyện chi văn. Chương 419, đánh bại Hoắc Vô Ân. Tại kia tám tòa thành thị chi trung, vô số ma trùng đô bị tàn sát, hóa thành từng đạo huyết quang trôi vào cái kia chính giữa tế đàn linh hoàng tượng thần chi bên trên. Tại kia chính giữa tế đàn linh hoàng tượng thần một chút tách ra sáng chói vô cùng thần quang, bầu trời trung vô số ngôi sao quang mang lấp lánh. Hắc Hà nói, "Chủ nhân, có một tôn tại hướng ta mượn giới thế giới quyền hành dùng một lát. Xin hỏi phải chăng cho mượn?" Một khi cho mượn, ta có thể trưởng khống Hoa Giới Thế Giới chi lực liền hội cắt giảm nhất nửa trở lên. Từ trung giới rơi vào Dương Phàm thủ trung chi hậu bị đổi tên là Hoa Giới. Hắc Hạt dung hợp Hoa Giới Thế Giới Hạch Tâm chi về sau, sở dĩ có thể có được ngụy thần cấp đếm được quyền năng, cũng là bởi vì hắn có thể điều động Hoa Giới Thế Giới chi lực. Hắc Hạt có thể trưởng không Thế Giới chi lực cắt giảm, mang ý nghĩa Dương Phàm thu hoạch được thần dược số lượng hội thiếu nhất nửa trở lên. Người kia là thần sao? Dương Phàm hướng về linh hoàng tượng thần một chỉ nói. Hắc Hạt nói, không sai, chính là thần, thần thông qua những tượng thần này cùng ta liên hệ. Dương Phàm không chút do dự nói, Vậy liền cấp cho thần. "Rõ." Hắc Hạt Nhãn chung lực qua một tia tinh quang, cái trán một đóa thủy tinh hoa lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức một chút trở nên suy yếu hơn nhiều. Bản thổ thế giới một chỗ thần bí chi địa, Linh Hoàng một chút mở ra huyền như sao hai con người, lưng hậu hiện ra một trường tinh thần chi đổ, tại kia tinh thần chi đồ thượng, một điểm nguyên bản ảm đạm quang mang lần nữa tách ra sáng chói tinh quang. Linh Hoàng lặng lặng nhìn tấm kia tinh đồ một chút, tấm kia tinh đồ mang lấp lánh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi qua, nhất phán qua mà qua. Bắc Sơn Hoàng Cung một chỗ diễn võ trường trùng, một thân ảnh toàn thân quân thái dương chi văn. Dẫn dắt vô số thái dương chi lực, quán trú tại thân thể của mình chi thượng, toàn thân thái dương chi viêm vần quanh, tản ra đại nguyên năng tông sư cực hạn khí tức khủng bố. Dương Phàm lấy ra một đoá thất thải thủy tinh hoa một ngụm nút vào, vô số thất thải quang hoa tại thân thể của hắn chi nổi lên hiện, vô cùng cường đại sinh cơ một chút tuôn ra. Một viên thần bí khó lượng, phản phất nối liền trời đất thần bí cổ thụ hư ảnh một chút hiện hiện, tại kia thần bí cổ thụ chi thượng mơ hồ có văn tự hiện hiện. Cương tiết thân thể kim mục tụy hỏa thổ ngũ đại nguyên tố bên trong hai chồng vào giai kỹ năng thể chất trị liệu chi thể ngự thú chi thể tiến giai kỹ năng nhìn rõ tiến giai kỹ năng đao thánh hoặc là kiếm thánh thiên cơ thuật cao cấp thiên cơ thuật chiến sĩ hệ trung phẩm thánh thuốc pháp sư hệ trung phẩm thánh thuốc trị liệu sư hệ trung phẩm thánh thuốc toàn năng giả. Toàn năng giả từ đại nguyên năng tông sư tiến giai nguyên tôn vậy mà cần 7 loại tiến giai kỹ năng, thật sự là đáng sợ, người bình thường căn bản không có như vậy nhiều kỹ năng lỗ thủng. 7 loại tiến giai kỹ năng chi chung chỉ có kỹ năng nhìn rõ ta thủ không có tư liệu. Xem ra chỉ có thể tiến về Vân Chi Đế quốc mới có thể thu thập được nhìn rõ kỹ năng tài liệu. Dương Phạm nhìn xem tại kia thần bí cổ thụ hư ảnh chi thượng hiện ra đủ loại thần bí tin tức, tâm trung như có điều suy nghĩ. Trục xuất chi địa truyền thừa có thiếu, Dương Phạm mặc dù thu được 4 quốc chi trùng các loại tiến giai kỹ năng truyền thừa, thế nhưng là y nguyên có hứa nhiều tiến giai kỹ năng truyền thừa không có. Dương Phạm trực tiếp tại kỹ năng chi hoàn thượng khảm nạm cao cấp thủy nguyên tố kháng tính cao cấp kim nguyên tố thân hòa cao cấp kim nguyên tố thao túng cao cấp kim nguyên tố kháng tính đao thánh siêu cấp độ mục chi thể thủy chi thể phong chi thể. Tại ảnh chi hoàn thượng thì là khảm nạm cao cấp cường hóa thổ nguyên tố, kỹ năng uy lực cường hóa một thân cận nguyên tố cao cấp cường hóa một thân cận nguyên tố, một nguyên tố, cường hóa một nguyên tố kháng tính cao cấp cường hóa một nguyên tố kháng tính cường hóa một nguyên tố, kỹ năng uy lực cao cấp cường hóa một nguyên tố, kỹ năng uy lực. Đây chính là tiến giai kỹ năng đào thánh lực lượng. Cái này chiến đao liền phản phất một bộ phận của thân thể ta. Các loại đao pháp bí thuật ta đều có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Dương cầm trong tay chiến đao, tùy ý sái, vô số đao khí hành, trục xuất chi 4 quốc truyền thừa pháp bí bị hắn hạ bút thành văn. Nhân loại bình thường đại nguyên năng sư tố chất thân thể cực hạn là 700 điểm. Tô chất thân thể của ta đã đạt tới tháng 8 năm năm không điểm. Nếu là không đột phá vào giai nguyên tôn, đã không có tiếp tục tiến hóa khả năng. Xem ra ta nhất định phải tiến về Cường Bạo Sơn mạch một bên khác Vân Chi Đế đến nước. Dương Phàm một bên suy tư, theo thủ nhấn một cái trước người một cái nút, mở ra cùng ngoại giới liên hệ. Hoắc Vô Ngân từ ngoại mặt đi tới, mở cười nói, "Á Phàm, ngươi rốt cục tu luyện hoàn tất. Thế nào, làm tốt tiến về Vân Chi Đế quốc chuẩn bị sao?" Ali Á cũng đi theo Hoắc Vô Ngân thân hậu đi đến. Dương Phạm nói, "Đã chuẩn bị xong. Vậy liên đệ chúng ta luận bàn một chút, thử một lần ngươi cái này nhất niệm tu luyện thành quả." Hoắc Vô Ngân nhãn trung tuân giả vô cùng cường đại chiến ý, toàn thân hiện ra vô số Thái Dương chi văn, một chút biến hóa thành một tôn bao phụ tại Thái Dương chi viêm bên trong hỏa diễm cự nhân. Cũng tốt, sư phó. Mời. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia chiến ý, toàn thân đồng dạng còn cuốn từng đạo Thái Dương chi văn, tản mát ra nhất cô vô cùng kinh khủng, đến gần vô hạn nguyên tôn cảnh kinh khủng nguyên lực ba động. Gia hỏa này, thật đúng là một cái quái vật. Bác Sơn Vương Đô xa xa so với không hắn. cảm ứng thân thể trung ra bố, toàn thân tóc gáy hướng về Dương Phàm tới. Dương Phạm vung lên đao, lưng hậu một chút hiện ra một vành mặt trời, nhất đạo vô cùng kinh khủng liệt dương đao quang xuyên qua hư không, một kích đánh vào Hoắc Vô Ngân thân bên trên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Hoắc Vô Ngân một chút rơi vào diễn võ trường bên dưới, một chút phun ra một ngụm huyết tiễn, lồng ngực thêm ra nhất đạo vết thương thật lớn. Dương Phạm vung lên thủ, nhất đạo cao cấp chỉ dụ thuật trong nháy mắt chiếu xạ tại Hoắc Vô Ngân thân thể trì bên trên. Tại kia chỉ dụ thân nháy mắt lấy mắt có thể gặp tốc độ tốc lại. lên phức tạp nói, hại, Á phàm thần lực của ngươi vượt qua ta nhiều lắm. Trước lúc này, Hoắc Vô Ngân chính là Bắc Sơn Vương quốc đại nghị cử giả, toàn bộ trục xuất chi địa bốn quốc trung vị vô đỉnh phong cường giả đỉnh cao chí nhất. Bây giờ lại liên dương phàm một đao đô không tiếp nổi, Dương Phàm cường đại vượt xa khỏi Hoắc Vô Ngân tưởng tượng. Dương Phàm mỉm cười nói, cái nào lý, sư phó ngài tốc độ tiến bộ cũng rất lớn. Khoảng cách nguyên tôn cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Hoắc Vô Ngân mỉm cười nói, nhờ có các loại Thu cái này đệ, là ta đời này nhất quyết định chính xác nhất. Dương Phàng nói, A, A báo cáo đi. A, -a báo cáo, vâng. Bút, Hoa Giới. Bắc Sơn Vương quốc trước mắt vận hành tốt đẹp. Ngài phân phó chuẩn bị các loại vật tư cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong một năm này, hoa rơi có hoa hàm tiết, trục xuất chi địa có A Lý Á cùng Vệ Nhu Y các nàng trợ giúp, dưỡng phàm thế lực phi tốc bành trướng, thu được hải lượng hoàng kim điểm tiến hóa số cùng vô số tu luyện tư nguyên, để hắn ngạnh sinh sinh tu luyện đến đại nguyên năng tông sư cực hạn. Chương 420, khai thủy trấn. Bất, ngài thật quyết định muốn đi trước Cổn Bạo Sơn mạch Trừ hắn chi ngoại, Cổ Bạo Sơn mạch con đường cũng nguy hiểm trùng điệp. Liên xếp như ban thần cấp đếm được cường giả thông qua Cổ Bạo Sơn mạch, cũng hội có nguy hiểm có thể chết đi. Ngài nhất định phải quá khứ sao?" Ali Á một mặt lo lắng nói. Tại trục xuất chi địa chung, Dương Phàm liền là chân chính vương. Hắn chẳng những bản thân vô địch thiên hạ, dưới chướng yêu thú cũng cường đại đến làm cho người tuyệt vọng. Thế nhưng là một khi tiến về Vân Chi Đế quốc, Dương Phàm liền không còn là vô địch thiên hạ đại nhân vật, mà lại Cổ Bạo Sơn mạch nguy hiểm lại quỷ dị, xem như bán thần cường giả tiến vào trung, thôi không cẩn thận cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dương Phàm mỉm cười nói, "Ta nhất định phải qua khứ." chỉ có Vân Chi Đế quốc mới có được để cho ta trở nên mạnh hơn tri thức cùng huyền bí. Ali bật thốt lên, vậy ta cùng ngài cùng đi. Dương Phàm quả quyết cự tuyệt nói, không được, Cùng Bạo Sơn mạch quá nguy hiểm. Các loại tương lai của ta có năm chắc tự do ghé qua Côn Bạo Sơn mạch lại mang các ngươi qua thứ. Côn Bạo Sơn mạch hung hiểm tuyệt luân, coi như bản thần tiến vào trung, cũng hội có nguy hiểm có thể chết đi. Mỗi niên đều chỉ có một đoạn thời gian cực ngắn mới có thể thông hành. Tại Vân Chi Đế quốc trung, cũng chỉ có những cái kia cùng đường mạt lộ gần như phá sản các thương nhân mới hội tổ chức thương đội mạo hiểm qua. Một khi có thể thuận lợi từ Vân Chi Đế quốc cùng chủ xuất chi tiến hành một lần mạo dịch, những thương nhân kia liền có thể thu hoạch được gấp trăm lần lấy thượng lợi nhuận. Cũng chính bởi vì lợi nhuận to lớn, cho nên mới sẽ có nguyên nguyên không giúp thương đội ghé qua Cuồng Bạo Sơn Mạch. Bất quá ngân nhiều thương đội đô sẽ chết tại Cuồng Bạo Sơn Mạch trên mặt, chỉ có cực ít một bộ phận nhân có thể sống sót. Ali Á nhãn trung lướ qua một tia thất vọng nói, "Rõ. Bà Thiên về sau, Bác Sơn Vương quốc phía Đông Bắc thị trấn nhỏ nơi biên giới khai thủy trấn trung một chỗ lộ thiên bán hàng bên trong, ngồi đầy từng cái nguyên năng mạo hiểm thành viên. Bọn hắn đô tại ngoại miếng thì lớn, xuống uống rượu ngon." Bên kia chính là cuồng bạo sơn mạch, quả nhiên nguy hiểm. Dương Phàm ngồi tại một chỗ bên cạnh bàn, hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ thấy phía trước bị một mảnh cao vút trong mây, phản phất nhất vọng không thấy giới hạn sơn mạch vần quanh, dãy núi kia chính là đem chủ xuất chi địa cùng Vân Tri Đế quốc ngăn cách ra cuồng bạo sơn mạch. Tại cuồng bạo sơn mạch bên này nhân, không cách nào sử dụng chuyển thống kỹ năng vượt qua sơn mạch đến Vân Tri Đế quốc. Vân Tri Đế quốc cường giả cũng không lệ ngoại. Đã từng có cường giả sử dụng thuật, ý đồ từ không chung chung bay qua mà cuồng bạo sơn mạch. kết quả chết được rất thảm. Soái ca, ta lại an Toa, vi mạo hiểm đoàn thành viên. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta dạ tưởng vi mạo hiểm đoàn? Nếu là thuận lợi, một lần vừa đi vừa về, mỗi người các người đều có thể kiếm được hai viên hạ phẩm linh dược. Một gã da thịt hiện lên màu lốm mì, mặc bikini chỉ giáp, màn lớn da thịt bại lộ tại ngoại, dáng người búp lụa gợi cảm, vẽ lấy đậm chàng, tướng mạo yêu diễm tóc ngắn mỹ nữ một chút ngồi xuống dương phàm trước người, hướng về một bên khác một chỉ nói, "Ngươi nhìn, chúng ta mạo hiểm đoàn có ngân thật đẹp nữ a." Giường an chỉ phương hướng lại, liếc mắt liền thấy 12 tên tả hữu nữ nguyên năng giả cùng 6 tên tả hữu nam tính nguyên năng hội tụ hình thành bạo hiểm ngay tại nhiệt hỏa chiêu thiên trời chuyệt thiên. Kia 12 tên giả tường vi mạo hiểm đoàn nữ tính nguyên năng giả đại bộ phận đô chỉ có thể nói vóc dáng rất khá, có thể sương mỹ nữ cũng chỉ có lục cái tả hữu. xinh đẹp nhất người kia còn không có a lý á xinh đẹp, mà lại thực lực của các nàng cũng rất yếu, liên tôn nguyên năng tông sư đô không có, một chút để dương phàm đã mất đi hứng thú. Dương phàm nói, ta đối gia nhập mạo hiểm đoàn không có hứng thú. Người đi tìm người khác đi. An Sa Hiếu Kỳ nói, ngươi không phải tới đón nhiệm vụ. Kia ngươi tới đây làm gì? Cái này lý cũng không phải cái gì nơi tốt thì không thì liền sẽ có một chút đáng sợ yêu thú từ Cổ Bạo Sơn mạch chi trùng xuất hiện, cho nên khai thủy trấn các loại kiến trúc đều là rách tung toé, tiệm cơm cơ bản thượng đều là quán bán hàng. Ngô Minh tiên sinh, ngài tốt, ta là Phong Gia Thương đội chủ sự Phong Tiến. Hết sức xin lỗi, ta tới chậm." Một gã mặc màu lam chiến giáp, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn trung niên nam từ một bên đi tới một Mã xin lỗi nói. Tại bên cạnh hắn đi theo bốn tên hộ vệ, mỗi một gã đô khí thế bất phàm. An Sa nhãn qua một tia kinh, "Phong Gia Thương đội chủ sự." Hắn chính là lần này lớn nhất thương đội Phong Gia Thương đội chủ sự Phong tiến. Cái Ngô Minh rốt ai? lại có thể để hắn tự mình ra nên đón. Tại cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới khai thủy trấn chung, cường đại nhất một con thương đội chính là Phong Gia thương đội. Tại Phong Gia thương đội chi trung thậm chí có một tôn nguyên năng tông sư thủ hộ. Ngoại trừ Phong Gia thương đội chi ngoại, còn có không ít thật to tiểu tiểu thương đội. Bọn hắn đều là bám vào Phong Gia thương đội bên người, tự hành chiêu mộ hộ vệ bảo đoàn xuyên qua cuồng bạo sơn mạch. Phong Gia thương đội chủ sự Phong tiến đối với những cái kia mạo hiểm đoàn thành viên đến nói, đều là không tầm thường đại nhân vật. Dương Phạm nhìn Phong một chút, khẽ cảm, đứng dậy đi theo Phong Tiên, hướng về Phong Gia thương đội doanh đi tới. Tại bên cạnh hắn đi theo Lang Cửu, Lang Nguyên, thất bại rồi." Dạ Tường Vi mạo hiểm đoàn chung một gã dáng người gợi cảm mỹ nữ chân dài Vương Diệp Tinh thản nhiên nói, "An Sa đạo, thất bại." Hắn tựa như là phong gia thương đội quý khách. Vương Diệp Tinh nhãn tỉnh sáng lên lẩm bẩm nói, "Phong gia thương đội quý khách, nếu là có thể leo lên được hắn, chúng ta Dạ Tường Vi mạo hiểm đoàn cũng không cần gian nan như vậy." Cùng Bạo Sơn mạch như hắn hung hiểm, Dạ Tường Vi mạo hiểm đoàn y nguyên không để ý nguy hiểm mạng về, cũng là bởi vì các nàng cái này mạo hiểm kinh doanh bất thiện. Vương Diệp Tinh một mặt trọng vỗ vỗ An Sa vai nói, "An Sa Chúng ta dạ tường vi mạo hiểm đoàn tương lai liền toàn nhờ vào ngươi. Tại dạ tường vi mạo hiểm đoàn chung, An Sa dáng người nhan giá trị cũng là số một số hai tồn tại. Hứa nhiều pháo hôi chính là bị nàng mê hoặc, gia nhập dạ tường vi mạo hiểm đoàn, nhưng hậu lấy pháo hôi thân phận chết đi. An Sa lộ ra nhất cái nụ cười quyến rũ, "Tốt, ta nhất định đem hắn cầu dẫn đến thủ." Dương Phạm vừa đến phong gia doanh địa, liền được gan bài ở đến một cố rộng rãi xe ngựa sang trọng trên mặt. Phong Tiến một mặt cung kính nói, "Lô Minh tiên sinh, Cổ Bạo Sơn mạch trên mặt không cách nào sử dụng các loại đồ điện, cũng vô pháp sử dụng các loại hiện đại hóa thiết bị, chỉ có thể ủy khuất ngải. Ngay nhìn phải chăng cần ta an bài hai tên mỹ nữ đến hầu dâng tặng ngài. Phong Tiễn không biết Dương Phàm lai lịch, chỉ là biết hắn là một gã phong gia thương đội không cách nào chống lại đại nhân vật bắt chuyện qua nhất định phải hộ tống đến Vân Chi Đế quốc đại nhân vật. Hắn chỉ cần có thể đem Dương Phạm thuận lợi đưa đến Vân Chi Đế quốc, liền có thể kiếm được một bút phong dày vô cùng tương nguyên. Dương Phàm nói, không cần. Phong gia thương đội trung sát thực cũng không ít mỹ nữ, bất quá các nàng cùng Alia, Venusia, Phương Thải Vân, Mạc Tâm Ảnh các nàng so sánh, liền là một đám rong phấn. Phong Tiễn nói, vậy chúng ta liền lên đường. Dương Phạm nói, ừ. Chương 421, Hoàng Vũ thôn. Phong gia thương đội khẽ động, kia cao tới mấy vạn nhân chi cự, kéo dài mấy chục lý khổng lồ thương đội chợt bắt đầu hành động, chậm dài hướng về Cường Bạo Sơn mạch phương hướng di động. Cảm giác trí bị hạn chế ở. Thương đội vừa tiến vào Cường Bạo Sơn mạch, dưỡng phàm liền cảm ứng được phạm vi cảm giác của mình nhanh chóng co lại nhỏ, cuối cùng co lại nhỏ đến ngàn mét phạm vi bên trong. Tại kia Cường Bạo phía trên dãy núi, bao phủ một tầng mây đen, chỉ có một ít mỏng manh ánh nắng xuyên thấu qua mây đen vậy xuống trên. Tại kia Cường Bạo có một đầu bị từng cái thương đội mở ra tới đại lộ. Tại kia hai bên đại lộ thì là từng, mảnh từng mảnh lâm, tại những vùng rừng rậm kia chung. Phạm Phật nghĩ lại lấy hứa nhiều nguy hiểm, không rõ kinh khủng tồn tại, căn bản không có nhân dám vào đi. Nếu là phổ thông hoang dã ma vực, những cái kia nguyên năng giả hộ vệ đội nhóm tuyệt đối hội tiến vào xâm lâm trung tiến hành đi săn, hưởng thụ các loại yêu thu tiệc. Thế nhưng là tại cái này lý, tất cả hộ vệ lại hết sức chú ý cẩn thận. Vô Cơ tiến vào những cái kia cuồng bạo sơn mạch xâm lâm trên mặt, chính là cấm kỵ chí nhất. Dương Phạm tỉnh táo phân tích đủ loại biến hóa, ta cùng Hoa giới, trục xuất chi địa yêu ở khế ước liên hệ càng ngày càng manh. Ta không cách nào thông qua cao cấp triệu hoán thuật đưa chúng nó triệu hoán đến bên cạnh ta. Xem ra để lang cừu bọn hắn đi theo bên cạnh ta là quyết định chính xác. Trục suất chi địa chính là xưa kia ngày nhân hoàng nhóm chủ suất, phong ấn những cái kia khó mà giết chết, ma diệt kinh khủng tồn tại địa phương. Nếu là có dễ dàng như vậy liền có thể tự do ra vào, cũng không lại được xưng là trục suất chi địa. Hành tàu số Lý Hầu. Đến rồi. Dương Phàm bỗng nhiên tâm trung run lên, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp từ hai bên sâm lâm trùng, một chút tuân gia vô số như là sói hoang đại nhỏ, toàn thân hắc, cái mọc ra một nhi tới. thương đội, tới. Thương đội thống nói, anh thần thượng bổ sung lấy cường đại nguyên rủa ma thử. Bọn chúng dịch thể trung đều mang kịch độc cùng nguyên rủa, đừng cho bọn chúng cận thân. Bán tên, Bán tên. Nương theo lấy từng tiếng giống to, từng cái mũi tên như là sao băng hướng về phía chút nguyên rủa anh kiệm thử và tới. Từng đầu nguyên rủa anh kiệm thử bị những cái kia mũi tên bắn giết, ngã xuống đất bên trên. Hỏa diễm, phong nhận, băng truy, địa thứ, âm ảnh, các đại thương đội hộ vệ nguyên năng giả nhóm nhau nhau ra thủ, đánh lấy những cái chính cấp nhất yếu dựa vào cũng vẻn vẹn chỉ là số lượng như thế. Bọn chúng vẹn vẹn chỉ là xử lý 5 tên hộ vệ, liên bước xuống hải lượng thi thể sụp đổ chạy thứ tán. Bất quá mặc dù chỉ có 5 tên hộ vệ chết tử, lại có gần nhất trăm tên nguyên năng giả chúng các loại nguyên rủa, để thương đội chi bên trong trị liệu sư nhóm bận tối mày tối mặt. Kia chú anh kiểm thử bảy toàn thân đều là nguyên rủa cùng độc, tất cả đều là dấp rựi, cũng không có mở ra mấy cái ma giường, đối với thương đội đến nói, chính là vô dụng nhất yếu tố. Hơi bi nghỉ dưỡng sức một chút, trị liệu thương binh chi về sau, thương đội tiếp tục đi tới. Chỉ là cũng không lâu lắm, lại có một đám toàn thân mang theo nguyên cùng độc yêu đến đây tiến công thương đội. Thương đội chúng nhiều hộ vệ nhau nương gia thủ, đem những cái kia yêu thú đánh lui. Cái kia khủng lỗ thương đội một đường khổ chiến đến hạ trại thời điểm, liền đã chết trận 23 danh nguyên năng giả, đồng thời có vượt qua 200 người chúng độc, chúng liền rửa. Thương đội bên trong trị liệu sư cơ hội là không ngừng thôi động kỹ năng, trị liệu những cái kia nguyên năng giả nhỏ. Màn đêm bu xuống, toàn bộ Cùng Bạo Sơn mạch trung đô bị bóng tối bao trùm, không có một tia nguy quang, chỉ có tại từng cái đất cắm trại bên trong đống lửa, thủy tinh nguyên năng đèn tại phun lấy quan đem những cái kia doanh địa chiếu rọi đến giống như ban ngày. Tại kia cánh đèn một bên khác, thì là vô tận hắc để cho người ta nhất vọng liền sinh ra lòng kiêng kỵ. Doanh Địa chung, từng cái thương đội bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Thứ nhất thiên, rốt cục sắp hết. Phong tiến cầm nhất khối bò nướng sắp xếp, gặm một cái, tâm trung vi vi thở dài một hơi. Người tốt, nô Minh tiên sinh, có thể mời ta ăn bữa tối sau. Chúng ta mạo hiểm đoàn lương khô quá khó ăn." Kia vẽ lấy đạm trang, nhìn qua xinh đẹp gợi cảm an toa mang theo một vòng làn gió thơm đi vào Dương Phàm trước người cười tùng tỉm nói. Dương Phàm nói, "Không được." An Toa tiểu dung cứng đờ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nàng không nghĩ tới mình vậy mà sẽ bị nam nhân từ tuyệt. "Ha ha, An Toa bị từ tuyệt." làm tốt lắm, hỗn đàn, vậy mà cự tuyệt an toà, hắn đến cùng còn có phải là nam nhân hay không? Doanh địa chi chung một chút đưa tới trận trận hồn nào, an toa tại những này mạo hiểm đoàn hộ vệ đội chung cũng coi là xếp hạng 10 vị trí đầu mỹ nữ, thân hình của nàng càng là tốt đến bạo. Nàng lại bị Dương Phàm cự tuyệt, tự nhiên để nhiều người xem bị vui. Bất quá những cái kia mạo hiểm đoàn nhân đều biết Dương Phàm chính là phong gia thương đội tôn quý khách nhân, không phải bọn hắn có thể trêu chọc đại nhân vật, cũng không có nhân ngốc đến mức hướng Dương Phàm khiêu khích. Ngay tại cái này thì từng đột làm cho người dùng mình quỷ dị sương mù nhiên tại doanh địa chung quanh hiện hiện. Kỳ hi Nhất cái dùng mình vui cười thanh âm bỗng nhiên tại doanh địa chúng quanh nổn náo lên, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người trong lòng dâng lên một tia hân ý, nắm chặt vũ khí trong tay, nguyên lực phun trào, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cơ hồ là sau một khắc, tại kia thương đội phía trước, từng đợt quang mang lấp lánh, nhất tỏa trải rộng vô số màu đỏ nhà thôn xóm một chút xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Hở Vũ thôn, lại là Hở Vũ thôn. Phong Tiễn vừa nhìn thấy cái kia màu đỏ thôn xóm, bỗng nhiên thì sắc mặt một chút trở nên thương bạch vô so, nhãn trung động lên vẻ vọng. Đáng chết, lại là Hở thôn. Đáng chết. Đáng chết. Kia có được Nguyên năng tông sư tu vi phong ngưng cũng sắc mặt thương mạch, phát ra như là sợ hãi giống như dã thú tiếng giống giận dữ. Hằng Vũ thôn, chính là Cường Bạo Sơn mạch trung đáng sợ nhất quỷ dị chi nhất, đã từng thôn phệ qua đại Nguyên năng tông sư Hằng Vũ thôn. Dương Phạm khẽ chau mày, chậm rãi nói, vận khí thật đúng là không được. Trong khoảng thời gian này chính là Cường Bạo Sơn mạch an toàn nhất một đoạn thời gian, vận khí tốt, đại Nguyên năng sư cũng có thể an toàn thông qua. Vận khí không tốt, liền liên ban thần cấp được cường giả cũng sẽ vẫn lạc tại cái này Cường Bạo Sơn mạch trung. Kia hỉ, nên chư vị tới đến Hằng thôn. Mời đến, một gã mặc nhất áo đỏ Già thị thương Bạch Vô Sở, uyển nhược một người chết, tướng mạo mỹ lệ, một con mắt lại bỏ các loại giòi bọ, tản ra một loại quỷ dị, kinh khủng mỹ nữ đột ngột vô cùng xuất hiện tại Hồng vụ thôn cửa thôn, hướng về đám người ngọt ngọt cười nói: "Hồng vụ thôn, vậy mà thật là Hồng vụ thôn. Đáng chết, chúng ta sẽ chết. Chúng ta đồ sẽ chết. Từ Hồng vụ thôn chung còn sống sót là vạn phần chi nhất. Chúng ta những người này, chỉ có không đến hàng đơn vị đếm được nhân có thể từ Hồng vụ thôn còn sống. Những cái kia mạo hiểm đoàn hộ vệ đội nhóm vừa nhìn thấy cái kia quỷ dị, kinh khủng mỹ nữ, nhãn trung đôi chớp động lên vẻ tuyệt vọng." Bọn hắn đồng dạng nghe nói qua Cường Bạo Sơn Mạch Hồng Vũ Tôn chuyên thuyết, biết cái thôn này quỷ dị cùng kinh khủng. Chương 422, trấn áp Hồng Vũ Tôn. Một gã hộ vệ đội Nguyên Năng Giả nhãn trung chớp động lên vẻ sợ hãi, quay người điên cuồng hướng về đến thì con đường bỏ chạy, cơ hồ một nháy mắt liền chạy ra vài trăm mét. Chỉ là một màn quỷ dị xuất hiện, tên hộ vệ kia đội Nguyên Năng Giả đầu lâu đột nhiên lộc cấp một chút lăn xuống thượng, toàn bộ thân thể cũng trong nháy mắt phá thành nhỏ, hóa thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Làm sao bây giờ? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Mặc thật phải vào thôn mới có thể sống sót. Những hộ vệ kia đội bên trong nguyên năng giả nhóm nhìn xem Hồng Vũ thôn trước nữ nhân áo đỏ, từng cái sắc mặt thương bạch, toàn thân run lẩy bẩy, tràn đầy sợ hãi. Cái này Hồng Vũ thôn có thể hấp thu nhân loại sợ hãi cùng thị vọng. Dương Phàm xong và chi chung một chút hiện ra một đóa thủy tinh hoa, hướng về kia Hồng Vũ thôn nhìn lại, liếc mắt liền thấy cái kia Hồng Vũ thôn chính đang hấp thu ở đây tất cả nguyên năng giả sợ hãi. Hắc hắc cùng hoa giới thế giới hạch tâm dung hợp chi về sau, mặc dù thần không cách nào giáng lâm thương tinh giới bản thổ, nhưng cũng vận dụng mình quyền năng cho Dương Phạm một chút thần bí khó lường năng lực. Trung chi nhất chính là ngụy thần cấp độ chân thực tầm mắt chỉ cần không phải ngụy thần cấp đếm được kinh khủng tồn tại, hoặc là một chút đứng đầu nhất bán thần tồn tại, cơ bản thượng hứa nhiều quỷ dị hoàn cảnh đều sẽ bị Dương Phạm khám phá chân thực. Phong tiến sắc mặt thương bạch trầm rãi nói, Hồng Vũ thôn là cuồng bạo sơn mạch kinh khủng nhất quỷ dị chi nhất, chỉ có vào thôn người mới có một tia hy vọng sống sót. Mỗi một lần Hồng Vũ thôn xuất hiện, đô chỉ có thể sống sót 7 người. Chúng ta lần này, chỉ có 7 người có thể sống sót. Đi vào. Đánh nổ cái này áo đỏ quỷ dị không được sao? Dương Phàm chỉ một ngón tay, vô số hỏa diễm quanh, đoàn luyện dược dương đại cầu nháy mắt phát, một kích đánh vào kia nữ nhân áo đỏ thân thể trì bên trên ầm ầm. Kia nữ nhân áo đỏ tại Dương Phàm đại hỏa cầu vênh kích phía dưới, trong nháy mắt bị khí hóa, hóa thành vô số màu đen xương mù bay lên, biến mất không thấy gì nữa. Người đang làm gì? Người đối Hồng Vũ Tôn gia thủ, chúng ta nhất hậu một tia sinh cơ cũng không thấy. Đáng chết, chúng ta đồ sẽ chết. Phong tiến trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, hướng về Dương Phàm vẫn giận dữ hét, đồng thời nhanh chóng rời xa Dương Phàm. An toà cùng dư tất cả mọi người nhanh chóng rời xa Dương Phàm, phảng phất hắn trên người có ôn dịch. Đáng chết, hắn đối Hồng vụ xuất thủ. Hắn sẽ chết. Hồng Vũ sẽ không bỏ qua động thủ nhân chỉ có dựa theo nó chế định quy tắc, chúng ta mới có thể sống sót. Thằng ngu này, hắn hội hại chết tất cả mọi người. Những cái kia mạo hiểm đoàn các thành viên người người nhãn trung chớp động lên vẻ hoảng sợ, nhau nhau lui qua một bên, chửi ầm lên. Thật sự là, không có đồng bạn ở bên người thật đúng là không lớn tiếng. Dương Phàm nhìn xem những cái kia nhượng bộ lui binh mạo hiểm đoàn, phong gia hộ vệ đội, không khỏi có chút hoài niệm lúc trước cùng thượng quan Lục Châu các nàng cùng một chỗ mạo hiểm này. Kia hỉ. Ha ha. Từng đợt làm cho người dùng mình tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, vô số mặc áo đỏ cùng tên kia nữ nhân áo đỏ giống nhau, như lúc quỷ dị ác linh từ hồng vũ thôn trung tuấn ra, mang trên mặt làm cho người dùng mình quái dị tiêu dung. Những cái kia thực lực thấp hơn đại nguyên năng giả hộ vệ đội thành viên xem xét những cái kia nữ nhân áo đỏ, đương nhiên thì không tự chủ được bị sợ hai ăn mòn, ủy gối thượng, toàn thân run lẩy bẩy. Dương Phàm nói, "Tiểu Hắc, đến lượt ngươi đạo thủ." Miêu, rốt cục nên ta Miêu Bá Tiên ra sân. Miêu Bá Tiên xuất kích. Tiểu Hắc từ Dương Phàm một chút ra, ánh hướng về hướng phấn, hé miệng một cái, vô số trong thể xiển xích từ miệng của nó ra, hướng về kia chút áo đỏ quỷ nữ đang tới. Những cái kia áo đỏ nữ quỷ tốc độ giống như quỷ mỹ, thế nhưng là bị những cái kia trong suốt linh thể xiển xích đâm một cái, liền trực tiếp trở thành tiểu hắc ngự sự ác linh. Đi thôi. Hồng Vũ thôn trên mặt, hẳn là có không tệ ác linh. Chính dễ dàng trở thành người con ngổi. Dương Phàm mỉm cười, bước ra một bước, uyển nhược thuần di xuất hiện tại Hồng Vũ thôn bên trong. Vô số màu đỏ xương mù một chút từ Hồng Vũ thôn trung tuôn ra, to lớn quỷ dị Hồng Vũ thôn một chút mọc ra hai con to lớn vô cùng đôi chân dài, điên cuồng hướng về hắc lâm trên mặt bò chạy. Hồng vụ thôn vậy mà chạy trốn. Cái này, cái kia nô minh đến cùng là lai lợi gì? Liên xem như trục xuất chi địa mạnh nhất Đại Nguyên Nam tông sư cũng vô pháp để Hồng Vũ thôn đoạt đầu. Mặc, mặc hắn chính là truyện thuyết chi trung bốn quốc đại nhất cường giả Bắc Sơn Vương quốc Tân Nghiệm quốc vương Dương Phàm. Phong Tiễn nhìn thấy Hồng Vũ thôn vậy mà không thể tưởng tượng mọc ra đôi chân dài đỏ tẩu, chợn mắt hốt muội, tâm trung nhắc lên trận trận kinh đảo Hải Lãng, mơ hồ đoán được Dương Phàm lai lịch. Dù sao trục xuất chi địa bốn quốc chi trung cường giả vô số, nhưng là có thể đem Hồng Vũ thôn này thôn vô số cường đến cơ không có. Meo. nhãn trung hung quang, lên, cái, quang trung ương. Tại kia hồng vũ thôn vị trí trung ương một chút hiện ra vô số màu xám khí tức, nhưng hậu bắt đầu phân giải. Cả tòa thôn trấn bắt đầu từng tấc từng tấc sụp đổ, vô số hài cốt như là cho bụi từ kia hồng vũ thôn thân thể chi thượng rơi xuống. Một chương trưởng mãn vô số sắc bén răng huyết buồn đại khẩu, mọc ra một đôi đôi chân dài, toàn thân khảm nạm lấy vô số vận béo yêu thú, nhân loại, ma vật mặt khủng, xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa kinh khủng ác linh một chút hiện hiện. Kia hồng vũ nguyên bản vị trí chính là đầu miệng. Đó mới là hồng vụ thôn mục. Chúng ta một khi đi vào, thì tương đương với mình đưa vào ác linh miệng trên mặt. Nó mỗi một lần thả ra mấy cái người sống chính là vì để chính chúng ta tiến vào miệng của nó trên mặt. Tại phía ngoài những cái kia nguyên năng giả hộ vệ đội nhóm nhìn thấy Hồng Vũ thôn chân diện mục, từng cái trợn mắt hốt mồm, tâm trung tràn đầy nghĩ mà sợ. Nhược Dương Phàm, bọn hắn hắn thì đều đã tiến vào Hồng Vũ thôn miệng trên mặt, liền thành chủ động đưa thượng môn mỹ thực. Đầu kia giữ trợn ác linh miệng hợp lại, vô số hư ảo răng một chút từ hư hóa thực, hướng về Dương Phàm hung hăng tá tới. Tại đầu kia giữ trợn ác linh Tiểu Hắc toàn thân linh văn lấp lánh, thôn linh chi đồng một chút mở ra, vô số vận vẹo quỷ dị quang mang từ kia thôn linh chi đồng trùng bắn ra, đánh vào hồng vụ thôn biến thành ác trong linh thể. Đầu kia hồng vụ thôn biến thành ác linh kêu thảm một tiếng, vô cùng to lớn thân thể một trận vằn mẹo, hóa thành nhất đạo vận vẹo quỷ dị màu đỏ xương mù bị hút vào tiểu hắc thôn linh chi đồng bên trong, dễ như trở bàn tay chơn háp lại. Dương Phạm lộ ra vẻ hài lòng, cái này hồng vụ thôn hẳn là có nguyên tôn cảnh kinh khủng lực. Cũng chính là gặp tiểu hắc dạng này khắt chế nó yếu thú. Không phải, liền xem như ta đối thượng nó cũng ngân thủ, nhất nhiều cũng chỉ có thể theo nó thủ trung tự vệ. Chương 423 Độc cự nhân. Dương Phàm nắm giữ Thái Dương chi lực cũng khắc chế Hồng Vũ thôn quỹ dị như vậy ác linh lực lượng. Bất quá hắn đối Hồng Vũ thôn khắc chế lại xa xa so với Không Thượng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc Dương nhanh múa đuốt, Dương Dương đắc ý nói, thế nào? Tam Miêu bá thiên lợi hại a. Không tệ. Xử lý xinh đẹp. Dương Phàm sờ lấy Tiểu Hắc cái cằm khẽ cười nói. Hàn Tiễn một mặt cung kính, hạ giọng nói, Ngô Minh đại nhân, mạc ngài là bác Sơn chi vương. Dương Phàm khẽ bước cằm. nhân lượng tha đó nguyên sư liền xem chúng cũng là được người tôn kính địa vị cực cao tồn tại. Hàn Tiến đã được phái tới đi Cuồng Bạo Sơn mạch đầu này cựu tử nhất sinh thương đạo, tại phong gia thương đội trung tự nhiên cũng là nhận ra lãnh đối tượng, địa vị căn bản là không có cách cùng Dương Phàm giống nhau mà nói. Ừm. Dương Phàm cũng lười cùng Hàn Tiến so đo, về tới mình xe ngựa sang trọng thượng bắt đầu nghỉ ngơi. An toa tâm trung tràn đầy hối hận, người kia vậy mà mạnh như vậy. Hắn tại bốn quốc chi trung cũng nhất định là đứng đầu nhất đại nhân vật, bằng không liền là đến từ Cuồng Bạo Sơn mạch một bên khác đại nhân vật. Ta lại còn muốn đem hắn kéo vào đoàn trung làm bia đỡ đạn, thật sự là buồn cười. Tại tường vi mạo hiểm luận trung, Những cái kia nam tính đoàn viên đều là bị An Toa các nàng lừa qua tới phá hôi. An Toa trước đó tiếp cận Dương Phạm, cũng là muốn đem hắn lừa gạt vào đoàn trùng, xem như phá hôi sai sự. Người kia thật mạnh, hắn đến cùng là lai lịch gì? Mặc hắn là đến từ Cổn Bạo Sơn mạch một bên khác đại nhân vật. Tại kia thương đội hộ vệ trung, những cái kia nguyên năng giả nhóm nhìn xem Dương Phạm cười xe ngựa, tâm trung đô mạo sưng mãn các loại suy đoán. Tại kia Cổn Bạo Sơn mạch chỗ sâu nhất, một chỗ quỷ dị vận vẹo chút hiện một thành thị, tại thành thị chi chung, có nhân tộc, khác loại, có yêu thú, mọi người sống chung hòa bình, một mảnh cảnh. Tại kia thành thị chi trung truyền ra trận trận vui cười thanh âm. Kia từng đợt vui cười thanh âm tại cái này bị vô tận bóng tối bao trùm cuồn bão sơn mạch trung, lại có vẻ vô cùng kỳ dị. Thứ hai thiên, cái kia khổng lồ thương đội tiếp tục tại cuồn bão sơn mạch chi trung ghé qua. Một đường chi thượng y nguyên đủ loại tràn ngập mùi rủa, kích độc yêu thú đến đây vây công thương đội, bất quá những cái kia đê đẳng yêu thú tại thương đội hộ vệ đội trước mặt tử thương thảm trọng, vẹn vẹn tạo thành hộ mấy tử vong, nhiều người thụ thương chiến quả. Thương đội trung có trọng mời mời tới trị liệu sư, cái người bị thương trị cần không phải tứ chi đứt đô sẽ có được hữu hiệu cứu chữa. Thứ ba thiên, Thứ tư thiên thương đội độ vẹn vẹn chết mười mấy người liền bình an vượt qua. Thứ năm tiên, mấy tên thương đội hộ vệ phái ra lính trinh sát xuất thân nguyên năng giả nhóm chính tại phía trước thận trọng dò đường. Kia là cự nhân. 15 mét cấp cự nhân, kia là siêu việt nguyên năng tông sư cấp đếm được kinh khủng cự nhân. Kia mấy tên nguyên năng giả liếc mắt liền thấy phía trước xuất hiện một đầu thân cao 15 mét, toàn thân đen như mực, đan xen vô số tất hắc đồ văn, cầm trong tay một thanh to lớn tất hắc chiến phủ cự nhân hướng về bên này đi tới. Lui. Cầm đầu tên kia đại nguyên năng sư cấp đếm chính lại, như là thân hình lại, hướng về thương đội chủ tối lui. Địch tập, địch nhân là 15 mét cấp cự nhân. Dư mấy tên nguyên năng giả cũng đều thân hình nhanh lùi lại, nghiêm nghị quát, nhiệm vụ của bọn hắn là phát hiện địch nhân, mà không phải cùng địch nhân chiến đấu. Chỉ là những linh trinh sát kia vừa mới khế động, thân thể liền dâng lên mạng lớn màu đen khí thức, thân thể run lên, trực tiếp xủi lơ tại địa thượng, miệng rủi bợm mép, toàn thân hư thối. Phong Tiến sắc mặt đại biến nói, độc tự nhân, 15 mét cấp độc cự nhân, kia là đại nguyên năng tông sư cấp đếm được quái vật. Lô Minh đại nhân, xin ngài ra thủ. Hắn thì thương đội bên trong tất cả hộ vệ đội thành viên đua nhau nhau rút về phía sau trực tiếp co lại đến Dương Phàm xe ngựa hậu mặt, Liêu Mạc hướng về Dương Phàm chỗ xe ngựa tiến tới. Bọn hắn đô rõ ràng, càng là tiếp cận Dương Phàm, càng an toàn. Độc cự nhân. Dương Phàm từ xe ngựa chi trung đi ra, liền thấy tại mình bên cạnh xe ngựa, người người hỗn náo, ánh mắt một chút khóa chặt đầu kia 15 mét cấp độ cự nhân, ánh mắt lộ ra một tia chiến ý, rút đao vung lên. Nhất đạo vô cùng kinh khủng đau khí trong nháy mắt bộc phát, tại đầu kia 15 mét cấp độ nhân thân thượng vút qua. Đầu kia 15 mét cấp độ nhân thân thể khẽ lên, thân thể một chút thêm ra một đầu dây nhỏ, nhưng hậu một phân thành hai, biến thành hai khối tản mát thượng, độc bốn phía tản mát. Dương Phạm vẫy tay, vô số khí lưu vật quanh, đem đầu kia độc cự nhân thi thể trực tiếp cuốn lên kéo đến bên cạnh hắn, bị hắn trực tiếp thu nhập không gian trong hộ. Dương Phạm vung lên thủ, một đám lửa một chút bao phủ tại độc cự nhân máu độc tản mát địa phương, đem một khu vực như vậy kịch độc hết thảy phần đốt thành tro. Phong Tiễn nhãn trung lực qua vẻ hưng phấn, thật là lợi hại, Bắc Sơn Vương lại có thể một đao miểu sát độc tự nhân. Tu vi của hắn mặc đã đạt đến nguyên tôn chi cảnh. Nếu là như thế, hắn đến Vân Chi Đế chi về sau, cũng là thuộc về cường liệt kê. so với thịnh, lớn vô như mây. Bất quá cho dù như đây, Nguyên Tôn cảnh cường giả tại Vân Chi Đế quốc chúng cũng có thể xem như một phương cường giả. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đại địa bỗng nhiên ở giữa truyền đến từng đợt chấn động, 10 đầu 15 mét cấp độc cự nhân tại một đầu 30 mét độc cự nhân một chút xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đáng chết, 30 mét cấp độc cự nhân, kia là Nguyên Tôn cảnh độc cự nhân. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy quái vật xuất hiện tại cái nải lý? Xong, chúng ta chết chắc. Dạ Tường Vi mạo hiểm đoàn bên trong An Sa nhìn thấy 30 mét cấp độ cự nhân vừa thân, sắc mặt thoáng một chút trở nên thương bạch vô sơ. Hai chân run lên, nhãn trung chớp động lên vẻ tuyệt vọng. Nguyên Tôn cảnh cấp đếm được quái vật kinh khủng, đối với những cái kia trục xuất chi địa nhân đến nói, chính là vô địch tồn tại. Cự nhân liền xem như tại yêu thú chi chủng, cũng là thuộc về đứng đầu nhất kia một hàng quái vật. Một đầu 30 mét cấp độc cự nhân thậm chí có thể đánh bại rất nhiều nhân tộc nguyên tôn cảnh cường giả. Nó một người liền phạm phật di động tiên hai, có thể tùy tiện đem mạo hiểm đoàn trung tất cả mọi người giết sát. 30m cấp độc cự nhân, nguyên tôn cảnh quái vật. Xong, chúng ta chết chắc. Hung Vũ còn có thể có thật cái người sống, sống sót. Gặp được 30m cấp độ cự nhân kia là thập tử vô sinh. Ta làm xã hội xui xẻo như vậy bây giờ không phải là kỳ an và sao Tại sao có thể có như vậy nhiều đáng sợ quái vật xuất hiện vì cái gì vì cái gì có thể như vậy những cái kia thương đội hộ vệ mạo hiểm đoàn nhóm cũng đều người người nhãn chung chấp động lên vẻ tuyệt vọng kêu 30 mét cấp độc cự nhân nếu như tiến về trục xuất chi địa bốn quốc trùng, chỉ cần hao tổn tốn thời gian hoàn toàn có thể đem từng cái quốc gia nhân hết thể hạ độc chết nó chính là di động thiên thai kinh khủng tồn tại đáng chết 30m cấp độc tự nhân không biết bác Sơn Vương vậy hạ có thể hay không xử lý nó Phong Tiễn vừa nhìn thấy kia 30 mét cấp độ tự nhân, trong lòng cũng dâng lên một tia tuyệt vọng. Chương 424, dị biến. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia ngưng trọng nói, "Tiểu Hắc, động thủ." 15 mét cấp độ tự nhân tại Dương Phạm thủ trung cũng chính là một đạo sự tình. Thế nhưng là 30 mét cấp độc cự nhân chính là nguyên tồn cảnh cấp đếm được quái vật kinh khủng, Dương Phàm đối thượng nó cũng không có năm chắc tất thắng. Đến rồi, Miêu Bá Thiên xuất kích. Tiểu Hắc một chút từ Dương Phàm tóc chi trung ra, trên trán tôn linh chi đồng một chút mở ra, vô số quỷ dị trong suốt xích từ của nó chi trung tu ra. Tại kia vô số quỷ dị trong suốt xiển xích chi trùng, gắt gao khóa lại một đầu mọc ra một đôi đôi chân dài, cự miện rộng quỷ dị ác linh hồng phụ thôn một chút hiện hiện. Đầu kia quỷ dị ác linh hồng phụ thôn vừa phụ hiện, chợt mở ra dữ tợn huyết bổn đại khẩu, hướng về kia đầu 30 mét cấp độ cự nhân điên cuồng tá tới. Đầu kia 30m cấp độ cự nhân nhãn trung hung quang lóe lên, huy động tất hắc chiến phủ hướng về hồng phụ thôn chém tới. Cơ hồ một cái mắt, đầu kia 30m cấp kia nữ, cùng đầu độc cự 30m cấp nhân huy động tất hắc lực đem một đầu lại một đầu áo đỏ quỷ nữ chém thành mảnh vỡ. Thế nhưng là tại kia hồng vũ thôn bên trong màu đỏ dương ngủ phu trào, những cái kia áo đỏ quỷ nữ bị giết chết chi hậu liền tại xương đỏ trùng trùng sinh, không ngừng hướng về kia đầu 30 mét cấp độc cự nhân công tới. Cái này hồng vũ thôn thật sự là lợi hại. Tiểu Hắc thật sự là vào tay một kiện cường lực vũ khí. Dương Phàm khen một câu, phát động tiến giai kỹ năng siêu cấp tốc độ, vung trảm, đạo vô cùng kinh khủng đao như bạo về kia 15 mét cấp độ nhân tới. Kia 10 đầu 15 mét cấp, cự nhân, 15m cấp cự nhân vừa mới lên chiến phủ, thân thể chợt một chút thêm ra vô số dây nhỏ. Hóa thành từng đống thi thể khối vụn tản mát bên trên, tốc độ thật nhanh, đạo thật là nhanh. Phong tiến trận mắt hốt hoồm, hắn cũng biết kia 10 đầu 15 mét cấp độ tự nhân không phải Dương Phạm đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới cơ hội trong nháy mắt, kia 10 đầu 15 mét cấp độc cự nhân liền bị Dương Phạm tùy tiện xử lý. Tốc độ thật nhanh, thật là lợi hại. Cái kia ngô minh rốt cuộc là ai? Đao của hắn quá nhanh, quá mạnh đi. Những cái kia thương đội đám người nhìn thấy những cái kia độc cự nhân nhất nhất chết thảm tại Dương Phàm thủ trung, từng cái chợt mắt hốt hoồm, nhãn trung lên kinh hãi chi sắc. Bọn họ cũng đều biết Dương Phàm rất mạnh, lại không nghĩ tới Dương Phàm mạnh đến mức này có thể khống chế như hắn yêu thú cường đại, đồng thời bản thân cũng mạnh mẽ như thế. Mà hắn chính là chuyện thuyết chi trung trục xuất chi địa đệ nhất cường giả Dương Phạm. Thế nhưng là hắn cùng Dương Phạm trưởng đến hoàn toàn không giống. Không, không thể nào là hắn. Hắn tại trục xuất chi địa là Bắc Sơn chi vương, địa vị vô cùng tôn quý, làm sao có thể bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào cuồng bạo sơn mạch. Nhất cái suy đoán đồng nhiên tuân gia thượng an toa tâm trùng, nhưng hậu bị nàng nhanh chóng bắt bỏ. Tại các đại thương đội chi trung cũng không ít nhân đoán được Dương Phàm thân phận, thế nhưng là nhìn thấy hắn hoàn toàn khác biệt tướng mạo cùng thân phận địa vị của hắn, lại đem chính mình suy đoán bắt bỏ. Hồng vụ tôn rất mạnh mà. Vậy mà hoàn toàn chiếm thượng phong. Dương Phàm đem những cái kia độc cự nhân chém giết sạch sành sanh chi về sau, đứng ở một bên quan chiến. Chỉ gặp đầu kia 30 mét cấp độc cự nhân điên cuồng vụ phù chém giết lấy những cái kia áo đỏ quỷ nữ, vô số áo đỏ quỷ nữ thân thể vỡ vụn, đầu kia độc cự nhân thân thượng lại không ngừng xuất hiện từng quả bị các loại nguyên rủa hình thành xung khối, bọc ngủ. Đầu kia độc cự nhân hung hành truyền luân, sinh mệnh lực cũng cường hành vô cùng, có thể ngăn sợ nguyền nguyền rũa, là khí của nó cũng tại hồng vụ thôn công kích phía dưới, bị một tia suy yếu. Dương táo phân tích, nếu như không có ý ngoại, cuối cùng chiến đấu hẳn là hồng vụ thôn chiến thắng. Bất quá như thế chiến đấu tối thiểu nhất tiếp tục nhất ngày tầm đó. Đầu kia độc cự sinh mệnh lực của con người thái ương nặng. Lang Cửu, động thủ. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, kia lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn mạo xưng làm hộ vệ Lang Cửu nhãn trung hung quang lóe lên, toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, một chút biến thân trở thành một tôn toàn thân trưởng mãn long bạc ngân cương yêu lang. Lang Cửu vừa biến thân hoàn tất, thân hình thoát một cái, huyền nhược nhất đạo ngân sắc quang mang xông vào hồng vũ thôn thể nội, động, động cái, Uyển Nhược Ngân sắc quang mang tránh khỏi độc cự nhân một kích. Vô số áo đỏ quỷ nữ thừa cơ hướng về kia đầu độc cự nhân bổ nhào về phía trước, lao vào thân thể của nó thượng, hóa thành các loại quỷ dị nguyên rủa cùng nó dung hợp. Tại đầu kia độc cự nhân thân truy cập nhiều hơn mười mấy tấm mị nữ mặc hồng, phát ra trận trận cười quái dị thanh âm, miệng trung lưu mủ, suy yếu đầu kia độc cự nhân chiến lực. Lang Cửu hóa thân ngân cương yêu lang tốc độ nhanh như thiểm điện, vây quanh đầu kia nhân ngừng công kích, làm cho đầu kia độc cự nhân bị ép sử dụng toàn cùng hắn giao thủ. kia các loại áo đỏ quỷ nữ hóa thành ngừng nhào đầu kia độc người thân thể chi thượng, suy yếu sức chiến đấu của nó để nó khí tức sổ giảm. 10 phút hầu, Lang Cửu nhắm ngay cơ sẽ, như là tia chớp màu bạc, trong nháy mắt đột phá đầu kia độc cự nhân vòng phòng ngự, nhất trảo đánh vào đầu kia độc cự người thân thể chi thượng, từ đầu kia độc cử người thân thể chi thượng sẽ khối tiếp theo to lớn hơn đủ. Đầu kia độc cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, huy động chiến phủ hướng về Lang Cửu nhất trạm. Lang Cửu thân thể uốn lẹo, tùy tiện tránh khỏi thực lực lớn suy độc cự nhân công kích, lần nữa nhất trảo đánh vào đầu kia độc cử người thân thể chi thượng, ngân sắc quang mang nợ Đầu kia độc cự người thân thể chốc bị nổ tung ra nhất cái đáng sợ lỗ lớn. Lang Vũ một kích đến thủ, chậm như là nhất đạo ngân sắc quang mang vòng quanh đầu kia độc cự nhân liên cuồn công kích, nhất tảo tiếp lấy nhất tảo đánh vào đầu kia độc cự người thân thể chi thượng, đem đầu kia độc cự nhân đánh cho toàn thân vết thương chồng chất. Mười mấy hơi thở chi về sau, đầu kia độc cự nhân liền trùng điệp ngã xuống đất thượng, toàn thân quyện rụa vần quanh, thoi thóp. Không tệ. Đầu này độc cự nhân là chiến lợi phẩm của ta. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, đi vào đầu kia độc cự nhân trước người, vung lên thủ, nhất đạo cao cấp chi khế ước mang trực tiếp chiếu xạ tại đầu kia độc cự người thân thể chi bên trên. Vô số thần bí mạc trú ấn một chút chui vào đầu kia độc cự linh hồn của con người chi chung, chấn áp đầu kia độc cự linh hồn của con người, tiềm nhập nó linh hồn chỗ sâu nhất bắt đầu ăn mòn. Cũng dám ăn mòn ta người. Thấp hèn sâu kiến, ngươi thật là lớn gan. Ngay tại cái này thì tại đầu kia độc cự linh hồn của con người chỗ sâu nhất, vang lên nhất cái băng lãnh vô tình thanh âm. Dương Phạm một nháy mắt liền thấy một tôn phảng phất đỉnh thiên lập địa, toàn thân khắc do tất hắc kịch độc chi văn, toàn thân hiện lên tất hắc sắc, song và Kia một tôn kinh khủng tự nhân nhìn Dương Phàm một chút, nhất cố kinh khủng quỷ dị vô cùng ăn mòn chi lực trực tiếp dọc theo Dương Phàm thú chi khế ước chú ấn bắt đầu đảo ngược ăn mòn Dương Phàm. Chương 425, ăn mòn cùng thủ hộ. Kia cố quỷ dị lực lượng kinh khủng nhất không có vào Dương Phàm thể nội, ở trong cơ thể hắn từng cái kỹ năng chú ấn quang mang đại thịnh, các loại kháng tính kỹ năng nhau nhau lấp lánh, ý đồ ngăn cản cái kia quỷ dị lực lượng kinh khủng ăn mòn. Chỉ là kia một cỗ lực lượng mặc dù nhỏ, lại có được cấp độ cao, như cùng một căn kim châm chúng, Dương Phạm thân số kháng kỹ năng, hung mà đâm vào linh hồn của hắn bên trong, bắt đầu đảo ngược ăn mòn linh hồn của hắn. Ngay tại Dương Phàm linh hồn bị công kích một cái mắt, một đóa thủy tinh tiêu vào linh hồn của hắn chi trung hiện hiện, hắc hạc hư ảnh từ kia thủy tinh hoa trung hiện hiện. Hắc hạc hấp thu dương phàm lực lượng trong cơ thể, há miệng phun một cái, nhất đạo tất hắc của sáng một kích đánh vào kia tất hắc cự nhân hư ảnh trì bên trên. Kia tất hắc cự nhân hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ vỡ nát. Mới ngư thần, cái này lực lượng khí tức có chút quen thuộc. Kia tất hắc cự nhân sụp đổ chi thì nhất nỗi nghi hoặc ra. Tại kia chi địa trung nào đó một chỗ bao trùm lấy kịch đen, vọng không thấy giới hạn, không có một cái nào sinh linh. Chỉ sinh trưởng lấy một chút kịch độc thực vật sinh mệnh cấm khu trùng, nhấc cái đất hắc đống đất một chút phùng lên, vì khẽ rung động. Cái kia sinh mệnh cấm khu một chút hiện ra vô số tơ hắc chuấn, vô số nguyên khí bốc lên, hội tụ hình thành một thanh sơn ma thường, từ trên trời giáng xuống, một kích đâm vào sinh mệnh cấm khu nội một trung. Thiên ma hoàng. Nhất cái suy yếu khản khản phản lúc nào cũng có thể chết đi, mạo xương màn đoan độc thanh âm một chút bộc phát, từ cái kia nổi một chi trung một chút chảy lớn dịch, không có vào đại địa chung, để vùng đất kia ngập, trở nên thêm hiểm. Sau một khắc, cái sinh mệnh cấm lại lần nữa khôi phục bình tĩnh thật mạnh, tốt lực lượng vì gì? Bán thần. vẫn là ngụy thần cấp đếm được đại lão. Xem ra cao cấp thú chi khế ước không thể dùng linh tinh, nếu là lấy tới có thần linh chiếu cố đại lao thân thượng, liền nguy hiểm. Lần này, còn tốt có Hắc Hạt. Thân vị cách đủ cao, lực lượng cấp độ đủ mạnh. Nếu không, ta nhất định phải chết. Dương Phàm toàn thân mồ hôi rơi như mưa, há mồm thở dốc, tâm trung tràn đầy nghĩ mà sợ. Nhược Hắc Hạt đã trở thành hoa giới chi chủ, sinh mệnh cấp độ đã nhảy lên đến ngụy thần chi cảnh, đồng thời hao phí thế giới chi lực tại Dương Phàm linh hồn chi trung lưu lại phòng hộ. Dương Phàm đã bị tồn này kinh tồn ăn mòn linh hồn không lại trở thành tôn này kinh khủng tồn tại phân thân, liền lại trở thành tôn này kinh khủng tồn tại nô lệ. Đây cũng là cao cấp thú tri khế được kỹ năng nhất cái nhược điểm. Dương Phàm một khi đối những cái kia bị Nguy Thần, thậm chí là thần linh đại lao bố trí có linh hồn phòng hộ cường giả thi triển kỹ năng này, liền có khả năng lọt vào đáng sợ phản vệ. Hoàng kim điểm tiến hóa số 40 ức. Đầu kia 30 mét cấp độ cự nhân cũng trong nháy mắt đã mất đi tất cả khí thức, biến thành một cô thi thể ngã xuống đất bên trên. "Cứ mệnh! Mẫu ta!" Kia 30 mét cấp độ cự nhân ngã xuống đất trong mắt, thương đội bên trong nhiều người mặt phát hắc, thượng, trống khổ kêu rên. Thương đội trung đại nguyên năng sư cấp đếm được trị liệu sư sắc mặt thương bạch hoàng sợ kêu lên, "Đáng chết, cao cấp giải độc thuật vô hiệu." Kia 30 mét cấp độc cự nhân chính là nguyên tôn cảnh cấp đếm được quái vật kinh khủng, nó mọi cử động tan hợp xuất ra độc tố. Độc căn của nó vốn không phải phổ thông trị liệu sư có thể giải trừ. Phong tiến sắc mặt thương bạch nghiêm nghị quát, "Không cho phép bọn hắn tiếp cận. Người chúng độc không cho phép tới, nếu không giết không tha." Ta phải chết sao? Không, ta còn không có sống đủ đâu. Ta không muốn chết. Văn cầu ngươi, mau cứu ta, Lô Minh tiên sinh." "Không, Lô Minh đại nhân, ta cái gì đâu nguyện ý vì ngươi làm?" "Van cầu ngươi" Mau cứu ta." An Toa sắc mặt phất hắc, liều chết giấy trắng, một chút phụ phục tại Dương Phạm trước người, lớn tiếng cầu khẩn nói. Dương Phàm chỉ một ngón tay, nhất đạo cao cấp giải độc thuật quang mang chiếu xạ tại An Toa thân bên trên. Vô số màu đen khí độc từ An Toa thân thể chi trung tuôn ra, nàng há mồm phun một cái, đem một ngụm màu đen máu đen phun ra, một mặt vui vẻ nói, "Ta tốt, đa tạ Ngô Minh đại nhân, đa tạ đại nhân, cứu ta." Văn cầu ngài, Ngô Minh đại nhân, mau cứu ta. Những cái kia thương đội cái khác người chúng độc đồ nhau nhau nhích lại gần, lớn tiếng cầu khẩn nói. Dương Phàm thản nhiên nói, "Cứu các ngươi có thể Bất quá ta tiền chữa bệnh rất đắt. Không có vấn đề. Đại nhân, chỉ cần ngài đã cứu ta, ta cái gì đâu nguyện ý vì ngài làm. Hàng, đại nhân, chỉ cần ngài cứu ta nhất mệnh, lần này hàng hết thảy đô là của ngài. Kia liên hợp thương đội chung người chúng độc đô nhau nhau lớn tiếng kêu lên. Chỉ muốn có thể sống sót, bọn hắn cái gì đâu nguyện ý làm. Mà lại kia cuồng bạo sơn mạch nguy hiểm bọn hắn đô đã từng gặp qua, cũng chỉ có ôm chặt Dương Phàm đuổi, bọn hắn mới có thể sống sót. Dương Phàm nguyên lực vật chuyển, thôi động tiến giai kỹ năng trị liệu chi thể chỉ một ngón tay, từng đạo cao cấp giải độc thuật kia sáng như là như hạt mưa đáp xuống thương đội chung người chúng độc thân bên trên. Vô số khí độc từ những cái kia thương đội người chúng độc thân thể chi trùng hiện hiện, bọn hắn cả đám đều phun ra một ngụm máu độc, khôi phục khỏe mạnh. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Những cái kia bị Dương Phàm cứu sống người đều một mặt cảm kích nói. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, bọn hắn còn không thể chết. Bọn hắn nếu là đều đã chết, ta nhất định phải trước tiên thẳng mặt Côn Bạo Sơn mạch quỷ dị cùng kinh khủng. Tại cái này Côn Bạo Sơn mạch trên mặt, trang ngập quỷ vô cùng cường đại lực lượng. Dương Phàm không cách nào triệu hoán giới bên trong ma đại quân mạo sưng làm bia đỡ đạn tiến hành dò đường. Như vậy những này thương đội nhân liền không thể chết mất, bằng không hắn liền muốn trước tiến đối mặt cuồng bạo sơn mạch quỷ dị cùng kinh khủng. Giải quyết những cái kia độc cự nhân chi về sau, Dương Phạm một nhóm tại nguyên chỗ chỉnh đốn, thẳng đến Dương Phạm hoàn toàn khôi phục chi về sau, toàn bộ thương đội mới lần nữa lên đường tiến lên. Sau đó lại xuất hiện mười mấy ba yêu thú, những cái kia yêu thú vừa xuất hiện, liền bị hộ vệ đội bên trong nguyên năng giả nhóm trực tiếp xử lý. Màn đêm buông xuống, bóng tôi bao trùm đại địa. Thương đội nhanh chóng hạ trại nhóm lửa, bắt đầu vào ăn. Nô Minh đại nhân, đây là bò nướng sắp xếp, xin ngài An Toa cầm nhất số vừa mới nướng xong bò tết đi tới. Dạ Tường vi mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Vương Diệp Tinh mặc vớ cao màu đen, váy ngắn, áo sơ mi trắng, vươn lấy nhất cái thủy tinh bản, mang theo một vòng làn gió thơm, cười mỉm đi tới, "Nô minh đại nhân, đây là nguyệt quăn quả, là ta tại một chỗ hoang dã ma vực tìm tới thượng phẩm linh quả. Nó mặc dù công hiệu thượng so không thượng bảo dược, thế nhưng là hương vị lại hết sức mỹ vị, mà lại giải dầu mỡ. Xin ngài nhấm nháp." Đoàn trưởng, hắn là ta nhìn bên trong nam nhân, an tọa hướng về Vương Diệp Tinh trợn mắt nhìn, "Thật có lỗi, ta cũng muốn tiếp tục sống." Vương Diệp Tinh trở về nhấc cái ấy, ánh mắt Cuồn bạo sơn mạnh nguy hiểm trung điệp, nàng cũng chỉ nghĩ kỹ tốt ôm đùi sống sót, cái gì tỉnh tỉ mọi cũng không lo được nhiều như vậy. Lô Minh đại nhân, ta đến vì ngài rót rượu. Một gã dáng người xinh săn lênh lợi, dung mạo mười phần đáng yêu mị nữ nguyên năng giả mang trên mặt nụ cười ngọt ngào hướng về bên này đi tới. Chương 426, quỷ dị chi thành. Liên thủ. An Toa cùng Vương Diệp tinh tương tự một chút, hai người mặt truy cập treo thượng nụ cười ngọt ngào, hướng về Dương Phàm đi đến. Đáng tiếc, ta không phải mỹ nữ. nhìn xem không mỹ về tới, qua hận. Hắn nếu là mỹ nữ, cũng chen đi qua. Lần này cuồng bạo sơn mạch trùng gặp nhiều lần đoạn diệt nguy hiểm, nhược dương phàm gia thủ, cái này thương đội đã đoạn diệt nhiều lần. Thương đội bên trong tất cả mọi người đều có mãnh liệt ý thức nguy cơ, mới có nhiều mị nữ như vậy chủ động hướng Dương Phàm sum soe. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Kẻ phụ trách cảnh giới lính chính sát bỗng nhiên sắc mặt bỗng nhiên lại biến, hướng về phía trước một chỉ kêu lên. Toàn bộ doanh địa đô bị kinh động, tất cả mọi người buông xuống trong tay đồ ăn, hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ gặp phương xa bỗng nhiên một điểm ánh sáng hiện hiện, một điểm ánh sáng nhanh chóng quy được thắp sáng. Nhất tòa đèn đuốc sáng trưng thành thị bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Phạm một nhóm trước mắt. Dương Phạm khẽ chau mày, hướng về một bên phong gia thương đội chủ sự hỏi, "Phong Tiến, đây là cái gì hiện tượng?" Dương Phạm mặc dù đối cùng bạo sơn mạch đầu này thông hướng Vân Chi Đế quốc lối đi duy nhất làm đủ bài tập, nghiên cứu hứa nhiều tư liệu, kia bỗng nhiên xuất hiện thần bí thành thị lại chưa từng có tại nhiệm sao tư liệu thượng có biểu hiện. "Đại nhân, ta cũng không biết." Phong Tiến sắc mặt thương mạch, toàn thân run rẩy, nhãn trung chớp động lên vẻ sợ hãi, hạ nói, "Đây không phải là ta biết nhậm hạ quái dị hiện tượng. Cái này mang ý nghĩa tòa thành thị rất có thể là để cho người ta thập tự vô sinh đại bố." Kia quần bạo sơn mạnh nguy hiểm trung điệp, thậm chí thôn phệ qua bán thần cấp số cường giả sinh mệnh. Tại cái này lý tự nhiên có hay không số hung hiểm, nhưng cái kia không có chuyển gia nhậm sao tình báo hiện tượng quỷ dị, tự nhiên là để cho người ta thập tử vô sinh đại khủng bố. Tại kia thương đội chi trung, không thiếu người thông minh, những người kia ánh mắt dò nhau, nhau nhau tập trung ở Dương Phàm thân thượng, kỳ vọng Dương Phàm đại phát thần uy, đem cái kia quỷ dị thành thị trực tiếp giải quyết. Chúng ta rút lui. Dương Phàm nhìn tòa thành thị một chút, tâm trung báo động đại thị, đại cảm chí năng để hắn bạch, hiểm, kinh khủng. Dương Phàm tâm trung khe khẽ thở dài. Xem ra chỉ có thể ngày mai lại tiến về Vân Chi Đế quốc. Côn Bạo Sơn Mạch những lúc khác đô so hiện tại càng thêm hung hiểm gấp 10 trở lên. Hiện tại cái này lý luận thượng là kỳ an toàn Côn Bạo Sơn Mạch đô như hắn hung hiểm, thời gian khác liền càng thêm nguy hiểm, đáng sợ. Đương nhiên Dương Phàm cũng có thể lựa chọn từ Đồ đằng Thế giới đường vòng tiến về Vân Chi Đế quốc. Thế nhưng là Đồ đằng Thế giới chi trung đồng dạng cường giả như mây, mà lại từ Đồ đằng Thế giới tiến về Vân Chi Đế quốc thông đạo Dương Phạm căn bản không biết ở đâu. Coi như Dương Phàm có thể từ Đồ Đẳng Thế giới tìm tới thông hướng Vân Chi Đế quốc thông đạo, cũng không nhất định có thể đủ dụng dụng. Dù sao những cái kia cường đại thông đạo nhất định nắm giữ tại đồ đẳng thế giới đỉnh tiêm thế lực lớn thủ trung, một chút giải giác tiểu thông đạo, dương phàm dạng này đại nguyên năng tông sư vị tất có thể thông qua. Kia liên hợp thương đội nhân cũng đều cấp tốc đơn giản thu thập một chút, bắt đầu cấp tốc triệt thoái phía sau. Mặc dù những cái kia thương đội chủ sự cả đám đều một mặt khốc tang, thế nhưng là bọn hắn đô nhanh chóng thi hành mệnh lệ. Dù sao so với tổn thất lợi nhuận, sống sót mới trọng yếu nhất. Keo đường, muốn hay không một đóa? Một đóa chỉ cần vài khối tiền. Đột nhiên ở giữa, dưỡng phàm hai mắt một hoa, khi hắn hai mắt trợn lên có thể rõ ràng thấy vật thời điểm, liền phát hiện mình đã thân ở nhất cái phồn hoa vô cùng quảng trường chi bên trên. Một người mặc quần áo lao động, dáng người trung đẳng, tướng mạo phổ thông, mang trên mặt mấy điểm tàn nhang tuổi trẻ nữ mỉm cười đem một đó kẹo đường đưa cho Dương Phàm. Từng đợt thơm ngọt thơm ngọt khí tức từ kia kẹo đường trung hiện hiện, để Dương Phàm đều vì chi thèm ăn nhỏ dãi. Cái này quỷ dị, thật sự là đáng sợ. Vậy mà chủ động đem chúng ta đô nuốt vào đến rồi. Dương Phàm trong lòng dâng lên một tia hàn ý, hắn cảm giác được mình bây giờ ngay tại tòa kia quỷ dị nguy hiểm thành thị trên mặt. Nàng là người sống. Tại ta cảm giác chi trung, nàng là một người sống. Bất quá Phải loại này quỷ dị thành thị trên mặt, thật sự có người sống. Dương Phạm một chút thôi động kỹ năng chân thực tri nhãn hướng về kia danh quần áo lao động nữ nhìn lại, xong và chỗ sâu một chút hiện ra hai cái chân thực ký hiệu. Dương Phạm tầm mắt vi vi mơ hồ nhất sẽ, tại hắn xong và trùng, tên kia quần áo lao động nữ y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, lập đi lặp lại một người sống. Chân thực tầm mắt. Dương Phạm bất động thanh sắc, một chút điều động khế ước lực lượng, để cho mình trong thời gian ngắn có được hắc hạt tôn này, ngụy thần cấp đại lao chân thực tầm mắt hướng về kia danh quần áo lao động nữ nhìn lại. Tại Dương Phàm chân thực tâm mắt chung, một gã toàn thân đã hư tối, trưởng mãn dòi bỏ quỷ dị thi thể chính cầm nhất cục xương đưa cho Dương Phàm, tại cái xương kia chi bên trên có một đó tử vô số mảnh tiểu dòi bỏ cùng tơ máu cấu trúc mà thành quỷ dị tơ máu kẹo đường. Dương Phàm thản nhiên nói, không muốn. Muốn kẹo đường sao? Tên kia quần áo lao động nữ nhãn trung lướt qua một tia thất vọng, đem chi đưa cho Dương Phàm bên người an tọa. Không muốn. An Toa nghe thấy tới kia cố mùi thơm, bụng nhiên thì lộc lên, lại như cũ quả quyết cự nói. Tại hoang dã ma vực hoặc là cái khác địa phương nguy hiểm, tuyệt đối không muốn ăn người xa lạ cho đồ ăn, chính là hỗn mạo hiểm đoàn nguyên năng giả thưởng thức chi nhất. Thương quá, cái này xiên thịt bò, hảo hảo ăn. Một gã hộ vệ mạo hiểm đoàn nguyên năng giả bỗng nhiên nắm lên một chuỗi xiên thịt bò miệng lớn bắt đầu ăn, nhãn tỉnh sáng lên, hứng phấn tiêu lên. Thật cực kỳ mỹ vị, tất cả mọi người đến nếm một chút mà. Phản phất phản ứng dây chuyển, thương đội chi bên trong những cái kia chỉ có nguyên năng giả tu vi bọn hộ vệ đô nhanh chóng đi đến từng cái quầy hàng thượng mặt miệng lớn ăn các loại mỹ vị. Gặp một màn này Những cái kia còn sót lại hộ vệ đội thành viên lập tức cùng những cái kia thượng thức mỹ vị hộ vệ đội thành viên kéo dài khoảng cách, nhãn chung chấp động lên vẻ cảnh giác. Nhân số nhất nhiều, chắc chắn sẽ có chút ngũ xuân. Thế nhưng là một chút như vậy nhiều thực lực yếu tiểu hộ vệ đội thành viên liều lĩnh đi nhắm nháp những cái kia mỹ vị. Hiển nhiên mười phần dị thường. Tương đạo tình hóa, loại trừ nguyên rủa, giải độc thuật các loại quang mang nhau nhau chiếu xạ tại những cái kia nhắm nháp mỹ vị hộ vệ đội thành viên thân thượng nhưng không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Dương Phạm Tâm trung nhiên lặng nói, rủa vẫn là ký sinh. Những người kia chỉ sợ đã không cứu nổi. A không môn an người không muốn ăn. Một gã dáng người khôi ngô nam một chút giữ chặt một gã chính đang gầm lạp sưởng đồng bạn nghiêm nghị quát. "Đại ca, cái này thật hảo hảo ăn. Người cũng nếm một chút." A a Long liệt miệng cười một tiếng, trong tay lạp sưởng một chút đâm vào tên kia dáng người khôi ngô nam nhúng. "Ừm, xác thực mỹ vị. Tất cả mọi người tới nếm một chút, cái này lạp sưởng cực kỳ tốt ăn. Ăn đầu này lạp sưởng, tu vi của ta tăng lên ba niên trở lên." Tên địa khôi ngô nam sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hậu một mặt kinh hỉ, đem cây nhang kia rụt mấy ăn, hưng phấn cười to, khí tức một chút từ đại nguyên năng giả đỉnh phong bạo tăng đến nguyên năng sư chi cảnh. Chương 427, sung sướng mỹ thực thành. Thật có thể tăng cao tu vi, ta đã bị vây ở đại nguyên năng giả chi cảnh rất nhiều năm, nếu như có thể tăng cao tu vi, ta cũng muốn thử một lần. Phản phất mê muội, không ít đại nguyên năng giả tâm trùng vì khẽ nhúc nhích dao, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, một chút gia nhập an đại cô trùng. Dư còn sót lại nhân lại càng thêm cảnh giác, đối tòa này tà dị thần bí cổ thành càng thêm cảnh giác. Một gã chủ quán bỗng nhiên đem nhất cái đô nát hướng một gã nữ tính nguyên năng giả miệng chung bị lại. "Ăn ngon, hảo hảo ăn." Tiên duyên nữ tính nguyên năng giả hai mắt một chút hiện lên một vòng vẻ hư vấn, miệng lớn bắt đầu ăn. A linh, đáng chết, các ngươi những quái vật này, hết thảy đô đi chết. Một gã mù một con mắt nam tính đại nguyên năng sư bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một chút rút ra một thanh chiến đao, điên cuồng hướng về một gã chủ quán chém tới. Kia chiến đao tại đụng chạm lấy tên kia chủ quán trước đó, tên kia nam tính đại nguyên năng sư đầu lâu bỗng nhiên lộc cộc một chút từ phần gáy của hắn ở giữa lăn xuống, màng lớn tiên huyết một chút từ trung phủ ra, biến thành một khối thi thể. A ta, tiên điên nữ tính nguyên năng trong mắt lên một vọng, rút ra đoạn hướng về kia danh chủ tại đụng chạm lấy tên kia chủ quán trước đó, đầu lâu cũng đồng dạng lộc một chút lăn xuống bên trên. Tiên huyết một chút nhuộm đỏ đại địa, nồng đậm vô cùng mùi máu tươi tại không khí chi trung tràn ngập ra. Ăn ngon hồ độp, mỹ vị tiên thịt bò, hương ngon dê tạc canh, mau tới nhóm nháp. Tại kia mỹ thực quảng trường chi thượng, những cái kia chủ quán nhóm nhìn như không thấy, từng cái mang trên mặt nhật tỉnh tiêu dung, hướng về Dương Phàm một nhóm mời chào đạo, để cho người ta dùng mình. Những này chủ quán, có là quái vật, có lại là người sống. Dương Phạm vận dụng hắc hạt chân thực tầm mắt, về kia chút chủ lại, tập trung một chút nhắc lên từng kia từng kia ba lan. Những cái kia chủ quán tuyệt đại nhiều số đều là hư thối quái vật, lại có một phần là chân chính người sống. Nơi này là Mỹ Thực Sung Sướng Thành, cũng là Cường Bạo Sơn Mạch chi trung duy nhất tỉnh thổ. Hiện tại Cường Bạo Sơn Mạch công chính tại nhất lên kịch độc triều tịch. Bất luận kẻ nào một khi quấn vào kịch độc triều tịch chi trung, đô chỉ có một con đường chết. Thành chủ đại nhân lòng từ bi, đem các ngươi mang về thành trung, che chở các ngươi không nhận kịch độc triều tịch ảnh hưởng, các ngươi nhất định phải đối thành chủ đại nhân có một viên lòng cảm ơn. Một gã dáng người cao gầy gợi cảm, làn da trong suốt như ngọc, mặt bạch sắc cung trang, ngài, tuyệt luôn, tuyệt sắc từ bên đi ra. Thật mỹ mỹ nhân. Nàng So Ta đã thấy bất kỳ một cái nào nữ nhân đều mỹ lệ hơn. Phong Tiễn vừa nhìn thấy tên kia bạch sắc cung trang mỹ nữ, bỗng nhiên thì tim đập loạn, có loại mối tình đầu cảm giác. Thật đẹp, thế giới này lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Làm sao bây giờ? Trái tim của ta cuồn loạn, ta là yêu thượng nàng liên thành vế đút vế 5 cn Những cái kia thương đội bên trong các nam nhân vừa nhìn thấy tên kia cung trang mỹ nữ, bỗng nhiên người đương thời nhân tim đập loạn, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ chi sắc. An vừa nhìn thấy tên kia cung trang mỹ nữ, cũng không nhịn được tim đập thình tim nàng thật xinh đẹp. Ta vậy mà cũng tâm động, nhưng ta thích rõ ràng là nam nhân. Mà ta cũng có viễn gen quý hướng. Ừm. Tim đập của ta ra tốc. Ta thích thượng nàng? Không có khả năng. Chân của nàng không có linh hoàng trưởng, ngực cùng mặt đô so không thượng linh hoàng. Ta không có khả năng đối nàng vừa thấy đại yêu. Đây là lực lượng của nàng. Vẫn là tòa thành thị này lực lượng. Ta ngược lại muốn xem xem nàng đến cùng là người hay là quái vật. Dương Phạm vừa nhìn thấy tên kia cung trang mỹ nữ, tim đập loạn, tỉnh táo phân tích, một chút vận dụng chân thực tầm mắt hướng về kia danh cung trang mỹ nữ nhìn lại. Sau một khắc, tại Dương Phàm tâm mắt chung, một chút xuất hiện một gã đại mỹ nữ, chỉ là nàng đã không có loại kia phong hoa tuyệt đại, làm cho người trong nháy mắt trầm luân tuyệt thế mị lực. Nàng là một người sống. Thành phố này thật sự là quỷ dị đáng sợ. Thật thật giả giả, người sống cùng quái vật sinh hoạt chung một chỗ. Nhược ta có được hắc hạt chân thực tâm mắt, căn bản nhìn không thấu đây hết thảy. Có lẽ tại bất tri bất dật chung, liền sẽ chúng cả bấy. Dương Phàm trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nhấc lên nhất từng vệ sóng gợn tan. Ta là Linh Linh, thành chủ đại nhân hậu gái. Cái này nhất vị đại nhân, thành chủ đại nhân hi vọng có thể cùng ngài gặp nhất mặt. Còn có chư vị đều có thể cùng ta cùng một chỗ tiến về phụ thành chủ. Thành chủ đại nhân kia lý có rời đi tòa này xung sướng mỹ thực thành phương pháp. Linh linh nở nụ cười xinh đẹp, như là trăm hoa luôn nở, toàn bộ quảng trường đô phảng phấn trở nên sáng mấy phần, chủ động hướng về Dương phàm người nói: "Rời đi tòa thành thị này phương pháp." Ở đây tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, hiện lên một vòng hy vọng chi quang. Liên hợp thương đội còn sót lại các cường giả mặc dù không có Dương phàm chân thực tầm mắt, nhưng cũng có thể cảm giác được mỹ thực xung sướng thành quỷ dị ẩn chỗ kinh khủng. Thương đội chi mặc dù mang theo lương thực cùng thủy, thế nhưng là tối đa cũng chỉ đủ 1 tháng sử dụng. 1 tháng chi về sau Cương đội trung tuyệt đại đa số người coi như không nhận ý, cũng không thể không ăn dùng tòa thành thị này Đồ ăn Cung Thủy. Kiến thức đến tòa thành thị này quỷ dị chi về sau, người ở chỗ này đâu cảm giác được một khi ăn tòa thành thị này Đồ ăn Cung Thủy, liền hội mười phần khốc hồn. Bất. bất quá, phải chờ ta hảo hảo ở tại thành thị này trên mặt đi dạo một vòng. Dương Phạm vận dụng chân thực tầm mắt hướng về xung quanh nhìn nhất sẽ, hơi hơi chầm xuống ngâm chầm giải nói. Hắn mơ hồ có thể cảm ứng được một khi hắn cưỡng ép phát động đối tòa thành thị này công kích, sẽ phát sinh chuyện vô cùng nguy hiểm. Linh Linh mỉm cười nói, "Được rồi, đại nhân Dương Phạm dọc theo tòa thành thị tia đường đi bắt đầu hành động, ý đồ tìm kiếm được ra khỏi thành con đường. Thương đội chung không có ăn thành trung đồ ăn nhân theo thật sắt Dương Phạm thân hậu. Tòa kia sung sướng mỹ thực thành khắp nơi đều có thể trông thấy các món ăn ngon, những cái kia chủ quán cùng nhấm nháp thức ăn ngon mọi người mặt thượng đô lộ ra lấy nụ cười hạnh phúc. Cả tòa thành thị đô phảng phất thiên đường, người người đô một mặt vẻ hạnh phúc. Dương Phạm tâm trung nhấc lên trận trận kinh đảo hải lãng, không có đường ra. Thậm chí ngay cả chân thực tầm mắt đô không nhìn thấy đường ra. Đây là đỉnh tiêm thần, chí là ngụy thượng kinh khủng Dương Phạm có Hắc Hạt Ngụy Thần cấp chân thực tầm mắt đều không thể xem thấu toàn bộ sùng sướng mị thực thành, cũng vô pháp tìm tới rời đi sùng sướng mị thực thành con đường, cái này đã chứng minh tòa này sùng sướng mị thực thành là có đỉnh tiêm bản thân, thậm chí ngụy thần cấp số lực lượng kinh khủng tồn tại. Đương nhiên cái này cũng cùng Dương Phạm thân ở Cuồng Bạo Sơn mạch quỷ dị như vậy địa phương, không cách nào thông qua các loại nghi thức câu thông, mượn dùng Hắc Hạt lực lượng có quan hệ. Nếu là tại quần Bạo Sơn mạch ngoài, cũng có thể thông qua nghi thức, nguyện, lượng. Dương như nói, ta đi chủ." Linh Linh nở nụ cười xinh nói, "Vâng, đại nhân." Tại Linh Linh dẫn dắt phía dưới, Dương Phạm một nhóm đi tới kia súng sướng mỹ thực thành trung ương nhất tọa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, khi phái hùng vị trong phụ thành chủ. Phong tiến bọn hắn bị an bài vào thiên điện, Dương Phạm thì là bị đưa vào một gian chủ điện trung. Chương 428, Minh chân nhân. Vừa tiến vào chủ điện, Dương Phạm liền thấy tại đại điện chủ vị chi ngồi lấy một gã mặc bạch y đi khí chất nhỏ nhã, tướng mạo anh tuấn, để cho người ta vừa nhìn thấy liền sinh lòng hảo cảm trung niên nam. Tại kia bên trong đại điện, hai bên trái phải an bài bốn cái ghế, ba cái ghế thượng phân biệt ngồi ba tên khí chất bất nam. Linh Linh mang theo Dương Phạm đi vào một cái trong đó ghế ngồi xuống, nhưng hậu ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn, vì hắn rất rượu. Tiên điêu Bạch Đế đi liền nam một mặt xin lỗi nói, "Ngươi tốt, ta là Hoan Nhạc mỹ thực thành thành chủ yến chân nhân. Thật có lỗi, vì chống cự kịch độc triều tịch, ta chỉ có thể cưỡng ép xin ngài vào thành." Dương Phàm nhìn thấy kia một mặt tái náy yến chân nhân, trong lòng đề phòng không tự chủ thấp xuống ba thành nói, "Đa tạ thành chủ xuất thủ tương trợ." Yến chân nhân ôn hòa cười nói, "Không cần khách khí. Đúng, bất chi vị bằng hữu này xưng hô như thế nào?" Trong khoảnh khắc đó, Dương Phàm cơ hồ nhịn không được đem tên thật của mình bẩm báo. Liền trong khoảnh khắc đó, Tại Dương Phàm linh hồn chi trung, hắc hạt hư ảnh một chút hiện hiện, hóa thành một đóa thủy tinh hoa chu ấn. Một tia lạnh buốt cảm giác tại Dương Phàm linh hồn chi trung sẽ qua, để hắn bảo trì lại thanh tịnh. Dương Phàm nói: "Ta gọi Lô Minh, đệ tử Vân Chi Đế quốc thượng Lăng Lô gia." Thượng Lăng Lô gia? Kia ba tên ôm ấp mỹ nhân, tùy ý thưởng thức diễm ngon, thức ăn ngon nam đô trong lòng hây động, ánh mắt rối rít rơi vào Dương Phàm thân bên trên. Tại Vân Chi Đế trung, địa vị quý nhất chính là những cái kia thực lực mẽ gia tộc, tại những cái gia tộc dưới thì là từng cái thừa lâu đời nội tình cường đại thế gia. Tại Vân Chi Đế quốc muốn trở thành thế gia, Gia tộc Chi chúng nhất định phải có nhân có được Đại Nguyên Tôn tu vi. Thượng Lăng Ngô gia chính là Vân Chi Đế quốc bên trong một cái tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm thế gia, gia tộc Chi chúng không chỉ một vị Đại Nguyên Tôn đang tọa trấn. Nguyên lai là Thượng Lăng Ngô gia bằng hữu. Đây là chúng ta hoan nhạc mỹ thực thành bên trong đặc sản, sử dụng 9 loại thánh quả luyện chế mà thành Cựu Nguyên Thánh rượu, xin ngài đánh giá một hai." Tiễn Chân Nhân mỉm cười, xong nhẹ tay đập. Linh Linh chợt nở nụ cười xinh đẹp, lấy ra nhất cái hoàng, diệu, hoàng ra, huy. Toàn bộ mà đại điện đô tràn ngập trận trận mùi thơm ngát. Dương Phàm chỉ là nghe được trận kia trận mùi thơm ngát, cũng cảm giác mình toàn thân nguyên lực trở nên hòa bát, phản phất theo thì đều có thể đột phá, tiến giai nguyên tôn chi cảnh. Lại là kiểu Nguyên Thánh rượu. Thanh chủ đại nhân, ngay lúc trước hoàng lên chúng ta thời điểm, nhưng không có xuất ra loại này rượu ngon. Một gã dáng người khôn ngo, mù một con mắt, đi một chùm đơn đuôi ngựa, tướng mạo có chút hung hãn, toàn thân trên dưới ra một cỗ khí hướng về cười nói, "Ngô Minh, ta là nhạc lôi cốt, nhất rượu Không bằng cái này chén rượu ngon để cho ta như sao?" Tốt. Dương cười, con ngón đúng ra Chư ngợi ly kia cựu nguyên thánh rượu chợt tưởng tượng bay lên, đã rơi vào Nhạc Lôi xương cốt thủ trung. "Tốt, tốt, Lô Minh, ngươi thật sự là một người tốt. Ngươi người bạn này ta giao định." Nhạc Lôi xương cốt há miệng hút vào, một chén kia tràn phòng chín loại quang huy, vô cùng thần bí cựu nguyên thánh rượu chợt hóa thành nhất đạo dây nhỏ chui vào miệng của hắn trung, để hắn lộ ra một tia vẻ mặt say mê, một câu nguyên tôn cảnh khí tức khủng bố từ thân thể của hắn chi trung lan tràn ra. Tiên chân Dương Phạm bất động thanh sắc quan sát đến trong điện hai người khác, một người trong đó chính là một gã khôn mặt tiểu thụy, tuyển như người chết áo đen trung nhân nam, một người khác thì là một gã hạc phát đồng nhan, mang trên mặt ôn hòa nụ cười lao giả. Hai người kia nhìn xem nhạc lôi xương cốt nhãn trung đô lộ ra một kia vẻ hâm mộ, hiện nhiên hâm mộ hắn có thể uống được kiểu nguyên thánh rượu dạng này tuyệt thế thánh rượu. Dương Phạm nói, thành chủ đại nhân, mời hỏi chúng ta như thế nào mới có thể rời đi tòa thành thị này? Vậy sẽ phải từ tòa thành thị này lai lịch nói lên Thực lực so với tham thực trà ba hơi kém một chút. Hắn liền thiết kế đem tham thực trà ba phong ấn trấn áp, đem chi ném vào trục xuất chi địa chung. Chúng ta tiên tổ chính là đi theo Thắng Nguyên Hoàng bệ hạ cựu đại thần tướng chi nhất tiến thần tướng. Vì trấn áp tham thực trà ba, dâng tặng mệnh tiến vào cuồng bạo sơn mạch xung làm trấn áp tham thực trà ba người thủ mộ. Theo thời gian lưu chuyển, tham thực trà ba cũng sớm đã bị trục xuất chi địa lực lượng ma diệt. Thế nhưng là chúng ta nhất tộc, cũng bởi vì Thắng Nguyên Hoàng bệ ấn, bị ép ngưng lại tại cái này mỹ thực thành trên mặt. Tại kia mỹ thực trên mặt, ngoại phủ thành chủ ngoại, địa phương còn lại đồ ăn cùng rượu thủy cũng không có thể dùng ăn. Nếu không, liền sẽ bị đồng hóa, biến thành tòa thành thị này một bộ phận, cũng không còn cách nào ra ngoài. Cùng thì cả người cũng sẽ trở nên quỷ dị, kỳ quái, lúc nào tiêu thất cũng không biết. Muốn rời khỏi Hoan Nhạc Mỹ thực thành, nhất định phải tiến về tòa thành thị này phương hướng tây bắc, đem tham thực trà ba nhất hậu một tia tàn hồn chăm diện. Chúng ta mới có thể mở ra phong ấn, trở lại hiện thế. Ngô Minh, chúng ta nhất tộc dân tặng tháng nguyên hoàng chi mệnh trấn thủ nơi đây, nhưng cũng bởi vì tham thực trà ba nguyên liền rủa, không cách nào rời đi phụ thành chủ. Cho nên chém giết tham thực trà ba nhất hậu một tia tàn hồn trách nhiệm cũng chỉ có thể đổ nhờ ngươi cùng dư ba vị. Tiến chân nhân một mặt ngưng trọng nói, nếu là bốn vị có thể chém giết tham thực trà ba nhất hậu một kia tàn hồn giải khai bối rối chúng ta nhất tộc nguồn rủa, ta nguyện ý đem một kiện tộc ta thế hệ truyền thừa bán thần khí giao cho chư vị. Bán thần khí? Ở đây bốn người bỗng nhiên thì nhãn tỉnh sáng lên. Bán thần khí mỗi một kiện đô vi lực to lớn, truyền thuyết chi chúng chỉ có thần linh, hoặc là bán thần chi chúng có được thần tượng năng lực bán thần hao phí các loại vô cùng chân quý thiên tài địa bảo mới có thể chế tạo. Liền xem như Vân Chi Đế quốc những cái kia cao, cao tại thượng thần gia tộc trên mặt, cũng không tất có một kiện bán thần khí. Đương nhiên những cái kia bán thần khí cũng hội theo thời gian trôi qua lực lượng bị chậm dài suy yếu, bất quá chỉ cần có thế lực cường đại đời đời cung cấp dưỡng tặng, bảo dưỡng, những cái kia bán thần khí liền hội bảo trì vô cùng cường đại lực lượng. Tiến chân nhân mỉm cười nói, "Ngô Minh, ta đến vị ngươi giới thiệu một chút, cái này một vị là Nhạc Lôi cốt, tinh thông các loại bí truyền đào thuật. Cái này một vị là Mục Giang, hắn là một gã trị liệu sư, tinh thông các loại trị liệu kỹ năng. Cái này một vị là Hoắc Hạc, hắn là một gã băng hệ pháp sư. Bất tri ngươi tinh thông cái gì?" Dương Phạm tâm trung hơi động một chút, kém chút đem năng lực của mình toàn bộ đỡ ra, lại tại tối hậu quan đầu khôi phục thanh minh nói, "Ta là một gã hỏa hệ pháp sư." Tinh thông các loại hỏa hệ pháp thuật kỹ năng. Dương phẩm nói, "Thành chủ, Tham thực trà ba tàn hồn đũng có dạng gì năng lực? Nó đến cùng còn sót lại nhiều ít chiến lực. Tham thực trà ba có thể ngự sự ác linh chiến đấu, tinh thông các loại mượn rủa, độc tố công kích, còn có thể nuốt bộ hạ của nó khôi phục lực lượng. Nó có được nguyên tôn cảnh đỉnh phong tu vi." Chương 429, ba người. Khuôn mặt tiểu tụ mộ Giang lạnh như băng nói, "Phổ thông nguyên tôn cảnh đỉnh phong cường giả, ba người chúng ta liên thủ cũng đủ để đánh bại nó. Tham thực trà ba khôi phục tốc độ quá nhanh, chúng ta còn cần nhất cái bàn thủ." Hoắc Hạc Cô dài nói, "Vào lúc giữa trưa, tham thực trả ba thực lực yếu nhất. Lúc kia, chúng ta có thể liên thủ xử lý nó. Nếu là không cách nào giải quyết nó, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đủ các loại người kế tiếp tiến vào Hoan nhạc mị tư thành. Nguyên tôn cảnh cường giả bất chi nhiều ít niên mới hội tiến tới một cái, chúng ta đợi 10 niên mới đợi đến ngươi. Đây có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng cơ hội. Tại quần Bạo Sơn mạch chi trung vãng lai thương đội cơ bản thượng người mạnh nhất chính là Nguyên năng tông sư hoặc là đại nguyên năng tông sư, dù sao tại Cuồng Bạo Sơn mạch trung ẩn các loại quỷ dị cùng khủng. Nếu như vận khí không tốt, gặp được một chút đại khủng bố liền liên bán thần cấp đến được cường giả cũng sẽ vất lạc. Côn Bạo Sơn mạch một bên khác Nguyên Tôn cảnh, đại nguyên tôn cảnh cường giả bình thường đều không hội bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào trục xuất chi địa. Dù sao trục xuất chi địa cần củi vô cùng, mà lại hung hiểm trùng điệp. Đương nhiên tại trục xuất chi địa chung, cũng có hứa nhiều vô cùng chân quý tư nguyên, bất quá những cái kia tư nguyên đô tại một chút sinh mệnh căn cơ, đáng sợ vô cùng cấm điệu chi trùng, bán thần cấp đếm được cường giả tiến vào chung, đô hội có nguy hiểm, có thể chết đi. Nếu như không phải bị bất dĩ, tự nhiên không có thái nhiều cường giả tiến vào trục chi địa, bởi vì kia lý không có giá trị quá lớn. Ở sau đó yến hội trùng, nhặt lôi hai ba người thoải mái uống, thưởng tụ lấy mị nữ, mỹ nữ Dương Phạm chỉ là yên lặng lấy ra không gian của mình hộp bên trong đồ ăn, đối với yến hội chi thượng đồ ăn đụng đô không chẳng thử. Hoan Nhạc Mỹ thực thành thành chủ cũng vẹn vẹn nhếch miệng mỉm cười, không có nhậm sao khuyên can. Yến hội vừa kết thúc, đám người chợt trực tiếp tán đi. Linh Linh đôi mắt đẹp ngậm xuân cười tủm tỉm nói, "Lô Minh đại nhân, đêm đã khuya, để Linh Linh phục thị ngài a?" Dương Phạm nói, "Không, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi về đi." "Vâng, đại nhân." Linh Linh trong mắt lóe lên một vòng thất vọng cung kính lui xuống. "Ra đi." Dương Phạm nhất đi vào phòng, chợt thận nhiên nói. Tại căn phòng kia âm ảnh chung, nhất cái ảnh trực tiếp kéo dài, cuối cùng biến hóa thành Hoắc Hạc lao giả này. Hoắc Hạc trầm rãi nói, ngươi lại có thể ngăn cản linh linh mị hoặc, thật đúng là lợi hại. Bất quá, thính ngươi thông minh, nay thiên không có ăn bất kỳ vật gì. Nếu không, ngươi coi như đánh bại tham thực trà ba tàn hồn, cũng hội bị vây ở tòa thành thị này trên mặt, không cách nào rời đi. Dương Phẩm nói, ngươi nay tiên không phải cũng ăn yến hội đồ ăn sao? Hắc hắc, kia là ta trang. Ta có nhất môn bí pháp tọa nguyên công, chỉ cần ăn một đữa, có thể duy trì nhất niên. Đương nhiên tại cái này, nhất niên trung không thể cùng những người khác tiến hành kịch liệt giao thủ. Về phần yến hội thượng đồ ăn, đồ tại cái này lý Hoắc Hạc liệt miệng cười một tiếng, từ âm ảnh trung vạch một cái, tiến hội bên trong các loại đồ ăn một chút từ hắn âm ảnh trung hiện hiện. Hoắc Hạc cười lạnh nói, nhạc lôi hải tên ngu xuẩn kia vậy mà uống xong Cựu Nguyên Thánh rượu, thực lực của hắn mặc dù bạo tăng một màn lớn, thế nhưng là cũng rất khó bày thoát hoan vui mỹ thực thành khống chế. Tham thực trà ba nguyên rủa, nhưng không có đơn giản như vậy. Dù sao thần thế nhưng là một tôn nguy thần, lúc trước Thang Nguyên Hoàng gặp phải đáng sợ đại địch. Thang Nguyên Hoàng, Hoàng nhất, năng, qua Tham thực trà ba đã cần tháng nguyên hoàng phong ấn ném đến chuột xuất chí địa, tự nhiên là bởi vì thần thực lực quá kinh khủng, mà lại quá khó giết chết rồi. Loại tà ác này kinh khủng nguyên dựa tuyệt đối không phải có thể tùy tiện giải quyết tồn tại. Hoắc Hạc đề nghị, ta cho ngươi nhất cái lời khuyên, Minh Thiên cẩn thận một chút, rời xa nhạc lôi hải, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Ngươi muốn sống rời đi Hoan Nhạc Mỹ thực thành liền nhất định nếu nghe ta. Chúng ta liên thủ đi. Dương Phàm xong và chỗ sâu hiện ra hai đoàn thủy tinh hoa thản nhiên nói, "Tốt." Hoắc nói, "Vậy ngươi nhớ kỹ nhất cái chốt. Minh nếu như có thể đánh bại thực trà ba, khi nó lộ ra lục hình thoi hạch tâm thời điểm, Cùng ta cùng một chỗ toàn lực phá hủy cái kia lục hình thoi hạch tâm, ai phá hủy cái kia lục hình thoi hạch tâm, ai mới có thể tham thực trà ba nguyên rủa chi trung giải phóng. Những cái kia không có công kích lục hình thoi hạch tâm người, đem sẽ bị vĩnh viễn lưu tại thành phố này." Dương Phàm nói, "Ngươi vì cái gì đem bí mật này nói cho ta?" Hoắc Hạc một mặt ngưng trọng nói, "Muốn phá hủy cái kia lục hình thoi hạch tâm, ta nhất lực lượng cá nhân làm không được. Nhắc Lôi Hải, mục răng bọn hắn đều đã bị lượng ăn mọn. không có khả năng phá hủy cái kia lục hình tâm, ta chỉ có thể tìm ngươi liên thủ." Dương Phạm nói, "Tốt, ta minh bạch." Vậy là tốt rồi. Hoắc Hạc thân thể một trận mơ hồ, trôi vào phía dưới âm ảnh chi trùng, Từ Nguyên Điệu biến mất không thấy gì nữa. Dương Phàm tại một chiếc sofa thượng tọa nửa cái tiểu thì bỗng nhiên nói, "Ra đi." "Ha ha, thật là lợi hại cảm giác trí." Nhất từng vệt sóng gợn lăn tăn loé lên, nhạc lôi hải phòng khoáng cười một tiếng, từ hư không chi trung hiện thân, trực tiếp ngồi ở Dương Phàm ghế salon đối diện bên trên. "Lô Minh, ta hôm nay tới đây là muốn cùng ngươi liên thủ." "Hoắc Hạc, mục rang hai người bọn họ tại cái này hoàn nhạc mỹ thực đã đợi 20 trở đều đã bị cười là bọn hắn còn không biết mình đã bị tham thực trà ba nguyên dược ăn mòn. Hoắc hặc, mục Giang hai người đô 10 phần nguy hiểm. Minh Thiên cùng ta liên thủ đi. Ta cho ngươi biết nhất cái bí mật, tại tham thực trà ba tàn hồn trùng, có một viên lục hình thoi hạch tâm. Chỉ có phá hủy viên kia lục hình thoi hạch tâm, chúng ta mới có thể thoát khỏi tham thực trà ba nguyên dược khống chế. Mà lại chỉ có đối kia lục hình thoi hạch tâm phát động công kích người, mới sẽ bị chuyển tống ra ngoài. Cái kia hẳn là là thượng cổ bố Chi tới hầu thủ. Trừ hắn ngoại, cái lục hình thoi tâm hẳn là chỉ có thể để hai người truyền tống rời đi Hoan Nhạc Mị Thành. Cho nên, có thể rời đi chỉ có hai người. Nhạc Lôi Hải một chút ngồi thẳng thân thể, một mặt ngưng trọng nói. Dương Phàm xong và chỗ sâu hai đóa thủy tinh hoa một chút hiện hiện, đồng dạng một mặt ngưng trọng nói, "Tốt. Ha ha, chờ chúng ta rời đi chi về sau, nhất định phải tìm một chỗ hảo hảo uống một chén. Người cái tên này ngân đối tính tình của ta." Nhạc Lôi Hải cười lớn một tiếng, thân thể hóa thành nhất từng vẹn sóng gợn lan tan, từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Dương Phàm ngồi tại ghế sofa thượng, nhìn xem một bản thư, nhất cái tiểu thì chi hậu thản nhiên nói, "Ra đi." Nhất đạo thanh sắc xương ngủ từ hư không chi trung hiện hiện, mục trang tử màu xanh xương mù chi trung đi ra. Mục lãnh đạo nói, "Lô Minh, Ta muốn cùng người kết minh. Tham thực trà ba tàn hồn chung, có một viên lục hình thoi hệ tâm. Phá hủy viên kia hệ tâm, chúng ta liền có thể từ cái này lý đạo thoát. Nhạc lôi hải, hoặc hạc kia hai tên ra hỏa, ta không tín nhiệm bọn họ. Dương Phàm xong và một chút hiện ra hai đóa thủy tinh hoa khẽ mỉm cười nói, "Tốt, chúng ta kết minh." Chương 430, Tham thực trà ba. Một Giang khẽ vuốt cảm hóa thành nhất đạo thanh sát xương ngủ, biến mất không thấy gì nữa. "Chủ nhân, ba người bọn hắn ngươi rốt cuộc muốn cùng cái nào kết minh?" Tiểu Hắc dấu ở Dương Phàm tóc trên mặt, nhìn xem Dương Phàm cùng Mộc Giang ba người kết minh, nhịn không được cùng Dương Phàm tiến hành tâm linh trò chuyện. Dương Phạm cười nhạt một tiếng, cầm sách vợ lặng lặng xem, không nói một lời. Lang Cửu, Lang Nguyên cũng lặng lặng đứng tại Dương Phạm bên người, như là con rối. Sáng sớm ngày thứ hai, đem mấy vạn nhân từ phủ thành chủ trung tôn ra, tại Linh Linh dẫn dắt phía dưới, đi tới thành thị phương hướng tây bắc nhất cái bị vô tận bóng tối bao trùm khắp nơi rách dưới tiểu trấn phía trước. Toàn bộ tiểu trấn đô tản ra nhất cỗ quỷ dị, tà ác khí tức khủng bố, để nhân nhìn mà phát khiếp, trong lòng dâng lên gắt gao ý. Linh Linh một mặt ngưng trọng nói, ba tàn hồn ngay tại cái này trên mặt, tại trên mặt còn có hứa nhiều bị thần ác lực lượng ăn mòn quái vật, còn mời mọi người cẩn thận một chút. Phong Tiễn cầm trong tay chiến đao cười khổ nói, "Vận khí của ta thật kém, lại muốn cùng Ngụy Thần cấp đếm được quái vật chiến đấu." Ngụy Thần cấp đếm được quái vật liền xem như tại Quang Bạo Sơn mạch một bên khác, cũng là cấp cao nhất kinh khủng tồn tại. Hứa nhiều thế lực đô sẽ đối với những cái kia Ngụy Thần mang theo danh thần linh, thân nhóm đã có bộ phận thần linh quyền năng, cường hành không thể tưởng tượng nổi. Hứa nhiều tiểu thế giới thần linh, sự thật thượng đô vẹn vẹn chỉ là Ngụy Thần cấp đếm được tồn tại. cũng đều như là hạt, chấp trưởng bộ phận thần linh nghiến nghiến nói, "Lần này là có thể sống sót, Phong Nưng Tô này nguyên năng tông sư tại phong gia trung mặc dù nhận xá lẫm, nhưng cũng là nhân vật có địa vị. Hắn chỉ là vì dạy tiến giai đại nguyên năng tông sư Tư Nguyên mới chạy cuồng bạo sơn mạch một chuyến. Kia cuồng bạo sơn mạch kỳ an toàn chỉ cần có nguyên năng tông sư thủ hộ liền có thể an toàn thông qua. Phong Nưng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà hội liên tiếp gặp được các loại quái vật kinh khủng, bây giờ lại liên nguy thần tạn hồn cao như vậy bừng kinh khủng tồn tại đô xuất hiện. Vào lúc giữa trưa, ba phủ một chút tán đi không biết. Nhập lên lên. mấy vạn nhân một chút hóa thành vô số cô. Hướng về kia nhất tòa quỷ dị tiểu trấn đi đến, từng đợt tất hắc khí tức phun trào, lít nha lít nhít thân thể rách dưới cương thi nhao nhao từ tòa kia quỷ dị tiểu trấn chi trung trực tiếp tuôn ra, hướng về mọi người tại đây trực tiếp đánh tới. Ở đây mấy vạn danh nguyên năng giả nhóm nhau nhao thi triển các loại công sát bí pháp hướng về những cương thi kia đánh tới, các loại công kích đem những cương thi kia nhất xé ra toái. Những cương thi kia bị xé nát chi về sau, ngoại trừ những cái kia bị tỉnh hóa kỹ năng bên trong cương thi chi ngoại, còn lại cương thi đô nhanh chóng tại hắc khí chi trung trùng sinh. Nhạc nói, "Lô Minh, những này tạm ngư liền giao cho bọn hắn. Chúng ta đi đối phó tham thực trà ba Tàn hồn." Tham thực trà ba tản hồn bất tử, những cương thi này liền lại không ngừng trùng sinh, không dứt. Hoắc Hạc cầm trong tay một cây pháp trượng một chỉ, màn lớn băng tuyết phong bạo từ hư không chi trung hiện hiện, hướng về tiểu trấn thổi. Tại kia băng tuyết phong bạo ăn mòn phía dưới, tiểu trấn chi bên trong lượng lớn cương thi đều biến thành băng điêu, khó mà động đậy. Nhấc lối hại, Dương Phàm, Hoắc Hạc, mục giang tứ đại cường giả thân hình chấp động, hướng về tiểu trấn chỗ Sophie vút đi. Lang Cửu, Lang Nguyên thì là giống như u theo sát thân dù tên là nhất chấn, thế nhưng là khắp nơi đều là đủ loại cương thi, nhiều cương thi đều mặc cổ lao phức sắc. Vô số cương thi người người nhộn nhạo, như là mã kiến. Một đầu thân cao 15 mét, mình người đầu châu cương thi nhãn trung hung quang chớp động toàn thân còn cuốn tất hắc khí, hướng về Dương Phàm một nhóm đánh tới. Nhạc Lôi Hải vung đao nhất trạm, nhất đạo nhanh như thiểm điện đao khí trong nháy mắt tại tôn này mình người đầu châu cương thi thân thượng vút qua. Tôn này mình người đầu châu cương thi thân thể một chút phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số khối vụn tán mát bên trên. Mục Giang vung lên thủ, nhất đạo cao cấp tỉnh hóa chi quang trực tiếp chiếu xạ tại tôn này mình người đầu châu chính là cương thi khối vụn thượng, đem tôn này mình người đầu châu thi khối vụn trực tiếp hóa. Ầm, ầm, ầm. Nhất trăm nhiều mặt đại nguyên năng tông sư cấp đếm được các cực khác loại cương thi từ gian phòng các ngõ ngách chi trúng tuôn ra, hướng về Dương Phạm một nhóm đánh tới. Dương Phạm chỉ một ngón tay, nhất đạo viêm long bổ nhào về phía trước, đem vài đầu dị chủng cương thi bao phủ trùng, điên cuồng đốt cháy. Vô số màu xám xương ngủ bốc lên, kia vài đầu dị chủng cương thi vẹn vẹn giữ vững được không đến 10 giây liền bị hoàn toàn phần đốt thành tro. Nhạc Lôi Hải vung đao liên trạm, từng đạo vô cùng kinh khủng đao quang tựa như tia chớp những cái kia, thượng, những cái kia nhau nhau chém thành khối vụn. Mục cấp lấy những cái kia thi khối vụn. Những cái kia đã biến thành khối vụn dị chủng cương thi đối cao cấp tỉnh hóa thuật kháng tính rõ ràng so với chúng nó hoàn hảo thời điểm yếu đến nhiều, cơ hội là mỗi lần bị tỉnh hóa liền biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Hạc huy động pháp trượng, băng tuyết phong bạo bỗng nhiên hiện hiện, hướng về những cương thi kia thổi đi, đem những cái kia dị chủng cương thi hết thể đông kết, biến thành khối băng, để nhạc lôi hài cản thêm nhẹ nhõm đem trì phá hư. Dương phàm một nhóm một mạch liều chết, rất mau tới đến trong tiểu trấn. Tại trong tiểu trấn, có một quảng trường khổng lồ, tại kia quảng trường chi thượng, tọa lạc lấy một cây đen như một trụ. Tại kia dưới cây cột phương, có giơ một tôn mọc ra ba cái đầu bốn cánh tay, tướng mạo giữ tợn, ba cái đầu đô chảy miệng sinh quái vật. Hoắc Hạc nhắc nhở, cẩn thận, đó chính là tham thực trà ba tân hồn. Dưỡng Phàm xong vài chỗ sâu một chút hiện ra thủy tinh hoa, đồng thời khởi động kỹ năng chân thực chi nhãn cao cấp quan sát tỉnh táo quan sát đến chiến trường. Tham thực trà ba trong mắt lóe lên một vòng hung quang, toàn thân một chút hiện ra vô số ma văn, thân thể ma khí phong trào, trong nháy mắt biến hóa thành một tôn thân cao trăm mét, còn quấn vô số ma khí, thân thượng quanh lấy một đầu to lớn siềng, ba đầu bốn tay quái vật kinh khủng, một cấu nguyên tôn phong, khí tức khủng bố từ thân thể cao lớn trung lan ra. Tham thực trà ba vừa biến thân Dương Phàm cũng cảm giác được từ thể nội chuyển đến từng đợt cảm giác đói bụng, ngay sau đó lực lượng của thân thể bắt đầu cấp tốc trôi qua, thúc dục hắn thôn nạp cái gì bổ sung dinh dưỡng cùng năng lượng. Đừng hốt hoảng, thân chỉ là thân thể biến lớn mà thôi, chiến lược không tính quá mạnh. Tại chiến đấu chung, ăn nhiều một chút đồ vật, liền có thể ngăn cản thần quyền năng. Nhạc Lôi Hải một tiếng quát chói tai, thân hình thoát một cái, giống như U Linh xuất hiện tại tham thực trà ba thân về sau, vung đao nhất trạm, từng đạo vô cùng kinh khủng đao quang chạm tại tham thực trà ba thân thể chi thượng, đem tham thực trà ba thân thể chém ra từng đạo vết thương. Mục ánh mắt băng lãnh, Vung lên thủ, nhất đạo cao cấp tỉnh hóa chi quang một chút chiếu xạ tại tham thực trà 3 thân thể chi bên trên. Tham thực trà ba kêu thảm một tiếng, toàn thân một chút hiện ra vô số màu đen phi tức. Hoa Hạc cầm trong tay pháp trượng một chỉ, nhất cái tuyết bạch mỹ nữ đầu lâu một chút hiện hiện, há miệng thổi, bạch sắc động khí khí đông một chút thổi tới tham thực trà 32 chân chí thượng, đem tham thực trà 32 chân ngạnh sinh sinh bị đông. Chương 431, chém giết nhạc lôi hải. Tham thực trà 3 khổng lồ hai chân dùng sức thoáng rãy dễ như bàn tay đem nửa người khối băng hết thảy chân vỡ, bất quá thần động cũng chậm chạp một mấy mắt. Nhạc Lôi Hải cầm trong tay ma đao giống như u linh hiện lên ở Tham Thức Trà Ba thân về sau, nhãn trung hung quang chớp động, thi triển tiến giai kỹ năng Thiên Đao Táng. Một nháy mắt Nhạc Lôi Hải liền chém ra vô số dao quang, hóa thành nhất đạo đao chi dòng lũ, hướng về Tham Thức Trà Ba trái tim đánh tới. Tham thực Trà Ba năng lực tái sinh siêu cường, thương thế trên người cơ bản thượng đã khôi phục, thế nhưng là tại Nhạc Lôi Hải văng ra vô số đao dưới ánh sáng, được bị nạn sinh sinh văng ra một cái độc lớn, lộ ra một viên lục hình tòi trái tim. Mục nhãn trung tinh lên, lên, thủ, đạo cao cấp trực tiếp bắn ra, đánh vào kia lục trái tim chí thượng. Vô số màu đen xương mù từ trung bay lên. Ngô Minh, ngay tại lúc này, nhanh động thủ. Hoắc hạc một tiếng giống to, thôi động tiến giai kỹ năng Băng Tuyết Nữ Vương suy tức, vô số băng tuyết quang mang lấp lánh, nhất cái tuyết bạch mỹ lệ cao tới 10 mét, nhìn qua không giống nhân loại băng tuyết nữ vương hiện hiện, há mịu rồi. Nhất đạo tuyết bạch băng tuyết khí tức trong nháy mắt rơi vào tham thực trà ba thân thể chi thượng, đem thần thân thể hoàn toàn đông kết, băng hàn chi lực ăn mòn thần thân thể, để thần năng lực tái sinh sự giảm. Tốt. Đậu thủ. Dương Phàm nhãn trung hàn mang lên, toàn thân thái dương huyết mạch sôi trào. Từng đầu Thái Dương chi văn tại thân thể của hắn chi nổi lên hiện, thân thủ một chỉ phát động kỹ năng đại hỏa cầu. Một đoàn luyện nhược mặt trời nhỏ, có thể phá hủy hết thảy, đốt cháy hết thảy đại hỏa cầu trong nháy mắt văng ra, một kích đánh vào Nhạc Lôi Hải lương bên trên. Ngô Minh, người điên rồi sao?" Nhạc Lôi Hải trong mắt lóe lên một vòng không thể tin, phản thủ một đao chém xuống. Nhất đạo đao vông hình thành kết giới một chút hiện lên ở Nhạc Lôi Hải trước người. "Ầm ẩm. Nhạc Lôi Hải vừa mới thi triển qua tiên táng cái này cường đại tiến giai kỹ năng, nguyên lực thân thể đô ở vào suy yếu nhất thời điểm, bị cái kết luyện nhược mặt trời nhỏ đại hỏa cầu văng một cái. Đông nhiên thì phòng ngự số độ, bị Thái Dương chi viêm tấn vệ, toàn thân tản ra tiêu hắc vết tích. Nhất đạo ngân sắc quang mang lóe lên, lang hữu trong nháy mắt hoàn thành biến thân, biến hóa thành một đầu đáng sợ vô cùng ngân cương yêu lang nhất trảo đánh vào nhạc lôi hài đầu lâu chi thượng, đem nhạc lôi hài đầu lâu trực tiếp đánh nát. Từng đạo vận vèo quỷ dị hắc sắc khí tức từ nhạc lôi hài đầu lâu chi trên tuôn ra, nhanh chóng tái sinh biến thành nhất cái dữ tợn ác quỷ, tản ra hung lệ khí tức quái vật. Nói, mòn, nên chỉ có thể đi chết. Từ trung, Một chút nổ bắn ra từng đầu âm ảnh tơ nện đâm vào thân thể của hắn chi trùng, phong tỏa thân thể của hắn. Kia đã tiến hóa trở thành nguyên tôn cảnh cường giả Đường Lang thì là từ Nhạc Lôi Hải lương hậu âm ảnh chi trùng trực tiếp hiện hiện, vung đao liên trạm, vô số đao quang chạm tại Nhạc Lôi Hải thân thể chi trùng, đem hắn chém thành vô số khối vụn. Meo, Miêu Bá Tiên xuất kích. Tiểu Hắc một chút hiện hiện, mở ra thôn linh chi đồng hướng về Nhạc Lôi Hải quét qua. Nhất đạo vận vẹo quỷ dị thân từ thân ra, một vào tiểu đồng trong. Hải tìm đến thời điểm. Dương Phạm Liên đã thông qua hắc hạch chân thực tầm mắt nhìn ra hắn là nhất cái bị nguyền rủa ăn mòn người chết sống lại. Mục Giang nghiêm nghị quát, "Nhanh! Ngô Minh, mau ra thủ." Tam thực trà ba nhanh tự lành hoàn thành. Tam thực trà ba tái sinh tốc độ cực kỳ khủng bố, ngay tại kiêng ngắn ngủi một mấy mắt, thần long lực huyết nục bắt đầu điên cuồng tái sinh. Nhược Mục Giang, hoặc hạc hai đại cường giả liều chết công kích tới Tam thực trà ba, thần cũng sớm đã hoàn thành tái sinh. Tốt. Dương Phạm Dương hiện hiện, chỉ một ngón tay, một đoàn mặt trời đại hóa hiện, hiện hóa thành nhất đạo lưu hướng về Mục Giang tới. Bạ kia đại hỏa cầu sắp vây trung mục Giang Chi thì nhất mặt to lớn băng tuyết bích chướng một chút xuất hiện tại mục Giang trước người. Dương Phàm đại hỏa cầu đánh vào kia băng tuyết bích chướng chí thượng, đem kia băng tuyết bích chướng trực tiếp đánh nát. Mục Giang phản thủ chém xuống một kiếm, từng đạo kiếm khí màu xanh vụt phát, đem viên một trái cầu lửa lớn trực tiếp chém nửa. Hoắc Hạc giận dữ hét: "Lô Minh, người điên rồi sao? Hiện tại chúng ta mục đích quan trọng nhất chính là đánh giết tham thực Trà Ba. Xử lý thần chi về sau, ngươi muốn giết hắn, ta có thể giúp ngươi." Dương Phàm trung lướt qua một tia cổ quái, hắn. Tại Hoắc Hạc thân một mảnh bóng dâm chi trung, Từng đầu âm ảnh tơ nện trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, gắt gao quấn quanh ở hai chân của Hán Chi Thượng, ăn mòn hắn nguyên lực cùng huyết nục linh hồn. Nhất đạo ngân sắc quang mang vi vi loài lên, Lang Vũ trong nháy mắt nhấc trảo thảo xuống Hoắc Hạc Đầu. Màng lớn màu đen khí tức từ Hoắc Hạc Đầu chi trung tuôn ra, ngưng tụ hình thành nhất cái tàn gia hư thối giữ tận khí tức ác quỷ đầu lâu. Không có khả năng, ta không có cái gì ăn, cũng không có đụng hoan nhạc mỹ thực thành nữ nhân, làm sao có thể bị ăn mòn, ta làm sao có thể chúng ngừa Đến cùng là lúc nào? Hoắc Hạc Đầu nhìn xem kia từ thân thể của Hán Chi Trung tái sinh mà ra ác quỷ đầu lâu, Nhãn trung chớp động lên vẻ không thể tin, nghẹn ngào kêu lên. Nguyên tôn cảnh cường giả sinh mệnh lực ước ngạnh đến không thể tưởng tượng nổi, có chút đặc thù chủng tộc coi như đầu lâu bị trấn đức, cũng ý nguyên có thể sống sót. Nhân tộc mặc dù không phải những cái kia đặc thù chủng tộc, thế nhưng là nguyên tôn cảnh cường giả đầu lâu bị trấn đức, cũng có thể sống sót một đoạn thời gian ngắn. Dương Phàm vung lên thủ, nhất đạo cao cấp tỉnh hóa chi quang chiếu xạ tại hắc hạch thân thể chi bên trên. Vô số màu đen xương hiện hiện, ra trận trận Vô số đao quang chạm tại đầu kia ác quỷ thân thể chi trong nháy mắt đem đầu kia ác quỷ chém phá thành mảnh nhỏ. Nghèo. tiếp nhận miêu ba thiên đại nhân chế tại a. Tiểu hắc trong mắt Hàn Quang lóe lên, từ cái trán thôn linh chi đồng chung một chút bắn ra một đạo quang mang hướng về hoạch hạ thi thể xuất đi. Nhất đạo màu đen ác quỷ hư ảnh từ hoạch hạ thi thể chi trung tồn ra, một chút chui vào tiểu hắc thể nội. Không được, chủ nhân cứu ta. Tiểu hắc nuốt hoạch hạ ác quỷ hư ảnh chi về sau, mặt meo đại biến, liên tục ho khan, hoàn sợ kêu lên. Một cú yếu tiểu lại phẩm chất cực cao quỷ dị nhanh tại thân thể nó chi trung lan ra. Dương Phạm tâm niệm vừa động, Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào tiểu hắc thể nội. Tiểu hắc cấp tốc há mồm phun một cái, đem một đoàn đen như mực, quỷ dị vận vèo hắc sắc dịch nhơn phun ra. Kia một đoàn quỷ dị vận vèo hắc sắc dịch nhơn chính là đáng sợ vô cùng nguyên rủa, liên liên mượn rủa kháng tính cực cao tiểu hắc ngăn cản không nổi, cần hoàng kim điểm tiến hóa đếm được lực lượng mới có thể loại trừ. Dương Phạm vung lên thủ, nhất đạo cao cấp tịnh hóa chi quang chiếu xạ tại đoàn kia thượng, chút hiện hiện. Đoàn kia cao, là này khắc chế lượng của nó phía giới, cũng chỉ có thể độ từng cấp hóa thành sương mù biến mất không thấy gì nữa. Chương 432: Kỳ chiến. Mộc Giang một mặt âm trầm trầm rãi nói, ta cũng chúng nguyên rủa. Dương Phàm nói, không sai. Tại Hắc Hạch chân thực tầm mắt ra chỉ phía dưới, Dương Phàm mới nhìn ra Mộc Giang ba người đều là bị nguyền rủa con thân, đã bị hoàn toàn ăn mòn người chết sống lại. Đây chính là Ngụy thần cấp chân thực tầm mắt chỗ kinh khủng, có thể nhìn thấy thế giới chân thực. Vậy mà ta đã chúng nguyên rủa, như vậy ta cần gì phải phải thoát đi tòa thành thị này. Mộc Giang từ bỏ tiếp tục công kích tham thực trà ba, thả người nhảy lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Dương Phàm thản nhiên nói, ngươi trốn không thoát. Lang Cửu hóa thành nhất đạo ngân sắc quang mang, như là nhất đạo tia chớp màu bạc, trong nháy mắt xuất hiện tại một giang trước người, nhất trảo đánh xuống. Tại siêu cấp tốc độ cái này tiến giai kỹ năng ra chỉ phía dưới, tốc độ của hắn hơn xa mục giang. Mục giang huy kiếm liên thứ, vô số kiếm khí tám nhất mạng tiếng trùng ve đuốc ve đuốc 81Z ve info hướng về Lang Cửu đâm tới. Dương, dương, dương. Mục giang đâm ra kiếm khí trong nháy mắt quán xuyên Lang Cửu thân thể, đem Lang Cửu thân thể đâm ra 10 cái vết thương. Lang nhất hung vào mục thân thể chí thượng, vô số ngân sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát, đem mục phi. Mộc Giang phun ra một ngụm huyết tiễn, vây tay, nhất đạo cao cấp chỉ vũ thuật quang mang rơi vào mình thân thượng, nhanh chóng chữa trị trên người mình tương thế. Cùng trị liệu sư chiến đấu, ghét nhất chính là bọn hắn có thể liền đánh bên cạnh khôi phục. Tại đơn đấu chung muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại, cách giết bọn hắn đâu ngân khó khăn. Vô số âm ảnh tơ nện trong nháy mắt tuôn ra, một chút đâm vào Mộc Giang thể nội, vô cùng cường đại âm ảnh năng lượng trong nháy mắt tràn vào chúng, ăn mòn Mộc Giang thân thể. Đường Lang giống như u linh trong nháy mắt xuất hiện tại Mộc trước người, huy động đao cánh tay, huyền hóa ra vô số đao quang hướng về Mộc Giang tới. Mộc Giang thi triển tinh diệu vô cùng kiếm thuật uyên hóa ra trùng điệp kiếm quang đem đường lang công kích miễn cưỡng ngăn lại. Ba cái hô hấp chi về sau, nhất đạo ánh đao trong nháy mắt chạm tại mục giang thân thể chi thượng, đem thân thể của hắn chém ra nhất cái vô cùng kinh khủng vết thương, mạng lớn tiên huyết bắn tung tóe mà ra, tản mát bên trên. Lang Cửu thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện tại mục giang thân về sau, nhất tảo đánh vào mục giang đầu thượng mặt, sắc bén vô cùng chảo một chút đem một giang đầu cắt xuống. Đường Lang huy động đao cánh tay, vô số đao trong nháy mắt chạm tại mục thân thể chi thượng, đem mục chém phá thành nhỏ. Dương Phàm quát nhẹ, "Tiểu Hắc, meo, không thể ăn." Tiểu Hắc vẽ mặt cầu xin mở ra cái trán tôn linh chi đồng, một đạo quang mang hướng về mộ giang thi khối quét một cái. Nhất đạo tất hắc quỷ ảnh trực tiếp từ mộ giang thi khối chi bên trong bay ra, chui vào tiểu hắc tôn linh chi đồng trung. Vị, vị, vị. Tại kia hoàng kim điểm tiến hóa đến được lực lượng dưới, tiểu hắc đem kia ác quỷ tiêu hóa, há mồm phun một cái, đem không cách nào tiêu hóa nguyên rủa đoàn trực tiếp phun ra. Dương Phàm vung lên thủ, nhất đạo cao cấp tĩnh hóa chi quang chiếu xạ tại kia nguyên kinh khủng phương xa về đến. Vô số tạc khí tức quỷ dị vần quanh tại con kia nắm đấm chi bên trên. Dương Phạm một chút khởi động thoáng hiện kỹ năng, nhất từng về sóng gợn lần tăn tại bên cạnh hắn lập lánh, để hắn trong nháy mắt từ nguyên địa biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại trăm mét chi ngoại. Tham Thực Trà Ba hắn thì thương thế trên người đô đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, y nguyên tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, mở ra huyết buồn đại khẩu khẽ hấp. Tại kia tạc hắc tiểu trấn chi trung, vô số cương thi thân thể chi chung một chút phun ra đạo đạo màu đen tức, hướng về Thực Trà Ba hội tụ mà đi. Tiểu Hắc, Dương Phạm lệ quát một tiếng, một chút thôi động tiến giai quỹ năng trị liệu chi thể, chỉ một ngón tay. Một đạo lại một đạo cao cấp tỉnh hóa chi quang đánh vào tham thực trà ba thân thể chí thượng, dâng lên vô số hạt yên. Thần khí tức lại càng ngày càng đáng sợ. Nghèo. miêu bá tiên đến rồi. Tiểu Hắc há miệng phun một cái, một đạo lại một đạo phá linh chi quang đánh vào tham thực trà ba thân thể chi bên trên. Tham thực trà ba bị kia cao cấp tỉnh hóa chi quang vây trung đô không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là bị kêu phá linh chi quang vặn một cái, lại khuôn mặt vặn méo, thân thể phá vỡ từng cái lô lớn, thật lâu không thể lại. Ăn ngon. Không, đứng Chủ nhân, thần có nguyên dược. Tiểu Hắc thôn linh chi đồng mở ra, trực tiếp khép Đem tham thực trà ba bộ phận linh thể hút nhập thể nội, chật sắc mặt đại biến, hoảng sợ thét lên, toàn thân còn cuốn từng đạo màu đen khí tước, như là tơ lũi lông tóc cũng thêm ra từng cái xấu xí xương khối. Dương Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp một điểm. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào tiểu hát thể nội, để nó nhanh chóng luyện hóa tham thực trà ba linh thể. Phi. Mấy hơi thở chi về sau, tiểu hát há mồm phun một cái, đem một đoàn quỷ dị đáng sợ nguyền rùa trực tiếp phun ra. Đem tham thực trà ba trên người huyết độc đánh nát. Đường Lang di động cao tốc, tại tham thực trà ba bên người điên cuồng liên chạm, vô số đao quang chạm tại tham thực trà ba thân thể chi thượng, chém rách ra vô số vết thương. Chỉ là tham thực trà 3 tốc độ khôi phục cực kỳ khủng bố, vô luận Lang Cửu cùng Đường Lang làm sao công kích, cơ hội là hạ trong một nhịp hít thở, thương thế của nó liền đã hoàn toàn khép lại, chỉ có tiểu hắc phá linh chi quang công kích địa phương thương thế khó mà khép lại. Tham thực trà ba không nhìn Lang Cửu cùng Đường Lang công kích, bước về phía trước một bước, tốc độ bạo tăng gấp đôi, tựa như kia chớp hướng về Dương Phàm đi, đẩm ra một quyển. Dương Phàm lần nữa thôi động thoảng hiện kỹ năng Thân thể bống chốc bị nhất đạo chuyển tống chi quang bao phủ. Tham thực trà 3 năm đắm chi truy cập hiện ra nhất cái quỷ dị đầu lâu, cái kia quỷ dị đầu lâu hướng về Dương Phàm lộ ra nhất cái nụ cười quỷ dị, nhưng hầu vừa ra. Nhất đạo quỷ dị vô cùng không gian gọn sóng tại hư không chi trung tràn ngập. Một đầu vết nước không gian trực tiếp tại Dương Phàm bên người hiện hiện, đem hắn bụng bên trái bộ màng lớn huyết nục trực tiếp thôn vệ hầu như không còn. Dương Phàm khởi động tiến giai kỹ năng siêu cấp tốc độ tốc tăng, hướng về một bên chạy, nhất thượng, hợp với siêu kỹ năng, bên trái bộ mất đi bộ phận cấp tốc tái sinh. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, đáng chết, không gian thoáng hiện loại kỹ năng tại những cái kia mỹ thần cấp đếm được trước mặt quái vật, sơ hở quá lớn. Ta cuối cùng không phải ủng có không gian thiên phú sinh vật, không gian loại bí pháp cũng không có tu luyện bao nhiêu. Nghèo. Tiểu Hắc há miệng phun một cái, nhất đạo phá linh chi quang đánh vào tham thực trà ba đầu lâu chí thượng, đem tham thực trà ba một con mắt trực tiếp vây bạo. Tham thực trà ba đầu lâu một chút thêm ra một cái độc lớn, lại như cũng một quyền hướng về Dương Phạm đánh tới. Thật sự là đi chết đi. Dương Phạm nhãn trung hung lên, toàn thân thái dương chi Văn hiện hiện, chỉ một ngón tay, một đoàn luyện nhược mặt trời nhỏ đại hỏa cầu trực tiếp hiện hiện đánh vào tham thực trà ba hữu quyền trì bên trên. Vô số thái dương chi viêm điên cuồng bốc cháy, tham thực trà ba phải thủ một chút hiện ra vô số màu đen sương mù. Chương 433, Thang Nguyên Hoàng Phong ấn. Từ dưới đất ấm ảnh chi trung một chút tuôn ra vô số trong suốt tơ nện, gắt gao quấn quanh ở tham thực trà ba hai chân chi thượng, để thần thân thể bỗng nhiên thì giụ lên. Giữ phàm thừa cơ thân hình thoát một cái, từ tham thực trà ba trước mắt tiêu thất. Tiểu Hắc lần nữa phun ra nhất đạo phá linh chi quang đánh, ba, chi thượng, đánh ra một cái độc lớn. Vô số màu đen khí từ tham ba, hiện hiện, ở thần ảnh nháy mắt bốc cháy lên sụp đổ tiêu thất. Đường Tham Thực Trà 3 lần nữa truy đuổi Dương phạm Chi thì hắn khởi động tiến giai kỹ năng siêu cấp tốc độ chạy trốn từ phía. Tiểu Hắc thì là không ngừng tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số cùng phổ thông điểm tiến hóa số phun ra từng đạo phá linh chi quang đánh vào Tham Thực Trà 3 thân thể chi bên trên. Lang Cửu, Đường Lang hai đại nguyên tôn cảnh cường giả điên cuồng công kích, không ngừng đánh vào Tham Thực Trà 3 thân thể chi bên trên. Chỉ là Tham Thực Trà 3 sức khôi phục quá mức biến thái, bọn hắn công kích tạo thành thương thế hội sau đó một khắc hoàn toàn khôi phục. kéo dài nửa cái tiểu thì cuối cùng kia toàn Tham Thực Trà 3 ngã xuống đất. Lồng ngực một chút hiện ra viên kia lục hình toi trái tim. Dương Phạm Vung đao liên chạm, đem viên kia lục hình thoi trái tim từ tham thực trà ba trái tim chi trung tách ra. Từng đạo khí lưu vẩn quanh tại viên kia lục hình toi tinh thể chi thượng, đem viên kia lục hình toi tinh thể cuốn tới Dương Phạm trước người. Dương Phạm nói, "Tiểu Hắc, động thủ." nghèo. Tiểu Hắc cái trán thôn linh chi đồng một chút mở ra, nhấc cố kinh khủng áp lực chuyển đến, ba phủ tại tham thực trà ba tàn hồn thân thượng, đem tham thực trà ba tàn hồn trong nháy mắt hút vào trung. Cứ mệnh. Tiểu Hắc vừa mới to, cũng cảm giác được một cỗ vô cùng to lớn hoàng tiến hóa số tràn vào trong cơ thể của nó chợ giúp nó nhanh chóng luyện hóa tham thực trà ba trên người người rùa. Phi, lần này dòng dã qua ngũ phút, tiểu hắc mới miễn cưỡng đem đoàn kia nguyên rùa phun ra, cả người đô trở nên mập một vòng. Tiểu hắc ôm bụng tròn vo bụng, một mặt thỏa mãn nói, không được, tốt nó no bụng. Rất lâu không có ăn như vậy đã no đầy đủ. Dương Phàm xong và chỗ sâu một chút hiện ra hai đóa thủy tinh hoa, khởi động hắc hắc chân thực tầm mắt, hướng về kia cái lục hình toi thủy tinh nhìn lại. Từng lánh, thời đại văn tự. Kẻ sau, ta là tháng nguyên Hoàng. Đương ngươi nhìn thấy đoạn này văn tự thời điểm, liền mang ý nghĩa ngươi tiến vào phong ấn của ta trên mặt. Kia có hai kết quả, tham thực trả ba đã bị trục xuất chi địa lực lượng hoàn toàn ma diệt, hoặc là thần liền chỉ còn lại một tia tàn hồn. Nếu như thần còn thừa lại một tia tàn hồn, vậy ngươi có thể cầm trong tay khối này thủy tinh, đem chi để vào trong phong ấn thủy tinh bản bên trên. Như thế liền có thể đem thần chân chính hoàn toàn ma diệt. Ma diệt thần chi về sau, thủy tinh bàn thượng tướng sẽ xuất hiện một viên thủy tinh trái cây. Ngươi nhất định phải hứa hẹn đem cái này viên kia thủy tinh trái cây cho có được ta huyết duệ, đồng thời nhìn xem hắn phụ Nếu không, một khi ngươi cầm lấy cái này mai thủy tinh, liền lại nhận mùi rựa." Dương Phàm cười khổ nói, "Đây không phải không được chọn sao? Ta đáp ứng ngươi, nếu như huyết mạch của ngươi hậu duệ còn không có bị diệt tuyệt, ta nhất định sẽ tìm được hắn." Đem viên kia thủy tinh trái cây giao cho hắn. Từ kia lục hình thoi thủy tinh chi chung một chút bắn ra một đạo quan mang, rơi vào Dương Phàm thể nội. Dương Phàm mơ hồ cảm giác được mình thể nói hỗn hợp có nhất cố lực lượng thần bí một chút quấn quanh ở mình linh hồn bên trong, một khi mình vi phạm thể nói sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt. Trừ nắm giữ làm nói, lựa gạt các loại quyền năng, nếu không tại một chút cường đại nguy thần, thần linh trước mặt một khi thể Những cái kia thể nói đồng dạng sẽ có được sức mạnh đáng sợ. Kia một viên lục hình thoi thủy tinh cũng một chút rơi vào Dương Phạm thủ chung. "Lô Minh đại nhân, cứu ta." An Toa Hoa Dung Tất Sắc hoảng sợ thét lên, hướng về Dương Phàm đánh tới. Tại An Toa thân về sau, một con trâu đầu cương thi theo đuổi không bỏ. Dương Phàm khẽ khẽ thở dài nói, "Đáng tiếc." Động thủ. Từng đầu âm ảnh tơ nện một quyển, trong nháy mắt giảo tại An Toa cùng Tôn này, đầu trâu cương thi thân thể chi bên trên. An Toa cùng Tôn này đầu trâu thi thân thể một chút thêm ra vô số dây nhỏ, phá thành nhỏ, rơi xuống bên trên. Vô số màu đen khí tức từ an toàn cùng con trâu kia đầu cương thi thân thể chi trung tuôn ra, bắt đầu đối nục thể của bọn hắn tiến hành tái sinh, gây dựng lại. Dương Phàm xong và Thủy Tinh Hoa hiện hiện mở ra chân thực tầm mắt, thân hình phát một cái, hóa thành nhất đạo lưu quang hướng về phủ thành chủ phương hướng phi vút đi. Lang hữu các loại cường đại yêu thú thì là theo sát tại Dương Phạm thân hậu. Rất nhanh Dương Phàm liền trở về phủ thành chủ. Ngô Minh đại nhân, thật sự là quá tốt, chúc mừng ngài khai hoàn mà về. Như vậy xin ngài phá hư viên kia thủy tinh. Ta lập tức vì ngài hiến thượng chúng ta nhất tộc đời đời truyền lại bán thần khí. Dương Phạm một bước vào trong phủ thành chủ, tiến chân nhân mang trên mặt một cỗ nhiệt tình tiêu dung, cầm trong tay một thành kim sắc trường thương hướng về bên này đi tới. Cái kia kim sắc trường thương quang mang lóe lên, một cố mêng mông vô biên, kinh khủng tuyệt luân uy áp chợt từ cái kia kim sắc trường thương chi trung tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Bán thần khí. Nếu là ta có một kiện bán thần khí, coi như bán thần gia tộc, cũng không sợ chút nào. Dương Phạm bỗng nhiên tim đập loạn, không tự chủ được từ sâu trong tâm linh dâng lên một tia tham nghiệm. Chỉ là sau một khắc, từ Dương Phạm trong tay thủy tinh một chút tách ra nhất đạo thanh tịnh quan mang, để hắn một chút khôi phục Dương Phạm tâm trung vi vi lu lên, không đúng, tên kia tại dẫn động tà tham niệm. Thân 10 phần am hiểu thao túng các loại muốn vọng, chỉ sợ thần chính là tham thực trà ba chân chính tàn hồn. Dương Phạm thân thượng có được các loại kháng tính, hứa nhiều cơ sở kháng tính đều là thần thoại phẩm chất, cường hóa cơ sở kỹ năng cũng là thần thoại phẩm chất. Tại loại này loại kỹ năng gia trì phía dưới, cũng chỉ có đại nguyên tôn bên trong cường giả đỉnh cao hoặc là lấy thượng kinh khủng tồn tại có thể thao túng hắn muốn vọng, dẫn Tới đi. Lô Minh nhân, đem trong tay ngươi thủy tinh phá hư, hoặc là giao cho ta cũng được. Ta nhất định sẽ cho ngươi hài lòng tù lao. Yến chân nhân xoa nhẹ tay đập, Linh Linh cùng dư chín tên nhìn qua cốt xác tiên hương, phong tình vạn chủng tuyệt thế mỹ thiếu nữ từ một bên đi ra, thủ trung bưng lấy một bình ấm thánh rượu cùng các loại làm cho nhân xem xét liền thèm nhỏ dại mỹ thực. Kia mười tên mỹ thiếu nữ lỡ nụ cười xinh đẹp, mở ra bầu rượu cái. Từng đạo hào quang từ bầu rượu chi trung tôn ra, trận trận dị hương một chút tại mảnh không gian này chi trùng tràn ngập, để cho người ta muốn ăn bảo tăng. Dương phàm chỉ là nghe được trận kia trận dị hương, liền cảm ứng được thân thể của mình lực trở nên hòa bát, bản cảm giác được những cái kia thánh rượu, mỹ thực để hắn Tránh ra. Dưỡng phàm một tiếng quát nhẹ, Quán Trú Nguyên Lực không có vào viên kia thủy tinh chi trung. Từng đạo quang mang từ kia thủy tinh chi trung nở rộ, tại kia trong thành chủ phủ, một chút xuất hiện nhất cái thủy tinh bàn. Kia một mặt hòa ái yến chân nhân bỗng nhiên thì sắc mặt đại biến, trở nên vặn vẹo dữ tợn nghiêm nghị quát, không có khả năng. Cái này sao có thể? Ta rõ ràng đã ẩn chui phong ấn thượng tháng nguyên hoàng văn tự, ngươi làm sao có thể nhìn thấy? Chương 434, tham thực trà ba vẫn lạc. Từng đạo vặn vẹo hắc thân chi nổi hiện, liền biến thành đầu mọc ra ba cái đầu sọ, tay, toàn thân vô số tất ba. Dương Phạm vẹn vẹn nhìn yến chân nhân một chút, toàn thân liền một trận vân mẹo, toàn thân kịch liệt đau nhức, phản phất nhận lấy đáng sợ vô cùng nguyên luở, đồng thời sinh ra một cơn cường đại vô cùng muốn ăn, muốn đem hết thảy xung quanh hết thảy nuốt vào đi. Dương Phạm thân hậu âm ảnh một trận vân mẹo, đầu kia thao túng âm ảnh huyền ảnh Ma Chu tướng quân, Đường Lang hai đại ma trùng cường giả một chút hiện hiện, một mặt thống khổ. Lang Cửu, Lang Nguyên cũng đều sủi lơ tại địa thượng, toàn thân hiện ra khối khối. Bấy, tại, thủy tinh phá hư, nếu không, các ngươi hết thảy đều phải chết. Tham thực trà ba chân chính tàn hồn gắt gao trừng mắt Dương Phàm một nhóm, giống to một tiếng, nhất tảo hướng về Dương Phàm chụp tới. Vô số vận vèo hắc sắc khí tức từ tham thực trà ba trào chi trung tuôn ra, tản ra làm cho người tuyệt vọng lực lượng ba động, hướng về Dương Phàm cùng bên cạnh hắn chúng nhiều yêu thú của tới. Tại kia cổ quỷ dị vận vèo lực lượng phía dưới, Dương Phàm cảm giác được toàn thân nói khát, nguyên lực cũng đều phát ra đói khát gào thét, căn bản là không có cách điều động. Liền trong khoảnh khắc đó, từ viên kia thủy tinh chi trung một chút tách ra sáng chói vô cùng quang mang, một cây tử vô số thần bí ấn ngưng tụ hình thành trường thương hiện hiện, hóa thành nhất đạo lưu quang đánh vào tham thực trà ba thân thể trì bên trên. Tham thực trà ba một nháy mắt liền bị đính tại tường thành chi thượng, vô số thần bí khó lường chú ấn xiển xích từ phụ thành chủ hiện hiện, trực tiếp đâm vào thần thể nội. Thăng Nguyên Hoàng, ngươi cái này tiện chủng đang chết, thả ta ra. Để cho ta rời đi cái này lý. Nhân loại, phá hủy viên kia thủy tinh. Chỉ cần ngươi phá hủy viên kia thủy tinh, ta liền hội dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi, để ngươi trở thành một tôn nhân hoàng. Vô số màu đen xương mù một chút từ tham thực trà ba thân thể chi trung tuôn ra, thần điên trung phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Hủy đi thủy tinh, ngươi liền có thể thu hoạch được tuyệt đối lực lượng. Hủy đi thủy tinh ngươi liền có thể trở thành mới nhân hoàng. Từng cái quỷ dị vô cùng nhỉ non thanh âm tại Dương Phàm vang lên bên tai, dụ hoặc lấy hắn, thúc dục hắn hủy đi trong tay thủy tinh. Dương Phàm trên người các loại kháng tính kỹ năng nhau nhau phát động, ngăn cản cái kia quỷ dị dụ hoặc thanh âm, nhanh chân đi đến kia thủy tinh bàn thượng, đem viên kia thủy tinh đặt ở thượng mặt. Từng đạo huyền ảo khó lường, tản ra khí tức thần bí chú ấn hiện hiện. Toàn bộ mỹ thực sung sướng thành trung, một chút hiện ra vô số thần bí khó ấn, hóa thành nhất cái to lớn vô cùng tế đàn. Tham thực trà ba một chút xuất hiện tại kia to lớn chính giữa tế đàn, bị tại một cây trụ trì bên trên. Vô số quang mang lấp lánh Nhất cái tối say khổng lồ trực tiếp hiện hiện, bao phủ tại tham thực trà ba thân thể chi bên trên. Kia khối say khổng lồ bắt đầu xoay chậm chậm, vô số huyền dược lưỡi giao quang mang chạm tại tham thực trà ba thân thể chi bên trên. Tại kia vô số quang mang chiến kích phía dưới, tham thực trà ba bị từng tấp từng tấp ma diện, hóa thành một đạo quang mang, chui vào kia vòng tròn thủy tinh trung ngưng tụ tạo thành một viên thủy tinh trái cây. Thường nguyên hoàng đem tham thực trà ba phong ấn đến trục xuất chi địa, ngoại trừ khó mà đánh ba chi ngoại, chỉ sợ còn lấy đem ba luyện thành một vị đại tư. Dương Phạm nhìn xem thủy tinh bản thủy tinh trái cây, tâm trung hơi động một chút, mơ hồ có suy đoán. Kia một viên thủy tinh trái cây chính là sử dụng tham thực trà ba linh hồn luyện chế mà thành, mặc dù bề ngoài không hiện, thế nhưng là nhất định mười phần vi phạm. Dương Phàm đem kia một viên thủy tinh trái cây gỡ xuống, thu nhập không gian hộp chung. Hư Không Chi chung một trận bầm mẹo, kêu hoan nhạc mỹ thực thành bỗng nhiên từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Dương Phàm tập trung nhìn vào, liền thấy mình thân ở một mảnh nhất vọng không thấy giới hạn phế tích chi chung. Tại kia phế tích trên mặt, khắp nơi có thể thấy được đủ loại thi thể, trung linh linh các loại thập đại mỹ nữ cũng đều biến thành từng cỗ hoạt bát thi thể ngã xuống đất bên trên. Hôm qua thiên chi về sau, Toàn bộ hoan nhạc mỹ thực thành không có bị nguyên rủa ăn mòn, chỉ còn lại ta nhất cái. Bọn hắn đều đã chết. Nhược Tham Thực Trà Ba muốn để ta hủy đi phong ấn thủy tinh, ta chỉ sợ cũng đã thân chúng nguyên rủa, khó mà bẩy thoát hoan vui mỹ thực thành chói buộc. Dương Phàm nhìn xem kia đầy đất thi hài trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Tham Thực Trà Ba tàn hồn không cách nào đối cái kia phong ấn thủy tinh ra thủ. Bị thần lực lượng ăn mòn tam đại nguyên tôn cảnh cường giả cũng đồng dạng không cách nào phá hư phong ấn thủy tinh. Duy nhất có phá hư thủy chỉ có cái này không có bị lực lượng ăn cường mới có thể làm được. Về phần dư không có có giá trị lợi dụng thương đội đám người, tất cả đều tại kia nhất giá trị về sau, vô thanh vô tức bị tham thực trà ba nguyên rủ an ổn. Đáng sợ nhất là, bọn hắn đến chết cũng không biết mình đã bị nguyên rủ an ổn. Đây chính là những cái kia cao vị cách tồn tại chỗ kinh khủng. Kịch độc triều tịch, có cái giẫm kịch độc triều tịch, đều là tham thực trả ba chuyện ma quỷ. Dương Phàm hướng về trung quanh nhìn thoáng qua, căn bản không có nhìn thấy nhậm sao kịch độc triều tịch qua hậu làm cho người tuyệt vọng cảnh tượng, cười lạnh một tiếng, tìm được một cái phương hướng, nhanh chóng về tới đại đạo bên trên. Cái kia hoang nhạc mỹ thực thành sụp đổ tiêu tất một cái mắt, cuồng bạo bên trong dãy núi, nhất tòa cao tới vài mét, bất chi tồn tại bao nhiêu năm tháng, cổ lao sơn phòng một chút vỡ ra, một con đen như mực, mọc ra vô số con mắt đại thủ một chút rối ra. Một cố làm người sợ hãi khí tức khủng bố từ con kia đại thủ chi trung truyền ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Vô số màu đen chú ấn tại kia cổ lao sơn phong chi nổi lên hiện, từng đạo hắc sắc quang mang xoắn một phát, đem con kia mọc ra vô số con mắt đại đến sơn vừa đi ra mấy lý, một trận thanh âm lên, một đầu lại nhất đầu lớn như sư hổ. Cái chán chi thượng mọc ra một cái sừng, toàn thân tất hắc kịch độc ma lang một chút hiện hiện, một mặt giữ tợn hướng về Dương Phàm đánh tới. Vô số âm ảnh tơ nện từ những thư kịch độc kia ma lang thân thể hầu vào tới, hướng về những thư kịch độc kia ma lang xoắn một phát, dễ như trở bàn tay đem những thư kịch độc kia ma lang xoắn thành khối vụn. Không có con kia thương đội, đúng hay không những này tạp ngư quái thật đúng là có chút phiền phức. Dương Phàm đứng tại chiến trường chi thượng, nhìn xem huyễn ảnh Ma Chu tướng quân đồ sát lấy những cái kia tạp ngư ma vật, cảnh giác quan sát đến xung quanh. Ngay tại cái này thì từ đạo bên đường Sâm Nhất đạo tản ra thần thánh khí tức hào quang hiển hiện, trận trận làm cho người tâm thần thanh tản dị hương hướng về bốn phương tám hướng phiêu đãn mà đi. Những thứ kịch độc kia ma lang nghe thấy tới cái kia mùi thơm, chợt trực tiếp từ bỏ Dương Phàm con ngồi này, hướng về kia dị hương xuất hiện phương hướng điên cuồng phóng đi. Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên, loại mùi thơm này, không phải là thần dược, hơn nữa còn là trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm thần dược. Thần dược cũng chia là thượng trung hạ tam phẩm, trung thượng phẩm thớt, bản thượng nhất bảo. thần gia cũng tất có được một gốc thượng phẩm thần dược trên 435, gặp lại Lưu Cẩm Hoa. Bất quá, bên kia là Sâm Lâm, của Bạo Sơn mạch chỗ nguy hiểm nhất. Quang Lạc đang nghĩ đối an toàn đại đạo chi ngược lên đi, ta liền đã gặp như hắn nhiều nguy hiểm cùng tính khủng. Kia lý quá mức nguy hiểm. Dương Phạm hơi vi trầm ngâm nhất sẽ, chợt quả quyết lựa chọn từ bỏ, trực tiếp tiến lên. Tại Côn Bạo Sơn mạch chi trung xác thực có hay không số liền liên liên văn chi đế quốc đều hội điện cuồng tuyệt thế kỳ trân. Dương Phạm trong tay viên kia thủy tinh trái cây chính là sẽ tâm động, tranh bảo vật. Cũng chính bởi vì như lay mới có ban thần cấp đếm được cường giả tiến vào cuồng bạo sân mạch, muốn thu hoạch được tiến thêm một bước cơ duyên. Tại khoảng cách Dương Phàm trăm lý ngoại một mảnh rừng rậm trùng, một viên cao tới 100m, khắc rõ vô số phù văn thần bí, toàn thân chán phóng ngọc ảo lưu quang thần ngọn cây bộ, một viên huyền nhược anh hải thất thải trái cây chán phóng trận trận hào quang. Một đầu toàn thân đã hư thối đại nguyên tôn cấp số đầu châu ma cương thi, một đầu toàn thân khắc rõ kịch độc chi văn đại nguyên tôn, Lang, đại nguyên tôn, đến, tôn thủ, tham lam, thả lên. Trở về kia quả thần thụ định thất thải trái cây đánh tới. Ma Lang, Bạch Sả cái này hai tôn đại nguyên tôn cấp đếm được cường giả khủng bố cũng hướng về kia quả thần thụ định thất thải trái cây đánh tới. Chỉ cần có thể nuốt vào viên kia thất thải trái cây, bọn chúng có lẽ liền có thể tiến thêm một bước, tiến hóa trở thành thần tính sinh vật. Dương Điều ba tôn đại nguyên tôn cảnh quái vật kinh khủng đi vào viên kia thần trúc cây thì đại địa đột nhiên vỡ ra, ba đầu xanh biết dây leo như là độc dao nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đâm vào ba đầu quái vật thế Kia ba đầu quái vật liền kêu thảm độ không có phát ra, liền đánh mất lực lượng, bị tia dây leo qu lên, không có vào đại địa trung. Từng đợt làm cho người dùng mình nhấm nuốt chi tiếng vang lên. Được. Đói. A. Rất muốn. An nhân. Rất muốn nhấm nháp. Nhân tộc bán thần hư vị. Nhất cái sâu kín tiếng thở dài từ viên kia thần thụ dưới mặt đất chuyển ra. Cùng Bạo Sơn mạch Vân Tri Đế quốc lối vào. Dưỡng Phàm chậm rãi từ kia bên trong đi ra. Cuối cùng từ cùng Bạo Sơn mạch chạy ra. Nơi này chính là chân chính thương tinh giới nơi ở. Dương Phàm vừa đi ra khỏi cùng Bạo Sơn mạch phạm vi ba phủ, cũng cảm giác được từng đợt thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn chi trùng, tư dưỡng nục thể của hắn linh hồn. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ xa so với hoa giới mạnh hơn đến nhiều. Có người sống từ cùng Bạo Sơn mạch ra đến rồi. Chỉ có một người. Lần này cùng Bạo Sơn mạch vậy mà nguy hiểm như vậy sao? Ghê tởm, chỉ có một người còn sống, xem ra lần này một chuyến tay không. Tại kia cùng Bạo Sơn mạch lối vào chỗ, từng người từng người thương nhân một chút vào tới, nhìn thấy chỉ có Dương Phạm một người hiện thân chi về sau, đương nhiên thì lộ ra thần sắc thất vọng. Ghé qua cùng Bạo Sơn mạch thương đội một khi rời đi cùng Bạo Sơn mạch chi về sau, cơ bản thượng đô sẽ bán ra hứa nhiều thương phẩm, nhanh chóng hấp lại bộ phận tài chính. Ta là phong gia thương đội chủ sự Phong Liệt. Chúng ta phòng ra thương đội ở đâu? Tại Côn Bạo Sơn mạch trên mặt đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chỉ có một mình người con sống? Một gã cùng phong tiến có 3 phần tương tự, tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ nam từ một bên đi tới, trừng mắt dương Phạm ngữ khí bất thiện nói, một tô áo đen lão giả đi theo tên kia tuổi trẻ nam tử thân về sau, ánh mắt đăm mạc, nguyên lực vi vi phun trào, tản mát ra một cô đại nguyên năng tông sư cấp đếm được lực lượng ba động. Dương Phạm nói, phong ra thương đội đã toàn diệt. Tại Côn Bạo Sơn mạch trùng, chúng ta gặp độc cự nhân. Tất cả mọi người chết tại độc cự nhân thủ trung. Phong liệt lạnh lùng nói, theo chúng ta đi một chuyến đi. Chúng ta phong gia tự nhiên nghiệm chứng ngươi nói thật hay giả. Chu lão độc thủ, ngươi trẻ tuổi, trung thực theo chúng ta đi một chuyến đi. Tiên địa áo đen lão giả một chút bộc phát ra một cố đại nguyên năng tông sư cấp đếm được khí tức hung bố, ánh mắt băng lãnh, ngón trỏ tay phải huyền nhược trường thương hướng về Dương Phàm yếu hại đâm tới. Dương Phàm lông mày vi vi dương lên, lướ qua một tia hàn quang. Tại hắn lưng hậu âm ảnh một trận chớp trơn, phảng phất có hung bạo kinh khủng tồn tại muốn hiến từ một bên đến, Một mặt trắng không dâu, tướng mạo mỹ mang theo một tia âm nhu khí chất nam giống như ưu linh xuất hiện tại tên kia áo đen lão giả trước người nhẹ nhàng vùng tay lên nói, "Điện hạ để ngươi dừng tay." "Ngươi không nghe thấy sao?" ầm. Tên kia áo đen lão giả chỉ kình một chút sức đổ, cả người như là ruột bông rách ngược lại phi mà ra, phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng, toàn thân run rẩy cắn răng nói, "La Huyền Tham." Dương Phàm thuận cái kia có chút quen thai thanh âm nhìn lại, liếc mắt liền thấy một gã quen thuộc tuấn mỹ thanh niên đứng ở bên kia, cười mỉm nhìn xem hắn, Phạm, chúng ta rốt cục lại gặp mặt." "Cẩm Hoa, lại là ngươi." Ngắn ngủi hai niên không gặp, ngươi thật sự là mạnh lên tốt nhiều. Dương Phạm nhãn tỉnh sáng lên, sải bước đi quá khứ, cùng tên kia Tuấn Mỹ thanh niên tương hỗ vỗ tay, nhưng hậu cấp thủ lộ ra ý cười. Tên kia Tuấn Mỹ thanh niên chính là lúc trước tại Hoang Dã Ma vực chung cùng Dương Phạm cùng một chỗ trải qua sinh tử đồng bạn Lưu Cầm Hoa. Phong Liệt cắn răng tiến lên phía trước nói, 397 điện hạ, người này có lẽ cùng chúng ta Phong ra thương đội hội diệt có quan hệ. Xin ngài đem người này giao cho chúng ta Phong ra, Phong ra tất có hậu báo. Lưu Cầm Hoa sầm mặt lại, không giận mà uy lạnh giọng nói, hắn là ta tốt huynh vậy mà muốn cho ta đem huynh giao cho ngươi, ngươi điền rồi đi, cút cho ta. Phong Liệt bỗng nhiên thì mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ lạnh giọng nói: "Tốt, tốt, tốt, 397 điện hạ, cái nục ngày hôm nay, ta phong ra nhớ kỹ, tương lai tất có hậu báo. Chúng ta đi." Nói xong, Phong Liệt quay người mang theo Phong gia Thương đội cao thủ đi ra ngoài. "Điện hạ để các ngươi lăn, các người sao có thể đi tới rồi đi?" La Huyền Thương mỉm cười, vung lên thủ, từng đạo quỷ dị vô cùng cùng phong một chút quấn quanh ở Phong Liệt một nhóm hai chân chiến thượng, dùng sức kéo một cái. Phong ra Thương đội đám người chợt như là lăn đất hồ lô, từng cái hướng về ngoại mặt lăn đi. Lưu Cẩm Hoa cười nói: "Đi, chúng ta cùng đi hảo hảo uống một chén." Dương Phàm nói: một chỗ quán rượu sang trọng bên trong. Dương Phạm nói, "Cẩm Hoa, ta nghe Phong Liệt bảo ngươi 397 điện hạ." Lưu Cẩm Hoa nói, "Ta là Vân Chi Đế quốc hoàng đế thứ 397 vóc, cho nên bọn hắn mới gọi ta 397 điện hạ." Dương Phạm hiếu kỳ nói, "Tiên ngươi khi đó làm sao sẽ ở Bắc Sơn Vương quốc chỗ nào?" Bên địa thế nhưng là trục xuất chi địa. Lưu Cẩm Hoa đem một chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch bình thản nói, "Mặc dù ta hoàng vị bần kế thừa thuận vị xếp tại 1000 vị lấy về sau, nhưng vẫn là có người muốn ta." Đương nhiên ta cũng là thật vất vả mới nấu đến thành niên lễ thu hoạch được sắc phong, thành là chân chính hoàng Chỉ có chân chính kinh nghiệm bản thân giả mới biết được đương nhiên đến cỡ nào nguy hiểm, Lưu cầm Hoa cái này Vân Chi Đế Quốc hoàng bổn nên là cấm y ngọc thực, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, cũng lại đạt được vô số tu luyện tư nguyên ủng hộ. Nhưng khi đó hắn cùng Dương Phạm gặp nhau chi thì yếu đến đè xuống rắn bui liền biết hắn đương qua tuổi rất gian khổ. Chương 436, đưa tặng thủy tinh quả. Dương Phạm nói, "Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Trùng hợp như vậy?" Đây không phải trùng hợp. Những này niên ta đô phái người tìm hiểu qua tin tức của ngươi. Lấy lực lượng một người đem ma chủng nhất tộc khu trừ về tử chủ giới, đồng thời cơ hội nhất thống chủ xuất chi địa. Ngươi gia hỏa này lợi hại đến mức vượt qua tưởng tượng của ta. Coi như tại chúng ta Vân Chi Đế quốc trên mặt, so ngươi lợi hại gia hỏa cũng không nhiều. Ta nghe qua ngươi đã tu luyện tới đại nguyên năng tông sư chi cảnh. Tại trục xuất chi địa đã không cách nào làm cho ngươi tiến thêm một bước, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là sẽ đến Vân Chi Đế quốc. Ta là nhất cái nhàn tàn hoàng, không quyền không thế, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Cho nên ta dự định mỗi niên đô tới một chuyến, thuận tiện lữ du thư giãn một tí tâm tình. Lưu Cẩm Hoa mỉm cười, đem một chén rượu ngon một hơi cạn sạch. "Ông?" ông. Ngay tại cái này thì tại Dương Phàm không gian hộp kỹ năng trung tồn phóng viên kia thủy tinh trái cây một trận rung động. Dương Phàm hiếu kỳ nói, "Cẩm Hoa, các ngươi nhất tộc có phải hay không tháng nguyên hoàng hậu duyệt? Nên tính là a." Lúc trước tháng nguyên hoàng triều sụp đổ chi về sau, hứa nhiều hằng, hoàng nữ lưu rơi xuống các thế lực lớn thủ trung. Vân Chi đế quốc thái tổ lúc trước hậu cung trung liền có hơn 10 người tháng nguyên hoàng triều hoàng nữ. Tháng nguyên hoàng chính là thượng cổ lục hoàng chi nhất, gần với thần nhất linh, chí đã có khả năng tại. Chúng ta mạch này hẳn là thể nội hoàng huyết mạch. Lưu Cẩm Hoa nói. Dương Phạm nhìn xem kia đứng hầu tại Lưu Cẩm Hoa bên người La Huyền Tham một chút chậm rãi nói, "La Huyền Tham tiên sinh, có thể hay không xin ngài tạm thì rời đi một chút?" "Tốt." La Huyền Tham khẽ mỉm cười nói, "Lưu Cẩm Hoa vung lên thủ ngăn lại La Huyền Tham rời đi, một mặt ngưng trọng nói, "Á Phạm, La Huyền Tham tiên sinh chính là ta người thân cận nhất. Nếu có hắn che chở, ta đã sớm bất chi chết bao nhiêu lần. Người có lời gì, bí mật gì đều có thể thằng nói, không cần tị uy hắn." La Huyền Tham đôi mắt trố sâu lướt qua một tia Dương Phạm một mặt ngưng nói, "Không. Bí mật này can hệ trọng đại. Một khi bại lộ, không chỉ là chúng ta Liên liên ngươi ta thân cận người, đô hội bị liên lụy. Cho nên mặc dù hết sức xin lỗi, La tiên sinh, xin ngài hơi vi rời đi nhất hội. Điện hạ, ta đi một lát sẽ trở lại. La Huyền Tham mỉm cười, thân hình thoát một cái, từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Ta sau đó phải nói cho ngươi bí mật, cầm Hoa, ngươi không thể nói cho người thứ ba. Bí mật này đối ngươi có chỗ tốt rất lớn, cũng có cực lớn phong hiểm. Đợi đến Huyền Ảnh Ma Chu tướng quân xác nhận La Huyền Tham vị trí chi về sau, Dương Phàng mới một mặt trọng, đem cùng Bạo Sơn mạnh phát sinh hết nói cho Lưu Cẩm Hoa. Đây là Ngụy Thần Tham thực trà ba vẫn lạc chi sau khi ngưng tụ hình thành thủy tinh trái cây. Đây là thượng cổ lục hoàng tháng nguyên hoàng thủ đoạn, ta cũng không dám hứa chắc nuốt chi về sau, phải chăng an toàn? Phải chăng nuốt, quyền lựa chọn tại ngươi thủ lên. Dương Phàm lấy ra viên kia từ ngụy thần tham thực trà ba vẫn lạc chi sau khi ngưng tụ hình thành thủy tinh trái cây, đặt ở Lưu cầm Hoa trước người. Lựa chọn của ta đương nhiên là nuốt nó. Đây chính là liên bán thần đô hội tha thiết ước mơ đại cơ duyên, ta làm sao có thể bỏ lỡ? Lưu cầm Hoa mỉm cười, cơ hồ không có chút gì do dự nhận lấy một viên thủy tinh trái cây, ánh lộ ra một tia sinh ở hoàng gia, yếu tiểu chính là tội. Nếu là ta có sức mạnh Lúc trước liền không hội mất đi như vậy trọng yếu bao nhiêu đồ vật cùng. Người trọng yếu. Lưu Cẩm Hoa một ngụm nuốt vào viên kia thủy tinh trái cây. Tương đạo thần bí khó lường quang mang vẩn quanh tại Lưu Cẩm Hoa thân thể trì bên trên. Tiên nguyên bản vẹn vẹn chỉ có đại nguyên năng giả đỉnh phong tu vi Lưu Cẩm Hoa khí tức trong nháy mắt bộc phát, nhất cử đột phá, trực tiếp tiến giai nguyên năng tông sư chi cảnh. Điện hạ. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, La Huyền Tham giống linh xuất hiện tại phòng chúng, xong vào một chút hiện ra từng đầu gợn sóng chu nhìn chòng vào Lưu Cẩm Hoa, toàn thân nguyên lực trào, một cỗ nguyên tôn đỉnh phong khí tức khủng bố từ thân thể của hắn chi trung lan tràn ra. Dương Phạm Nhãn trung lớp qua nhất kia dị mang, nguyên tôn cảnh cử giả. Vân Chi Đế quốc quả nhiên ngoạ hổ tàng long. Tại trục xuất chi địa bốn quốc chi trung mạnh nhất Bắc Sơn Vương lúc trước cũng vẹn vẹn chỉ có được nửa bước nguyên tôn cảnh tu vi. Hắn nếu là gặp được La Huyền Tham cũng chỉ có bị treo lên đánh phần, coi như mượn nhờ trấn quốc bí bảo lực lượng cũng không phải La Huyền Tham đối thủ. Lưu Cẩm Hoa khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng, nhất trực đạt đến nguyên năng tông sư đỉnh phong, lúc này mới dừng lại. Lưu Cẩm Hoa nhất mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra vô tận kích cùng hưng "Cảm ơn, a phàm. Cái này một phần lễ vật đối ta vô cùng vô cùng vô cùng trọng yếu." Thậm chí có thể nói, lễ vật kia để cho ta chủ sinh, phần ân tình này, ta hội cả đời ghi nhớ trong lòng. Kia rốt cuộc là lễ vật gì, vậy mà để Điện hạ hưng phấn như thế kích động. La Huyền Tham nhãn trung lướt qua một tia hiếu kỳ. Lưu Cẩm Hoa nhất trực 10 phần ổn trọng, thì nộ không lộ, hắn hiện tại kích động như thế, La Huyền Tham còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dương Phạm mỉm cười nói, ta chỉ là thực hiện lời hứa của mình thôi. Ngay tại Lưu cầm Hoa nói lời cảm tạ trong nháy mắt đó, kia vẩn quanh tại Dương Phạm linh hồn bên trong xích chút sụp tiêu thất, nhất cố sức mạnh bí ẩn khó lường tràn vào linh hồn của hắn bên trong, để linh hồn của hắn lần nữa cường đại mấy phần. Đó chính là tháng Nguyên Hoàng còn sót lại cho phần thưởng của hắn. Lưu Cẩm Hoa nói: "A Phàm, có cái gì ta có thể giúp được người sao?" Dương Phàm nói: "Ta muốn một chút liên quan tới thương tinh giới các loại thưởng thức điển tịch, thượng cổ lịch sử điện tịch, còn có động sát kỹ năng chi châu, hoặc là động sát kỹ năng ngưng tụ pháp môn." Lưu Cẩm Hoa mỉm cười nói: "Các loại thưởng thức điện tịch ta đã giúp người chuẩn bị xong. Về phần động sát kỹ năng chi châu, quá mức chân quý, ta không có cách nào vào tay. Bất quá động sát kỹ năng ngưng tụ pháp môn, ta có thể giúp ngươi thập, ước chừng cần mấy ngày." La Huyền tham ánh mắt vi, vi lên, không nói một lời. Động sát kỹ năng chính là nhất môn đỉnh tiệm tiến giai kỹ năng, tại Vân Chi Đế Quốc trung giá trị chi lớn, không thể so với Dương Phàm Thái Dương thân thể tiến giai kỹ năng ngưng tụ pháp môn thấp. Lưu Cẩm Hoa chỉ là nhất cái không được sở lái phổ thông hoàng, kế thừa thuận vị xếp hạng tại 1000 vị trí ngoại. Hắn muốn thu hoạch được động sát kỹ năng ngưng tụ pháp môn nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Bất quá La Huyền Tham vừa nghĩ tới Lưu Cẩm Hoa vừa mới đột phá vào giai nguyên năng tông sư chi cảnh, liền minh bạch vật tuyệt là năm nếu như không đủ, ngươi có thể cùng ta nói. Dương Phạm lấy ra năm thuốc tới. Lưu cầm hoa một mặt trịnh trọng, đem kia thánh dược đẩy trở về, hạ phẩm thanh thuốc. Á Phạm, ngươi không hổ lá trục xuất tri điệu tân vương, quả nhiên tài đại khí thô, so ta cái này hoàng còn có tiền. Bất quá, ngươi vừa mới cho ta một món lễ lớn. Cái này thánh dược ngươi nhất định phải lấy về, nếu không, ngươi để cho ta còn thế nào có mặt làm ngươi huynh đệ. Dương Phạm nói, thuốc ta. Ngươi vừa tới vân tri đế quốc, ta đến nói cho một chút vân tri đế quốc thưởng thức tốt. Lưu cầm hoa mỉm Tại Cương Bạo Sơn mạch bên này phân vị nhân tộc cùng dị chủng hai đại trận doanh. Bên trong người tộc thế lực trung cường đại nhất chính là Vân Chi Đế quốc, Lôi Chi Đế quốc, Mục Chi Đế quốc tam đại đế quốc. Vậy quanh tam đại đế quốc còn có vô số phụ thuộc tiểu quốc. Bắc Sơn Vương quốc chính là Vân Chi Đế quốc phụ thuộc quốc chi nhất. Đời thứ nhất Bắc Sơn Vương chính là từ Vân Chi Đế quốc kia lý đạt được Bắc Sơn bá tước Phương Hạo, nhưng hậu dẫn đầu mình nhất tộc cùng tứ đại gia tộc cường giả tiến về trùng xuất chi tiến hành khai thác, sáng lập Bắc Sơn Vương dù Bắc Sơn Vương trùng xuất Vương quốc, là chúng, vẹn vẹn chỉ là một gã tước. Về phân dị chủng tộc là phi nhân tộc bộ tộc có trí tuệ gọi chung. Những cái kia dị chủng chiếm cứ lấy so với nhân tộc càng rộng lớn hơn địa vực, cương giả như mây, thậm chí có thần linh cấp đếm được kinh khủng tồn tại sống sót. Đương nhiên nhân tộc cũng tương tự có thần linh cấp đếm được kinh khủng tồn tại che chở. Tại Cuồng Bạo Sơn mạch bên này che chở nhân tộc, đồng thời nhận nhân tộc cung cấp dâng tặng hết thệ có 3 tôn thần linh. Kia 3 tôn thần linh theo thứ tự là Lôi Đình Chi Thần, Vân Vũ Chi Thần, Nữ Thần Dừng Dậm. Vân Chi Đế quốc cung cấp dâng tặng Vân Vũ Chi Thần, Lôi Chi Đế quốc cung cấp dâng tặng Lôi Đình Chi Thần, Mộc Chi Đế quốc cung cấp dâng tặng Nữ Thần Dừng Dậm. Đương nhiên Tam đại nhân tộc đế quốc chi chủng cũng có dư hai đại thần linh tin dâng tặng giả. Bất quá chủ yếu tín ngưỡng vẫn là riêng phần mình thần linh. Truyện thuyết chi chủng văn vũ chi thần chính là sớm nhất che chở nhân tộc thần linh, tại hứa nhiều truyện thuyết chi chủng, đế sư chính là thần hóa thân trí nhất, cũng chính là thần che trở cùng dẫn đạo, mới để nhân tộc quật khởi, thành vì thế giới này bá chủ. Đương nhiên ghi chép thưởng thức kêu bản điện tịch cũng đã nói đây chẳng qua là đám người suy đoán, dù sao chân tướng đã mai một tại thời gian chi trung. Văn vũ chi thần cũng là từ thượng cổ lục thời đại liền trực lưu truyền nhân tộc tín ngưỡng. Nhân tộc đối cung cấp dâng chưa từng có đoạn qua. Về phần Lôi đình chi thần, nữ thần dừng giậm lai lịch tại lịch sử thư thượng thì là viết thần nhỏn cũng nhất trực che chở lấy nhân tộc, cuối cùng tại tháng Nguyên hoàng triều sụp đổ chi về sau, mới hiện thân che chở nhân tộc. Vân Chi đế quốc bên này khoa học kỹ thuật cùng thần bí cùng nhau phát triển, tam đại đế quốc đều đã nắm giữ vũ khí hạt nhân, đồng thời nhiều lần dùng cho thực chiến chi trung. Tốt nhất chiến quả chính là lợi dụng vũ khí hạt nhân từng đánh chết một tôn dị tộc bản thần. Chỉ bất quá trải qua các tộc cường giả các loại nghiên cứu chi về sau, vũ khí hạt nhân đã bị phân tích đến thất thất 88. Hiện tại liền liên một tôn nguyên tôn cũng có các loại biện pháp tới đối phó vũ khí hạt nhân. Tỷ Như Dương phẩm chỉ cần thôi động tiến giai kỹ năng siêu cấp tốc độ, liền có thể tùy tiện bắt được các loại đạo đạn di động uy tích, thậm chí buộc phát ra so đạn đạo tốc độ nhanh hơn, tùy tiện nhất cái đại hỏa cầu liền có thể phá hủy một phát đạn hạt nhân. Những cái kia đạn hạt nhân đánh không đến nhân, chính là nhất cái giòi lươn thảo. Lúc trước tô này bị vũ khí hạt nhân đánh giết dị tộc bán thần cũng là bởi vì quá mức ngu xuẩn, không có văn hóa, không biết đạn hạt nhân là cái gì, cho là mình lực phòng ngự đủ mạnh, mới chủi bắt đạn hạt nhân, bị đạn hạt nhân một phát đánh nát. Sự thật thượng chỉ cần không có tại trung tâm vụ nổ, coi như một tôn có được cương thiết thân thể kỹ năng đại nguyên năng tông sư cũng rất khó bị đạn hạt nhân xung kích 3 xử lý. Số thiên về sau, một gian trong tu luyện mà thất, động sát kỹ năng ngưng tụ pháp môn tới tay. Dương Phàm cẩn thận xem lấy một phần tư liệu, nhãn trung chớp động lên nóng rực chi sắc, động sát kỹ năng cần cao cấp giám định, cao cấp quan sát, cao cấp cảm giác trí cường hóa, chân thực chi nhãn bốn cái kỹ năng làm trước đưa điều kiện, mới có thể ngưng tụ thành công. Vừa lúc ở ta kỹ năng phạm vi bên trong, đem kia động sát kỹ năng ngưng tụ pháp môn xem hết chi về sau, một nhóm tin tức một chút tại Dương Phàm não hải hiện. hiện phải trang tiêu hao 30 thứ hoàng kim điểm tiến hóa số ngưng tụ động sát kỹ năng. Rõ. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào dương phàm não vực chi trùng, tại cao cấp giám định các loại 4 cái kỹ năng chủ ấn trùng phu chào, cuối cùng chạy vào nhất cái trống trải kỹ năng lỗ thủ bên trong, ngưng tụ tạo thành nhất cái cùng con mắt tương tự kỹ năng chủ ấn. Vô số nguyên lực từ dương phàm thể nội tồn ra, chui vào cái kia con mắt kỹ năng chủ ấn bên trong, trở thành kỹ năng kia trú ấn thuế biến chất dinh dưỡng. Tiến giai kỹ năng động sát phẩm chất phổ thông, một khi khởi động kỹ năng đấy, liền có thể tăng lên trên diện rộng người các loại động sát năng lực. Động sát kỹ năng đã ngưng tụ hoàn thành ta liền có thể tiếp tục ngưng tụ cái khác tiến giai kỹ năng, tăng lên thực lực của ta. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, tiếp tục tại mình kỹ năng chi hoàn thượng khảm nạm nguyên thuật tân hòa cao cấp, nguyên thuật tân hòa cao cấp, nguyên thuật kháng tính, nguyên thuật chi thể độc tân hòa cao cấp, độc tân hòa độ kháng tính cao cấp, độc kháng tính độc thao túng. Tại ảnh chi hoàn thượng, Dương Phàm thì là khảm nạm cường hóa kim nguyên tố tân hòa cao cấp, cường hóa kim nguyên tố tân hòa, hóa, tố, tính, cấp, hóa, tố, tính, hóa, tố, kỹ năng Tất cả kỹ năng chi đô, mãn năng chi. về sau, pháp, thuốc, bắt đầu hành truy biên. Tại dương Phạm thể nội nguyên hải chi trung nguyên lực sôi trào. Phải trang tiêu hao 100億 hoàng kim điểm tiến hóa số phát triển ngài nguyên hải, đem chi chuyển hóa trở thành tinh không. Rõ, 100億 hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tiêu thất, hóa thành khí lạnh lẽo lưu, không có vào dương phạm nguyên hải bên trong, để hắn nguyên hải một chút sôi trào. Vô số quang mang lấp lánh, dương phạm nguyên hải nhanh chóng phát triển, một chút biến hóa thành một vòng sáng chói vô cùng tinh không, tại tinh không chi trung vành trời, một vòng tiêu hao 50 số, tụ ra kỹ năng chi hoàn. Rõ. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút không có vào Dương phạm não vực chi trùng, một vòng mới kỹ năng chi hoàn chậm rãi hiện hiện, cùng thì cũng hiện ra một vòng ngành chi hoàn. Dương phạm lực lượng 90050, nhanh nhẹn 90050, phòng ngự 90050, tinh thần 90050, trí lực 90050, thể chất 90050. Cường hóa nguyệt lượng chi thể phẩm chất hi hữu, cường hóa thổ chi thể phẩm chất hi hữu, cường hóa mộc chi thể phẩm chất hi hữu, cường hóa thủy chi thể phẩm chất hi hữu. Không tệ. Thừa dịp hiện tại, nhất cử ngưng tụ tiến giai kỹ năng quần tinh chi thể. Dương Phạm toàn thân nguyên lực sôi trào, tiêu hao 200 ức hoàng kim điểm tiến hóa số 1 điểm, vô số hoàng kim điểm tiến hóa số 1 chút tràn vào trong cơ thể của hắn, dọc theo Thái Dương thân thể nguyên lượng chi thể hai đại tiến giai kỹ năng chạy xuôi, cuối cùng chui vào kia một cái từ trong cơ thể hắn đạn sinh nguyên tôn chi trong môn. Từ kia nguyên tôn chi trong môn một chút tuấn gia nhất cổ thần bí khó lường, phẩm chất viễn siêu đại nguyên năng tông sư lực lượng thần bí, trui vào nhất cái chống trại kỹ năng lôi thùng bên trong. Một viên kỹ chú một chút hiện, hiện. Một cỗ đại cùng hấp dẫn từ Dương Phạm thân thể chi ra, hấp dẫn lấy vô số ngôi sao lực lượng Tại Dương Phạm thể nội tinh không, não vực Trung Đông ngưng tụ ra viên thứ ba tinh thần. Tại hắn não vực Chi Trung, kỹ năng trú ấn đôi chán phóng sáng chói tinh quang, trở nên càng thêm thần bí khó lượng. Rốt cục tiến dai Nguyên Tôn Cảnh. Dương Phạm mở hai mắt ra khỏe miệng vì Vi Dương lên lộ ra mỉm cười. Trước 438, Thôn Linh Thánh Miêu Tiểu Hắc. Nguyên Tôn Cảnh cường giả tại Vân Chi Đế Quốc Trung cũng thuộc về cường giả hạng nhất liệt kê, có thể trở thành thống xoáy từng cái quân đoàn tướng quân. Vân tri đế quốc chính là từ 36 châu, 108 hành tỉnh cấu thành, kia 36 châu các vừa mới mục đều phải có được đại nguyên tôn tu vi. 108 hành tỉnh hành tỉnh tổng đốc thì là nhất định phải có được nguyên tôn cảnh lấy thượng tu vi. Tại mỗi cái hành tỉnh tri trung lại có 10 cái quận, mỗi nhất cái quận diện tích đô so trục xuất chi địa còn muốn to đến nhiều. Mỗi cái quận quận trưởng nhất định phải có được đại nguyên năng tông sư lấy thượng tu vi. Tại mỗi cái quận hạ mặt lại có mười mấy cái đạo, mỗi cái đạo đạo thủ đều phải có được nguyên năng tông sư lấy thượng tu vi. Dưới đường mới là thị, dưới trợ là huyện, huyện phía dưới chính là hương trấn thôn. Nguyên Tôn Cảnh Cường giả cũng đã là thường nhân nhãn chung cực kỳ không tầm thường đại nhân vật. Dương Phàm tiến giai nguyên tôn cảnh thời điểm, siêu cấp minh tưởng các loại tiến giai kỹ năng độ tăng lên nhất cái phẩm chất, tiến hóa đến sử thị phẩm chất. Thái Dương thân thể nguyệt lượng chi thể thì là tiến hóa đến lãnh chúa phẩm chất. Dương Phàm cùng thì đem cường hóa nguyệt lượng chi thể các loại cường hóa tiến giai kỹ năng phẩm chất tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất, tiêu hao hơn 40 tỷ hoàng kim điểm tiến hóa số đem quần tinh chi thể tăng lên tới thủ lĩnh chất. Dương nhìn xem mình thân số lượng phong phú tiến kỹ năng, khóe miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, tại các loại tiến giai kỹ năng giá trị phía dưới, Sức chiến đấu của ta có lẽ có thể so với Nguyên Tôn Định Phong cường giả. Coi như gặp được Đại Nguyên Tôn cảnh cường giả, chỉ cần không phải Đại Nguyên Tôn Định Phong những quái vật kia đánh không lại, ta cũng có thể lão tẩu. Cầm Hoa, ngươi tới đây một chút." Dương Phàm theo hạ một cái nút, đối bộ đàm một đầu khác Lưu Cầm Hoa nói. Cũng không lâu lắm, Lưu Cẩm Hoa liền đi tới cái này trong mặt thất. Lưu Cẩm Hoa khẽ cười nói, "A Phàm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta vừa mới phát hiện nhất cái siêu cấp tiểu thư xinh đẹp tỷ liền bị ngươi cho gọi trở về. Nếu là không có chuyện tốt lành gì, phải bồi ta nhất cái tiểu thư xinh đẹp tỷ." Dương Phàm mỉm cười, lưng hậu âm ảnh một trận văn mèo, Lang Nguyên, Lang Cửu, Huyền Ảnh Ma Chu tướng quân, Đường Lang bốn đại cường giả nhất vừa phụ hiện. Nghèo. nên ta Miêu Bá Tiên gia sơn. Tiểu Hắc từ Dương Phàm tóc chi trung nhất nhảy ra, chân đạp hư không, nhân lực mà đi, nhấc ngón tay thiên, một tay chỉ địa, mặt mèo thượng một mặt tốt ngủ, thiên thượng thiên hạ, duy miêu độc tôn. Lưu cầm Hoa hai mắt sáng lên, khen, đây là Tiểu Hắc." Nguyên Tôn Cảnh, "Thật là lợi hại. À Phàm, ngươi thật sự là quá lợi hại. Vậy mà tại như vậy ngắn thời gian bên trong liền đem Tiểu Hắc bổ dưỡng đến Nguyên Tôn Cảnh, quá lợi hại." Ta bây giờ lại đánh không lại một con mèo, nói ra thật là khiến nhân bị thương. Cầm Hoa, ngươi không cần bị thương. Damian Bá Thiên chú định quét ngang nhất thế. Ngươi so ta yếu, rất bình thường. Mèo, muốn hay không làm ta tiểu đệ. Damian Bá Thiên bảo cái ngươi. Tiểu Hắc cái kia tiêu ngạo tư thế vẹn vẹn duy trì nhất sẽ, lần nữa tư chi chạm đất, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới Lưu cầm Hoa bà vai thượng, vu vu đầu của hắn, an ủi. Lưu cầm Hoa khẽ cười nói, ha ha. Tiểu Hắc, ta ngược lại thật ra muốn làm ngươi tiểu đệ. Thế nhưng là ta cùng chủ nhân của ngươi huynh đệ. Ta nếu là đưa ngươi tiểu đệ Chủ nhân của ngươi cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Đây đúng là cái nan đề. Thật sự là buồn dầu, meo. Tiểu Hắc một chút xong chảo vào đầu, một mặt buồn dầu, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không rõ bạch trong đó quan hệ. Dương Phạm nói, "Tiểu Hắc, chuẩn bị." "Tốt." Tiểu Hắc từ lưu cầm hoa bạ vai chi thượng nhẹ xuống. Dương Phạm trực tiếp tâm niệm vừa động, 500 vực hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tiêu thất, chui vào tiểu Hắc thể nội. Vô số thần bí khó lường chú ấn một chút tại tiểu Hắc thể hiện hiện, nó há miệng ra, vô số linh từ miệng ra, vượn tại thân thể của nó thượng, tạo thành nhất tất hắc trứng. Đây là muốn tiến hóa trở thành đại nguyên tôn cảnh yêu thú. Nó tốc độ tiến hóa không khỏi cũng quá nhanh, mặc ta lấy hậu thật muốn làm một con mèo tiểu đệ. Thân, nếu như con mèo kia là thần linh, cũng chưa chắc không thể. Lưu cầm Hoa nhìn xem cái kia tất khắc đại trứng Tâm trung một chút nhắc lên nhất từng vệt sóng gợn lan tan. Thần linh chỉ là những cái kia hùng sẽ vượt qua phạm tục lực lượng kinh khủng bất tử bất diệt tồn tại cao cấp sinh mạng thể cách gọi khác. Thần linh chung có cao giả, bố cục sâu xa. Có liền tuần chỉ là lực lượng cường đại. Tại ma giới chi trung, liền có hứa nhiều thực lực cường đại hỗn loạn tàn bạo không chịu nổi kinh khủng tồn tại. Thần nhóm tên thật đều là một loại ô nhiễm. Chỉ cần có người biết thần nhóm tiên thật, đều sẽ bị ô nhiễm trở thành quái vật. Nếu như một con mèo có thể trở thành thần linh, như vậy tuyệt đối cũng sẽ có vô số nhân khát vọng trở thành thần tiểu đệ cùng tín đồ, bởi vì có thể từ thần kia lấy được lực lượng cùng che chở. Từng đợt thần bí khó lường thần âm tại hư không chi chung hiện hiện, một đoá lại một đoá đặc thú nguyên khí chi vân hiện hiện, từng đạo đặc thú nguyên khí từ nguyên khí kia chi vân trung tuấn ra, chui vào dương phạm một nhóm thể đội. Dương phạm Lưu Cẩm Hoa đồng dạng vận chuyển bí pháp, lương hậu một chút xuất hiện một trường buồn máu đại miệng, không ngừng thôn phệ lấy hư không bên trong nguyên khí chi vân. Hoàng kim điểm tiến hóa số 7 ức, toàn thuộc tính 50. Dương phàm nhất mở hai mắt ra, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Giang Dác, cái kia đại trứng một chút vỡ ra, một đầu cái trán thượng đóng chặt lại một con mắt, đỉnh đầu mọc ra một con chân nhỏ, lương thượng mọc ra nhất đôi cánh tím, toàn thân khắc rõ vô số thần bí ma văn, có hắc sắc tơ lụa ra lông, tản ra một cỗ cao quý, ưu nhã, mỹ lệ khí tức tiêu hắc tử trên mặt đi ra, một cỗ đại nguyên cấp đếm được khí tức khủng bố từ thân thể của nó chi trung lan tràn ra. Thôn linh thánh miêu, tiểu hắc Siêu phẩm yêu thú. Phẩm chất tinh anh. Lực lượng 1 tháng 13550, nhanh nhẹn 2000, phòng ngự tháng 15300, tinh thần 2000, chí lực 2000, thể chất tháng 25200. Tiểu hắc tiến hóa trở thành siêu phẩm yêu thú chi về sau, nguyên lực chi thể thôn linh chi đồng thôn linh chi thể tam đại tiến giai kỹ có thể tiến hóa đến truyền kỳ phẩm chất. Ngự linh chi thể, phá linh chi quang thì là tiến hóa đến lãnh chúa phẩm chất. Trừ hắn chi ngoại, tiểu hắc tiến hóa chi hậu còn nhiều hơn 3 cái tiến giai kỹ năng. Tiến giai kỹ năng linh chi thể phẩm chất tinh anh, có thể tăng lên trên diện rộng tiểu hắc tố chất thân thể, cùng nối linh thể khống chế Đối các loại linh thể công kích sinh ra cường đại kháng tính. Tiến giai kỹ năng siêu cấp tốc độ phẩm chất tinh anh. Tiến giai kỹ năng ngự linh chi tâm phẩm chất tinh anh, tăng lên trên diện rộng tiểu hắc các loại kỹ năng uy lực công kích. Dương Phàm lộ ra nhất nụ cười thỏa mãn, thêm ra cái này ba cái kỹ năng chi về sau, tiểu hắc đối linh thể chiến lược cũng càng ngày càng mạnh. Mà lại đối thượng những nghề nghiệp khác cường giả, cũng có hồng vụ thôn cái này cường đại ác linh có thể ngự sử. Linh chi thể ngự linh chi tâm đều có thể cường hóa hồng vũ thôn chiến lực. Tiểu hắc trước mắt đối phó linh thể vũ khí mạnh mẽ nhất vẫn là phá linh chi quang, đối phó linh thể chi ngoại cường giả thủ đoạn mạnh nhất chính là hồng vũ thôn. Theo tiểu hắc không ngừng tiến hóa, thôn vẻ các loại linh thể, hồng vụ thôn đồng dạng sẽ cùng theo tiến hóa, trở nên càng khủng bố hơn quái đản. Chương 439: Thích khách đột kích. Một gian xa hoa trong tiểu điếm, một gã dáng người khôi ngôn nam một thân một mình ngồi tại ghế sofa thượng xem tivi. Nhất đạo thanh sắc xương ngủ bục lên, một gã tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân tuổi trẻ nam, một gã mặc áo da màu đen, dáng người gợi cảm, tướng mạo diễm lệ đại mỹ nữ, một gã tóc trắng tơ, mụ một đôi mắt láo giả từ trung đi ra. Thiên nam lạnh nói, "Vâng." "Dã lão đại." Cái kia tử còn sống nam tên là Dương Phàm. Đến từ trục xuất chi địa, thượng nguyên cốc gia đích nữ tư sinh. Cái này tiểu tử cũng không phải nhất một người đơn giản vật, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đã nhất thống toàn bộ trục xuất chi địa. Đồng thời đem ma trùng nhất tộc chạy về tử chủ giới. Căn cứ các loại tình báo tổng hợp phân tích, cái kia tiểu tử là một gã thiên tài ngự thú sư, có thể ngự sử nguyên tôn cảnh yêu thú. Danh xưng chủ xuất chi địa đệ nhất cường giả. Nếu như hắn tiến về đế đô hoạt động một chút, hẳn là liền có thể trở thành tân nhiệm Bắc Sơn ba tướng. tuổi trẻ tuấn mỹ nam mình cười, đem mình thu thập các loại tình báo nhất, nhất thuật. tướng mạo diễm Đại, mỹ nữ qua một kia Meli, cái. Ngắn ngủi mấy niên, liền em Trục Xuất Chi Địau nhất thống. Hắn thật đúng là một nhân vật thiên tài. Trục Xuất Chi Địau bên kia đều là một chút phế vật. Dương Phạm mới vừa từ Trục Xuất Chi Địau trung đi ra, cũng không nhất định có thể thật lợi hại đi nơi nào. Bất quá nếu là hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai tuyệt đối mười phần đáng sợ, thậm chí có vọng tiến giai đại vĩ tôn. Dạng này thiên tài, rất muốn nút hắn. Kia tóc trắng flo, mù một đôi mắt lao giả giữ tợn cười nói, khà tài tốt, ta vừa vặn thiếu một bộ chủ thi. Dư có thể trở thành ta chủ thi. Các ngươi không muốn cùng ta đoạn. Lưu Cẩm Hoa là cái phế vật, có thể xem nhẹ. Bên cạnh hắn nhất cấp thủ chính là La Huyền Tham cái kia thái giám chết bầm. Cái kia thái giám chết bầm giao cho ta xử lý. Tiên sói, ngươi đi đối phó Lưu Cẩm Hoa, tốt nhất có thể bắt sống hắn. Nếu như không cách nào bắt sống, giết chết hắn cũng được. Bất quá, thi thể nhất định phải bảo trì hoàn hảo, không nên đánh nát. Chú ý không muốn phá hư hết mạch của hắn. Diễm xả, Thi lão, hai người các ngươi đi đối phó Dương Phàm, mau chóng giết hắn. Nhưng hậu chúng ta cùng một chỗ vây công La Huyền Tham, tận lực đem hắn cũng lưu lại. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là Lưu Cẩm Hoa, xử lý hắn chi về sau, nếu như La Huyền Tham thái thủ, vậy liền cùng một chỗ lui. Lần này hành động thời gian chỉ có 10 phút, 10 phút chi về sau, vô luận thành bại, đều phải lập tức rút lui. Gia Hộ 10 phần tỉnh táo tiến hành phân tích, định ra kế hoạch tác chiến. Ba người chém đinh chắn sát nói, "Rõ." Vân Chi đế nước cường giả như mây, Gia hổ 4 người sợ dĩ gây án nhiều khởi y nguyên có thể tiêu giao phát ngoại, cũng là bởi vì bọn hắn kế hoạch chu đáo chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Ba thiên về sau, cùng bạo chấn sân bay. Thật là lớn máy bay. Đây là máy bay hành khách. Dương Phạm đứng ở phi trường trung, nhìn xem một không cao tới 50m, dài đến 500m, huyền nhược một cỗ pháo đài bay to lớn chiến cơ, nhãn trung lướt qua một kia kinh ngạc Không sai đây là xa hoa máy bay hành khách đời thứ 3 vụ ảnh nó phi hành hết tốc lực tốc độ có thể cao tới 50 mạch. chuyên trở ngoại trừ đạn hạt nhân chi ngoại các loại vũ khí lúc cần thiết cũng có thể mở ra phòng ngự kết giới ngăn cản nguyên tôn cảnh cường giả một kích toàn lực đương nhiên tại chính thức nguyên tôn cảnh cường giả trước mặt cái này đời thứ 3 vụ ảnh y nguyên không chịu nổi một kích bất quá đã đủ để ứng phó không bên trong các loại đê đẳng yêu thú. lưu Cẩm hoa mỉm cười giới thiệu nóiế khí dio dựngục hứa nhiều hoang dại cường đạiphi hành yêu thú. bất quá tuyệt đại nhiều số hoang dạ yêu tố đều không phải là đời thứ ba vụ ảnh đối thủ Hoan nghênh Quan Lâm, ta là Chuna, ba vị là đầu các loại khu khách quý, xin các ngươi đi theo ta." Một gã tướng mạo hết sức xinh đẹp, ăn mặc đồng phục mỹ nữ trẻ tuổi chủ động hướng về Dương Phạm ba người nên đón, mặt thượng lộ ra nghề nghiệp ngọt ngào nụ cười nói. Vụ ảnh nội bộ chia làm khu bình thường cùng đầu các loại khu, đầu các loại khu giá vẽ là khu bình thường gấp 20 lần. Đồng dạng đầu kia các loại khu cũng chiếm cứ vụ ảnh nhất nửa lấy thượng diện tích, bị trang trí đến lộng lẫy, như là một tòa rộng rãi, mạo xương mãn hiện đại hóa khí tức cung điện. Dương Phạm cùng Lưu Cẩm Hoa đi tới đầu các loại khu quán ba một góc, riêng phần mình cầm một chén rượu ngon, bắt đầu trò chuyện thiên. Liễu Cẩm Hoa nói: "A Phàm, ngươi đến Vân Tri Thánh Thành chi về sau, chuyện thứ nhất tốt nhất chính là tượng đế quốc thân thịnh kế thừa Bắc Sơn Bá tước tước vị trở thành Vân Tri đế quốc quý tộc. Có Bắc Sơn Bá tước cái này cái quý tộc xưng hào, ngươi tại đế quốc chi chúng các hành tẩu đô sẽ có hứa nhiều đặc quyền, mà lại hội giảm bất hứa nhiều phiền phức." Kia lẳng lặng đứng ở một bên mỹ nữ người phục vụ nhãn tình sáng lên, nhìn xem Dương Phàm ánh mắt cũng lướt qua một tia nóng dục chi sắc. Vân Tri đế quốc nghiêm, tộc, tộc, quý tộc, bình dân, nô lệ ngũ cái giai tầng. Quý tộc tại từng cái lĩnh vực đều có thể thu hoạch được to lớn quyền lực cùng tiện lợi. Quý tộc vô luận là tham chính vẫn là tòng quân đô lại so với bình dân lên trước được nhanh đến nhiều. Tại Vân Tri đế quốc một chút đỉnh tiêm nguyên năng giả giáo dục cơ cấu trùng, đối bình dân học viên yêu cầu cực cao, đối học viên quý tộc nhập học cánh cửa thì là tương đối thấp hơn nhiều. Vân Tri đế quốc hứa thượng cổ di chỉ bình dân đều không thể tiến vào, chỉ có quý tộc lấy thượng tồn tại mới có thể tiến vào chung. Này, xoay ca, ta có thể tỏa hạ sao? Một gã mặc tử sắc nửa ngực lễ phục ra hội, có một đầu tóc như thác nước tóc dài, tướng diễm lệ vô cùng đại mỹ một chén rượu cười bên này đi tới. Lưu Cẩm Hoa mỉm cười mời nói, "Đương nhiên có thể, mỹ nữ. Mời ngồi." Ta gọi Phương Lệ, bất chi hai vị sói cát như sao xưng hô. Phương Lệ vậy bỗng lúc nhích sợi tóc, nở nụ cười xinh đẹp, từng đợt ngọt phát dính mùi vị nước hoa một chút tràn ngập ra. Lưu Cẩm Hoa thản nhiên nói, "Tên của chúng ta, ta nghĩ ngươi hẳn là đã sớm biết ta." Kia lẳng lặng đứng tại Lưu Cẩm Hoa thân về sau, huyền dược U Linh La huyền tham bỗng nhiên U Linh xuất hiện tại Phương Lệ thân về sau, nhất trảoynh ra, tựa như tia chớp đánh vào Phương Lệ thân hậu. Phương Lệ thân thể trong nháy đến, rán, 7, tung tóe đi. Diễm Sả một chút xuất hiện tại mấy chục mét chi ngoại, một màn âm trầm nhìn xem Lưu Cẩm Hoa lạnh giọng nói, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ta hẳn là biến trang đến rất hoàn mỹ. Mỹ nữ, da rắn, nguyên tôn cảnh cường giả. Ngươi là Phong Lâm 4 Ma bên trong Diễm Sả. Phong Lâm 4 Ma nhất hướng bốn người hành động, kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Ngươi như là đã trừ diện. Phong Lâm 4 Ma bên trong Dư Tam Ma cũng hẳn là đến. Lưu Cẩm Hoa trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, vung tay lên một cái, một đạo kiếm khí phóng lên trời, hướng về kia vụ ảnh định tới. Thật sự là khiến ta kinh ngạc. Lưu Cẩm Hoa, ngươi lại có thể phát hiện hành tung của chúng ta, thật sự là không tầm thường. Đáng tiếc, ngươi mặc dù thiên phú siêu quần, lại bị làm trễ nải mười mấy niên. Co như ngươi lại thế nào thông minh, nay thiên cũng chỉ có một con đường chết. Nhất cái thanh âm lạnh như băng từ vụ ảnh đỉnh chót nhất tòa đèn treo bên trên truyền đến, Dạ Hổ cầm trong tay một thanh Thất Hắc đại kiếm, từ trên trời giáng xuống, một kiếm hướng về Lưu Cẩm Hoa trực tiếp chém tới. Chương 440, Tiểu Hắc Hung Uy. Vô số Thất Hắc đầu khuôn Vô số tất hắc ma quang từ đầu hung thú kia phi thiên tôn thánh hổ thể nội tôn ra, không có vào kia tất hắc kiếm mang chi trùng, phản phát đầu kia hung uy hiện hách đã từng cùng nhân hoàng giết được kinh khủng hổ dữ tại điều khiển đạo kiếm mang kia. "Dã hổ, ngươi cũng dám đối điện hạ dã thủ, muốn bị diệt tộc sao?" La Huyền Tham ánh mắt băng lãnh, nguyên lực sôi trào, toàn thân huyễn hóa ra trùng điệp móng vuốt nhỏ hoạt, lưng hậu một chút hiện ra một tôn sau lưng mọc ra hai cánh, toàn thân còn cuốn tầng tầng mây mù, hầu dâng Cả người cũng như một tia chốc màu đen phi thân cấp đến một bên. Chốc nhân của ta sớm đã chết cả rồi. Muốn diệt ta nhất tộc, vậy thì tới đi. Chúng ta đô là nhân tộc. Vân Tri Đế quốc muốn diệt ta nhất tộc, vậy liền trước đem nhân tộc diệt tuyệt a. Bất quá, ta nghĩ các ngươi Vân Tri Đế quốc cũng không có bản sự kia. Dạ Hổ Sâm Nhân cười một tiếng, thân hình thoát một cái, như cùng một đầu hình người ma hổ, khống chế mê muội kiếm từ bốn phương tám hướng hướng về La Huyền Tham niên cuồng công tới. Đã người muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. La Huyền Tham song bao phủ tại từng tầng từng tầng mây mù chi chung. Vô số vân chi gông xiển tại hai trảo của hắn chi thượng vần quanh, như cùng một cái đầu vân roi, từ bốn phương tám hướng hướng về dạ hộ công tới. Nhất đạo quỷ dị vô cùng thanh niên vô thanh vô tức hướng về một bên lưu cầm hoa bay tới. Dương Phàm thân hậu âm ảnh chi trùng, một chút nổ bắn ra từng đầu âm ảnh tơ nện, hướng về kia thanh niên một quyền. Nguyên tôn cảnh yêu thú, diễm xạ, thi lão quản tốt các người đối thủ. Kia thanh niên một chút ngưng tụ hình thành yên sói thân thể, hắn cầm trong tay hai đào, về kia chút tơ tới, nghiêm nghị tiểu quai quai, đi theo ta đi." Thanh thanh thật thật trở thành ta vật sưu tập, ta cam đoan ngươi có thể trở nên càng càng mỹ lệ. Một gã tướng mạo diễm lệ mỹ nữ người phục vụ bỗng nhiên lộ ra làm cho người dùng mình tiêu dung, thân thể một trận văn mẹo, một chút biến hóa hóa thành vì một tôn cả người đầy cơ bắp, cái trán mọc ra một cây bén nhọn sự quỷ, mọc ra bốn con mắt quỷ nhãn dị chủng, nhất chào hướng về Dương Phàm đánh tới. Một đạo lại một đạo tất hắc quỷ dị nguyên rủa chi quang tại quỷ kia nhãn dị hiện, một tiếng, ngọc thủ lên, khó khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng về Dương Phàm bay tới. Thượng diện nói muốn bắt xuống ngươi. Mây Mạn nhi, Lưu cầm Hoa, ngươi còn có thể lưu lại một đầu tiểu mệnh, đương nhiên chỉ là tại hiện tại." Tiên sói cười một tiếng, vung lên thủ, vô số hơi khói bốc lên, hóa thành từng đầu yên chi xiển xích từ bốn phương tám hướng hướng về Lưu cầm Hoa bay tới. Nghèo! "Ngưu dân, tại vĩ đại miêu bá thiên lực lượng hạ run rẩy đi." Nghèo! Nghèo! Nghèo! Tiểu Hắc Từ Dương phàm tóc trên mặt chui ra, mắt mèo chi trung viết đầy ngạ mạn, há mồm phun một cái, cái kia quỷ dị vô cùng hùng vũ thôn một chút hiện hiện. Vô số màu đỏ xương mù trong nháy mắt tràn ngập, ba phủ tại toàn bộ vụ ảnh xa hoa chiến cơ chi trung. Vô số vận vẹo quỷ dị áo đỏ quỷ nữ trực tiếp hiện hiện, hướng về kia quỷ nhãn dị chủng, diễm xà, tiên sói, dạ hổ các loại tứ đại nguyên tôn cảnh cường giả đánh tới. Đi chết. Đầu kia quỷ nhãn dị chủng nhất chào đánh vào một gã áo đỏ quỷ nữ thân thể chí thượng, một kích liền đem đầu kia áo đỏ quỷ nữ đánh thành phấn vụ. Tại na hồng áo quỷ nữ nát bấy một cái mắt, vô số màu đen huyền rủa khí tức một chút bao phủ tại đầu kia quỷ nhãn dị chủng thân thể chí thượng, để thân thể của nó chi chi kịp xuất hiện từng cái nguyên rủa cầm trong tay nhất cây trường tiên co lại, đem một gã áo đỏ quỷ giúp bạo, nhất đạo hướng về nàng quét một cái để nàng gương mặt xinh đẹp chi truy cập thêm ra một chương dữ tận mặt người. Tiên sói vung đao nhất trạm, một ga áo đỏ quỷ nữ bị một phân thành hai, nhất đạo màu đen huyền rủa khí tức hướng hắn quét một cái. Cánh tay phải của hắn một chút thêm ra nhất khối tất hắc sương khối. Dạ hổ cầm trong tay ma kiếm chém ra từng đạo kiếm khí, từng người từng người áo đỏ quỷ nữ bị tất hắc kiếm khí nhất nhất chém bạo, từng đạo tất hắc huyền rủa khí tức một chút bao phủ tại thân thể của hắn chí thượng, để hắn toàn thân ra từng Thật sự là lợi hại. Con mèo này thật sự là quá lợi hại. Dạ Đô chưa chắc là con mèo này đối thủ. La Huyền tham hộ vệ tại Lưu Cẩm Hoa bên người. Nhìn xem Dương Phạm bên người Tiểu Hắc, nhãn chung lướt qua một tia tinh quang. Hắn tại nguyên tôn cảnh chi trùng, cũng đã coi như là cường giả đỉnh cao. Nhưng nếu là hắn lẻ loi một mình đối thượng Hồng vụ thôn quỷ dị như vậy ác linh, chỉ sợ cũng giữ nhiều lại ít. Không được, nhất định phải giết chết con mèo kia. Con mèo kia mới là bản thể. Những này ác linh vô luận giết chết nhiều ít đều vô dụng. Dạ Hổ Lệ quát một tiếng, từ nghi ngờ chung lấy ra một cái mâm tròn bí bảo, vô số thần bí chú ấn tại mâm tròn kia bí bảo chi nội lên hiện, từng đạo sáng vô cùng tĩnh chi quang từ mâm tròn kia bảo trung nở rộ, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Từng đạo tình hóa chi quang những nơi đi qua, Dạ Hổ bốn người trên người nguyên rủa đô bị trong nháy mắt xô tan, vô số xương đỏ đô bị tình hóa, đem Vương xa Quan chiến dương phàm một nhóm trực tiếp lộ ra. Thử! xem thường ta Miêu Bá Tiên." Tiểu Hắc Miêu mặt chi thượng lộ ra một tia ngạo mạn, vung lên chảo. Phản phất vô cùng vô tận xương đỏ lần nữa từ bốn phương tám hướng vào tới, hướng về Dạ Hổ bốn người dũng mãnh lao tới. Vô số áo đỏ quỷ nữ nhao nhao từ xương đỏ chi trung tuôn ra, hướng về Dạ Hổ 4 người cùng tới. Mục tiêu thực lực quá mạnh, từ bỏ nhiệm vụ, chúng ta rút lui." Dạ Hổ cắn răng một cái, động mâm tròn bí bảo từng đạo sáng chói vô cùng tĩnh hóa chi quang từ mâm tròn chi trung tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, đem mạng lớn xương đỏ cùng áo đỏ quỷ nữ trực tiếp tiến hóa. Tiên sói uy động xương ngủ chi nhận, Diễm Sả thôi động hung khí chi tiên, thì lão thôi động quỷ thi điên cuồng hướng về Hồng Vũ thôn chạy ra ngoài. Tại na Hồng Vũ chi trung, một trận quỷ dị vô cùng mây mù lóe lên, một con bao phủ tại trùng điệp mây mù chi bên trong chảo một chút lên ra, trong nháy mắt quán lưng, thượng, đi. "Cứu ta." một chút phun ra một ngụm Đôi mắt đẹp chi trung hiện lên nhất vẻ hoảng sợ, Tiêu Thế Lương thảm thiết nói: "Diễm Sả." Thì lão gầm lên giận dữ, phụ thân quỷ thi bốn con mắt một chút mở ra, một chút phát động tiến giai kỹ năng quỷ diệt chi quang, con mắt chi trung một cơn lốc xoáy lấp lánh, nhất đạo quỷ diệt chi quang từ quỷ kia thi và không chi trùng bắn ra, hướng về kia chỉ chảo đánh tới. La Huyền Tham một chút buông lòng ra Diễm Sả, bên phải biên chiều, huyền hóa ra trùng điểm chảo ảnh, cơ hướng mặt dãy chất chạy tới. Liên trong khoảnh khắc đó, từng đầu âm ảnh tơ nện từ xương đỏ chi trung tuôn ra, một chút quấn quanh ở diễm xạ tứ chi thượng diện. Chương 441, Diễm sát bốn ma, đường lang thân ảnh tại diễm xạ thân hậu hiện hiện, đao cánh tay lóe lên, vô số đao quang tựa như tia chớp đem diễm xạ trực tiếp bao phủ chung. Diễm xạ một mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thân thể trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Đáng chết, dưỡng phàm tên kia quá mạnh. Tình báo có sai. Cái này nhất đơn sinh ý thái qua một chút hối hận, điên động bản chi, chi quáng, quanh xương đỏ nhất nhất xô tan. Tiên sói theo sát tại dạ hổ thân một bên, liền nhìn đô không có nhìn nhiều diễm xà thi thể một chút. Một con màu bạc đuôi sói từ xương đỏ chi trung nổ bắn ra mà ra, hướng về thi lão lưng hậu bành tới. Thi lão vừa mới động dùng cường đại tiến giai kỹ năng hắn thì đang đứng ở trạng thái hư nhược, một chút liền bị lang cựu chảo quán xuyên trái tim. "Cứu ta!" Dạ hổ la đại. Thi lão trái tim bị nỳ ép, ý nguyên không chết, dãy rủa lấy nghiêm nghị quát. Dạ hổ bừng tỉnh như không nghe thấy trong tay mâm tròn tịnh hóa chi quang nở rộ, ngạnh sinh tại vô số xương đỏ chi trung mở ra một con đường. Vô số đao sáng lượn lánh, thi lão thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ Hóa thành vô số khối vụn tàn mát bên trên. Rốt cuộc tìm được cửa ra, Dạ Hổ Nhãn Trung lập qua vẻ vui mừng, thấy được phía trước cách đó không xa một cái cửa ra. Ngay tại cái này thì vô số sắc bén vô cùng răng từ trên trời giáng xuống, dọc theo lối đi ra, trực tiếp rơi xuống. "Mở cho ta." Tiên sói nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân vô số xương mù vần quanh, một chút ngưng tụ hình thành một đầu to lớn vô cùng xương mù cự nhân, song thủ hướng lên bầu trời một đỉnh. Ẩm. Cơ hồ một cái mắt, Tiên sói biến thành xương mù cự nhân liền bị kia vô số răng nhọn xuyên qua thân thể bị từng đạo đáng sợ nguyên dụ ba phủ, tiêu thảm một tiếng, đã rơi vào rằng cơ chi trùng, màng lớn tiên huyết một chút bắn tung tóe mà ra. Dã hổ thân hình nhanh lui lại, tránh khỏi kia vô số răng nhọn công kích. Sau một khắc, dã hổ hai mắt một hoa, xuất hiện lần nữa tại vô tận xương đỏ chi trùng, Lị Nha Lị Nhĩ táo đỏ quỷ nữ hướng về hắn hành tới. Dã hổ sắc mặt đại biến tiêu lên, giơ tay, gấm hoa điện hạ, ta đột hàng. Xin ngài tha ta nhất mệnh. vô tận xương lưu cầm âm, đến bảo đến ám nói, là không đầu giáo thuê chúng ta tới ám sát ngài. Không Đầu Giáo muốn ngải thi thể cùng huyết mạch. Theo ta suy đoán, hẳn là ngài huynh đệ tỷ muội cùng không đầu giáo cấu kết với nhau, muốn sát ngải. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia nghi hoặc, không đầu giáo. Không đầu giáo, vân chi đế quốc tà giáo trí nhất. Bọn hắn tin rằng tặng chính là thượng cổ thời đại đã từng cùng Vạn Hóa Hoàng tranh phong, cuối cùng bị Vạn Hóa Hoàng chém giết không đầu cự thần. Không đầu cự thần là lúc trước cự nhân nhất tộc thần linh, cũng là lúc trước dị chủng chủng cường đại nhất thần linh. Theo nói thần sinh mệnh lực quá mạnh, đều không thể đem thần hoàn toàn diện, chỉ có thể đem thần ném vào chủ xuất chi địa phương Không đầu giáo chính là từ thượng cổ thời đại nhất trực lưu truyền đến nay tà giáo, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất chính là để không đầu cự thần phục sinh. Không đầu giáo thế lực mạnh nhất địa phương chính là chúng ta Vân Chi đế quốc." Lưu Cẩm Hoa càng nói. Dương Phàm hiếu kỳ nói, "Tại sao là Vân Chi đế quốc? Không phải là tại cự nhân tộc sao?" Lưu Cẩm Hoa nói, "Cự nhân nhất tộc đã đàn sinh ra mới thần linh cự linh thần. Không đầu cự thần tín ngưỡng tại cự nhân nhất tộc chi trung đã là quá khứ thức." Dương Phàm khẽ cho mày, thân vì nhân tộc, lại muốn phục sinh cự nhân tộc thần linh, thật là một đám điên. Những cái kia tà giáo trên mặt điên không ý, bất quá người thông minh cũng có ngân nhiều. Nhiều người gia nhập những cái kia tà giáo cũng bọn hắn muôn suần, mà là ngợp ngẽ những cái kia kinh khủng tồn tại lực lượng. Không đầu cự thần lúc trước thế, nhưng là dị chủng thần linh chi trung cường đại nhất một tôn. Thân mặc dù bị vạn hóa hoàng chém giết, phong ấn, nhưng vẫn như cũ có thể thông qua trục suất chi địa chuyển lại siêu phạm lực lượng. Chỉ muốn tiến hành các loại tà ác nghi thức, liền có thể từ thần kia lấy được cự nhân huyết mạch, trường sinh chìa khóa, tự nhiên để vô số nhân chạy theo như vịt. Lưu Cẩm Hoa nói, Dương Phàm khẽ vỗ cằm. Trùng địa Bích Thảo Vương cốc chi bên trong Bích Thảo Vương liền vì thu hoạch được trường sinh, cùng ma chủng nhất tộc cấu kết. Mà Bích Thảo Vương lại ngay cả bản thần nhân diện cự ngô đô không gặp được. Cùng hắn liên hệ vẹn vẹn chỉ là ma trùng thống linh tồn tại ở cấp số này. Không đầu cự thân thế nhưng là một tôn chân thần cấp đến được kinh khủng tồn tại, thân có thể truyền lại ra một tia lực lượng, cũng đủ để cải biến một người vận mệnh, để nhiều người thu hoạch được lực lượng cường đại cùng trường sinh. Tự nhiên có có hay không mấy người sùng bái cùng tín ngưỡng thần. Dương Phạm hướng về dạ hổ một chỉ nói, tên kia, ngươi muốn để lại người sống sao? Lưu Hoa mỉm cười nói, đây là tù binh của ngươi, tự nhiên là ngươi đến xử trí. Dương Phạm nói, kia liền giết đi. Vô số âm ảnh tơ nện từ Dạ Hổ thân hầu âm ảnh chi trung nổ bắn ra mà ra, hướng về hắn đâm tới. Dạ Hổ một mặt cảnh giác, điên cùng tôi động nguyên lực. Chỉ là sau một khắc, Dạ Hổ cũng cảm giác toàn thân nguyên lực vận chuyển đình trệ lên, toàn thân một chút mọc ra từng chương làm cho người dùng mình mà không. Đáng chết, ta lúc nào chúng người dụa. Dạ Hổ đầu trên mặt hiện ra cái cuối cùng suy nghĩ, chuẩn bị kia vô số âm ảnh tơ nện một quyển, thân thể một chút thêm ra vô số dây nhỏ, hóa thành cối vụt, chia 5 7, rơi rơi xuống bên trên. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia tiếc hận, đáng tiếc, một tôn nguyên tôn cảnh cử giả. Nếu là tại địa phương khác, Dưỡng phàm tuyệt đối sẽ dùng cao cấp thú chi khế ước khống chế dạ hổ. Dù sao một tôn nguyên tôn cảnh cường giả cũng là không kém chiến lực. Thế nhưng là tại Vân Chi Đế quốc, hắn lại phải giữ giữ cẩn thận. Vân Chi Đế quốc chính là là quốc gia của nhân loại, đối yếu thú sử dụng cao cấp thú chi khế ước không có hạn chế. Thế nhưng là đối người sử dụng, một khi bị phát hiện, tuyệt đối lại nhận hứa nhiều nhân tộc cường giả cam thủ. Lưu Cẩm Hoa cười khổ nói, "A Phàm, thật có lỗi, liên lụy ngươi. Thật sự là không nghĩ tới, ta kế thừa thuận vị thấp như vậy, bọn hắn lại còn không buông tha ta." Dưỡng phàm Lưu Cẩm Hoa bả vai nói, "Chúng ta là đồng bạn, là huynh đệ." Những này không tính là gì." Lưu Cẩm Hoa một mặt chỉnh trọng nói, "A Phàm, tương lai có nhất thiên, nếu là ta có thể ngồi vào vị trí kế thượng, nhất định cùng ngươi cùng hưởng toàn bộ Vân Tri đế quốc." La Huyền Tham nhãn trung tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất khỏe miệng vi vi giương lên, lộ ra mỉm cười. Dương Phàm trận nhìn Lưu Cẩm Hoa một cái nói, "Ngươi vẫn là cố gắng sống sót trước đi." Lưu Cẩm Hoa khẽ cười nói, "Ta nhất định hội hảo hảo sống sót, đồng thời sống đến nhất hậu." Dương Phàm một nhóm đổi một ảnh lần nữa bước lên bay hướng Thành con đường. biệt thự sang trọng bên trong một thất, chương bảy một tôn không có đầu lâu, mọc ra bốn cánh tay Mùa cánh tay đô cầm một thanh kiếm sắc tạn ra, tà ác quỷ dị khí tức tự tự Phong Lâm 4 ma thất bại. Lúc đầu dựa theo tình báo tôi diễn, Lưu Cẩm Hoa nhất định hội rơi vào Phong Lâm 4 ma thủ chung. Xem ra cái này Dương Phàm thực lực rất mạnh. Một gã mặc toàn thân áo đen, tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân, bằng vào dung mạo liền có thể để vô số thiếu nữ điên cuồng thiếu niên khẽ cười nói. Chương 442, mời chào. Một gã toàn thân bao phủ tại một tầng miếng vải đen bên trong nam trầm giọng nói, "Thiếu giáo chủ, muốn hay không phái người đem Dương Phạm cho xử lý?" Vô thủ giáo thiếu giáo chủ lạnh nói, "Ngươi muốn xử lý Dương Phạm, nhất định phải xuất động đại nguyên tôn cảnh cường giả." giết hắn, cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại có bại lộ bản giáo nguy hiểm, đến không tường thất. Lưu Cẩm Hoa, Lam Huyền Tham không chết, Vân Chi Đế Quốc tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Trong khoảng thời gian này, mệnh khiến cho mọi người đồ cho ta ăn nút, không cho phép có nhậm có gì khác động. Vô thủ giáo có thể tại Vân Chi Đế Quốc chi chúng cắm dễ, ngoan cường sống sót, cũng là bởi vì bọn chúng làm việc quỷ bí, đủ rất cẩn thận, hành động thất bại, lập tức cần nút. Nếu không bọn chúng sớm cũng không biết bị Vân Chi Đế Quốc diệt trừ bao nhiêu lần. Tiên Tiên Nam cung kính nói, "Vâng, thiếu giáo chủ." Số tiên về sau, Vũ ảnh máy bay hành khách hoang hạng nhất trung. Lưu Cẩm Hoa hướng về cửa sổ ngoại một chỉ, một mặt tiêu ngạo nói, đó chính là chúng ta Phong Chi Đế Quốc Đế Đô Vân Chi Thánh Thành, nhất tòa xây dựng ở đám mây thượng thiên không thành, thật sự là kỳ tích. Dương Phàm hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ gặp tại một biển mây chi thượng, nổi lơ lửng nhất tòa nhất vọng không thấy giới hạn to lớn lơ lửng đại lục. Tại kia to lớn lơ lửng dưới đại lục phương thì không thường có vụ giao, vụ xạ, vụ quạ các loại yêu thú hiện diện. Tại kia to lớn lơ lửng đại lục thượng diện thì là xây nhất tòa to lớn vô cùng thành thị, tại kia thành thị bao quanh lấy một vòng cao tới 300 mét tường thành, tường thành thượng trải rộng vô số hiện đại hóa vũ khí. Vụ ảnh xa Hoa máy bay hành khách vừa bay vào tòa thành thị kia phía trên, Dương Phạm liền thấy tại trong thành thị xây cất vô số nhà cao tầng, tại kia từng đầu rộng rãi đường đi chi thượng, phi nhanh lấy các loại xe thể thao cùng các loại cường đại yêu thú lôi kéo xe thể thao sang trọng. Ta là Vân Ưng Đường ngân tinh Liệp ưng thần lam. Lưu Cẩm Hoa điện hạ, xin hỏi ngài có phải không đã từng tao nộ vô thủ giáo ám sát? Dương Phạm một nhóm mới vừa từ vụ ảnh chi thượng đi xuống, một gã thân hình cao lớn, mặc ngân sắc chế phục, chế phục chỗ ngực Văn có một con ngân sắc lập nam cùng tám tên bộ hạ đi tới Lưu Cẩm Hoa trước người nói. Dương Phạm tâm trung hơi động một chút, Vân Ưng Đường Vân Tri Đế quốc trung đặc thủ cơ quan tri nhất chuyên tiêu đối phó các loại tà giáo tổ chức. Vân Ứng Đường chính là Vân Tri Đế quốc trung đặc thủ cơ quan tri nhất chuyên tiêu đối phó các loại tà giáo. Cũng chính bởi vì như đây, Vân Ứng Đường bên trong cường giả như mây, Lệnh đại Vân Ứng Đường đường chủ đều chỉ có bán thần cấp đếm được cường giả mới có thể đảm nhiệm. Lưu Cẩm Hoa nói, "Vâng. Ta tao ngụy vô thủ giáo ám sát, Là Huyền Tham nhưng làm chứng cho ta. Trừ hắn chi ngoại, ta còn có cái khác chứng cứ. Xin cùng ta tiến về Đường làm mức lục." lấy ra một viên bạc huy chương, thôi động lực chu trung, kia một chút quang Giữa không trung trung ngưng tụ hình thành một con máy bay, tại kia máy bay thể nội tất là có thần lam tính danh, chức vị, số hiệu, cấp trên các loại chứng minh thân phận của hắn tình báo. Thần Lam cùng hậu 8 tên bộ hạ cũng đều lấy ra Vân Ưng Đường huy chương, thôi động nguyên lực cho thấy thân phận của mình. Lưu Cẩm Hoa nói, "Chương trình không có vấn đề. Tốt, ta đi với các ngươi một chuyến." Thần Lam nói, "Giữ phàm, xin ngài cũng theo chúng ta đi một chuyến đi." Lưu Cẩm Hoa khẽ cười nói, "Vân Ưng Đường đưa ra thân phận, chỉ cần chương trình không có vấn đề." Ngoại trừ bán thần chi ngoại, liền liên các đại thế gia gia chủ đều còn thành thật hơn tiến về. Đi thôi, chúng ta cùng đi Vân Ưng Đường trên mặt ngồi một chút." Dương Phạm nói, "Tuất. Vân Ưng Đường tổng bộ ở vào Vân Chi Đế Quốc Hoàng Cung Phương Bắc nhất tòa xa hoa cao ốc trên mặt." Thần Lam cẩn thận hỏi Tam Lưu Cẩm Hoa cùng Dương Phạm một vài vấn đề cùng chi tiết chi về sau, liền để hai người bọn họ rời đi. Lưu Cẩm Hoa nói, "Vân Ưng Đường muốn xuất thủ ám sát hoàng thế nhưng là đại tội. Ta mặc dù là cái không được xuống lãy hoàng, cũng dù sao cũng là hoàng tử thân phân. Lấy vô thủ giáo phong cách hành sự, bọn hắn ít nhất hội ẩn 10 mấy niên. Một cỗ từ giao long lôi kéo hoàng kim xe ngựa dừng ở Dương Phạm trước ngõ, một gã ghi một đơn ngựa, mặc một thân áo xanh tực kỳ xinh đẹp nam trang mỹ nhân từ trung đi ra. Tiên kia nam trang mỹ nhân đem một trương thư mời đưa cho Dương Phàm, "Ngài tốt, Dương Phàm đại nhân, ta là thập cửu hoàng tử thị nữ Minh Kiếm. Đây là điện hạ cho ngài thư mời." Dương Phàm tiếp nhận thư mời, "Vậy ta liền cáo tử. Minh Kiếm trèo lên thượng kia giao long lôi kéo hoàng kim xe ngựa cấp tốc tiêu thất tại đường đi bên trên. Cơ hồ là sau một khắc, một thất cái chán mọc ra độc giác, thân thượng khắc rõ phong chi văn, tài trí cấp yêu phong ngăn đón một hoàng kim xe ngựa từ một bên chạy nhanh đến dừng ở Dương phạm trước người. Một gã thân hình cao lớn Tuấn Mạo anh tuấn áo xanh nam tử kia hoàng kim xe ngựa trung đi ra đem một phần thư mời đưa cho Dương Phàm, "Ngài tốt, Dương Phàm, ta là 76 hoàng tử điện hạ người phục vụ Châu Quang Minh. Đây là điện hạ cho ngài thư mời, xin ngài cần phải nhận lấy." "Tốt." Dương Phàm đón lấy thư mời, "Như vậy ta liền cáo từ trước." Châu Quang Minh cũng ngồi trước kia hoàng kim xe ngựa không chế lấy của phòng, tại đường đi chi thượng phi nhanh, không nhất hội liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn tin tức thật đúng là linh thông. Thập cửu hoàng tử cùng 76 hoàng là ai? Dương Phàm mở ra hai phần thư mời nhìn qua, bỗng nhiên thì khẽ chau mày. Cả hai phần tư mời thời gian đều là mời hắn Minh Thiên buổi tối 7 giờ tụ lại, thời gian giống nhau, địa điểm lại là khác biệt. Phu hoàng hậu cung giai lệ 3000, dòng roi chúng nhiều. Chúng nhất có hy vọng kế thừa hoàng vị chính là thập cự ca, thất thập lục ca, 105K, thất tỷ 4 cái. 4 người bọn họ thân hậu đâu có hay không số cường giả cùng thế lực to lớn ủng hộ. Huynh đệ tỷ muội của ta nhóm đô vây quanh 4 người bọn họ tạo thành 4 đại tập đoàn. Người còn lại hoặc là không có thành tựu, hoặc là chính là hoàng cố đệ, hoặc là liền là ở vào trung lập. Như quả không ngoài ý ngoại tương lai phụ hoàng hoàng liền hẳn là bốn người bọn họ bên trong một người trong đó kế thừa. Còn có thời gian 10 năm, chính là phụ hoàng thoái vị thời gian. Phu hoàng nhất trực không có lập thái tử, bọn hắn đô gấp đâu. Lưu Cẩm Hoa nhãn trung lướt qua một tia cờ nhạt, nhìn Dương Phàm trong tay hai phần thư mời một cái nói, bọn hắn là đang một ngươi đứng đội. Vô luận ngươi đi đâu một phương dự tiệc, chỉ sợ liền sẽ bị coi là một phương khác biệt nhân. Dương Phàm khẽ chau mày nói, ta chỉ muốn thuận thuận lợi lợi kế thừa Bắc Sơn bá bá tước chi vị. Vân tri đế quốc tức vị quý tộc 10 phần quý giá. Bán thân gia tộc cũng chỉ có nhất cái công tước, nhất cái bá tước, nhất cái tước, nhất cái tử tước, nhất cái nam tước ngũ cái tước vị quý tộc có thể thế tập vong thế truyền thừa tiếp. Trừ hắn chi ngoại, những cái kia ban thần gia tộc đệ muốn có được tước vị quý tộc, nhất định phải vì Vân Chi đế quốc lập hạ tòa lớn công văn. Dương Phạm một khi kế thừa Bắc Sơn bá bá tước chi vị, từ lý luận đi lên nói, tại Vân Chi đế quốc bên trong địa vị đã cao hơn Thượng Nguyên Cốc gia bên trong hứa nhiều đích mạch đệ. Hắn tại Thượng Nguyên Cốc gia bên trong phân lượng cùng địa vị lại hội bạo tăng một mạng lớn, hắn mới hội tới trước đế đô, nhu cầu bá tước chi vị kế thừa. Chương 443, Vân Chi đế quốc hoàng đế. Thập cửu ca thiên tư hơn vi, của hắn lấy cái lớn trí đoàn, phú vô cùng. Hắn thích dùng mỹ nữ lung lạc bộ hạ, đầu nhập vào hắn cường giả tuyệt đối không thiếu mỹ nữ. Thất thập lục ca có được đại nguyên năng tông sư cấp đến được tu vi, chiêu hiền đại sĩ, nắm trong tay hứa nhiều linh dược, bảo dược trong vườn, mấy chục cái thượng cổ di chỉ bí địa. Hắn rượi vào những cái kia thượng cổ di chỉ lung lạc không ít cao thủ. A Phàm, hai người bọn họ yến hội mời, ngươi tính toán đến đâu rồi cái? Lưu Cẩm Hoa hiếu kỳ nói. Dương Phàm khẽ mỉm cười nói, cái nào đều không đi. Giúp ta từ chối bọn hắn đi. Liên nói ta muốn bế quan tu luyện. Lưu Cẩm Hoa nhãn trung lướt qua một tia cảm động nói, A Phàm, Thập Cửu Ca cùng Thập Thập Lục Ca thế lực khổng lồ, người đắc tội bọn hắn chỉ sợ sẽ rất phiền phức. Dương Phàm nói, dưới quyền bọn họ có bán thần cường giả? Hẳn không có. Bán thần cường giả cao cao tại thượng, một người liền có thể sáng tạo bán thần gia tộc, phú quý trùng tồn. Chỉ cần những cái kêu bán thần cường giả không tham dự đoạt đích chi tranh, bất luận kẻ nào đăng cơ đều phải tôn trọng bọn hắn. Nhưng bán thần gia tộc tham dự tranh đích, một khi thất bại, gia tộc liền hội bị liên lụy, bị trực tiếp đánh rất trần. Những cái kia bán thần không phải bị trấn áp, chính là bị ép trước đến tiền tuyến chém giết thẳng đến chết tử. Cho nên ngoại trừ mấy cái đặc thời đại chi ngoại, Cơ bản thượng không có nửa thần tham dự đoạt đích chi tranh, cho dù có bán thần ủng hộ thập cửu ca bọn hắn, bọn hắn cũng không có khả năng tùy ý thúc đẩy bản thân. Coi như đại nguyên tôn cảnh cường giả, bọn hắn cũng đều không cách nào tùy ý thúc đẩy. Dù sao đại nguyên tôn cũng đã là Vân Chi Đế quốc đứng đầu nhất nhân vật. Lưu Cẩm Hoa nói, Dương Phàm nói, đã bọn hắn không cách nào thúc đẩy bản thần, liên đại nguyên tôn cảnh cường giả đều không thể điều động, kia ta thì sợ gì? Mà lại bọn hắn cũng không trở thành ngu đến ta cự tuyệt một lần yến sẽ, liền vạch mặt tám sát ta a. Lưu Cẩm Hoa nói, kia đến không đến mức nhất nhiều lén lút đưa cho ngươi hạ địa vấp, ngươi bác sơn bà bá ba tức chi vị chỉ sợ phải có chút khó khăn chắt trở. Dương Phạm nói, không có việc gì. Lưu Cẩm Hoa khẽ mỉm cười nói, tốt, Á Phạm, chúng ta cùng đi ăn bữa ngon. Tại nhất tòa trưởng mãn các loại quý hiếm dị thảo sân nhà bên trong, một gã mặc toàn thân áo đen, tướng mạo anh tuấn bất phàm, khí chất xuất trần tuổi trẻ nam nghi ngờ chung ôm một gã dáng người gợi cảm giai nhân tuyệt sắc thượng thức từng khóa linh quả. Hơn 10 người khí chất đủ loại, lại đều mười phần mỹ lệ văn chi đế quốc đại minh tinh nhóm đâu ngồi chân tại địa thượng, phục thị lấy tên kia tuổi trẻ nam. Minh kiếm nói, điện hạ, Dương Phạm người cự tuyệt mãi bởi Hắn nói, kia thiên hắn muốn bế quan thu luyện. Thập kiểu hoàng tử nói, 76 đệ kia lý đâu. Minh kiếm nói, Dương Phạm cũng là lấy đồng dạng lý do cự tuyệt 70 lục điện hạ mời. Thiên kia, thật đúng là phách lối. Đáng tiếc có chút không biết thời thế. Hắn đi theo 397 đệ lãng phí một cách vô ích thiên phú của hắn. Thập cửu hoàng tử mỉm cười, cơ cơ thủ. Kia vờn quanh tại thập kiểu hoàng tử bên người những cái kia vần chi đế quốc đại mình tinh nhóm đôi nhau nhau rời đi, chỉ còn lại Minh kiếm một người. Một trận hắc yến hiện hiện, một gã vẩn quanh tại khói đen chi trùng, thấy không rõ chân diện mục nam một chút hiện lên ở thập cửu hoàng tử thân hậu thênh nghiêm trầm giọng nói, "Chủ thượng, muốn hay không giải quyết hắn?" Thập cửu hoàng tử khẽ mỉm cười nói, "Phong Lâm Bốn Ma Đô bị Dương Phàm cùng La Huyền Tham liên thủ xử lý. Nghe muốn xử lý Dương Phàm, ít nhất cũng phải điều động mười tôn nguyên tôn cảnh cao thủ hoặc là để đại nguyên tôn cảnh cường giả trực tiếp ra thủ. Một khi thất bại, chúng ta liền cùng hắn mặt mặt trở thành tử địch." Cách làm này quá không quân an. Bất quá, ta sẽ cho hắn một điểm tiểu giáo huấn, xem như lễ vật. Kêu màu đen xương mù xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, rõ Phong chỉ thành thành bên trong một chỗ tinh mỹ trong trang viên. Vậy mà cự tuyệt ta cùng thập cựu ca mời, thật đúng là cuồng vọng. Một gã cùng thập cựu hoàng tử, Lưu Cẩm Hoa có ba phần tương tự tuấn mỹ thanh niên cầm trong tay một chén linh tửu uống một ngụm khẽ cười nói, "Bên cạnh một gã tướng mạo phổ thông ném đến đám người chi trung liền khó mà phân biệt ra được tuổi trẻ nam mịm cười nói, "Điện hạ, ngài định làm gì?" Giữ phẩm cái kia tiểu tử mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng có cuồng vọng tiền vốn. Hắn có thể tại thời gian cực ngắn bên trong liền nhất thống trục chi địa quốc, đồng thời ma chủng nhất tộc về tự chủ giới, tuyệt đối là nhất cái nhân vật Mà lại Phong Lâm muốn ma đô hái tại hắn cùng La Huyền Tham thủ trung. Ngụy muốn đối phó hắn, không có đơn giản như vậy. Bất quá, nơi này chính là Vân Tri Đế quốc, không phải cái kia Nguyên Tôn cảnh liền có thể dương bá truất chi địa. Ta cái gì đều không cần làm. Thập Cửu Ca sẽ thay ta hảo hảo giáo huấn một chút cái kia không biết trời cao đất rộng nhà quê. 76 hoàng nhãn trung lướt qua một tia khinh miệt cười lạnh nói, "Vân Tri Đế quốc hoàng cung trong ngự thư phòng." Vậy hạ, đây là ngày nay thiên phải xử lý văn kiện." Một gã mặt trắng không râu, dáng người khôi ngô, tướng mạo đường đường trung niên thái đem một kiện rất kính đưa cho một gã mặc vân vân hoàng bảo, người khôi ngô, tướng mạo tuấn mỹ vô cùng trung niên nam thủ trung. Tiên đế trung niên nam chính là Vân Tri Đế quốc hoàng đế. Quý tộc Nguyên lão viện Bắc bỏ Dương Phàm kế thừa Bắc Sơn bá bá tức chi vị thân tình. Đây là tiểu thập cửu ý tứ. Dương Phàm cự tuyệt tiểu thập cửu cùng tiểu 76 mời. Bọn hắn muốn cho Dương Phàm một bài học. Hoàng đế nhìn kỹ kia phần văn kiện, bỗng nhiên thì mỉm cười, liếc thấy Mạc thập cửu hoàng tử đùa bỡn cho xiếc. Hoàng đế hừ hừ thở dài, nhãn trung lướt qua một tia không cam lòng, thật nên a. Lại đến lúc này, còn có 10 ta liền vị, thật là khiến người ta không tâm. Ta rõ ràng còn có thể lại làm 500 năm. Vân đế hoàng đế vẹn vẹn chỉ có được nguyên tôn cảnh tu vi. Tại toàn bộ Vân chi Đế quốc, Trung, hắn có quyền lực gần với hoàng tộc chi bên trong vị kia lão tổ tông. Vị lão tổ tông kia chế định Vân Tri Đế quốc mỗi một đời hoàng đế chỉ có thể làm 500 năm quy củ, đương nhiệm hoàng đế bệ hạ đã làm 490 niên, còn có 10 niên nhất định phải thoái vị, thoái vị cho đời tiếp theo hoàng đế. Nghĩ đến đây lý, hoàng đế tâm tình liền trở nên 10 phầnắc liệt. Dù sao hắn chỉ lại còn là Vân chi Đế quốc hoàng đế, liền liên ban thần cường giả cũng muốn nghe lệnh của hắn. Chỉ khi nào hắn từ nhiệm hoàng vị, hoàng tộc nguyên bên trong, liền vẹn vẹn chỉ là một lại muốn xuất hiện. Mộ Phòng Chỉ Tất cả chấm hải chỉ cần có thể từ băng hoàng chiến trường mang về thần nguyên quả hoặc là thần nguyên hoa hiến cho chấm. Hắn chính là thái tử. Nếu có mấy người hiến thần nguyên quả cho chấm, hiến đến nhiều nhất người kia vì thái tử. Dương Phạm nghĩ phải thừa kế bác Sơn bá bá tức chi vị, nhất định phải tại băng hoàng chiến trường chi thượng gỡ xuống một tôn dị trùng đại nguyên tôn thủ cấp cho chấm. Hoặc là hiến thượng một viên thần nguyên quả. Hoàng đế lạnh như băng nói. Vâng. Vậy hạ. Tên tiêu lao thái giám cung kính lên tiếng, bắt đầu cấp tốc mô phòng chỉ